Nào chỉ là thiên hay, đơn giản chính là ác ngộng, chết không được báo ra nhẹ nhõm giải quyết được nhân, nhẹ nhõm ngăn lại phủ văn nuôi tên, thật sự là báo ra quá mạnh. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Thứ 1 trang chung 2 trang. Đưa ra. Chương 76, bạo liệt tinh túy. Chương 76, bạo liệt tinh túy. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 76, bạo liệt tinh túy. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 9:19 giờ 21 phút 53 giây. Ừm. Có việc Tiếng ậm nhàm nhạt vang lên, Lý Hiên xem ký ánh mắt liếc nhìn Ang Lốc, không rõ cái này bình thường ngu ngơ da hỏa, làm sao cầm một cây chùy thủ tiến đến. "Ta, ta." Ang Lốc nhìn thấy Lý Hiên cái kia xem ký ánh mắt, không khỏi có chút cả lăm, muốn nói cái gì, lại do dự, không biết nên làm sao mở miệng. Hắn hiện tại duy nhất có thể lấy làm, chính là nắm chặt dao găm trong tay. "Nói đi, chuyện gì?" Lý Hiên nhìn chăm chú Ang Lốc, cho dù ai đều có thể nhìn ra da hỏa này có việc muốn nói. "Ta, ta." Ang Lốc tiếp tục lắp bắp, mấy lần muốn mở miệng nói cái gì có thể lại chờ mặc, sau đó hắn thấy được một nhãn đại hắc nổi, quỷ thần xui khiến nói: "Ta tới bắt đại hắc nổi, ngươi xác định." Lý Hiên nghiêng đầu một chút, nhìn xem nghĩ một đằng nói một nẻo A Ngốc. "Xác thực, xác định." A Ngốc không dám nhìn Lý Hiên, tay trái mô hình mô hình phân bụng, sau đó cầm lấy chiếc kia đại hắc nổi, chậm rãi rời đi xe ngựa, một lần nữa trở lại hắn nghỉ ngơi xe ngựa. Tiểu tử này làm cái quỷ gì? Lý Hiên nhìn xem A Ngốc rời đi, cau mày, không nghĩ ra A Ngốc đây là thế nào. Tạm thời không để ý tới hắn, giáng thị triệu hoán thú càng ngày càng nhiều, thanh đồng cấp đã xuất hiện ba đầu. Xem ra rất nhiều thế lực tham dự tiền đến. Lý Yên thượng đế thị ra dưới, thấy được rất triệu hoán hơn thú giám thị bí mật, bọn hắn số lượng đông đảo, càng ngày càng làm cho người khó giải quyết. Muốn hay không giết một đợt? Lý Yên trong lòng hiện lên sát ý, nhưng nghĩ nghĩ lại từ bỏ, bởi vì hắn cảm thấy các loại địch người nhiều nhất thời điểm, đến một đợt giết gà dọa khỉ càng tốt hơn. Quyết định tốt về sau, Lý Yên híp mắt lâm vào giấc ngủ, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ác chiến bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Triệu gia đội ngủ tại đinh đinh đương đương ngựa linh âm thanh bên trong rướng về phương đông mà đi. Bọn hắn đã đến xanh biết Thảo Nguyên, nơi này tầm mắt quan đạt, lại càng dễ nhìn thấy địch nhân, có thể rất tốt phòng ngừa đánh lén. Báo ra, An Cơm. Như bút banana bưng của Cơm, bước nhanh chạy đến Lý Hiên bên cạnh xe ngựa, đem phong phú bữa sáng dâng lên, thậm chí còn chuyên môn mang theo một cái quýt. Từ đâu tới quýt? Lý Hiên nghi hoặc, đội ngũ xuất phát vội vàng, bọn hắn nhưng không có dự trữ quýt. Là ta vụng trộm mang đây này, báo ra cho ngươi. Nana -na bàn tay nhỏ trắng đoán lột ra quý, đem quýt, đem vít cánh từng quả cho ăn cho Lý Hiên. Có lòng. Lý Hiên cũng không khách khí. Từng ngụ mãn quyết, đối với thích ăn nhất hoa quả, hắn từ trước đến nay không khác khí. Đợi đến ăn uống no đủ, Lý Hiên mở ra số liệu bảng, tra nhìn mình các hạng thuộc tính. Đinh. Tên danh: Lý Hiên, 16000 vinh dự điểm. Thể phách: Ẩn thân báo hắc thiết trung vị linh hồn, hắc thiết thượng vị. Ngự chủ: Trần Nguyệt, Ám Ngọc. Năng lực 1: Không gian tùy thân, mô phòng câu thông, trung cấp ẩn thân, trung cấp biến hóa, trung cấp hóa cấu. Năng lực 2: Cao cấp tự lạnh, cao cấp phòng ngự, cao cấp tự bạo, cao cấp trị liệu thuật, cao cấp thượng đế thị giác, cao cấp toa luân hóa, cao cấp long uy cao cấp địa thứ, cao cấp tường đất, cao cấp độc kháng, cao cấp hàn bằng đồng kết, cao cấp phong chi dự. Năng lực 3, siêu phẩm quái lực 4. Hiện tại thể phách là hắc thiết trung vị, tăng thêm ta các hạng năng lực, lại thêm siêu phẩm quái lực, không biết có thể đạt tới cái gì cấp độ. Lý Hiên âm thầm phân tích, cảm giác tự mình rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh cỡ nào tạm thời không có vật tham chiếu, cần muốn quay đầu thí nghiệm một chút. Đồng thời tại có hai cái ngữ chủ tình huống phía dưới, Lý Hiên linh hồn tốc độ tăng lên là người bình thường gấp 14 lần. Dựa theo loại này xu thế, không dùng đến mấy tháng, linh hồn của hắn liền có thể tấn cấp đạt tới thanh đồng cấp linh hồn. Thanh đồng cấp linh hồn, thật sự là trời mộng a." Lý Hiên âm thầm nói, quét mắt các hạng thuộc tính về sau, nhìn về phía triệu hoán thú nói chuyện phiếm kênh. Lúc này nói chuyện phiếm kênh góc dưới bên trái nhân số đã hạ thấp hơn 70 người, rõ ràng lại có người chết, nguyên nhân cụ thể cũng không rõ ràng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nói chuyện phiếm kênh náo nhiệt, nơi này mỗi ngày đều sẽ hiện lên rất nhiều tin tức. Lý Hiên nhìn một chút nói chuyện phiếm kênh, sau đó mở ra phòng đấu giá, nhìn vào bên trong vật đấu giá, sau đó con người ngưng tụ. Bạo liệt tinh túy, lại có bạo liệt tinh túy mà lại có nam viên, nếu như ăn nó đi, ta tự bạo năng lực, tuyệt đối có thể đạt tới đại viên mãn." Lý Hiên Ngạc nhìn nói, trong lòng đều là vui sướng. Tự bạo năng lực bởi vì 10 phần vân gà, cho nên nhu cầu bạo liệt tinh túy đích xác rất ít người, trên cơ bản liền không có mua, cho nên Lý Hiên cảm thấy cái này bạo liệt tinh túy giá cả không cao. Nhanh chóng ấn mở bạo liệt tinh túy giá cả, Lý Hiên hai mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Bởi vì cái này bạo liệt tinh túy giá cả, viết quả thực là giá trên trời, đồng thời thiết lập chỉ có đặc biệt đồ vật có thể đổi, ngay cả vinh dự điểm cũng không thể mua sắm. Nguyên lai like là Hắc Mao cẩu ra hoàn này lại lại khoe khoang sao? Vẫn là biết rõ ta ban bố tìm kiếm bạo liệt tinh túy nhiệm vụ, cố ý thả tại phòng đấu giá khí ta. Lý Hiên nhíu mày, trực tiếp đang tán gẫu kinh pháp biểu, "Hắc mao cậu, ngươi bạo liệt tinh túy giá cả nhiều ít?" "Ừ a, biến hóa thú đại lão rốt cục chịu nói chuyện, hôm trước ta đang tán gẫu kinh hô nửa ngày, đại lão đều không nói lời nào, trực trực trượng, rốt cục chịu ra." "Hắc mao cậu nữ khí ngặng lớn, dùng 10 phần vô sỉ lời nói trả lời. Giá cả bao nhiêu?" Lý Hiên cau mày, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. "Giá cả nha?" 1000 quả nhuận thủy đan, chỉ cần ngươi cho ta 1000 quả nhuận thủy đan, ta liền bán cho ngươi." Hắc Mao Cẩu tiếp tục khinh bạc nói, không lo lắng chút nào bán không xong. "1000 quả nhuận thủy đan, ngươi điên rồi sao? Ngươi cái này là cố ý cố tình nâng giá." Thật Phong thử nhảy ra ngoài, lớn tiếng chỉ trích. "Đúng đấy, Hắc Mao Cẩu ngươi chớ đắc ý, cẩn thận về sau lọt vào báo ứng." Bạo Lực thổ cảnh cáo nói. "Báo ứng? Ta tại Hải đảo thế giới, có bản lĩnh ngươi đến nhà, đến báo thù ta à? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi một chút làm sao trả thù ta." Hắc Mao Cẩu tiếp tục gọi rầm rĩ đáng chết hắc mao cẩu, sớm muộn có một ngày ta sẽ tìm ngươi đi." Bạo lực thổ phẫn nộ nói. Các hoàng đế không vội thái giáng gấp, người ta biến hóa thú đều không nói lời nào, các người đám gia hỏa này ngược lại là liếm chó ra, nói không chừng người ta biến hóa thú, nguyện ý bị ta làm thịt đâu." Hắc mao cẩu nói tiếp, ngữ khí phi thường làm giận. Đám người nghe nói như thế trợ mặt, bởi vì bọn hắn không xác định biến hóa thú thái độ, không biết nên nói cái gì. Nhưng bọn hắn cảm thấy, lấy biến hóa thú đại lao đối với thực lực truy cẩu, có tỉ lệ rất lớn tình nguyện bị hố, cũng cần mua đến thứ này. Cái này mọi người có chút bất đắc dĩ đều vì biến hóa thú đại lão cảm thấy không đáng. Biến hóa thú, nếu như ngươi đồng ý liền giao dịch, 1000 quả nhuận thủy đan một viên cũng không thể ít, đừng nghĩ mà cả, hôm nay chính là Tiên Vương lão tử tới, ta cũng sẽ không hạ giá. Hắc Mao Cẩu cậu tiếp tục gọi rầm rĩ, vẫn như cũng một bộ thái độ bất cần đời, căn bản không lo lắng bán không được. Ngươi xác định? Lý Hiên nhíu mày. Xác định, ta nói, chính là Tiên Vương lão tử tới, ta cũng sẽ không hạ giá. Hắc Mao Cẩu nạo lên nói. Thật sao? Ta nói một tin tức, chúng ta ở vào 99 lớn khu hòa khủng tức lãnh địa, lãnh địa mặc dù không nhỏ, nhưng nghĩ tìm một người cũng không khó." Khăn. Lý Hiên Thản nhiên nói. "Chương 77, thực lực lại mạnh." "Chương 77, thực lực lại mạnh." Toàn câu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 77, thực lực lại mạnh. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. "Ngươi có ý tứ gì? Tìm tới ta giết ta? Ngươi đang uy hiếp ta?" Hắc Mao cậu có chút ngoài mạnh trong yếu nói. "Không, giết ngươi sẽ chỉ lãng phí thời gian của ta, trong mắt ta, ngươi chẳng phải là cái gì?" Lý Yên không thèm để ý nói, "Cái kia, vậy ngươi là có ý gì?" Hắc Mao cẩu lần nữa nói, "Rất đơn giản, Triệu Hoán Thú thế giới không chỉ có nhân loại, còn có vạn tộc người chuyển sinh, linh tộc, ma tộc, u ám tộc, diệt thế tộc, lưu tộc, tam nhãn tộc. Các tộc ở giữa lẫn nhau chém giết, trước đó ta gặp được tà năng bút B nhất tộc, bọn chúng chính là đến hỏa khủng tức lãnh địa săn giết nhân loại. Vừa lúc bọn chúng gặp ta, bị ta giết trở về, nhưng chúng nó tất nhiên ngoắc đầu trở lại, dị tộc có được năng lực đặc thủ, có thể phát hiện nhân loại người chuyển sinh. Trừ phi ngươi vĩnh viễn không trở về Triệu Hoán Thú thế giới, Nếu không mỗi lần trở về đều phải đối mặt sinh mệnh nguy cơ." Lý Yên lần nữa thản nhiên nói. "Không muốn. Không có khả năng, chớ gạt ta, ta không tin." Hắc Mao cẩu luống cuống, bởi vì hắn nghĩ đến đã từng nói chuyện phiếm kinh nói qua đầu to bút bè sự kiện. "Đừng nghĩ đến chọc giận ta, tại ta chân chính sinh khí trước đó, tốt nhất đền bù sai lầm của ngươi, nếu không tương lai có một ngày ngươi bị dị tộc truy sát lúc, ta chọn không nhìn." Lý Yên bình tĩnh nói, hoàn toàn không có đem Hắc Mao cẩu để vào mắt. Mà lời của hắn, trong nháy mắt khiến Hắc Mao cẩu trầm mặc, cũng không tiếp tục kêu gào. Một lát sau, Hamao cầu rốt cục nói chuyện, thấp giọng nói, "Đại lão, ta thật sự có hy vọng đền bù sai lầm sao? Ta trước đó như vậy nhằm vào ngài, vậy liên nhìn thành ý của ngươi." Lý Hiên lạnh nhạt nói, "Có lỗi với đại lão, ta xin lỗi, ta đang chết, ta về sau cũng không tiếp tục nhằm vào ngài, những thứ này, những thứ này bạo liệt tinh túy ta miễn phí đưa cho ngài, cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta lần này đi." Hamao cẩu vội vàng xin lỗi, thái độ tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn, mà lại dị thường thành khẩn, trực tiếp đưa tặng bạo liệt tinh túy. Ua mới vừa rồi còn nói chính là Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng không chịu hạ giá, hiện tại làm sao đổi tính rồi?" Bạo Lực Thọ nói móc đạo, rõ ràng rất đáng ghét Hắc Mao Cẩu. "Ta thực sự nói thật, chính là Thiên Vương lão tử tới, ta đều không hạ giá, nhưng Thiên Vương lão tử không đến, ta hạ giá không phải rất bình thường sao?" Hắc Mao Cẩu mặt dạn mày dày nói, trên mặt cảm giác nóng bỏng. "Ngươi mẹ nó ra mặt thật dày." Bạo Lực Thọ bị câu nói này cả bó tay rồi, cảm giác cái này Hắc Mao Cẩu thật là một cái cực phẩm. Da mặt dày liền da mặt dày, chỉ muốn biến hóa thú đại lão bỏ qua cho ta chính là lại dày gấp 10 ta đều ngẩn ý. Hắc Mao cẩu liếm láp mà nói, so người khác càng thêm liếm chó. Mọi người thấy Hắc Mao cẩu bộ này tư thái, cả đám đều cảm giác rất im lặng, tốt tại gia hỏa này không dám trêu chọc biến hóa thú đại lão, bầu không khí sẽ cùng hài rất nhiều. Đại lão, đại lão ta tại phòng đấu giá thiết lập chỉ có ngài có thể mua bạo liệt tinh túy, miễn phí, mà khác ta chỗ này có một khối linh hồn thủy tinh cũng miễn phí cho ngài. Hắc Mao cẩu thản đau đem hai dạng đồ vật phóng tới phòng đấu giá, thiết lập thành chỉ có biến hóa thú có thể miễn phí mua sắm, sau đó thấp thỏm chờ đợi. Ừm. Lý Hiên trả lời một câu, trực tiếp đem hai dạng đồ vật mua lại, một phân tiền cũng không tốn đồ vật liền tới tay, khoan hãy nói, cảm giác này rất thoải mái. Nhưng là, hắn cũng không cho phép chuẩn bị cứ như vậy tha thứ Hắc Ma Cẩu, chờ ra hỏa này lại cho mấy đám đồ tốt sau lại nói, nếu không không được giết gà dọa khỉ tác dụng. Biến Hóa Thu đại lão, ta muốn mua một viên nhuận thủy đan, ta chỗ này có 50 cái vân vân quả, trao đổi có thể chứ? Đại Lực Hổ mở miệng, mong đợi hỏi thăm. Có thể, bất quá muốn chờ cấp loại, ta hiện tại không có năng lực, đợi lát nữa ta luyện chế một viên. Lý Hiên nói thẳng. Vân Vân Quả là luyện chế nhuận thủy đan vật liệu một trong, Lý Yên đã từng tuyên bố qua tương quan nhiệm vụ, 50 cái đầy đủ đổi một viên nhuận thủy đan. "Được rồi đại lão, ta đem Vân Vân Quả phóng tới phòng đấu giá." Đại Lực hổ chặn lại nói. "Ừm." Lý Yên trả lời một câu, trực tiếp thôi lui ra khỏi nói chuyện phiền kênh. Hắn đã không kịp chờ đợi sử dụng Bạo Liệt tinh thùy, còn có linh hồn thủy tinh. Hai thứ đồ này đều là hắn cần nhất, bây giờ có thể đạt được, tâm tình vẫn là tương đối không tệ. Nhất là nhìn xem tản ra hỏa ổng quang mang Bạo Liệt tinh thùy, Lý Yên tâm tình càng phát mỹ lệ. Không do dự, Lý Hiên cầm lấy 5 viên bạo liệt tinh túy, lang thôn hổ yết mướt xuống, thuận tiện còn ăn linh hồn thủy tinh. Ông. Như là ông mật vỗ cánh thanh âm đột nhiên vang lên, Lý Hiên chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập dòng nước ấm, một cô mãnh liệt cảm giác nóng rực tràn ngập dưới đáy lòng. Bành. Theo một tiếng trầm muộn thanh âm, Lý Hiên cảm giác tự mình tựa như phá vỡ gông cùm xiềng xích, cảm giác thế giới trở nên rất rõ ràng. Cũng tại lúc này số liệu bảng bên trên, cao cấp tự bạo nhanh chóng chớp động, rất chữ mô phù sụp đổ hóa thành hư không, xuất hiện lần nữa lúc đã biến thành đại viên mãn tự bạo. Đinh. Ngài cao cấp tự bạo năng lực đạt tới đại viên mãn. Theo máy móc gầm thanh nhắc nhở của hệ thống, Lý Yên cảm giác được tự mình nắm giữ cực hạn lực lượng, lực lượng kia sẽ mang đến kinh khủng uy năng. Rốt cục đại viên mãn, quá tốt rồi, về sau ta có thể càn thêm không chút kiêng kỵ, thật muốn nhìn một chút đại viên mãn tự bạo uy lực như thế nào. Lý Yên chờ mong không thôi, kích động lợi dụng thượng đế thị giác liếc nhìn bắt Phương, cảm giác vô luận là ở đâu bên trong, đều thích hợp chơi đùa tự bạo. Không nóng này, trước luyện chế nhuận thủy đan, cái kia 50 cái vân vân quả, trước hết nắm bắt tới tay. Lý Yên âm thầm nói thầm, bất quá luyện đan cần an tĩnh hoàn cảnh. Ở trên xe ngựa không tốt luyện chế, đồng thời giai đoạn trước công tác chuẩn bị còn muốn làm. Những thứ này luyện chế đan dược vật liệu đều phải tiến hành cẩn thận xử lý mới được, không thể có chút nào sai lầm. Cho nên hắn gọi A Ngốc hỗ trợ, đương nhiên Nana Na cũng tại, nàng nhỏ tuổi, một chút cứng rắn vật liệu nàng xử lý không được, vừa vặn để A Ngốc làm lao động tay chân. Báo gia, ngài gọi ta. A Ngốc có chiếc kia đại hắc nồi, ngu ngơ nhìn về phía Lý Hiên. "Ừm, đem những tài liệu này xử lý một chút, dựa theo ta nói tới xử lý, Nana Na ngươi cũng đến giúp đỡ." Lý Hiên nói thẳng. "Được rồi báo gia." Nana nhíu trán gật đầu. Nha, A Ngốc gật đầu, vẫn như cũ có chút ngu ngơ, tựa hồ không rõ tại sao muốn xử lý vật liệu. Nhìn xem A Ngốc bộ này ngu ngơ bộ dáng, Lý Hiên có chút bận tâm tiểu tử này xử lý không tốt vật liệu, dù sao tài liệu xử lý cũng quan hệ đến đan dược thành hình. Cho nên Lý Hiên nhịn không được nhiều dặn dò vài câu, khuyên bảo hắn nhất định phải chăm chú, không thể phạm sai lầm. Vâng. Báo ra. A Ngốc chăm chú gật đầu, bắt đầu dựa theo Lý Hiên chỉnh tự xử lý lên vật liệu. A. Lý Hiên kinh ngạc nhìn A Ngốc xử lý vật liệu, gia hỏa này vậy mà xử lý rất không tệ. So với bình thường lão thủ đều không kém. Báo ra, ta có phải làm sai hay không? A Lốc thấp thỏm nói. Không có, ngươi tiếp tục xử lý. Lý Yên quét A Lốc một cái nói. Được rồi báo ra. Vật liệu xử lý lần nữa bắt đầu, A Lốc nhanh chóng đem từng loại xử lý hoàn tất, rất nhanh tất cả công tác chuẩn bị làm xong. Chương 78, Đại hắc nổi thần dị hiện hiện. Chương 78, Đại hắc nổi thần dị hiện hiện. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 78, Đại hắc nổi thần dị hiện hiện. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới. 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Không tệ, rất không tệ. Lý Hiên quét mắt mỗi một dạng tài liệu, nhất là tương đối khó xử lý Vân Vân Quả, cảm giác A Ngốc cuối cùng có ưu điểm rồi. A Ngốc ngay cả Vân Vân Quả đều xử lý rất không tệ, cái này rất đáng được điểm tán, lúc trước ngay cả Trần Nguyệt đều học được rất lâu mới có thể xử lý tốt Vân Vân Quả. A Ngốc, ngươi trước kia học qua Luyện Đan? Lý Hiên hỏi thăm. Luyện Đan? Đó là cái gì? A Ngốc ngậm miệng, trong đầu hoàn toàn không có khái niệm. Lý Hiên nhìn A Ngốc thần sắc không giống làm bộ lại hỏi hỏi Nana, nàng cũng một bộ ngốc manh thần sắc, tựa hồ chưa nghe nói qua cái gì là luyện đan. Chẳng lẽ nói, thế giới này không có luyện đan phương diện này tri thức? Lý Hiên âm thầm suy đoán, nhưng không cách nào xác định. Được rồi, trước luyện đan đi. Lý Hiên lợi dụng tượng đế thị giác, nhìn thấy phía trước ba cây số một viên cái cổ siêu mèo dưới, tại tươi tốt trong bùi cỏ, ẩn giấu đi năm cái khí tức cường hành thân ảnh. Cái này năm cá nhân thực lực siêu việt hạt thiết cấp, trong đó bốn cái là thanh đồng hạ vị, một cái là thanh đồng trung vị. Thực lực như vậy, đủ để hùng bá một phương. Có thể những người này vậy mà lựa chọn ẩn tàng phi thức, chuẩn bị đánh lén. Đã những người này thích nằm sấp, vậy liền để bọn hắn tại cái kia nằm sấp đi. Lý Yên trực tiếp kêu giường độn ngủ, sau đó từ không gian tùy thân bên trong xuất ra lò lửa đan, bắt đầu lửa đan. Ang đốc, Nana, Triệu Bất Hối, các ngươi thông minh, cơ linh một chút, chờ một lúc ta muốn cái gì kịp thời cho ta, nhớ kỹ sao? Lý Yên dặn dò. Là báo ra, chúng ta nhất định. Ba người gấp vội vàng gật đầu. Còn lại người Triệu Gia nghi hoặc không hiểu nhìn xem, không rõ Bạch Báo Gia đây là đang làm cái gì. Bắt đầu Lý Hiên bắt đầu luyện đan, dù sao cũng là đi ra đan, Lý Hiên chuẩn bị luyện chế nhiều một chút, sau đó ném đến phòng đấu giá. Đến lúc đó có người mua trực tiếp giao dịch, cũng có thể thu được càng nhiều vật liệu, nói không chừng liền có thể đạt được cùng loại tinh tú độ tốt. Loại vật này có thể đem kỹ năng tăng lên tới đại viên mãn, Lý Hiên mười phần hy vọng có thể là được. Tại dạng này trong chờ mong, đan dược luyện chế bắt đầu, Lý Hiên cũng lâm vào chăm chú trạng thái. Dạng này trạng thái là rất ít gặp, bình thường hắn đều là một bộ bộ dáng lơ đễnh, cho nên khi hắn tình trạng cải biến về sau, người triều ra đều chăm chú. Tốc trưởng Báo gia đây là đang làm cái gì đâu? Cái này bốc khói chính là cái gì? Nấu cơm công cụ sao? Mập mạp chỉ vào lò luyện đang nói, ta cũng không biết, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng này. Tộc trưởng lắc đầu, cũng có chút mờ mịt. Mập mạp nhìn tộc trưởng không biết, quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện tất cả mọi người là một bộ mờ mịt bộ dáng. Cái này khiến mập mạp không nghĩ ra, chỉ có thể lâm vào trồng khi chờ đợi. Ngoài ba cây số, cái cổ siêu vẹo dưới cây, năm cái người áo đen lặng lặng nằm sấp, vận sức chờ phát động cùng đợi chiến đấu, chờ đợi lấy người triệu ra trở về. Đội trưởng Đầu kia bạch báo phi thường không đơn giản, chúng ta năm cái thật có thể đối phó được nó sao?" Phó đội trưởng cấp phòng nói. "Yên tâm, ta mang theo giang cầm triệu hoán thú quân chủ, có thể định trụ bạch báo lửa canh giờ, trong khoảng thời gian này đẩy đủ giết chết nó. Các loại bạch báo chết rồi, chúng ta chẳng những có thể lấy không chút kiêng kỵ cấp đoạt bí bảo, còn có thể mang đi bạch báo thi thể, về đi giải phẫu nghiên cứu, thậm chí đem da ngoài của nó làm vật phẩm trang sức." Áo đen đội trưởng tự tin nói. "Cái kia An Tâm, người triệu ra thực lực rất yếu, năm cái trưởng lão, một cái tộc trưởng đều là hắc thiết đại viên mãn, một mình ta đủ để giết từ tăng cái." Phó đội trưởng ngạo nghễ nói: "Ừm, bất quá cũng phải chú ý, mấy người này linh hồn đẳng cấp đạt đến thanh đồng hạ vị, chỉ bất quá thiếu khuyết linh lực, một mực không cách nào tiến giai." Áo đen đội trưởng chăm chú giảng giải, tựa hồ đối với người Triệu Gia Thiên Phú rất tán đồng. "Linh hồn đã thanh đồng hạ vị sao? Có chút bản lĩnh, bất quá gia tăng linh lực thiên tài địa bảo thưa thớt, bọn hắn đời này cũng không thể tiến giai. Liên tính linh hồn của bọn hắn đạt đến thanh đồng hạ vị, ta cũng có thể giết chết hai cái." Phó đội trưởng tự tin nói. "Như thế, chúng ta liền có thể giải quyết bọn hắn, trừ phi bọn hắn tiến giai đến thanh đồng cấp." Nếu không hôm nay bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo đen đội trưởng lãnh đạo. Người chung quanh một mặt đồng ý, đều không đem người Triệu gia để ở trong mắt, duy nhất coi trọng chính là bài báo. Thời gian liền tại bọn hắn trong khi chờ đợi chậm rãi vượt qua, rất nhanh nửa giờ trôi qua. Thời gian dài như vậy, người Triệu gia còn chưa tới, người áo đen các loại có chút nóng nảy. Chủ yếu là trong bụi cỏ con muỗi rất nhiều, vừa rồi đều có côn trùng chui vào bọn hắn trong quần áo. Khi ốm, bọn hắn còn tại nguyên chỗ bất động sao? Áo đen đội trưởng nhíu mày. Đúng vậy đội trưởng, con kia bạch báo giống như đang nấu cơm, rất kỳ quái. Một cái gầy gò người áo đen giật đầu, lợi dụng điều tra triệu hoán thú tiếp tục quan sát. Cái này bạch báo đầu góc rút sao? Vậy mà học nhân loài nấu cơm. Áo đen đội trưởng tức giận. Chính là, đợi lát nữa cầm cố lại bạch báo, ta không phải đảo con mắt của nó, để nó ở trong sợ hãi tử vong. Đội phó đồng dạng tức giận bất bình nói, vừa rồi có mấy cái côn trùng cắn hắn, mấu chốt cắn đều là hắn cái mông, cho hắn cắn phiền muộn. Nhưng không có cách, địch nhân lúc nào cũng có thể xuất phát, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Thời gian trôi qua, lại là nửa giờ trôi qua. Tại các người áo đen các loại muốn báo nổi thời điểm, bọn hắn nhìn thấy Triệu gia đội ngũ rút cục xuất phát. Cuối cùng đi, mẹ nó, gấp rút chết ta rồi, đáng chết bạch báo, ta nhất định phải đâm nó 100 đao, đưa nó rút gần lỗ ra. Phó đội trưởng buồn bực nói: "Tốt chớ nói chuyện, chuẩn bị sẵn sàng." Là đội trưởng 4. Một bên khác, Triệu gia trong đội ngũ. Lý Yên nhìn xem trên xe ngựa một mâm nhuận tùy đan, hai long gật đầu, cảm giác trong vòng mấy tháng không cần bận rộn nữa lấy luyện đan. Tại luyện đan trên đường, xuất hiện có tỷ vết đan dược không thể tránh được, liền giống bây giờ liền có một cái hơi có một chút điểm không tốt đang dược, dạng này đan dược bán không lên giá tiền, cho A Ngốc đi, tiểu tử này thực lực quá yếu, ngày nào hắn bị giết, ta liền không có cách nào đạt được trả lại, hắn trả lại so với người bình thường cao bốn lần. Lý Hiên âm thầm nói thầm, nhìn về phía khống chế xe ngựa A Ngốc, trực tiếp đem đan dược đã đẩy qua. "Thưởng ngươi, ta ân báo ra." A Ngốc ngạc nhiên tiếp nhận đan dược này, hai mắt tò mò nhìn, không biết vì cái gì, hắn nhìn xem đan dược này liền vô cùng thân thiết, thậm chí có loại trong cõi u minh cảm giác, nhắc nhở hắn nên làm như thế nào. Theo loại cảm giác này, Hắn đem hấu của mình nhỏ tại đan dược bên trên, sau đó để vào lớn trong hắc qua. Trong lúc đó, đại hắc nổi ở bên trên một đạo hắc mang dũng nhiên hiện lên, cũng tại thời khắc này, viên kia có tỷ vết nhuận thủy đan, vậy mà biến thành huyết hồng sắc. Siêu. Lý Yên như thiểm điện bỏ ra, tiếp mắt nhìn về phía viên đan dược kia. Đan dược đẳng cấp tăng lên, thiến giai thành huyết mạch trơn bóng đan. Lý Yên tại phòng luyện đan thời điểm, thấy qua tương quan giới thiệu, gia nhập huyết dịch đan dược, chỉ có cùng huyết mạch người phục dụng, đây là một loại phòng hộ thủ đoạn. Có thể cái này cũng không thể để thăng đan thuốc đẳng cấp. Nhưng bây giờ nhuận thủy đan biến thành huyết mạch trên bóng đan, cái này phi thường làm cho người kinh hãi. Cái này đại hắc nổi đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Lý Hiên nghĩ đến Hắc Mang, sau đó mô hình mô hình cái kia lại hắc nổi, đột nhiên cao giọng nói: "Dừng xe, Mạc Liều Đồng, hôm nay không đi." Chương 79, Án ngốc bí mật. Chương 79, Án ngốc bí mật. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 79, Án ngốc bí mật. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210729192153 giây. A. Triệu gia đám người nghe nói như thế, đều lộ ra vẻ mờ mịt, không rõ đây là vì cái gì. Phải biết, hiện tại chính là đảo vong thời khắc, tạm ngập dừng lại là rất không khôn ngoan cách làm. Nhưng Lý Hiên, người Triệu gia vậy mà không có chút nào chất vấn, tất cả đều lựa chọn nghe theo, bắt đầu nhanh chóng dựng lên lều vải. "Hàng Lộc, đan dược này ngươi không thể ăn, hiệu quả quá mạnh, đi gọi các ngươi tộc trưởng." Lý Hiên nói xong, nhảy xuống xe ngựa, trực tiếp đi hướng dựng trong lều vải, hắn muốn nhìn một chút huyết mạch chân bóng đan hiệu quả mạnh bao nhiêu, cũng tốt làm một chút an bài. Rất nhanh, tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão Còn có mấy cái có thân phận tiểu bối, nhanh chóng đi vào trong lều vải, mờ mịt nhìn xem Lý Hiên. "Báo ra, ngài có dặn dò gì?" Tộc trưởng cung kính mở miệng, không có chút nào bất kính. "Ăn nó đi." Lý Hiên trực tiếp đem huyết mạch trần bóng đang ném qua đi, từ từ nhắm hai mắt lợi dụng thượng đế thị giác toàn phương vị quan sát. "Được." Tộc trưởng nhìn một chút cái này không rõ lai lịch đang dược, cũng không sợ nó có độc cái gì, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Chung quanh mấy cái trưởng lão, còn có mấy cái có thân phận bọn hậu bối tại trong lều vải nhìn xem, đoán được ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. "Bành" Chư muội thanh em đột nhiên vang lên, mãnh liệt khí tức dập dờn tứ phương, độc thuộc về thanh đồng cấp uy áp bao phủ toàn bộ liễu vải. Đây là 4, thanh đồng cấp. Tộc trưởng vậy mà đột phá? Làm sao có thể? Ngũ trưởng lão kinh hãi đứng thẳng mà lên, không thể tin được nhìn xem tộc trưởng, cảm thụ được cái kia khí tức một ngạn, ngũ trưởng lão triệt để không bình tĩnh. Phải biết, tộc trưởng linh hồn mặc dù đạt đến thanh đồng cấp, nhưng là bởi vì thân thể từng bị trọng thương, đã rất khó đột phá. Nhưng là bây giờ, tộc trưởng thật sự rõ ràng đạt đến thanh đồng cấp, thực lực như vậy, thật sự là làm cho người chấn kinh. Lúc này Vũ trưởng lão nghĩ đến Viên Đan dược kia, mãnh nhìn về phía Báo gia, nhìn xem Trẩm Mặc báo ra. Chẳng lẽ nói, chẳng lẽ nói buồn? Vũ trưởng lão cả lăm, rũ ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lý Hiên, cảm giác báo gia càng ngày càng thần bí. Cũng tại lúc này, Tộc trưởng chậm rãi mở hai mắt ra, độc thuộc về thanh đồng cấp khí tức, triệt để vung chắc xuống. Tộc trưởng hít sâu một hơi, đè nén cuồng hỉ hướng Lý Hiên quỳ xuống, cảm kích nói: "Tạ ơn ngài báo gia, Triệu gia nhất tộc, thề sống chết hướng ngài hiệu trung." Triệu gia tộc trưởng thề nói. Theo hắn câu nói này, tất cả người Triệu gia đều quỳ xuống. Cung Nhật nhìn xem Lý Hiên, nhìn xem thần bí cường đại báo ra. "Hiệu trung sao?" Lý Hiên cảm giác nếu như một cái gia tộc hiệu trung tự mình, bốn phía giúp mình tìm kiếm vật liệu, tăng lên kỹ năng, vậy cũng lạ rất không tệ. Nhưng là, chuyện này A Ngốc công lao cũng không nhỏ, chiếc kia đại hắc nổi cũng khiến Lý Hiên càng phát ra hiếu kỳ, nghĩ lâu giải nghiên cứu đại hắc nổi. Cho nên Lý Hiên giơ lên móng đuốt ra hiệu, "A Ngốc tới." "Được, tốt báo ra." A Ngốc vội vàng nghe lời chạy tới, nhưng bị nhiều người như vậy chú ý, hắn cũng có chút khẩn trương. Vừa rồi tộc trưởng phục dụng đồ vật, gọi huyết mạch trấn bóng đan cũng là đan dược, là một loại có thể gia tăng linh lực bảo vật. Tốc trưởng có thể đột phá đến thành đồng cấp, a ngốc cũng không nhỏ công lao, về sau nhiều hơn bội dương hắn. Lý Yên trực tiếp điểm mình, không có chút nào đem công lao chiếm làm của riêng ý tứ. A ngốc cũng là công. Đám người nghe nói như thế, từng cái dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem a ngốc, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, a ngốc vậy mà cũng là công. Phải biết a ngốc cho tới bây giờ đều là vụ bè, có thể hắn lần này vậy mà là công. Cái này mọi người đối với a ngốc, bắt đầu thay đổi cách nhìn, dần dần suy đoán ra, báo gia đạo đối ra a ngốc thiên tư. A Ngốc, tốt, Triệu gia lấy ngươi làm linh. Tộc trưởng đối A Ngốc giơ ngón tay cái lên. A Ngốc, cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi cùng báo gia, chúng ta Triệu gia rốt cục có thành đồng cấp. Ngũ trưởng lao rất lớn giọng cảm tạ. A Ngốc, là báo gia đào móc ra thiên phú của ngươi sao? Hảo hảo lợi dụng thiên phú của mình, không muốn cô phụ báo gia dìu dắt. A Ngốc, ngươi càng ngày càng ưu tú, cố lên a. Từng tiếng tán thưởng, từng đạo ánh mắt tán dương, còn có tích chứa kinh ngạc, khiến A Ngốc sững sờ ngay tại chỗ, lần thứ nhất trải nghiệm đến tự hào chuyện này tự. Trước kia hắn đần độn, Trong gia tộc một mực là nhân vật dâu rể, mặc dù người Triệu gia đoàn kết, chưa từng xuất hiện khi dễ hắn tình huống. Nhưng hắn chưa từng có như thế bị người chú ý qua, càng không khả năng nhận nhiều như vậy tán thưởng, nhất là còn có tộc trưởng cùng trưởng lão tán thưởng. Mà bây giờ, bởi vì báo gia trợ giúp, người Triệu gia nhìn A Ngốc ánh mắt triệt để thay đổi, cùng dị vãng khác biệt. A Ngốc rất thích những thứ này tán thưởng, càng ưa thích các tộc nhân coi trọng, cái này khiến A Ngốc cảm nhận được tầm quan trọng của mình. Là báo gia trợ giúp cùng Đào Ngốc, mới cải biến đây hết thảy, nếu không ta vĩnh viễn cũng không thể đạt được nhiều như vậy tán thưởng. A Lốc âm thầm căng kích, đưa tay mô hình mô hình phân bụng, trên mặt lần nữa hiện lên một tia kiên định, ngẩng đầu chỉnh trọng nói: "Báo gia, ta có chuyện trọng yếu, muốn đơn độc cùng ngươi nói." "Ừm." Lý Hiên nghe nói như thế quay đầu nhìn về phía A Lốc, sau đó gật đầu nói: "Có thể, cùng ta trở về xe ngựa." "Vâng." "Báo gia." A Lốc gấp vội vàng gật đầu theo sau lưng, chậm rãi lấy ra cái kia thanh sắc bén truy thủ, chăm chú siết trong tay, đi theo Lý Hiên trở lại xe ngựa. Trong chướng động, còn lại người Triệu gia lập tức tập hợp một chỗ, vây quanh tộc trưởng hỏi lung tung này kia do set tộc trưởng đăng cấp cùng thực lực. Liên tục sau khi sắp nhận, sắp nhận tộc trưởng thật đạt đến thành đồng cấp, người Triệu gia trở nên càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng rùng bãi báo ra. Trong xe ngựa, Lý Yên cùng A Ngốc một lần nữa về đến nơi này, cùng nhìn nhau lấy nhìn xem lẫn nhau, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Nói đi, chuyện gì? Lý Yên bình tĩnh hỏi thăm, ngón vuốt nhẹ nhàng kích thích bên cạnh trong hộp nhuận thủy đan. Có một kiện chuyện rất trọng yếu, liên quan tới thân thế của ta. A Ngốc chậm rãi mở miệng, đồng thời đem đại hắc nổi đặt ở trước mặt. Thân thế? Ngươi không phải người Triệu gia sao? Lý Yên nhi phặc. Đúng vậy, nhưng mẫu thân của ta không phải, mẫu thân của ta đến từ một cái thần bí gia tộc, đó chính là Khế ước gia tộc." A Lốc chân thành nói. "Khế ước gia tộc?" Lý Yên đột nhiên chăm chú, hai con ngươi nhìn chăm chú A Lốc. "Đúng vậy, Khế ước gia tộc." A Lốc gật gật đầu, chậm rãi cởi áo ra, lộ ra gầy yếu nửa người trên. Tiếp lấy A Lốc cầm lấy thanh chủy thủ kia, mũi nhọn chống đỡ tại bụng của mình, sau đó bỗng nhiên một đâm. Phốc! Tán máu đỏ tươi rương chào, hướng về đại hắc trong nồi chảy xuôi. A Lốc sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rãnh nhợn xuống dưới. Ngay sau đó chủy thủ quái rất nhanh một chiếc nhẫn, theo chủy thủ bị mang ra ngoài, rơi tại hất trong nồi. Đinh đường. Chủy thủ ném ở bên cạnh, A Ngốc gấp vội vàng che miệng vết thương ở bụng, nguyên bản chảy máu thương thế, vậy mà bắt đầu nhanh chóng khép lại. Cảnh tượng như vậy khiến Lý Hiên rất là chấn động, bất quá A Ngốc vết thương rất sâu, tự lành cần thời gian nhất định, trong khoảng thời gian này hắn khẳng định sẽ lưu không ít máu. Siêu. Màu trắng quang mang lấp lánh, cao cấp trị liệu thuật bị Lý Hiên thả thả ra, cho A Ngốc trị liệu thương thế. Ta ơn báo ra. A Ngốc cảm kích nhìn về phía Lý Hiên, Tối đầu nhìn về phía lớn trong Hắc Hoa chiếc nhẫn kia. Chương 80, Quang minh trái Tây. Chương 80, Quang minh trái Tây. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 80, Quang minh trái Tây. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Lý Hiên cũng tối đầu nhìn về phía chiếc nhẫn kia. Khiến Lý Hiên kinh ngạc chính là, chiếc nhẫn kia chúng quanh toa khắp đại hắc nổi ở bên trên những cái kia hắc. Cho nên dùng tới đế thị giác quan sát sẽ chịu ảnh hưởng, đây cũng là Lý Hiên trước đó không có phát hiện nguyên nhân. Đây là mẫu thân của ta để lại cho ta, một cái chữ vật giới chỉ, bên trong có báo ra ngải thứ cần thiết. A Lốc mỉm cười, chân thành nhìn xem Lý Hiên. La Quang Minh tinh tùy sao? Lý Hiên nhìn về phía sắc mặt tái nhợt A Lốc, đối với cái này ngu ngơ ngự chủ, ấn tượng thay đổi rất nhiều. Không phải là bởi vì hắn lấy ra đồ tốt, mà là bởi vì vừa rồi hắn kiên định tự mình hại mình cử động. Không, không phải Quang Minh tinh túy, mà là một loại trái cây. A Lốc chậm rãi xuất ra chiếc nhẫn địa, trong chốc lát trên mặt nhẫn nổi lên quạ mang, ngay sau đó một vân xuất hiện Lý Hiên trước mặt. Kia là một viên tản ra thần thánh khí tức trái cây, trái cây trùng quanh lóng lánh nhàn nhạt thành quang, như là thần vật thần thánh. Nhìn xem trái cây này trong mắt, Lý Hiên nội tâm cuộn loạn, hai mắt không tự chủ được trừng lớn. Bởi vì thứ này cùng tần nguyệt nhặt được viên kia trái cây, ngoại trừ thuộc tính khác biệt ra, ngoại hình cực kỳ tương tự. Mà tần nguyệt viên kia trái cây, khiến Lý Hiên tu mạch đột siêu phẩm bái lực, có được đáng sợ áp chủ bài. Hiện tại cái này mai quang minh hệ trái cây xuất hiện, trong nháy mắt khiến Lý Hiên ý tứ được, nếu như mình ăn nó đi, rất có thể sẽ thu hoạch được một cái siêu phẩm năng lực. Vật chân quý như vậy lấy ra Khê Lý Yên triệt để không bình tĩnh, hắn bản năng rũi ra móng vuốt phát tới viên kia trái cây, ngưng trọng nói: "Ngươi xác định đem nó cho ta? Ngươi biết giá trị của nó sao?" "Biết, mẫu thân cùng ta nói qua, nhưng ta nguyện ý đưa nó cho ngài." A Lốc nói nghiêm túc, vẫn như cũng là như vậy chân thành. "Tốt, ta liền không khách khí nhận." Lý Yên trước tiên, đem quang minh trái cây đặt ở không gian tùy thân bên trong, lúc này mới yên tâm lại. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không có đại viên mãn năng lực, hơn nữa nhìn bộ dáng nhất định phải là quang minh hệ năng lực, cho nên tạm thời còn không thể phục dụng. Nhưng những thứ này đều không là vấn đề, theo hắn tự bảo, tương lai Lý Hiên sẽ thu hoạch được rất nhiều phi phàm năng lực, bởi vậy hắn cảm kích nói: "A Ngốc, cái này mai quang minh trái cây giá trị cực lớn, ngươi suy nghĩ gì cứ việc nói, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi." "Cái này, ta muốn." A Ngốc lắp bắp, không biết nên nói cái gì, lúc này nhìn thấy bên cạnh trong hộp cái kia mười mấy cái nhuận thủy đan, hắn vội vàng nói: "Cho ta 20 cái nhuận thủy đan có thể chứ?" "20 cái nhuận thủy đan? Ngươi quang minh trái cây giá trị cực cao, coi như cho ngươi một vạn cái nhuận thủy đan đều không đủ." Ngươi vì sao muốn 20 cái?" Lý Yên nghi hoặc, bởi vì vị đại hắc nổi còn có thể sử dụng 19 lần, tăng thêm vừa rồi 1 lần kia, chính là 20 lần, sử dụng hết 20 lần, nó liền sẽ tiêu tán. A Ngốc căn cứ trong cõi u minh cảm nhận ra nói, "Ồ." Lý Yên quét mắt đại hắc nổi, tạm thời nhìn không ra cái gì, nhưng lấy A Ngốc tính cách không sẽ nói láo. Cho nên Lý Yên nói, "Có thể cho ngươi 20 quả nhuận thủy đan, bất quá ta thiếu ngươi không nhỏ ân tình, tương lai ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi, thường trả nhân tình." Lý Yên nói xong, đem 20 viên thuốc đưa cho A Ngốc. Những đan dược này giá trị cùng quang minh trái cây so sánh, tiểu nhân cơ hồ không đáng kể, nhưng giữa bọn hắn có khế ước tại, tương lai một ngày nào đó có thể hoàn lại hoàn tất. Dạ Ân báo ra. Ang Lộc không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy Lý Yên là tín nhiệm nhất báo ra, nguyện ý đem tự mình tất cả đồ tốt đều cho báo ra. Thậm chí cầm tới đan dược về sau, hắn còn trái lại cảm kích Lý Yên. "Không khách khí, dựa theo ý nguyện của ngươi xử lý những đan dược này đi." Lý Yên nhìn một chút trước kia đại hắc nổi nói. "Được rồi." Ang Lộc hít sâu một hơi, đầu tiên là cầm lấy một viên nhuận thủy đan bắt đầu phục dụng. Rất nhanh thực lực của hắn tăng lên, đạt đến phụ thông đại viên mãn trình độ. Thực lực sau khi tăng lên, A Ngốc đem còn lại 19 viên thuốc để vào lớn trong hắc quang, lựa chọn yên lặng chờ đợi. Rất nhanh đại hắc nổi bắt đầu hắc quang chấp động, 19 quả phụ thông nhận thủy đan, tại hắc quang bên trong tiến giai thành huyết mạch trơn bóng đan. Cùng lúc đó, đại hắc nổi chậm rãi hòa tan, triệt để tan đi trong trời đất, chỉ còn lại 19 viên thuốc. Cuối cùng là cái gì? Lý Yên nhìn xem một màn này, thật sự là không nghĩ ra đại hắc nổi đến cùng là cái gì, cho nên nhìn xem A Ngốc. Ta cũng không biết, ta là căn cứ trong cõi u minh cảm giác làm việc. A Lốc mở miệng gãi gãi đầu. "Dạng này à?" Lý Yên gật gật đầu, không hiểu nghĩ đến Trần Nguyệt trên gương mặt bớt. Mỗi lần Trần Nguyệt bớt có tác dụng, đều sẽ biến nhỏ một chút, cùng đại hắc nổi rất tương tự, đều là tiêu hao phẩm, tựa hồ cả hai có cộng đồng tính. "Báo ra, ta đi đem những đan dược này đưa cho tộc trưởng, ngài có phân phó tùy thời gọi ta." A Lốc cung kính nói. "Đi thôi, huyết mạch chân bóng đan một người chỉ có thể phục dụng một viên, nhiều vô hiệu." Lý Yên dặn dò một câu. "Được rồi báo ra bốn." Theo A Lốc rời đi, Lý Yên đem còn lại nhuận thủy đan ném vào phòng đấu giá tiếp lấy suy nghĩ đại học nổi cùng bất vấn đề. Hắn luôn cảm giác cả hai thuộc về cùng một phân loại đồ vật, nhưng lại không biết đến tụt cùng là cái gì. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn nhìn lại viên kia quang minh trái cây đi, đây chính là có thể đem quang minh hệ năng lực tăng lên tới siêu phàm độ tốt. Lý Yên mừng rỡ nói thầm, thận trọng lần nữa đem viên kia trái cây đem ra, cảm thụ được trái cây tán phát lực lượng, Lý Yên trong lòng đều là kinh hỉ bốn. Ngoài dõi, lều vải lớn bên trong, Ngô Triệu gia đang chờ tại trong lều vải chờ đợi, chờ mong mà thấp thỏm nhìn xem cửa trống đồng đồng thời cũng vì tộc trưởng đặt tới thanh đồng cấp mà vui vẻ. Soạt. Lều vải bị đẩy ra, có chút đần độn A ngốc ôm một đống đan dược đi đến, cười ngây ngô. Tộc trưởng, đây là báo gia để cho ta lấy ra, hết thảy 19 quả, báo gia nói một người chỉ có thể ăn một viên, ăn nhiều không có có hiệu quả. A ngốc đem 19 viên thuốc đưa tới, cũng không có mình tranh công ý tứ, ngược lại đem công lao nói thành lý hiên. Là loại kia đan dược, tốt tốt tốt, quá tốt rồi, đây chính là có thể bồi dưỡng 19 cái thanh đồng cấp cao thủ độ tốt. Ngươi Triệu gia nhìn xem quen thuộc đan dược, từng cái cuồng hỉ không thôi. Tất cả đều lộ ra điên cuồng mỉm cười, kia là hưng phấn. Phải biết, trong tộc các trưởng lão kẹt tại Hắc Thiết Đại Viên Mãn nhiều năm, đã sớm nên đột phá, đáng tiếc linh lực không đủ, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Hiện tại có đan dược này, các trưởng lão rốt cục thấy được hy vọng, cho nên bọn hắn lập tức nhìn xem tộc trưởng, chờ đợi nhìn xem. Chúng ta đang đứng ở đảo vong thời khắc, mỗi tăng thêm một phần thực lực, liền có thể tăng thêm một phần an toàn. Cho nên, Farm La đạt tới Hắc Thiết Đại Viên Mãn, đều có thể phục dụng một viên thuốc. Tộc trưởng Trịnh trọng nói. Đa tạ tộc trưởng, đa tạ tộc trưởng. Ha ha ha. Ta rốt cục muốn tiến giai thành đồng cấp. Ngũ trưởng lão vui vẻ nhảy lên cao ba thước, hưng phấn cười ha ha, ôm cái kia đầu triệu hoàn thú mạnh thân. Còn lại tộc nhân cũng vô cùng hưng phấn, bởi vì trong tộc tất cả hắc thiết đại viên mãn đều phục dụng đan dược, vẫn như cũng sẽ còn lại đan dược. Mà những đan dược này, về sau cũng sẽ trở thành các tộc nhân tương lai cơ hội đột phá, mọi người tự nhiên phi thường vui vẻ. Đương nhiên, Angốc công lao không nhỏ, cho nên mọi người nhất trí quyết định, trong đó một viên nhất định phải lưu cho Angốc, còn lại về sau ai trước đạt tới hắc thiết đại viên mãn, người nào phục dụng. Quyết định tốt về sau. Người Triệu ra lập tức phục dụng đan dược, bắt đầu chính thức thối biến. Một bên khác, vài rằng bên ngoài cái cổ siêu vẹo dưới cây, năm cái ghé vào trong đùi của người áo đen triệt để các loại phiền, quyết định cũng không tiếp tục đợi. Nơi này côn trùng nhiều lắm, chuyến cắn cái mông ta, tức chết ta rồi. Phó đội trưởng vẫn nộ che lấy cái mông. Đội trưởng, chúng ta trực tiếp đi tập sát người Triệu ra đi, chúng ta năm cái thanh đồng cấp, coi như chính diện tập kích cũng có thể thắng lợi, duy nhất chú ý chính là đầu kia bài báo, chỉ cần cầm cố lại bài báo, chúng ta tất thắng. Phụ trách điều tra khìu ông nói. Đúng vậy a đội trưởng. Người Triệu gia vừa đi vừa nghĩ, không biết đang làm cái gì, còn có con kia thuần bài báo, vậy mà tự mình làm cơm, thật sự là đầu óc có bệnh. Cái này báo không lại ưa thích nấu cơm sao? Các loại cầm cố lại nó, chúng ta đem nó nấu, làm thành cơm ăn, ta còn chưa ăn qua thịt báo đâu. Mấy cái người áo đen sốt ruột chờ, cả đám đều không muốn chờ, nghị chính diện tập kích. Được, bất quá muốn tìm được trước báo, trước tiên đưa nó ra cầm, chỉ cần cầm cố lại báo, hết thảy liền ổn. Đại đội trưởng suy nghĩ một chút nói, "Đại đội trưởng yên tâm, cái kia bạch báo liền trong xe ngựa, ta sẽ một mực khóa chặt nó." khi ôm tự tin điều tra. Tốt, xuất phát, hôm nay chẳng những muốn cấp đi dị bảo, còn muốn nếm thử thịt báo hương vị. Đi, bốn. Chương 81, đầu chọc nữ nhân. Chương 81, đầu chọc nữ nhân. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 81, đầu chọc nữ nhân. Tác giả, một quyền vánh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 9:19:21:53. Năm cái người áo đen xuất phát, nhanh chóng hướng về Triệu gia nơi đóng quân điểm mà đi. Lam Thanh đồng cấp cao thủ, tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Chỉ là thời gian rất ngắn liền đến nơi này, đi tới nơi đóng quân điểm cách đó không xa. Đến nơi này, bọn hắn cẩn thận, bắt đầu chậm rãi tới gần Bạch Báo ở tại xe ngựa. Cũng tại lúc này, đầu kia Bạch Báo từ xe ngựa bên trong đi ra, thành thoi đứng tại xe ngựa đầu, nhìn về phía người áo đen vị trí. Giang Cẩm. Áo đen đội trưởng tăng tốc độ vọt tới trước, nhanh sử dụng ra Át chủ bài, bao phủ lại Bạch Báo. Trong chốc lát, phảng phất như thủy tinh đồ vật, đem Bạch Báo cầm cố lại, chiếc đệ dừng lại ở bên trong. Thành công. Quá tốt rồi, ta còn lo lắng sẽ thất bại, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền thành công. Ha ha ha. Áo đen đội trưởng hưng phấn cười thiếu, nỗi lòng lo lắng để xuống. Chỉ cần cầm cố lại bài báo, còn lại người triệu ra đều là sâu kiến, có thể tùy ý bắt chết. Triết để thả lòng trong lòng các người áo đen, chậm rãi đi hướng triệu ra chủ sở, đi tới xe ngựa cách đó không xa. Cũng tại lúc này, tại bọn hắn đi thời điểm ra đi. Âm thanh xé gió. 6 cái tản gia thanh đồng cấp khí tức thân ảnh, mang theo đồng dạng thanh đồng cấp triệu hoán thú, đem 5 cái người áo đen vây quanh. Thanh. Thanh đồng cấp. Lại là thanh đồng cấp, mà lại là 6 cái. Làm sao có thể Phó đội trưởng kinh ngạc, không thể tin được nhìn xem bốn phía, hoàn toàn không nghĩ tới người Triệu gia lại có 6 cái thanh đồng cấp. Đinh. Thanh âm thanh thủy tiếng vọng, Bị Thủy Tinh Giàm cầm Bạch Báo đột nhiên động, móng vuốt khẽ run lên, trong nháy mắt tất cả thủy tinh vỡ vụn, biến thành hư ảo. Rất yếu Giang Cẩm. Lý Hiên coi là cái này thủy tinh rất mạnh, cho nên vận dụng siêu phàm quái lực, kết quả một chút liền đem thủy tinh làm vỡ nát, đơn giản cùng giấy giống như. Yếu như vậy Giang Cẩm, khiến Lý Hiên hơi kinh ngạc. Mà những hắc y nhân kia nhìn thấy thủy tinh sau khi vỡ vụn, tất cả đều trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn xem Bạch Báo. Phải biết Cái này giam cầm áp chủ bài phi thường cùng bố, năm đó thậm chí thay đổi một quốc gia chiến cuộc. Có thể ai có thể nghĩ tới, áp chủ bài cứ như vậy bị Bạch Báo phá, cái này khiến người áo đen đều hù dọa. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể đơn giản như vậy liền phá đi, tuyệt không có khả năng này. Khẳng định là nằm mơ, khẳng định là huyễn thuật, đây tuyệt đối là huyễn thuật. Đáng chết, xong đời, cái này thật phải xong đời. Các người áo đen triệt để luôn uống, nhất là bị Bạch Báo nhìn chằm chằm, bọn hắn lập tức cảm giác tê cả da đầu. Ngay cả mạnh nhất áp chủ bài đều bị phá. Hư tăng thêm trùng quanh 6 cái thanh đồng cấp cao thủ, các người áo đen lâm vào tử cục. Đáng tiếc không có người cứu trợ bọn hắn, khi bọn hắn tập kích người khác thời điểm, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Chết đi. Rầm rầm rầm. Đại chiến bắt đầu, 6 cái thanh đồng cấp người triệu ra, bắt đầu đối 5 cái người áo đen triển khai san liệt. Mặc dù 5 cái người áo đen rất mạnh, có thanh đồng trung cấp đội trưởng, có thể bạch báo chính thức tham chiến về sau, chiến đấu chính là nghiêng về một bên nguyên ép. Ầm ầm. Tiếng vang bên trong, áo đen đội trưởng cuồng thổ máu tươi bay ra ngoài, liên tục bay ra ngoài mấy chục mét, lúc này mới đụng ở trên mặt đất đem đại địa xô ra một cái hố. Lần này qua đi, áo đen đội trưởng triệt để không động, chiếc không nhắm mắt nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt còn lưu lại hãi nhiên. Siêu phàm quái lực, thật sự là kinh khủng. Lý Yên nhìn nhìn mình ngộp thở, cảm thụ được cái kia như vực sâu biển lớn lực lượng, trong lòng đối với viên kia quang minh trái cây càng thêm mong đợi. Thỏa khoái, thật sự là thỏa khoái. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão liên thủ, cơ vũ khí điên cuồng tiên công, rất mau đem một người áo đen đập quần thổ máu tươi, cuối cùng tiêu thảm chết đi. Còn lại người áo đen đều không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị san giết. Chết tại xanh biết thảo nguyên phía trên. Đến tận đây, Triệu gia cùng Bạch báo cường đại rốt cục hiện lộ ra. Thông qua điều tra Triệu Hoang thú, nhìn thấy một trận chiến này các cái thế lực cũng ý thức được Triệu gia cái này căn cốt đầu khó gặm, cuối cùng tuyệt đại đa số lựa chọn từ bỏ. Chỉ có hai cái thanh đồng cấp Triệu Hoang thú thường xuyên tử không chúng bay qua, khiến người vô pháp coi nhẹ. Mấy chục cây số bên ngoài, cái nào đó âm u tầng hầm, mang theo khô lâu mặt nạ bóng người lặng lặng đứng thẳng, nắm tay chắc chắn nắm cùng một chỗ. Nữ nhân kia vậy mà chạy trốn, phá hết ta đông đảo thủ đoạn, vậy mà trốn? Không hổ là khế ước di tộc, quả nhiên không thể xem thường. Phải nhanh một chút hành động, thừa dịp xuất hiện biến cố trước đó, nhất định phải đem đầu kia thánh thú đoạt tới. Khô Lâu người đeo mặt nạ ẩn thân trầm mở miệng, chậm rãi hướng về tầng hầm bên ngoài mà đi, chuẩn bị chính thức hành động. Xiu xiu xiu. Xanh Môn mượn trên cỏ, một cái tuổi trẻ đầu trọc nữ nhân nhanh chóng chấp động, trong tay cầm một khối hiện ra bóng loáng bảo thạch. Hắc Uyên bảo thạch cuối cùng tới tay, cái kia Khô Lâu ngu xuẩn có được đồ tốt như vậy, vậy mà sẽ không dùng, thật sự là buồn cười. Đầu trọc nữ nhân trong mắt lóe vui mừng, mặc dù là nãy nàng cố ý bị bắt đã mất đi hắc ám tinh túy, đã mất đi khế ước sửa quy tắc vũ trụ, nhưng đây đều là đẳng giá. Một khối hắc nguyên bảo thạch, đây đủ khiến con của nàng chính thức vượt hỡi, tương lai thành tựu chân chính siêu cấp cường giả, cho nên nàng thật nhanh căn cứ huyết mạch chỉ dẫn, chạy nhanh. Một bên khác, Triệu Gia Đội Ngũ tiếp tục xuất phát, tại trên thảo nguyên hướng về phương đông mà đi. Báo ra, chúng ta xuyên qua xanh biếc thảo nguyên, trải qua núi hình vòng cung, liền có thể đến bờ biển, đến lúc đó ngồi lên thuyền, chúng ta liền triệt để an toàn. Nana bóc lấy quý từng cái đốt cho Lý Hiên, thanh âm thanh thủy giảng thuật con đường sau đó tiến. Từng Lý Yên lề bại năm sắp ở trên xe ngựa, triệu ra thực lực tăng lên đi lên, hắn cũng không cần như vậy cảnh giác, có thể lề bại lửng. Cho nên thời gian kế tiếp bên trong, Lý Yên một mực ngủ gật, hưởng thụ lấy cuộc sống yên tĩnh. Chỉ là cũng không lâu lắm, một người đầu chọc nữ nhân từ phương xa chạy tới, nàng không có triệu hoang thú, trên thân không mang theo một tia sát khí, không hề giống là gây chuyện. Dừng lại, đầu chọc giọng của nữ nhân vang lên, cũng kinh động đến người triệu ra. Tốc trưởng cùng các trưởng lão nhìn thấy cái kia đầu chọc nữ nhân về sau, hơi sử sợ, kinh ngạc nói, "Là là, ngươi Ngươi lại còn còn sống? Nhi tử ta a ngóc đầu, A ngốc, A ngốc. Đầu chọc nữ nhân không lo được để ý tới người chịu ra, mà là trước tiên tìm kiếm con của mình. Mẫu thân, ngài trở về, ta liền biết ngài không có chết. Ô ô ô. A ngốc nhanh chóng chạy tới, cùng đầu chọc nữ nhân ôm nhau, vui đến phát khóc. A ngốc, thực lực của ngươi, vậy mà đạt tới phổ thông cấp đại viên mãn, thật nhanh. Đầu chọc nữ nhân kinh ngạc, nàng dạy con của mình, dựa theo suy đoán của nàng, nhi tử có thể đạt tới phổ thông thượng vị, coi như là rất không tệ. Có thể A ngốc vậy mà đạt đến đại viên mãn Cái này khiến đầu chọc nữ nhân cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, đầu chọc nữ nhân mới có thời gian quan sát người triệu ra, kết quả cái này xem xét không sao, sáu cái thanh đồng cấp người triệu ra, lại một lần nữa làm nàng trừng lớn hai mắt. Các ngươi vậy mà đều tấn cấp thanh đồng cấp? Không có khả năng, cái này không thích hợp, tuyệt đúng hay không? Đầu chọc nữ nhân thần sắc thay đổi, giống là lần đầu tiên nhận biết người triệu ra, đánh giá cẩn thận bọn hắn. Cái kia thật sự thanh đồng cấp, khiến đầu chọc nữ nhân làm sao cũng nghĩ không thông. Các ngươi vì sao có thể tấn cấp thanh đồng cấp? Dựa theo các ngươi năm đó thụ phải trọng thương, các ngươi cả một đời đều không thể tiến giai. Thế nhưng là các ngươi lại tiến giai, đạt đến thành đồng cấp, là vị cao nhân nào đang vì các ngươi nghịch thiên cải mệnh?" Đầu chọc nữ nhân ngưng trọng nói. Chương 82: Di tộc truyền thừa. Chương 82: Di tộc truyền thừa. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành chương 82: Di tộc truyền thừa. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 9:19:21:53. Đầu chọc nữ nhân cảm thấy, có thể giải quyết thương nặng như vậy Trợ giúp Triệu gia sáu người đột phá đến thành đồng cấp, lớn nhất có thể là có người đang vì người Triệu gia nghịch thiên cải mệnh. Nhưng nàng có chút nghĩ không thông, người Triệu gia căn bản không có giá trị lợi dụng, không đáng vì bọn họ nghịch thiên cải mệnh, cho nên đầu chọc nữ nhân rất nghi hoặc. Là báo gia tại trợ giúp chúng ta, nếu như không phải nó, chúng ta vĩnh viễn không cách nào đột phá thành đồng cấp. Ngũ trưởng lão đứng ra lớn tiếng nói. Đúng vậy à, cũng chỉ có báo gia như thế chiếu cố chúng ta, chẳng những cứu mạng ta, còn đưa chúng ta quang minh tương lai. Tam trưởng lão cũng đi ra, trong mắt đều là cảm kích. Đúng nha, đúng nha. Báo gia đối với chúng ta khá tốt, một mực tại bảo hộ chúng ta, đánh bại địch nhân. Nana cũng lãnh lợi đi ra, trong đôi mắt đẹp mang theo sự bái. Nhiều người như vậy ra tán thưởng, ngay cả tiểu hài tử đều là giống nhau thái độ, cái này khiến đầu chọc nữ nhân kinh ngạc. Nàng nghi ngờ hỏi, báo gia là ai? Mẫu thân, báo gia là ta Triệu Hoang thú, là ta tôn kính nhất thánh thú. A Ngốc gấp vội mở miệng, lôi kéo Mẫu thân đi vào bên cạnh xe ngựa. Thánh thú? Đầu chọc nữ nhân nghe nói như thế, thần sắc chợt để thay đổi, không dám tin nhìn xem A Ngốc, ngươi nói là thánh thú. Đúng vậy. Báo ra thực lực phi thường tương đại, đánh bại rất nhiều địch nhân, ngay cả thanh đồng trung vị đều rất chết, hơn nữa còn có thể trở lên núi nhỏ đồng dạng lớn. Ang Lốc vội vàng nói Lý Hiên chiến tích, đem báo ra đi vào thế giới này về sau, thủ hộ bọn hắn quá trình cùng công lao, Đại Khải nói một lần. Ang Lốc chưa hề nói Đại Hắc nổi sự tình, chủ yếu là Đại Hắc nổi biến mất, tăng thêm hắn muốn đem chỗ có công lao đều cho báo ra, cho nên chuyện này không có nói. Mà lại Đại Hắc nổi là hắn trước kia nhặt, Mộ thân cũng không biết chuyện này, không đáng xách chuyện này. Nhưng cho dù không đề cập tới chuyện này, lúc trước Lý Hiên chiến tích cung kinh đến đầu chọc nữ nhân, làm nàng khó có thể tin che miệng. Thánh? Thánh thú? Chẳng lẽ là song thánh thủ hộ? Không đúng, kỳ quái. Đầu chọc nữ nhân không nghĩ ra, cảm giác rất mơ mịt, nhưng gặp một lần vị này báo ra là nhất định, cho nên nàng tại a ngốc giới thiệu, rốt cục thấy được vị này báo ra. Màu trắng quang mang lấp lánh, tại đầu chọc nữ nhân trong mắt chớp động vài chục cái, sau đó trở nên yên lặng. Đầu chọc nữ nhân nhìn lên trước mặt thần dị báo, xinh đẹp lông mày chậm rãi nhíu lại, cuối cùng âm thầm lắc đầu. Báo ra có phải hay không rất thần tuấn? Cho người cảm giác rất không giống. A Ngốc gãi gãi đầu cười láo lỉnh nói: "Ừm, còn tốt." Đầu trọc nữ nhân miễn cưỡng cười cười, nàng có được đặc thù đồng thuận, phát hiện Bạch Báo căn bản không phải thánh thú, chỉ có thể coi là đặc thù loại triệu hoán thú. Đương nhiên, cho dù là đặc thù triệu hoán thú, có được thực lực mạnh như vậy, cũng là chuyện tốt. Cho nên nàng cũng không có trọng tụng điểm này, mà hơi hơi khom người nói: "Ta ơn ngài bảo hộ con của ta, trễ một chút ta muốn dẫn lấy A Ngốc tiến về tế đàn sơn động, nơi đó có tộc ta đặc hữu truyền thừa. Ta nghe A Ngốc nói ngài am hiểu thể phách chiến đấu, ngài cần kim cương tinh tùy sao?" Nơi đó có 6 khối kim cương tinh túy. Kim cương tinh túy? Lý Hiên nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt hứng thú. Kim cương tinh túy có thể là đồ tốt, có thể đem cao cấp phòng ngự tăng lên tới đại viên mãn, có thể cực lớn gia tăng phòng ngự, là phi thường chân quý vật liệu. Có thứ này, lực chiến đấu tuyệt đối thẳng tắp bay lên, càng thêm kháng đả kích lực, cho nên Lý Hiên cũng mong đợi. Mẫu thân, ngươi muốn dẫn ta rời đi sao? Nhưng chúng ta đang bị truy sát, tộc trưởng bọn hắn cũng đi sao? A ngốc lo lắng nói. Truy sát sao? Đầu chọc nữ tử nghĩ đến khô lâu người đeo mặt nạ, thần sắc biến đổi. Nói tiếp, "Đừng lo lắng, phía trước núi Hình Vòng cung thành có thông hướng Vương Đông chuyển tông trận, chúng ta trước tiên có thể đem các tộc nhân đưa qua. Sau đó chúng ta lại đi tế đàn sân động, đến lúc đó trải qua truyền thừa, ngươi sẽ trở nên càng cường đại, có thể tốt hơn che chở tộc nhân." Đầu chọc nữ nhân nói xong, đưa tay mô hình mô hình A ngẩng đầu, Ôn Nhu lần nữa nói, "Chờ báo ra hấp thu kim cương tinh túy, đồng dạng sẽ trở nên mạnh hơn, cũng có thể tốt hơn bảo hộ các ngươi. Nhưng có đi hay không tế đàn sân động, muốn báo ra tự mình quyết định, ngươi có thể thỉnh cầu cùng Trưng Cầu ý kiến nó." "Cái này?" A ngốc nghe nói như thế, Trước tiên nhìn về phía Lý Hiên, hắn kỳ thật nghĩ cùng với Lý Hiên không muốn tách ra, nếu như Lý Hiên không đi, A Lộc cũng sẽ tôn trọng Lý Hiên quyết định, cho nên thập phẩm nói: "Báo ra, ngài muốn đi tế Đản Sơn động sao? Nếu như người Triệu gia có thể an ổn truyền tống đến vùng Đông, ta đi một chuyến tế Đản Sơn động cũng không sao." Lý Hiên nhìn một chút đáng yêu Nana, còn có đối với mình rất tốt người Triệu gia, gia tộc này giúp hắn rất nhiều, tự nhiên muốn bảo vệ tốt bọn hắn. Nếu như thông qua truyền tống trận, đem bọn hắn đưa đến vùng Đông, cũng coi như hòa nhau. Tang thêm người Triệu gia thực lực không yếu, đầy đủ là chân Cho nên Lý Hiên cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Báo gia yên tâm, phía trước chính là núi hình vòng cung, khoảng cách cũng không tính quá xa, các loại đem các tộc nhân đưa tiến về sau, chúng ta liền đi tế đàn săn động. Tương đối mà nói, bọn hắn so chúng ta an toàn hơn, bởi vì những người tập kích kia có thể sẽ tới tìm chúng ta. Đầu trọc nữ nhân nhìn một chút trên trời triệu hoán thú đạo. Được, vậy liền đi một chuyến tế đàn săn động. Lý Hiên gật gật đầu. Cái kia thật sự là quá tốt, có ngài tại, an lõi an toàn liền bảo đảm, làm phiền ngài. Đầu trọc nữ nhân lộ ra mỉm cười, tiểu thân thể có chút túi xuống. Hắn về Lý Hiên thi lễ một cái. Khách khí. Lý Hiên không thèm để ý khoát khoát tay, có kim cương tinh túy dạng này đồ tốt, Lý Hiên vẫn là rất tình nguyện, cũng coi là các lấy đoạt được. Quyết định tốt sau chuyện này, đội ngũ tiếp tục xuất phát, hướng về núi Hình Vòng Cung Phương hướng nhanh chóng tiến lên. Lần này tốc độ của bọn hắn rất nhanh, tăng thêm không có địch nhân dám tùy ý chọn hắn, cho nên rất đi mau ra Phỉ Thúy Thảo Nguyên, đi tới núi Hình Vòng Cung khu. Xa xa, mọi người thấy náo nhiệt núi Hình Vòng Cung thành, thấy được người đến người đi bình dân. Đến nơi này, ngoại trừ đầu chọc nữ tử bên ngoài, tất cả mọi người thở dài một hơi nhất là tiến vào thành trì về sau, thấy được truyền tống khu vực cái kia to lớn truyền tống trận, còn có từng cái chờ đợi truyền tống kẻ có tiền, đám người rốt cục yên lòng. Các ngươi làm cái gì? Qua bên kia đăng ký. Thủ vệ đám binh sĩ, nhìn thấy đầu chọc nữ tử dẫn đầu thẳng đến truyền tống trận, lập tức cầm vũ khí ngăn cản. Bất quá lúc này, đầu chọc nữ tử lấy ra một viên lệnh bài, lệnh bài này bên trên lóe hắc quang, còn có không biết kỳ dị hoa văn, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nhìn thấy lệnh bài này, các binh sĩ sắc mặt biến biến, thái độ trong nháy mắt trở nên khiêm tốn cùng cung kính. La hét nâng cấp lệnh bài, mời đến Ngài có thể miễn phí cưỡi lần này chuyển tông trận, hiện tại chuyển tông khu vực là Phương Đông 4 mùa thành, xin hỏi ngài hiện tại đi sao?" Một cái mập mạp quản sự vội vàng chạy tới, cung kính hỏi thăm. "Hiện tại liền đi." Đầu trọc nữ tử nói thẳng. "Mời mời, theo quản sự lệnh mời, ngươi triệu gia tại người khác ánh mắt âm mộ bên trong, đi vào chuyển tông trận." Trải qua các biển, người triệu gia rốt cục ngồi chuyển tông trận rời đi, một lần nữa về tới Phương Đông. Nguyên địa chỉ còn lại đầu trọc nữ tử, A ngốc, còn có Lý Yên. Chương 83: Khô lâu người đeo mặt nạ đột kích. Chương 83 Khô lâu người đeo mặt nạ đột kích. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 83, khô lâu người đeo mặt nạ đột kích. Tác giả, một quyển manh Vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Giờ phút này, Lý Hiên đang dùng Thượng Đế thị giác, khóa chặt trên bầu trời con kia kền kền, cũng là chỉ còn lại thanh đồng triệu hoàn thú. Cái này kền kền một mực đi theo đám bọn hắn, chưa từng có bưng tha, hiển nhiên cũng không định dừng tay. Mấu chốt người triệu ra thời điểm ra đi, kền kền nhìn cũng chưa từng nhìn một nhãn. Phản mà từ đầu tới cuối tập trung vào hắn cùng A ngốc ba cái, như thế khiến Lý Hiên kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, mục tiêu của nó là ta hoặc là A ngốc? Lý Hiên có chút nghĩ không thông, nhưng binh tới tướng đỡ, nước tới đắc ngăn, coi như đối phương thế lực sao lường kinh ngợi, Lý Hiên cũng không để ý cùng đối phương đại chiến một trận, chiết đệ giải phóng thực lực. Siêu phàm cấp bậc quái lực, tuyệt đối có thể cấp cho đối phương một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng, để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là lực lượng. Báo ra, chúng ta lên đường đi, địa điểm ngay tại núi Hình Vòng cùng chỗ sâu yêu đất ngốc. Đầu trọc nữ nhân nhìn về phía Lý Hiên, hỏi tham ý kiến của hắn. Có thể, đi thôi." Lý Yên gật gật đầu, cùng tại phía sau hướng về núi Hình Vòng cung khu tiến lên, đồng thời cũng nhìn thấy con kia kiên kiên từ đầu đến cuối đi theo. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh màn đêm buông xuống, chăng sáng cao chiếu. Núi Hình Vòng cung khu bầu không khí cũng biến thành yên tĩnh cùng bị đè nén mấy phần, đại đa số động vật bắt đầu nghỉ ngơi, chỉ còn lại ban đêm sinh vật. Lý Yên bọn hắn cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục tại trong màn đêm tiến lên, tại đi một đêm về sau, tại bình minh thời khắc rốt cục đi tới yêu đất gốc. Nơi này cùng danh tự rất phối hợp, đúng là một cái sơn cốc khu tĩnh. Liền ngay cả trong sơn cốc hồ nước nhỏ đều là không hề bận tâm dáng vẻ. Lý Yên bọn hắn cất bước đi vào sơn cốc góc đông nam rồi, tại một chỗ mọc đầy dây leo địa phương dừng lại, nơi này chính là mục đích của bọn họ. Ầm ầm. Theo đầu trọc nữ tử tại trên núi đá một trận ấn loạn, từ nham thạch chế tác cửa chậm rãi rãi rời, lộ ra một cái tĩnh mịch sân động. Thế đàn liền tại bên trong đại sảnh, đi theo ta. Đầu trọc nữ tử vẫy vẫy tay, mang theo A Lốc cùng Lý Yên chậm rãi đi vào sân động. Ba người thuận ầm ướt xốc xít sân động, chậm rãi tiến lên, cuối cùng đi tới một cái nham thạch đại sảnh. Đại sảnh không sai biệt lắm một trận bóng rổ lớn nhỏ, xung quanh có rất nhiều băng ghế đá bàn đá, trung ương nhất là một cái tản gia quỹ dị quang mang tế đàn. Nhìn xem cái này tế đàn, Lý Yên nhịn không được dùng tới đế thị giác quan sát, quan sát tỉ mỉ nó. Đáng tiếc quan sát một lát, Lý Yên cũng không có nhìn ra cái gì, ngược lại thấy được mục tiêu lần này, cũng chính là kim cương tinh thúy. Kim cương tinh thúy cũng không có đặt ở mặt ngoài, mà là đặt ở một cái trong ghế đá, bị đầu trọc nữ tử đem ra, số lượng có 6 viên. Báo ra cho ngài, chờ một lúc ta giúp a ngốc tiếp nhận chuyển thừa, thời gian khả năng có hơi lâu. Ta hy vọng ngài có thể thủ tại cửa ra vào, phòng ngừa địch nhân xuất hiện, có thể chứ? Đầu chọc nữ tử mỉm cười đem 6 khối kim cương tinh tú cho Lý Hiên, ánh mắt ôn nhu nhìn xem hắn. Đi. Lý Hiên nhìn một chút ngang ngốc, lần trước Quang Minh trái cây thiếu ngang ngốc đại nhân tỉnh, hiện tại vừa vận trả nhân tỉnh. Cho nên Lý Hiên thu hồi kim cương tinh tú, không chút do dự hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Siu. Một con khôi lỗi chim sẻ bị đầu chọc nữ tử phóng thích ra ngoài, đi theo Lý Hiên cùng đi đến trong sơn động cửa. Rang rắc. Cửa đá chậm rãi mở ra. Tại Lý Yên rời đi sơn động sau tự động về vị, sau đó chim sẻ bay về phía bầu trời, tựa hồ là điều tra đi. Khôi lỗi a, cái này lại là cái gì năng lực? Lý Yên kinh ngạc nhìn một chút bay múa khôi lỗi chim sẻ, không nghĩ ra khôi lỗi chim sẻ là thế nào cấu tạo. Bất quá tăng thực lực lên mới là trọng điểm, cho nên Lý Yên bắt đầu hấp thu kim cương tinh túy. Theo hắn hấp thu, năng khối tinh túy rất nhanh hấp thu xong tất, cũng tại lúc này, Lý Yên cảm giác toàn bộ thân hình đột nhiên chấn động, dòng nước ấm trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Đinh. Ngài cao cấp phòng ngự, tiến giai thành đại viên mãn. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Yên trong lòng hiện lên nồng đậm kinh hỉ, càng phát ra cảm giác tự mình cường đại, có thể ứng đối mạnh hơn địch nhân rồi. Cũng tại lúc này, một đạo đầu lâu thân ảnh, tản ra khí tức quỷ dị, cưỡi một đầu cự hùng, phi nước đại phóng tới Sơn cốc, bị Lý Yên trước tiên phát hiện. Vừa vận thí nghiệm thí nghiệm lực phòng ngự của mình, đến thật là đúng lúc. Lý Yên cười lạnh hướng đi đối phương, cổ có chút văn mẹo, phát ra đom nóp loạn hưởng bốn. Sơn động thế đàn bên trên, A Lốc ở chân ngồi yên lặng, bị thần bí hồng quang bao phủ. Đầu trọc nữ tử dùng tiểu đao mở ra cổ tay của mình, Máu đỏ tươi thuận thế đàn từng cái tiết điểm rơi xuống, chạy vào trong tế đàn, hình thành đặc thú mạch kín. Thần bí hồng quang trở nên càng phát ra sáng lạ, một cái không gian quỷ dị khe hở chậm rãi xuất hiện, tại hồng quang bên trong càng lúc càng lớn. Rất nhanh, một viên thần bí chứng sủng vật hiện ra ra, tản ra quang minh khí tức. Rốt cục ra. Đầu tộc nữ tử mừng rỡ không thôi, mất máu quá nhiều nàng không lo được tự mình, đuổi vội vàng lấy ra viên kia chứng sủng vật, nhanh chóng đặt ở a ngốc trước mặt. "Nhi tử, mau đem máu của ngươi nhỏ ở mặt trên, dựa theo ta dạy gia tộc của ngươi phát trận, bắt đầu khế ước nó." Đầu chọc nữ tử sắc mặt tái nhợt nói: "Khế ước, đây là triệu hoàn thú sao? Một cái triệu hoàn sư chỉ có thể khế ước một cái triệu hoàn thú, ta đã có báo giả, không có cách nào lại khế ước." A Lốc gãi gãi đầu nói: "Yên tâm, đây là chúng ta chủng tộc đặc hữu thủ hộ thú, chỉ có tộc ta có thể khế ước, mà lại không chiếm dụng khế ước vị, nói cách khác, ngươi có thể có hai cái triệu hoàn thú." Đầu chọc nữ tử mỉm cười, ôn nhu sở lấy nhi từ đầu. "Thật sao?" A Lốc trên mặt hiện hiện kinh hỉ, có thể khế ước hai cái cùng vật, A Lốc cảm giác phi thường vui vẻ. "Đương nhiên Hơn nữa còn có kinh ngạc vui mừng vô cùng, đây cũng không phải là phổ thông sủng vật thú, mà là thánh thú. Đầu trọc nữ tử hai mắt sáng lên nói: "Thánh, thánh thú?" Cùng báo ra đồng dạng. A ngốc kinh ngạc nhìn về phía trứng sủng vật. "Không, báo ra không phải thánh thú." Đầu trọc nữ tử lắc đầu. "Thế nhưng là tất cả mọi người nói nó là thánh thú, mà lại báo ra cường đại như vậy, làm sao không phải thánh thú đâu?" A ngốc mở mịt gẫm gãi gãi đầu. "Những người kia biết cái gì, cường đại cũng không thể xưng là thánh thú, thánh thú là bởi vì huyết mạch, thánh chứa, tuần hoàn bổ sung điều kiện cơ bản." Được rồi, ngươi trước khế ước, chờ một lúc ngươi sẽ biết." Đầu chọc nữ tử thúc giục, đồng thời dùng ánh mắt khinh thường, nhìn về phía ngoại sơn động phương hướng. Theo nàng khinh thường, ngoại giới trên bầu trời bay múa khói lôi chim sẻ, cũng nhìn về phía Khô Lâu người đeo mặt nạ. Tựa hồ, nàng cái này ánh mắt khinh thường, là đối cái kia Khô Lâu người đeo mặt nạ khinh thường. Tựa như nói là, cường đại như vậy người ngay cả thánh thú đều không phân rõ, phi thường buồn cười. Bất quá Khô Lâu người đeo mặt nạ phi thường cường đại, thời gian của nàng có hạn. Cho nên đầu chọc nữ tử thúc giục nói, tranh thủ thời gian khế ước, nhanh. A nha. A ngốc ngốc ngốc gật đầu, dựa theo mẫu thân yêu cầu, bắt đầu khế ước cái nải trứng sủng vật. Ong ong ngong. Màu trắng quang mang lấp lánh, quang minh khí tức từ trứng sủng vật bên trong phát ra, bao phủ lại A ngốc, cùng bao phủ lại toàn bộ tế đàn. Theo quang minh khí tức, cái kia vỏ trứng bắt đầu chậm rãi vỡ ra, lộ ra một tia rướt sủng gia lông, cùng một viên tròn căng cái đầu nhỏ. Rang rắc. Thanh âm qué gì tại A ngốc thể nội vang lên, sau đó cả người hắn đều lại chấn động. Bên ngoài sơn động, Lý Hiên đang cùng cự hùng dục huyết phân chiến, lúc này hắn hơi biến sắc mặt, đột nhiên mở ra thượng đế thị giác. Nhìn về phía Sơn Động phương hướng. Chương 84, Quang Minh Thánh Sư. Chương 84, Quang Minh Thánh Sư. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 84, Quang Minh Thánh Sư. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Bành. Châm muộn thanh âm, theo kình phong gạo quét mà tới. Lý Yên không lo được quan sát Sơn Động, thân ảnh nhanh chóng chấp động, tại thời khắc ngẫu chốt tránh thoát đột nhiên tới công kích. Bành bành bành. Đen nhánh tay gấu hung hăng đập trên mặt đất. Chấn động đến đại địa run nhẹ nhẹ, theo dạng này đập, cự hùng nhanh chóng tới gần Lý Hiên, lại một lần vồ xuống đi. Cự hùng thân cao cũng không tính đặc biệt cao, cũng liền sáu tầng nhà lầu cao như vậy, trọng điểm là hình thể của nó phi thường khôi ngô, hừ, cái kia vừa đứng liền cùng một tòa cao ốc không có gì khác nhau. Như vậy khôi ngô cự hùng huy động móng vuốt đập, mang theo lực lượng mặc cho ai cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Thật là lợi hại hắc hùng, lực phong như vậy mà giống như ta là đại viên mãn, lực lượng cũng hẳn là đại viên mãn. Tăng thêm nó cái kia kinh khủng hình thể cùng miên ép linh lực của ta đẳng cấp, gia hỏa này thật đúng là khó đối phó. Lý Yên mặt sắc mặt nghiêm trọng, lần thứ nhất gặp đối thủ khó dây dưa. Chủ yếu hắn hiện tại linh lực đẳng cấp mới hấp thiết trung vị, hoàn toàn theo dựa vào tiên phú mới để cao sức chiến đấu, lúc này mới có thể vượt cấp đánh giết đối nhân. Nhưng là bây giờ, mặt đối tiên phú xe xích không nhiều đối thủ, Lý Yên rốt cục cảm nhận được thực lực chênh lệch. Mặc dù Lý Yên còn không có dùng to lớn hóa, liền ngay cả siêu phẩm lực lượng cũng chỉ dùng một bộ phận, nhưng là bằng vào thể phách chiến đấu, hắn không có cách nào thắng nổi đối phương. Bất quá Lý Yên cũng không lo lắng, ngược lại lộ ra mỉm cười. Đã cận chiến không cách nào chiến thắng. Vậy liền để các ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là chơi diều." Lý Yên cười lạnh tránh chuyển động thân thể, phía sau hiện hiện màu xanh phong chi dự, một giây sau hắn tại cự hùng ngạc nhiên trong ánh mắt, đột nhiên bay lên thiên không. "Gớm." Cự hùng ngơ ngác nhìn bầu trời, con mắt thật to bên trong mang theo mờ mịt, tựa hồ không nghĩ ra rõ ràng đánh thẳng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đối phương làm sao lại phi thiên đây? Mờ mịt cự hùng nâng lên tay gấu, gãi gãi đầu, tựa hồ nhất thời không cách nào kịp phản ứng nên làm cái gì. Cách đó không xa, Khâu Lâu người đeo mặt nạ một mực lặng lặng nhìn xem, nhìn qua cự hùng cùng Bạch Báo đại chiến kiểm chắc bạch báo thực lực. Nguyên bản liền rất hài lòng Khô Lâu người đeo mặt nạ, nhìn thấy bạch báo phi thiên một khắc này, càng là vui mừng không thôi. Tốt tốt tốt, không hổ là thánh thú, thậm chí ngay cả phi hành đều biết, quá sướng sướng, tiếp tục khảo thí, nó càng mạnh ta càng chờ mong. Tương lai chờ ta hấp thu nó, ta sẽ trở nên vô cùng vô cùng cường đại, chực chực chực. Khô Lâu người đeo mặt nạ ngạc nhiên nói, tay phải giơ lên cao cao, một giây sau thần bí pháp trận hiện hiện. Ong ong ngoong. Theo pháp trận quang mang lấp lánh, lít nha lít nhít triệu hoán thú từ pháp trận trong đi ra, tại Khô Lâu người đeo mặt nạ mệnh lệnh dưới, Nhìn hướng lên bầu trời, làm sao có thể? Lý Yên tại thiên không phi hành, nhìn xem pháp trận trong xuất hiện nhiều như vậy triệu hoang thú, cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Dựa theo khế ước, một nhân loại chỉ có thể khế ước một cái triệu hoang thú, thế nhưng là cái khô lâu nhân này là tình huống như thế nào? Vì sao có nhiều như vậy triệu hoang thú? Lý Yên lần này xem như mở rộng tầm mắt, phát hiện khô lâu nhân thật đúng là rất có thủ đoạn, vẹn vẹn chiêu này triệu hoang năng lực, liền phi thường làm cho người sợ hai tháng phục. Hắn là làm sao làm được? Nếu như có thể biết rõ ràng triệu hoang phương pháp, vậy cũng tốt. Lý Yên trong lòng hiện lên chờ mong, nhưng là đối mặt đông đảo triệu hoán thú, hắn cũng là áp lực tăng gấp bội. Mặc dù từ pháp trận trong xuất hiện triệu hoán thú, phần lớn là hắc thiết cấp, thanh đồng cấp chỉ chiếm 1 phần 10, nhưng hơn vạn triệu hoán thú, vẫn như cũng phi thường kinh người. Đã như vậy, vậy liền không lẫn tàng lực lượng, để các ngươi cảm thụ một chút siêu phàm quái lực kinh khủng. Lý Yên trong mắt hàn quang lóe lóe, thân thể nhanh chóng bay về phía không trùng, chuẩn bị ở trên không cùng bay lên triệu hoán thú nhóm, đại chiến một trận. Một bên khác, tế đàn trong sân động. A Ngốc sở lấy bụng của mình, nơi đó tại khế ước thành hình thời điểm chấn động một cái. Linh lực vậy mà bắt đầu nhanh chóng gia tăng, cái này khiến A Ngốc xửng sốt một chút. Cũng tại lúc này, viên kia trứng sủng vật dần dần vỡ ra, rất đi mau ra một con rớt sủng sư tử con. Cái này sư tử con chung quanh thân thể chớp động lên bạch quang, rất nhanh lớp súng ra lông liền bị hao khô, biến thành lông sủ ngốc manh bộ dáng, hiện đến mức dị thường đáng yêu. Trong điểm là sư tử con có được cánh, trắng loán cánh tựa như thiên sứ cánh, tản ra quang minh khí tức. Thật đáng yêu. A Ngốc nhìn xem khả ái như thế sư tử con, đưa tay sờ lên sư tử con mềm mềm da lông, lập tức càng thêm yêu thích không buông tay. Đây là quang minh thánh sư là chân chính thánh thú, ngươi cảm nhận được biến hóa trong cơ thể sao?" Đầu chọc nữ nhân hỏi thăm. "Giống như, giống như sư tử con tại cho ta cung cấp năng lượng, ta cảm giác thực lực đang nhanh chóng tăng lên." A Ngốc kinh ngạc nói. "Đúng, thánh thú mang tính tiêu chí đặc điểm, chính là có thể cùng ngự chủ thành lập tuần hoàn bổ sung, ngươi tại trả lại thánh thú đồng thời, thánh thú cũng tại trả lại ngươi, hình thành tốt tuần hoàn. Phổ thông triệu hoán thú, chỉ có thể từ ngự chủ thân bên trên tác thủ, lại không cách nào trả lại ngự chủ." Đầu chọc nữ tử nói tiếp, phổ cập khoa học lấy thánh thú chi thức. Nguyên lai là dạng này, chắc không được ngươi nói báo ra không phải thánh thú. A Ngốc bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy à, lẫn nhau trả lại tình huống phía dưới, ngươi cùng thánh thú sẽ nhanh chóng mạnh lên, bất quá ngươi bây giờ còn không thể hoàn toàn phù hợp quang minh thánh sư. Cho, ngươi hấp thu khối này Hắc Yên bảo thạch, sau đó đem tự mình hết thảy cùng thánh thú bổ sung, dạng này ngươi cùng thánh thú sẽ triệt để phù hợp. Đầu chọc nữ tử xuất ra một khối thần bí bảo thạch, cái này bảo thạch là nàng buộc lên nguy hiểm tính mạng chống được, nó tác dụng lớn nhất chính là giúp A Ngốc cùng thánh thú triệt để phù hợp. Được. Tốt. A Ngốc cái gì cũng không hiểu, nghe lời tiếp nhận Hắc Yên bảo thạch chuẩn bị hấp thu. Giống ba, chấn thiên gào thét từ ngoại giới truyền đến, ngay sau đó là các loại điên cuồng cảm dữ. Thanh âm như vậy khiến A Ngốc sắc khẽ biến, vội vàng nhìn về phía cửa sơn động phương hướng. "Mẫu thân, bên ngoài thế nào? Có phải hay không địch nhân đến? Báo gia còn ở bên ngoài một bên, nó có thể bị nguy hiểm hay không?" A Ngốc vội vàng nói. "Không còn kịp rồi, ngoại giới có kẻ địch hết sức khủng bố, Báo gia lập tức liền phải chết." Đầu chọc nữ tử con ngươi bình tĩnh, tựa hồ sớm đã dự liệu được hết thảy. "Cái gì? Báo gia lập tức liền phải chết?" A Ngốc triệt để luống cuống. Bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, liền muốn xông ra sân đấu. Ngươi không thể đi ra ngoài, Quang Minh Thánh sư vừa ra đời, ngay cả phổ thông triệu hoán thú đều đánh không lại, nhất định phải cần thời gian trưởng thành. Nếu như ngươi bây giờ ra ngoài, sẽ chỉ là chịu chết." Đâu Trọc nữ tử lập tức bắt lấy Anglok, ngưng nhìn hắn ánh mắt nói: "Cho dù chết, ta cũng phải cùng báo gia kẻ vai chiến đấu, ta tuyệt không thể nhìn báo gia cứ như vậy chết đi, bởi vì nó là của ta báo gia." Anglok cố gắng dãy rựa hô: "Vô dụng, coi như ngươi đi báo gia cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, đích nhân là Khô Lâu Vương." Có được hơn vạn triệu hoàn thú khô lâu vương. Hắn điếu nhất triệu hoàn thú đều là hạt thiết cấp, mạnh nhất là thanh đồng thượng vị cự hùng, đầu kia cự hùng thiên phú dị bẩm, trời sinh có được 4 cái thiên phú, thực lực miễn ép đồng cấp. Thậm chí hạt hùng có thể vượt cấp chiến đấu, được xưng là bạch ngân cấp trở xuống mạnh nhất, khô lâu vương thậm chí có thể nhẹ nhõm diệt đi một tòa thành trì. Đầu trọc nữ tử ngưng trọng giải thích, một tay lấy A Ngốc theo tại mườn chỗ. "Ngươi, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết đây hết thảy, cố ý để báo ra tại bên ngoài chịu chết?" A Ngốc không dám tin nhìn xem mẫu thân nói. Chương 85, Bạch Ngân cấp Khô Lâu Vương. Chương 85, Bạch Ngân cấp Khô Lâu Vương. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 85, Bạch Ngân cấp Khô Lâu Vương. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, Huyền Huyễn Ma Pháp Thời Gian Đổi Mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Đúng, Khô Lâu Vương một mực cùng tại phía sau, nhất định phải có người tranh thủ thời gian. Nếu như báo ra chết rồi, ngươi còn chưa hoàn thành chuyển thừa, ta sẽ ra ngoài ngăn cản, vì ngươi tranh thủ thời gian. Đầu chọc nữ tử bình tĩnh nói, tựa như là nói một chuyện nhỏ thậm chí ngay cả nàng sinh tử của mình, nàng đều không thèm để ý. Trả lời như vậy, khiến A Ngốc trầm mặc, không cách nào phản bác một câu. Bởi vì vì mẫu thân hết thảy cũng là vì hắn, hắn không có tư cách trách tội mẫu thân, hắn chỉ có thể trách tự mình vô năng, tự trách mình nhỏ yếu. Ta thật là một cái phế vật, cho tới nay ta đều là phế vật, ta không có tư cách để các ngươi vì ta nỗ lực nhiều như vậy, không đáng. A Ngốc khóc, nghe bên ngoài tiếng thú gào, A Ngốc nước mắt không cầm được chảy xuống. Kể từ cùng báo ra khế ước về sau, hắn nhận lấy báo ra rất nhiều chiếu cố, thực lực Địa vị cùng người triệu ra thái độ chuyển biến, ở trong đó, nhất làm hắn cảm động là báo gia thủ hộ. Mặc dù báo gia cho tới bây giờ đều là một bộ bộ dáng lợi biếng, có thể chỉ cần mình có nguy hiểm, báo gia cho tới bây giờ đều là nghĩa vô phản cố xuất kích. Ban đầu ở Thiên Nhân cư thời điểm, ban đêm có cao thủ đến đánh lén, nghĩ hạ sát thủ, kết quả bị báo gia nhẹ nhõm giết sát, A Ngốc thậm chí cũng không biết chuyện này. Vẫn là sáng ngày thứ hai, A Ngốc sau khi tỉnh lại nhìn thấy rất nhiều người vây trong sân nghị luận. Một khắc này hắn mới biết được, nguyên lai có người đến Thiên Nhân cư giết hắn, nhưng bị báo gia phản sát. Có thể báo gia căn bản không có tranh công ý tứ, liền phảng phất làm một chuyện nhỏ. Trải qua sự kiện lần này, A Ngốc đối với báo gia đánh trong lòng cảm kích, nhất là người triệu ra thái độ chuyển biến, càng là khiến A Ngốc càng phát tín niệm cùng sùng bái báo gia. Nhưng lạ bây giờ, báo gia vì bảo vệ mình đang đứng ở nguy hiểm bên trong, tự mình nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn, thậm chí ngay cả quan sát chiến đấu đều làm không được. Cái này khiến A Ngốc triệt để đối phế, bắt đầu cam chịu, cho là mình là phế vật. Nghe, báo gia mặc dù không cách nào cứu về rồi, nhưng ngươi có thể vì báo gia báo thủ. Tương lai chém giết Khô Lâu Vương." Đầu chọc nữ tử đột nhiên nói, "Báo thù." Ang Lộc nghe nói như thế sững sờ, có chút ngu ngơ hắn, cảm xúc trong nháy mắt bị dẫn dường, cái kia tâm tình chán chường trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sát ý. "Đúng, ta muốn báo thù, nhất định phải vì báo gia báo thù, nhất định phải giết chết Khô Lâu Vương." "Tốt, rất tốt." Đầu chọc nữ tử gật gật đầu, chuẩn bị tiếp tục làm sâu sắc nhi tử báo thù tiến nhệm nói. "Báo gia bị Khô Lâu Vương phi hành triệu hoán thú, dần dần vây quanh ở trên không, những thứ này phi hành triệu hoán thú bên trong, có 50 đầu thanh đồng triệu hoán thú." Dẫn đầu thì là năm đầu thanh đồng thượng vị Triệu Hoán thú, vô cùng nguy hiểm, báo gia chết chắc, sẽ bị những thứ này Triệu Hoán thú xé nát. Đầu chọc nữ tử nói tiếp, không ngừng làm sâu sắc nghi tử báo thù tâm niệm, có thể nói đến đây lúc, nàng đột nhiên không nói, hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời. Thế nào? Ang Lốc vội vàng hỏi. Làm sao có thể? Báo gia rõ ràng chỉ là địch thủ Triệu Hoán thú, vì sao một móng vuốt trụ chết thanh đồng thượng vị liệt diễm chim? Đầu chọc nữ tử không dám tin nói, hai mắt điên cuồng chớp động bạch quang. Nguyên bản nhìn thấy báo gia bị phi hành Triệu Hoán thú vây quanh, nàng coi là báo gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể ai có thể nghĩ tới? Báo gia giống như là đánh như máu gà, một móng vuốt liền trụm chết thanh đồng thượng vị liệt diễm chim, cái kia kinh khủng một kích đơn giản không nên quá kính diễm. Mộ thân, ngài là nói báo gia không có việc gì. Ở vào thượng phòng. A Lốc ngạc nhiên hỏi thăm. Không, báo gia thụ thương, triệu hoán thú số lượng nhiều lắm, nó bị đồng thời vây công, quá khốc liệt. Xong, thiểm điện điệu thậm chí đánh xuyên báo gia phần bụng, báo gia không chịu nổi, chờ một chút, báo gia lại còn sẽ tự lành. Đầu chọc nữ tử lần nữa ngây ngẩn cả người, đầu óc giống như là lập một ngạo, được vòng nhìn xem đây hết thảy. Nàng làm sao cũng không tưởng tượng đến, báo ra một cái đặc thú triệu hoán thú, vậy mà như thế có bản lĩnh. Chẳng những kháng trụ Lít nha Lít nhít triệu hoán thú công kích, còn có thể điên cuồng phản sát địch nhân, mấu chốt báo ra còn có thể tự lành, cái này thật sự là làm cho người kinh hãi. Quá mạnh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Phần bụng bị đánh xuyên tình huống phía dưới, lại phản sát tiềm điện điệu, hơn nữa còn đang điên cuồng chiến đấu. Đầu trọc nữ tử trợn để kinh ngạc, chân chính cảm nhận được báo ra bất phàm. Tốt như vậy triệu hoán thú, nếu như một mực thủ hộ con của mình, đứa con kia sẽ an toàn hơn. Cho nên đầu trọc nữ tử rất hối hận thối hận đệ bạch báo ra đi chịu chết. A Lộc cũng không biết Mộ Thân thối hận, hắn nghe được Mộ Thân nói báo ra mạnh như vậy, phản sát chúng triệu hoán hơn thú, lập tức vui vẻ không thôi. "Mộ Thân, báo ra khẳng định sẽ không có chuyện gì, sẽ đem địch nhân giết sạch, báo ra là mạnh nhất." A Lộc mong đợi nói. "Vô dụng, báo ra mặc dù làm ta lau mắt mà nhìn, nhưng báo ra chết chắc chắn, Bạch Ngân cấp khô lâu vương một mực không có xuất thủ, tại hắn xuất thủ một khắc này, chiến đấu tất nhiên kết thúc." "Bạch Bạch Ngân cấp?" A Lộc nghe nói như thế, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, hiển nhiên thật bị hù dọa. Tế đàn năng lượng về đầy, nhanh hấp thu Hắc Nguyên Bảo Thạch cùng Thánh Thú hình thành bộ xung, làm tốt vì báo gia báo thù chuẩn bị. Đầu trọc nữ tử bắt đầu thúc dục. Liền không có biện pháp khác sao? Ta thật không muốn báo gia chết, thật không muốn. A Ngốc lệ rơi đầy mặt. Không có, ngươi có thể làm chính là vì báo gia báo thù, diệt sát Khô Lâu Vương. Đầu trọc nữ tử nói tiếp đến báo thù. Báo thù sao? A Ngốc trong lòng hiện lên sát ý, vừa nghĩ tới báo gia lập tức liền sẽ bị Khô Lâu Vương giết chết, A Ngốc liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà Hắc Nguyên Bảo Thạch có thể hình thành tuần hoàn bổ sung, có thể tăng cường thực lực của hắn. Có thể gia tăng cơ hội bảo thủ, cho nên A Ngốc lập tức lựa chọn hấp thu. Ong ong ngoang, Hắc Cám Quang mang lấp lánh, cùng Quang Minh qua lại chiếu rọi, lúc sáng lúc tối. Giờ khắc này A Ngốc bị Hắc Cám bao khỏa, sư tử con bị Quang Minh bao phủ, một người một thú tại thời khắc này tạo thành đặc thú liên hệ, chính thức thành lập tuần hoàn bổ sung. Cũng tại lúc này, A Ngốc thực lực đột nhiên đột phá, chính thức trở thành Hắc Thiết hạ vị triệu hoán sư. Mà Quang Minh Thánh sư cũng đã trưởng thành một vòng, thực lực cũng tăng lên một chút, đạt đến phổ thông trung vị triệu hoán thú đẳng cấp. Cuối cùng thành công, quá tốt rồi, chúng ta đi. Đầu chọc nữ tử vội vàng kéo Ang Lốc hướng về sơn động chỗ sâu chạy tới. "Mẫu thân, báo gia làm sao bây giờ? Nó hiện tại thế nào? Ta trở thành hạt thiết hạ vị, ta có thể giúp báo gia." Ang Lốc kêu khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống, thỉnh phẩm quay đầu quan sát. "Vô dụng, Bạch Ngân cấp trở xuống, đều là sâu kiến. Người đi sẽ chỉ chịu chết, không còn có người có thể vì báo gia báo thủ." Đầu chọc nữ tử mang theo Ang Lốc nhanh chóng chạy đến một gian mật thất, ngón trỏ trên không trung nhanh chóng chỉ vào, rất nhanh quang mang nhàn nhạt, nhạt trên mặt đất sáng lên. Một cái nho nhỏ truyền tống trận quang mang hiện hiện, bắt đầu một chút xíu góp nhặt năng lượng nhanh rớp vào linh lực, nhanh. Đầu chọc nữ tử vội vàng thúc dục, hai tay đặt tại trên truyền tống trận điên cuồng rớp vào linh lực. Báo ra, báo ra làm sao bây giờ? Ang Lốc lần nữa hỏi thầm, căn bản không bỏ xuống được báo ra. Ta không biết, phó thác cho trời đi. Đầu chọc nữ tử rất tiếc hận, hai con ngươi vẫn như cũ thông qua khôi lỗi chim sẻ, nhìn xem ngoại giới, sau đó thấy được một tôn giống như núi nhỏ thân ảnh đột ngột xuất hiện. Chương 86, đầu chọc nữ tử chết. Chương 86, đầu chọc nữ tử chết. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 86 đầu chọc nữ tử chết. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Ầm ầm. Đại địa kịch liệt rung động, tựa như là địa chấn, chấn cả sơn động đều tại lay động, trong sơn động đá vụn cùng cho bụi tùy theo đánh rơi xuống mà xuống. Đang dùng năng lực đặc thù quan sát chiến đấu đầu chọc nữ nhân, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn xem cái kia một màn kinh khủng. Chỉ gặp báo da hóa thân như ngọn núi nhỏ cự thú, xung quanh thân thể chớp động lên trị liệu quang mang, đồng thời sau lưng mọc lên hai cánh. Hóa thân thành có thể bay lượng tình thiên bao lớn. Đồng thời theo báo ra bay múa, mảng lớn mảng lớn giết lạnh khí tức tràn ngập, đông kết tứ phương khu vực. Cái này cũng chưa hết, từng đạo tường đất cũng tại lúc này tùy theo dâng lên, ngăn cản các loại công kích. Nương theo lấy những thứ này tường đất, còn có các loại kinh khủng địa thứ từ phía dưới chui ra, như tiệm điện đánh trúng địch nhân. Ông không biết kiểm chế khí tức phát ra, trấn áp triệu hoán thú nhóm run lẩy bẩy, không dám tùy tiện tiến lên. Thời khắc này báo ra, đơn giản như là chiến thần, làm cho người rung động, làm cho người hãi nhiên. Nhìn xem khủng bố như vậy báo ra Đầu chọc nữ tử rốt cục hối hận, triệt để hối hận trước đó quyết định. Mạnh như vậy Triệu Hoan thú, sao có thể từ bỏ, cái này có thể là tuyệt đối bảo bối. Đầu chọc nữ tử trong mắt quang mang chớp động, rất nhanh nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nhất định phải cứu Bạch Báo, dạng này mới có thể tốt hơn lợi dụng nó. Đầu chọc nữ tử buồn bã nói, "Lợi dụng?" A Ngốc nghe nói như thế nhíu mày, bất mãn nhìn xem mẹ của mình. "Không, không phải lợi dụng, mà là cứu hắn, ta cái này đi tứ hãn." Đầu chọc nữ tử nói xong, ra tốc hướng trong truyền tống trận rốt vào linh lực. Ông Truyống trận quang mang đột nhiên đại thịnh, linh lực rốt cục góp đủ, cũng đại biểu cho truyền tống trận có thể khởi động. "Nhi tử, ngươi rời đi trước, ta đi cứu báo ra." Đầu chọc nữ tử buồn bã nói. "Cái này, A ngốc do dự, không biết Ngũ thân làm cái gì vậy, là cứu, vẫn là lợi dụng?" "Nhi tử đừng lo lắng, ta thật là cứu báo ra, không tin, ta giúp ngươi mở ra thiên phú, ngươi cũng có thể giống như ta, thông qua chim sẻ khôi lỗi, quan sát ngoại giới hết thảy." Đầu chọc nữ tử nói xong, tay phải điểm tại A ngốc trên đầu, trong nháy mắt A ngốc con người chớp động, cùng ngoại giới khôi lỗi chim sẻ tương liên. Đây là, đây là báo gia, thật mạnh. A Ngốc nhìn xem như là chiến thần báo gia, kinh hãi không thôi. Đúng, hắn mặc dù mạnh, nhưng đánh không lại Khô Lâu Vương, ta bây giờ đi qua liền có thể tiếu nó, ngươi mau chóng rời đi. Đầu chọc nữ tử nói xong, đem A Ngốc thúc đẩy truyền tống trận, một giây sau truyền tống trận bị khởi động. Ông. A Ngốc thân ảnh biến mất không thấy, chiếc đệ bị truyền đưa đến khu vực an toàn. Tốt, tiếp xuống chính là bước kế tiếp. Đầu chọc nữ tử đem truyền tống trận sửa lại một chút, xác định người khác không cách nào sử dụng về sau, nàng bước nhanh đi ra ngoài. Toàn bộ thân hình tại phi hốt ở giữa, đi vào thạch chỗ cửa, sau đó hóa thành thân nhân, từ khe hở bên trong bay ra ngoài. Dầm dầm dầm. Đại địa chấn chiến, cuồng phong gào thét. Lạnh lẽo hàn băng bao phủ lại địa, đạo đạo tường đất bay lên, xen lẫn điệu thứ đánh trúng từng đầu triệu hoán thú. Toàn bộ yếu đất sơn cốc biến thành máu tươi lượn ngục, tử thương đại lượng triệu hoán thú. Còn lại triệu hoán thú nhìn xem kinh khủng lý hiên, cả đám đều sợ hãi, e ngại không tiến. Liền ngay cả đầu kia cự hùng triệu hoán thú đều che lấy cái mông, hoảng sợ chạy ra thật xa, nhưng trọng nhìn xem giữa không trùng to lớn bài báo. Kiệt kiệt kiệt. Thật sự là quá mạnh, ta càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng mong đợi. Khô Lâu Vương nhìn xem như là hung thú bạch báo, càng ngày càng hưng phấn, càng phát trở mong khế ước bạch báo về sau, thôn phệ bạch báo đạt được thu hoạch. Thế nhưng là vào thời khắc này, ngay tại Khô Lâu Vương hưng phấn thời khắc, đầu kia bạch báo đột nhiên quay đầu nhìn Sơn Động một nhãn. Chuyến thưa hoàn thành, ta cũng nên rời đi, thiếu a ngốc tấn tỉnh, lần này toàn trả sạch. Lý Yên sâu kín nói, quan minh trái cây giá trị cực lớn, nhưng lần này hắn bị a ngốc mâu thân hố, xem như song phương hòa nhau. Nếu như mâu thân của a ngốc lại hố hắn, Lý Yên không ngại chộp chết đối phương. Muốn đi, cho ta ngăn lại đó." Khô Lâu Vương đột nhiên hô to, chỉ uy triệu hoán thú công kích lần nữa. Những thứ này triệu hoán thú mặc dù e ngại, nhưng chúng nó càng e ngại Khô Lâu Vương, cho nên triệu hoán thú chỉ có thể tiếp tục tiến công. Lý Yên không có ham chiến ý tứ, mà làm một bên hướng chỗ cao phi hành, một bên chiến đấu. Sau đó ngay một khắc này, một viên to lớn cốt mâu xuất hiện tại Khô Lâu Vương trong tay, một giây sau liền đành trúng vào Lý Yên trái tim. "Không! Không gian năng lực sao?" Lý Yên thân thể dừng lại, không cách nào động đậy mảy may. Toàn bộ thân hình từ không trung rơi xuống mà xuống, âm vang đệm ở trong sân cốc. Ầm ầm. Như điệu chấn kinh khủng chấn động lần nữa mà lên, lan lộn bụi mù tại Kình Phong bên trong khoé động Bắc Phương. Xiêu xiêu. Lại là hai cây cốt mâu xuất hiện, như thiểm điện đánh trúng Lý Hiên hai mắt, làm hắn triệt để đã mất đi qua minh. Tí tách, tí tách, tí tách. Huyết thủy từ hốc mắt chảy xuôi mà xuống, nhuộm đỏ bộ lông màu trắng, cũng nhuộm đỏ toàn thân. Báo ra thân thể lặng lặng đứng thẳng, như là tàn sói, tại lít nhá lít nhít triệu hoàn thú vây quanh dưới, không lúc ních. Hắn đã mất đi hai mắt. Trên thân hiện đầy lít nha lít nhít vết thương, bén nhọn cốt mâu càng là đánh xuyên trái tim của hắn, cũng đinh trụ thân thể của hắn. Thương thế như vậy, đã không cách nào khôi phục, Lý Hiên sâu kín thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi. Hắn nguyên vốn còn muốn ở cái thế giới này, nhìn xem đầu kia sư tử con. Bởi vì hắn phát hiện đầu kia sư tử con phi thường không đơn giản, có thể cùng A ngốc cấu thành liên hệ, qua lại trả lại, nhanh chóng gia tăng thực lực. Nhưng bây giờ không có cơ hội, hắn nên tự bảo rời đi. Đáng tiếc, bất quá cũng thấy đủ, thực lực mạnh lên nhiều như vậy, không uổng công đến thế giới này đi một lần. Ha ha ha. Lý Yên cười ha ha, tiếng cười kia ít nhiều có chút thế lương, nhất là thân ở tại tử cục dưới, tiếng cười kia càng thêm thế lương. Bất quá lúc này, Lý Yên thượng đế thị rắc nhìn thấy cái kia khô lâu nhân, lấy ra một cái kỳ quái quần trụ. "Trong tay ngươi cầm là cái gì?" "Cái này sao? Đương nhiên là sữa quần trụ, thuộc về quy tắc hệ sản phẩm, có thể đưa ngươi biến thành ta triệu hoang thú." Khô lâu nhân kiệt kiệt kia nói. "Thì ra là thế." Lý Yên gật gật đầu, cũng không nóng nảy tự bạo rời đi, mà là chờ đợi đối phương sử dụng quyển trụ này, nhìn một chút đối phương độ nghịch hoa dạng gì, lập tức sẽ bắt đầu đi. Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Khô Lâu Vương hưng phấn nói, ánh mắt nhìn về phía Lý Hiên, trong tay đột ngột xuất hiện một viên cốt mâu. "Siêu." Không gian lực lượng lần nữa dập dồn, cốt mâu trong nháy mắt lần nữa biến mất không thấy, một giây sau nữ nhân tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa vang lên. Trong không khí, một cái bóng mờ chậm rãi thành hình, biến thành đầu chọc nữ nhân bộ dáng, mã trái tim của nàng vị trí, chính đi một cây cốt mâu. "Khô Lâu Vương, ngươi, ngươi vậy mà phát hiện ta?" Đầu chọc nữ nhân nhìn xem Khô Lâu Vương, miệng phun máu tươi hỏi thầm, hoàn toàn không thể tin được tự mình phải chết. Để ngươi chạy trốn một lần là đủ rồi, thật coi Bạch Ngân cấp là rác rồi sao?" Khô Lâu Vương cười lạnh, tay phải quơ quơ, quỷ dị hỏa diễm bước hơi mà lên, trong nháy mắt bao phủ đầu chọc nữ tử. "A!" Nữ nhân tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đầu chọc nữ tử rất hối hận không nên trở về đến, không nên lòng tham, muốn tiếp tục lợi dụng Lý Yên. Thế nhưng là hết thảy đã trễ rồi, nàng gãy giữa tiếng kêu gào thê thảm trực tiếp tiêu chết. Một màn này, vừa lúc bị Khôi Lỗi chim sẻ nhìn thấy, Khôi Lỗi chim sẻ bắt đầu run rẩy kịch liệt. "Tốt, vướng bận giải quyết, tiếp xuống chính là giải quyết ngươi." Khô Lâu Vương cười lạnh xé mở quần trụ, một giây sau ánh sáng nóng ánh bao phủ cả cái sân gốc. Cái kia thuộc về quy tắc hệ lực lượng kinh khủng bắt đầu hiện hiện, tùy tiện xử lý Lý Hiên khế ước. Không hổ là quy tắc hệ quần trụ, vậy mà thật sự đổi thành công, tiếp xuống chính là bước kế tiếp. Khô Lâu Vương cảm nhận được song phương khế ước lực lượng, triệt để yên lòng, bắt đầu xuất ra từng loại vật liệu. Hắn đầu tiên là đem hắc ám tinh túy đặt ở Lý Hiên ngay phía trước, lại lấy ra mười mấy loại vật liệu, lấy đặc thủ phương vị bắt đầu bố trí. Đây là. Lý Hiên thượng đế thị ra dưới, nhìn thấy bên tay trái bị buông xuống đổ vật về sau, trong lòng hiện lên kinh hỉ. Chương 87, Kinh Thiên Động Địa Nổ Lớn. Chương 87, Kinh Thiên Động Địa Nổ Lớn. Phan Câu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 87, Kinh Thiên Động Địa Nổ Lớn. Tác giả, một quyển manh Vương phân loại, Huyền Huyễn Ma Pháp Thời Gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Hắn sở dĩ kinh hỉ, là bởi vì thấy được một khối tàn gia đốt ánh sáng tinh thùy, một khối tự lạnh tinh thùy. Cái này tự lạnh tinh thùy cái đầu, khoảng chừng vừa hấu lớn như vậy, đơn giản có thể dùng thủ hảo tinh thùy để hình dung. Phải biết, Lý Hiên trước đó đạt được tinh thùy đều là nho lớn nhỏ, năm khối nho lớn nhỏ liền đầy đủ hắn tăng lên cấp bậc. Hiện tại, dưa hấu lớn nhỏ tinh túy, hoàn toàn có thể khiến Lý Hiên tự lạnh năng lực tăng lên tới đại viên mãn. Nghĩ đến đại viên mãn tự lạnh, nghĩ đến loại kia kinh khủng tốc độ hồi phục, Lý Hiên cuồng hỉ không thôi, tự hỏi làm sao lấy đi cái này độ tốt. Đương nhiên, nếu như ngay cả cùng khối kia hắc ám tinh túy một khối cầm đi, vậy thì càng tốt hơn. Còn những cái khác vật liệu, giá trị không là rất lớn, có cầm hay không đều được. Nhưng bây giờ thân thể bị đinh trụ, nghĩ muốn lấy đi những vật này, còn cần phải suy nghĩ thật kỹ, dùng biện pháp gì Bởi vậy, Lý Hiên Lâm vạc nhưng trong trầm tư. Đối diện, Khô Lâu Vương chính đang nhanh chóng bố trí bốn phía bố trí, rất nhanh một cái quái dị hình đa giác đồ hình bị bố trí xong. Tất tiếp xuống chính là hấp thu, đây chính là thánh thú, nếu như đem thánh thú hết thảy đều hấp thu tới, ta tuyệt đối có thể thành tiểu sử thượng mạnh nhất, chậc chậc chậc. Khô Lâu Vương nhìn xem hình đa giác đồ hình, càng phát hưng phấn, càng phát ra chờ mong. Tại tâm tình như vậy dưới, hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, thần bí quang mang bao phủ cả cái sân cốc, bao phủ lại Lý Hiên vĩ ngạn thân thể. Ong ong ong. Quan mang cả ngày càng tĩnh, như là màn trời đêm sơn cốc hóa thành màu đen, cả cái sơn cốc phảng phất lâm vào trong đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Tại cái này tấm màn đen bên trong, Khâu Lâu Vương song trong mắt lóe lên từng tia từng tia lăng quăng, giống như u linh, cho người ta một loại quỷ dị cảm giác đè nén. Vành! Khâu Lâu Vương thể nội bộc phát ra nổ vang, toàn bộ thân hình kịch liệt lay động, khí tức trong nháy mắt thấp xuống một mảng lớn. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại lọt vào phản vệ, vẫn là như thế kịch liệt phản vệ. Khâu Lâu Vương ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không rõ đây là vì cái gì. Bởi vì phương pháp của hắn là chính xác, vật liệu cũng không sai. Dựa theo bình thường lộ tuyến tới nói, hắn khế ước thánh thú về sau, có thể lợi dụng khế ước lực lượng, hấp thu thánh thú hết thảy, trả lại cho mình. Nhưng là bây giờ, không biết vì sao không có trả lại, ngược lại tự mình tại mảnh liệt khế ước quy tắc dưới, bị to lớn phản vệ. Cảnh tượng như vậy, khiến Hồ Lâu Vương chẩn chận hư nhược đồng thời, cũng đang âm thầm hoài nghi, hoài nghi đầu chọc nữ tử có phải hay không động tay chân. Lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Bạch Báo, nhìn thấy Bạch Báo chính chậm rãi nâng lên một bước, đem vị trí trái tim của Mâu một chút xíu ra bên ngoài rút ra. Dạng này một màn, khiến Khô Lâu Vương nheo lại mắt, chuẩn bị lần nữa động thủ. Bất quá cảm thụ được thể nội khế ước lực lượng, nghĩ đến đối phương thành vị mình triệu hóa thú, mặc dù là bình đẳng phía ước, nhưng sửa khế ước ước giúp tính mạnh hơn, là sẽ không tổn thương hắn. Cho nên Khô Lâu Vương cũng liền yên lòng, cũng không có ngăn cản, bởi vì nếu như ngăn cản, trọng thương bạch bảo rất có thể nhanh chóng chết đi. Thật vất vả bắt thành công thánh thú, nếu như chết rồi, cái kia còn thế nào hấp thu. Cho nên Khô Lâu Vương nghĩ nghĩ, hai tay vỗ, to lớn bạch cốt lở ổ gờ giảm xuất hiện đem bạch báo triệt để giam cầm ở bên trong. Bạch. Bạch cốt trường mâu rơi xuống đất, Lý Hiên cười đem móng vuốt thả ở bên trái, đặt ở tự lãnh tinh tuy thượng, hạ một giây tinh túy biến mất không thấy gì nữa. Ùm. Ngươi làm cái gì? Ngươi bây giờ đã trở thành ta triệu hoán thú, tương lai vĩnh viễn muốn nghe từ mệnh lệnh của ta, tốt nhất đừng làm trò vặn. Khô Lâu Vương thâm trầm đường. Theo hắn câu nói này, cái kia yên lặng quan sát khôi lỗi chim sẻ lần nữa run rẩy hai lần, hiển nhiên đã mất đi Lý Hiên, yên lặng quan sát ra góc phi thường tổng cổ. Ồ. Ngươi nói, ta là ngươi triệu hoán gia thú. Ta nhưng không có đồng ý." Lý Hiên nhàn nhặt nói, móng vuốt hướng phía trước rũa ra, lại cầm đi hắc ám tinh thùy. Cách làm như vậy khiến Khô Lâu Vương nổi giận, trong nháy mắt huy động hai tay, đại lượng cốt tiên vần bẹo, đem Lý Hiên triệt để giam cầm ở trung ương, không cách nào động đậy mảy may. "Bạch báo, ngươi không đồng ý cũng vô dụng, khế ước đã có hiệu lực, ngươi đã trở thành ta triệu hoán thú, điểm này ngươi không cải biến được." Khô Lâu Vương tiếp tục lạnh lùng nói, chỉ là thanh âm lộ vẻ có chút suy yếu. Vừa rồi phản phệ là đụng vào quy tắc phản phệ, đối thương tổn của hắn rất lớn, lớn đến hắn vừa rồi sử dụng năng lực đều có chút lực bất tòng tâm. Cái này khiến Khô Lâu Vương sắc mặt khó coi, tự hỏi đến cùng là nơi nào ra sai. A nha nha, hôm nay thời tiết thật tốt nha. Lý Yên ngẩng đầu, chống rống hai mắt nhìn hướng lên bầu trời, nhìn về phía mây đen dày đặc sắp trời mưa bầu trời. Đồng thời, Lý Yên miệng niết lên một tia đường cong, giống như là đang cười. Ngươi cười cái gì? Khô Lâu Vương lạnh lùng chất vấn, tâm tình càng ngày càng không tốt. Ta cười ngươi quá ngu, ngay cả cơ bản nhất đều không có biết rõ, thật sự là buồn cười. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Lý Yên cùng thiếu, trong lòng đối với thế giới này không còn có một tia quyến. Hai mắt hiện lên quả quyết. Đáng chết Triệu Hoàng thú, đường tưởng rằng ngươi trở thành ta Triệu Hoàng thú, liền có thể không kiêng nể gì cả, có tin ta hay không cắt hai chân của ngươi, đưa ngươi về Vĩnh Viễn Giam giữ." Khô Lâu Vương cười lạnh, thân thể càng phát suy yếu, cảm giác nhất định phải tìm một chỗ chữa thương, nếu không tùy tiện tới một cái thanh đồng cấp, cũng có thể đả thương hắn. "Giam giữ? Ngươi không có cơ hội." Lý Yên lần nữa gợi, thân thể có chút bành trướng, đè nén lực lượng tại thể nội ngưng tụ. "Ngươi, ngươi làm gì?" Khô Lâu Vương cảm nhận được không thích hợp, hoảng sợ hô. "Đương nhiên là tự bảo" Trọn đô mỹ lệ pháo hoa đi. Veng, Kinh Thiên Động địa nổ lớn đột nhiên quét sạch bắt vương, như là núi hồng hại rít gào khí lãng kịch liệt quét tán, hình thành mênh mông sóng xung kích, quét ngang cả cái sơn cốc. To lớn hình tròn hỏa cầu tại trong sơn cốc bốc hơi, cuồn cuộn sóng nhiệt trong nháy mắt đem trong sơn cốc hồ nước nhỏ bốc hơi hầu như không còn, biến thành hư ảo. Cái tiếc khiến các thế lực lớn không dám tùy ý trêu chọc khô lâu vương, tại kinh khủng bạo tạc bên trong trực tiếp ma diện, ngay cả chút cặn bã đều không có để lại, cứ như vậy bị xóa đi. Bực này kinh khủng tự bạo, thậm chí đưa tới chung quanh địa chấn. Cả kinh phương viên mấy chục dãm sinh vật đều hoảng sợ bỏ chạy. Mà hết thảy này đều xem ở a ngốc trong mắt, tại chim sẻ khôi lỗi bị giết trước, thấy được đại bộ phận trận cảnh. Ngoài trong dãm, âm u trong sân động. A ngốc hai mắt hiện ra vẻ quang, nước mắt theo gương mặt không ngừng trượt xuống, tích rơi trên mặt đất, phát ra cộp cộp tiếng vang. Báo gia, ngay tình nguyện tự bạo cũng không nguyện ý đi theo người khác sao? Vì cái gì? Vì cái gì như thế cương liệt bất khuất, người rõ ràng có thể sống. A ngốc thống khổ nói, vì báo gia cùng mẫu thân chết mà thống khổ, lại vì mẫu thân tính toán mà khó chịu, càng không nỡ cương liệt bất khuất báo gia. Tần Na cối lòng hang độc, che lấy hai mắt thú tính, một thân một mình tại âm u trong sơn động lệ rơi lại mặt. Chỉ có con kia sư tử con, đi tới yên lặng làm bạn, dùng cái đầu nhỏ cọ lấy cánh tay của hắn. Triệu Hoán Thú thế giới. Lý Yên một lần nữa trở về, tại trăm mối cảm xúc hỗn mang bên trong trở về Triệu Hoán Thú thế giới. Đinh. Ngai đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong bốn. Khởi đầu mới sao? Lần này, không biết sẽ thu hoạch được năng lực gì. Có chút nghĩ Tần Nguyệt. Lý Yên âm thầm nói thầm, trước mắt hắc ám chậm rãi chuyển hướng qua mình, mùi hoa thơm dễ chịu dần dần truyền vào xoang mũi rất dễ chịu, rất thơm. Chương 88, tự lãnh đại viên mãn. Chương 88, tự lãnh đại viên mãn. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 88, tự lãnh đại viên mãn. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Lý Yên chậm rãi mở hai mắt ra, một cái coi như chỉnh tề hang động hiện ra tại trước mặt. Sáng tỏ ánh nắng thông qua nghiêng nghiêng cửa hang, chiếu trong động, cho hang động mang tới ánh sáng. Dưới mặt đất hang động. Cảm giác thân thể thật nhỏ a. Xem trước một chút chuyện sinh thành sinh vật gì đi. Lý Yên tối đầu xuống, thấy được lông sù bắp chân, cái này bắp chân nhan sắc là màu xanh đen, 10 phần tiểu sảo, so mèo con đều nhỏ rất nhiều. Thật nhỏ, làm sao nhìn giống chó chân. Lý Yên dừng một chút, nhanh chóng mở ra thượng đế thị giác, toàn phương vị quan sát chính mình. Theo thị giác điều chỉnh, một con màu xanh đen con chuột nhỏ hiện ra ở trước mắt. Cái này con chuột nhỏ ngoại trừ bốn đầu nhỏ chân ngắn bên ngoài, còn có một đầu cái đuôi thật dài, trọng điểm là dáng dấp có điểm giống chó chuối, ngây thơ chân thành, rất là đáng yêu. Nhưng thật ra vô cùng đáng yêu. Không biết lần này thu được năng lực gì, được rồi, trước hấp thu Tự Lạnh Tinh Thúy đi, đem tự lạnh tăng lên tới đại viên mãn lại nói. Lý Hiên cũng không nóng nảy xem xét tự mình thu được năng lực gì, mà là trước tiên từ không gian tùy thân bên trong, lấy ra tự lạnh tinh thúy. Đây chính là khó được đồ tốt, giá trị không hề tầm thường, trọng điểm là đối Lý Hiên trợ giúp rất lớn, có thể gia tăng chiến đấu năng lực bay liên tục. Nghĩ tới đây, Lý Hiên ngâm nga lấy ca khúc, bắt đầu hấp thu. Ong ong ngoong. Tử sắc quang mang lấp lánh, tràn ngập tại ổ ngấp dưới mặt đất trong huy động, cũng bao phủ lại Lý Hiên thân ảnh. Lý Yên tại dạng này quang mang bên trong, nhanh chóng hấp thu, cảm giác cả người từ bên trong ra ngoài lộ ra dễ chịu. Đinh. Ngài cao cấp tự lạnh tăng lên tới đại viên mãn. Theo máy móc thanh âm, Lý Yên thân thể chấn động một cái, quần quần sinh mệnh lực tại thể nội phu trào. Dễ chịu, thật sự là dễ chịu. Nghe máy móc thanh âm nhắc nhở, nghĩ đến tự lạnh rốt cục tăng lên tới đại viên mãn, Lý Yên không khỏi lộ ra mỉm cười, tâm tình cũng trở nên cực kỳ tốt, thậm chí nghĩ hát vang một khúc. Tự lạnh tinh túy còn thừa lại như thế khối lớn, cảm giác không chút tiêu hao. Lý Hiên nhìn lên trước mặt dưa hấu lớn nhỏ tự lạnh tinh thúy, nâng lên móng đuốt mô hình mô hình, sau đó thu vào không gian tùy thân. Tiếp xuống nhìn xem ta chuyển sinh thu được năng lực gì, mở ra số liệu bảng. Lý Hiên nói thẳng. Đinh. Tên anh, Lý Hiên, 16000 vinh dự điểm thể phách, tốc độ chuột phổ thông trung vị. Linh hồn, hấp thiết thượng vị. Ngự chủ, Trần Nguyệt. Năng lực 1, tốc độ cường hóa, không gian tùy thân, mô phòng câu thông, trung cấp ẩn thân, trung cấp biến hóa, trung cấp hóa cầu, đại viên mãn tự bảo, đại viên mãn phòng ngự, đại viên mãn tự lạnh. Năng lực 2 cao cấp trị liệu thuật, cao cấp thượng đế thị giác, cao cấp to lớn hóa, cao cấp la ngụy, cao cấp địa thứ, cao cấp tường đất, cao cấp độc kháng, cao cấp hàn băng đông kết, cao cấp phong trì giữ. Năng lực 3, siêu phàm quái lực 4. Tốc độ chuột, phổ thông triệu hoán thú, tốc độ cường hóa. Vậy mà chỉ có một cái bị động năng lực. Lý Yên lắc đầu, cảm giác lần này chuyển sinh triệu hoán thú không gấp sức, rõ ràng lúc trước chuyển sinh qua hắc thiết cấp, lần này vậy mà thành phổ thông triệu hoán thú. Phổ thông liền phổ thông đi, chờ một lúc tự bạo tiếp tục chuyển sinh, dù sao hiện tại linh hồn đủ mạnh. Lý Yên âm thầm nói thầm, bắt đầu xem tốc độ chuột ký ức. Thật là ít ký ức, mới như thế một hồi liền xem xong. Lý Hiên rất nhanh khôi phục lại, im lặng hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Căn cứ ký ức đến xem, cái này tốc độ chuột lúc sinh ra đời ở giữa cũng không lâu, chỉ bất quá chuột lớn nhanh, cho nên nhìn giống thanh niên chuột. Ma trí nhớ của nó vô cùng ít ỏi, chỉ có chung quanh đại khái hoàn cảnh ký ức, còn có một số đơn giản chiến đấu cùng năng lực ký ức. Bất quá những thứ này đơn giản trong trí nhớ, có một dạng hấp dẫn Lý Hiên chú ý, đó chính là ba đạo đen trắng tuyến. Cái này tuyến, chẳng lẽ là khu vực đường ranh giới sao? Lý Hiên chậm rãi đi ra hang động. Ánh mặt trời chói mắt làm hắn nhịn không được hai mắt nhắm lại, Thượng Đế thị rắc nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, trong nháy mắt nhìn thấy cách đó không xa án tỉ trì ác Bạch Tuyến. Mang theo yêu khí, Lý Hiên bước nhanh chạy tới, rất nhanh đứng ở đen trắng tuyến bên cạnh. Cái này đen trắng tuyến phảng phất vặn, tổng cộng 3 đạo. Ở giữa nhất chính là Hắc Tuyến, hai bên là Bạch Tuyến, tại Bạch Tuyến bên cạnh còn viết có đặc thủ ký tự. Lý Hiên chưa bao giờ thấy qua những chữ này phụ, nhưng không hiểu liền có thể minh bạch đây là ý gì, liền tựa như loại này văn tự ai cũng có thể xem hiểu. Mà cái này văn tự, tới gần Lý Hiên cái này, một bên chính là 99 cú chữ. Đen trắng tuyến một chỗ khác viết 98 khu chữ, ý tứ này đã rất rõ ràng, chỉ cần vượt qua đen trắng tuyến, liền có thể đến tới 98 khu. 98 khu sao? Có hay không muốn đi qua nhìn xem, nhìn xem bên kia là dạng gì. Lý Yên kích động, đứng tại đen trắng tuyến bên cạnh, suy nghĩ muốn hay không vượt qua đi, đến 98 khu đi xem một chút. Cũng tại lúc này, Lý Yên đột nhiên nhìn về phía đối diện rừng cây, hắn thượng đế thị rất dưới, thấy được có người từ 98 khu trong rừng cây, chậm rãi hướng bên này đi tới. Mà những người này không là người khác, chính là lúc trước thấy qua tài năng búp bê Trong này thậm chí bao gồm sợ hàng bút B cùng béo bút B. Giờ phút này bọn hắn chính vây quanh một cái đầu bên trên mọc ra đồng giác Tả năng bút B, không ngừng nói gì đó, tựa hồ không muốn để cho đồng giác Tả năng bút B tiến lên. Nguyên lai là bọn hắn, vừa vặn bắt tới, hỏi thăm một chút liên quan tới phân khu tình báo. Lý Hiên âm thầm nói thầm, lặng lặng đứng tại đen trắng tuyến bên cạnh, chờ đợi lấy những người kia đến. Đối diện, màu xanh biết giật giảo trong rừng rậm. Mấy tên Tả năng nhất tộc đầu to bút B đi ra, hướng về biên giới tuyến bức nhanh tiến lên. Thiếu gia, ngài thật không thể tiếp tục tiến lên. Hỏa khủng tức lãnh địa thật sự là quá quỷ dị, chúng ta đã có hai cái đội trưởng chết trận. Méo bút B vội vàng nói: "Đúng vậy à, nơi này ngoại trừ Hỏa khủng tức, đáng sợ nhất là quỷ dị triệu hoang thú, bọn hắn nhìn xem rất nhỏ yếu, nhưng một chiêu gây liền trở nên phi thường cường đại." Sợ hàng bút B hoảng sợ nói: "Nói hiệu nói vượng, từ khi các ngươi sau khi trở về, vẫn nói nơi này quỷ dị, tìm các loại lễ cơ muốn đem hai tên đội trưởng chết lấp liếm cho qua. Hôm nay ta liền muốn đến điều tra điều tra, xem bọn hắn đến tột cùng là chết như thế nào, là có người hay không ở sau lưng giở trò quỷ." Đông Giác Bút B âm thanh lạnh lùng nói: "Thiếu gia, chúng ta yếu như vậy làm sao có thể giở trò quỷ, chúng ta nói là sự thật, ngài thật không thể cản đi về phía trước." Sợ hãi Bút B lần nữa khuyên giải nói: "Đúng vậy à, nơi này thật rất quỷ dị, nhìn như nhỏ yếu sinh vật, rất có thể liền đấm một nhát chết tươi chúng ta, thiếu gia, ngài tuyệt đối đừng đi." Béo Bút B nói, đột nhiên nhìn thấy đen trắng tuyến đứng bên cạnh một con chuột, không hiểu, Béo Bút B cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh. "Hai người ít tại cái này vụ ta, xem ra không dạy dỗ các ngươi một trận là không được, ngươi tới, đem hai người họ đánh cho ta một trận." Đồng rắc bút B đối sau lưng phất phắt tay. Trong chốc lát, tám cái hắc thiết cấp đại viên mãn bút B đi ra, đối béo bút B cùng sợ hàng bút B một trận đánh tới bậy, đánh bọn hắn kêu cha gọi mẹ. "Hiện tại ta hỏi ngươi, hỏa khủng tức khu còn quỷ dị sao?" Đồng rắc bút B nhàn nhạt mở miệng. "Quỷ dị, thật quỷ dị, coi như ngài đánh chết chúng ta, chúng ta cũng cảm thấy quỷ dị." Béo bút B vội vàng nói, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đen trắng tuyến bên cạnh cái kia con chuột. Nguyên bản béo bút B cũng cảm giác con chuột này rất không thích hợp, kết quả vừa rồi hắn cùng chuột nhìn nhau một chút. Trong chốc lát, Một loại nguy hiểm đến cực hạn cảm giác xông lên đầu, khiến Béo Bút B phía sau lưng phát lạnh. Béo Bút B ngươi đang nhìn cái gì? A, một con phổ thông cấp chuột. Đồng giác Bút B thấy được Lý Hiên, lập tức lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Hai người không phải nói họa khủng tức khu rất quỷ dị sao? Nói Triệu Hoán thú nhìn phổ thông, nhưng thực lực rất mạnh sao? Vậy thì thật là tốt, hôm nay ta liền thí nghiệm một chút, làm thịt con chuột này, để các ngươi nhìn xem liền xem như quỷ dị Triệu Hoán thú, ở trước mặt ta đều phải nấm sốc. Đồng giác Bút B lạnh mở miệng cười, hai tay biên thành lời chào, đi từ từ hướng Lý Hiên Chương 89, tiếp tục tự bạo. Chương 89, tiếp tục tự bạo. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 89, tiếp tục tự bạo. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210729192153 giây. Không muốn đi qua, tuyệt đối không nên đi tới a. Ngươi sẽ chết, ngươi thật sẽ chết. Béo bút B hoảng sợ kêu to, ôm chặt lấy đồng giác bút B chân, chết sống không để hắn tới. Lan đi. Đồng giác bút B một cước đá ngã Lan Béo B, nhíu mày quan sát tỉ mỉ Lý Hiên. Béo bút B vội vã như thế ngăn cản, cái này cũng khiến Đồng Giác bút B lên lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ nói, con chuột này thật sự có một ít nguy hiểm? Được rồi, chúng ta chân thị năng lực nhìn một cái đi. Đồng Giác bút B thận trọng một chút, cấp tốc mở ra chân thị năng lực. Đây cũng là hắn có sở trường về sau, lấy được đặc thù chân thị năng lực, có thể nhìn thấu hư giả ẩn thân các loại thủ đoạn, là phi thường thượng thực dụng kỹ năng. Tại dĩ vãng chiến đấu bên trong, chân thị năng lực trợ giúp hắn nhìn thấu qua rất nhiều hư giả, là hắn tự tin nhất năng lực một trong. Cho nên hắn rất tiến nhiệm năng lực này, tại mở ra chân thị năng lực về sau, Cang La tỉ mỉ rõ xét Lý Hiên, phát hiện đây là một con phổ thông tốc độ chuột, đẳng cấp mới phổ thông trung cấp mà thôi. Nhỏ yếu như vậy Triệu Hoàn thú, hắn một ngón tay đều có thể bắt chết, cho nên hắn cười lạnh tiếp tục tiến lên. "Thiếu gia, mau dừng lại, ngươi thật sẽ chết, thật chết." Buồn cười, đó bất quá là một con phổ thông tốc độ chuột mà thôi, chỉ bằng nó muốn giết ta." Đông Giác Bút Bê cười lạnh liên tục, căn bản không lo lắng xẻ ra chuyện. "Ngươi thật sẽ chết, cái kia con chuột thật thật không đơn giản, thật." Béo Bút Bê vội vàng hô hào, dãy rủa lấy thân thể muốn đi qua ngăn cản lại bị một cái to con tà năng bút B ngăn cản. Người thằng ngu này, thiếu gia là thanh đồng cấp, ngươi căn bản không rõ thanh đồng cấp cùng hắc thiết cấp chi ở giữa chênh lệch, liền coi như các ngươi đội trưởng chết thì đã có sao. Bọn hắn chẳng qua là hắc thiết cấp mà thôi, cùng thiếu gia có to lớn thực lực sai biệt." Cường tráng tà năng bút B rếu cợt nói. "Đúng đấy, hai người các ngươi đồ bỏ đi, tự mình rác rưởi cũng đừng vẩn vơ, nếu không ta bóp chết ngươi." Một cái khác hắc thiết cấp trầm thanh lạnh lùng nói. "Thế nhưng là, có thể là thật rất nguy hiểm a." Béo bút B vẫn như cũ hô to, tựa như như một heo, cổ loạn kêu to. Dạng này tiếng kêu to, khiến Đồng Giác Bút B cũng rất bực bội, nhịn không được gầm thanh lạnh lùng nói: "Vô tri, hôm nay để ngươi nhìn ta mạnh bao nhiêu, nhìn xem ta chân chính bản sự." Đồng Giác Bút B nói xong, tại mấy cái thuộc hạ ánh mắt kính sợ bên trong, đi hướng Lý Hiên, vì biểu hiện bất phàm của mình, vì biểu hiện tự mình cường đại. Hắn giải phóng tự mình đại bộ phận năng lực, hai tay trở nên càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng dữ tợn, cuối cùng biến thành trực tiếp biến thành bén nhọn móng vuốt. Tại dạng này lợi trảo sau khi xuất hiện, lực lượng kinh khủng tại hắn bên trong dập dờn, làm hắn càng thêm tự tin, chờ đi đến Lý Hiên trước mặt. Hắn cư cao lâm hạ kêu gào nói: "Tên lùn, ngươi rất may mắn, bởi vì ngươi may mắn nhìn thấy thanh đồng cấp cường đại, nhìn thấy cái gì gọi là chiến lệnh, cảm thụ thực lực trên lệnh đi, chết." Rầm rầm rầm. Tiếng vang vang minh, đại địa rung dậy, mãnh liệt kinh phong gào thét. Vừa mới nói dứt lời đồng giác búp bê, đột nhiên bị Lý Hiên giơ lên, như làn lệnh như chó chết, chiếu vào đại địa chính là một trận cuồng nện. Cái kia nho nhỏ hình thể giơ đồng giác búp bê, cái kia bốn phía đập loạn cuồng bạo chẳng cảnh. Kinh nơi rất xa, tà năng đám trẻ con trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn xem cái này một màn kinh khủng. "Má ơi!" Đây là có chuyện gì? Cái này con chuột nhỏ vậy mà tại đện thiếu ra. Làm sao có thể? Khí tức rõ ràng là phổ thông cấp, làm sao đột nhiên trở nên đáng sợ như thế? Mấy cái tà năng bút B kinh hãi nói, không thể tin được nhìn xem Lý Hiên, nhìn xem hắn đem đồng rắc bút B giờ đập loạn. Bực này chẳng cảnh, bực này hình ảnh không thể tưởng tượng, do đến tà năng đám trẻ con sinh lòng sợ hãi, cả đám đều không dám lộộn. Oeng! Lại làm một tiếng vang thật lớn, theo cái này tiếng vang qua đi, bị cuồng đập tà năng bút B rốt cục nằm trên mặt đất, rốt cục không bị đập. Thế nhưng là Nam đại khắp mặt đất đồng rắc bút B nhưng không có cao hứng, mà là ngơ ngác nhìn bầu trời, như là người chết không lúc ních, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra đau thương. Bởi vì, chỗ hắn ở, có một khối bén nhọn như là cây gậy thẳng đá, hòn đá kia vừa vặn đâm vào cái mông của hắn vị trí, làm hắn cảm nhận được xé rách chỗ đau. Cảm thụ được trên mông kịch liệt đau nhức, đồng rắc bút B khóc, nước mắt rầm rầm, cái kia tê tâm liệt phế tiếng khóc, để cho người ta nghe không nhịn được rợi. Ngậm miệng, lại khóc tiếp tục nện. Lý Hiên bực bội đạo: "Đừng đừng đừng, ta ngậm miệng, ta ngậm miệng." Đồng rắc bút B vội vàng đình chỉ tốt tiếp. Hoảng sợ nhìn xem bên cạnh con chó nhỏ, dù la toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, hắn cũng không dám tái phát ra một điểm thanh âm. Hắn giờ phút này không còn có trước đó hăng hái, không có vừa rồi chẳng thèm ngó tới, có chỉ là sợ hãi cùng sợ hãi. Ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Đem 90 khu, 90 tám khu, còn có 100 khu, tin tức tương quan đều nói cho ta, lập tức. Lý Yên lạnh giọng chất vấn, nho nhỏ cổ văn mèo, phát ra cờ rớp lẫn hưởng. Vâng. Là. Đông rắc bút bế vội vàng bắt đầu giảng thuật, đem tất cả biết đến tin tức trọng yếu toàn đều nói ra hoàn toàn không giam giữ giếm một tia tin tức. Sau một tiếng, đạt được đông đảo tin tức Lý Hiên nhíu mày, suy nghĩ xử lý như thế nào những thứ này tà năng B, nếu không phải nổ cổ tận gốc. Chuột, chuột ra ngài chờ một chút, ta chỗ này có một ít vật liệu, giá trị coi như không tệ, xin ngài nhận lấy. Đông Giác Bút B lo lắng nói. Hắn nhìn ra Lý Hiên động sát tâm, trong lòng sợ hãi hắn, lập tức xuất ra đồ vật, khẩn cầu có thể sống. Thứ gì? Ta xem một chút. Lý Hiên nhíu mày. Đều, đều ở nơi này. Đông Giác Bút B chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, Dây rùa từ dưới đất ngồi dậy, cái mông lập tức truyền đến cực hạn đau đớn. Có thể hắn không dám la đao, chỉ có thể thận trọng từ trong túi xuất ra một cái lọ quấn trục. Ông. Lọ quấn trục dần dần, mười mấy loại xanh xanh đỏ đỏ vật liệu từ quấn trục bên trong bị phóng ra. A. Lý Hiên lông mày nhíu lại, thấy được tăng lên hỏa cầu năng lực vật liệu, mặc dù chỉ có thể đem hỏa cầu tăng lên tới cao cấp, nhưng cũng là đồ tốt. Lý Hiên không khách khí phất phắt tay, đem những tài liệu kia lấy đi, sau đó quay đầu liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Hô. Đồng giác bút B nhìn thấy Lý Hiên rời đi rốt cục thở dài một hơi, cảm giác trốn qua một kiếp, có thể toàn thân kịch liệt đau nhức, còn có bờ ngông cái kia đau rát đau nhức, làm hắn quay đầu ầm ầm nhìn Lý Hiên bóng lưng một nhãn. Đồng thời ở trong lòng thề, đợi sau khi trở về nhất định tìm đến cao thủ, đem Lý Hiên chém thành muôn mảnh. Tháp. Ngay tại cất bước rời đi, Lý Hiên đột nhiên dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn về phía Đồng Giác Búp bê, quả nhiên không trải qua thăm dò à, được rồi, đưa các ngươi một đóa pháo hoa đi. Lý Hiên mỉm cười, song chảo đột nhiên sắp nhập, thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Ầm ầm. Kinh khủng nổ lớn quét sạch tứ phương mang theo mênh mông lực lượng quét ngang mạng lưới mạng lưới khu vực. Cái kia đồng rắc bút B ngay cả phản kháng động tác đều không làm ra đến, trong nháy mắt bị khủng bố hỏa cầu bao phủ, hài cốt không còn. May mắn Lý Nhiên không có biến lớn thân thể, phạm vi nổ cũng không có đặc biệt kinh khủng, nhưng dù vậy, vẫn tại trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Nhìn xem cái này kinh khủng hố to, thông qua cảm giác nguy cơ phát hiện không ổn béo bút B, sớm mang theo sợ hàng bút B chạy trốn, cho nên may mắn sống tiếp được. Có thể ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn lại tất cả tàn năng bút B đều đã chết, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Cứ như vậy tiêu tán. Quá, quá kinh khủng, khu chúng khu chính là cái tai nạn chi địa, về sau, về sau ta lại cũng không tới nơi này. Sợ hãi bút bê kêu khóc, chất vật chạy hướng phương xa, thể đời này đều không trở lại. Đúng vậy à, nơi này tuyệt đối là cấm địa, tùy tiện một cái sinh vật đều đáng sợ như vậy, ta cũng không trở lại, đánh chết đều không trở lại. Béo bút bê theo sát phía sau chạy, như là lợn rừng gọi hướng phương xa. Đinh. Ngai đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong năm. Chương 90, nguy cơ xuất hiện. Chương 90, nguy cơ xuất hiện. Toàn cầu chuyển sinh. Từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 90, nguy cơ xuất hiện. Tác giả, một quyển manh Vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Máy móc thanh âm nhắc nhở chậm rãi vang lên, lâm vào trong bóng tối Lý Hiên từ từ xem đến màu đỏ, hoặc là nói thấy được thế giới màu đỏ. Đây là. Nhìn về phía trước không ngừng bốc hơi khí thể, còn có lăn lộn màu đỏ và khí, cảm thụ được nhiệt độ cao dữ dực, Lý Hiên lần này thật kinh ngạc. Nham Tương, ta vậy mà tại trong Nham Tương. Lý Hiên cẩn thận ngắm nhìn mũi vía. Nhìn xem chậm rãi chảy xuôi màu đỏ nham tương, còn có từ bên trên chảy xuôi mà xuống nham tương tắm nước, Lý Hiên triệt để không bình tĩnh. Loại này kinh khủng nóng bức hoàn cảnh, trước kia hắn cho tới bây giờ đều là trốn bước, nhưng là bây giờ hắn vậy mà tại nham tương bên trong ngâm, cái này thật đúng là làm hắn không nghĩ tới. Nham tương hang động, sinh hoạt tại trong nham tương sinh vật, thật sự là không dám tưởng tượng. Lý Hiên nuốt nước miếng, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, chọn vẹn xác nhận 3 lần về sau, mới hoàn toàn tiếp nhận đây hết thảy. Mang theo dung động, Lý Hiên hai mắt nhắm lại, bắt đầu quan sát cỗ thân thể này ký ức. Nham tương thú Tại to lớn miệng núi lửa chỗ sâu sinh hoạt, bởi vì không cách nào ra ngoài, một mình một thú cô độc sinh tồn nhiều năm, cuối cùng chết già ở nơi này. Đây là nham tương thú một đời, đơn giản mà cô độc, may mắn mà vừa đáng thương. Ở chỗ này, nó có thể cuộc sống tự do tự tại, không có người quấy rầy, cũng không người nào dám tới gần nham tương, cho nên nó rất an toàn. Thế nhưng là nó không có đồng bạn, không có bằng hữu, chỉ có thể cô độc nhìn xem phía trên lối ra duy nhất, khát vọng mà chờ mong có chim bay xuất hiện. Mỗi một lần chim bay xuất hiện, đều làm nó vui vẻ một hồi, bởi vì đây là nó duy nhất niềm vui thú. Lý Yên thậm chí từ nham tương thú trong trí nhớ, thấy được tự mình thân ảnh, kia là hắn trước kia chuyển sinh thành thượng đế bổ câu về sau, từ bên trên bay qua chẳng cảnh. Nham tương thú, sinh hoạt tại trong nham tương sinh vật, thật sự là thế giới thần kỳ. Lý Yên hít sâu một hơi, bắt đầu điều tra tự mình mới lấy được năng lực, còn có nham tương thú đẳng cấp. Hắc Thiết Sơ cấp triệu hoán thú. Không sai không sai, mà lại bị động năng lực cũng đạt tới cao cấp, thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu. Lý Yên phi thường kinh ngạc, nham tương thú bị động năng lực là nham tương sinh tồn, chỉ có cái này một cái kỹ năng, sở dĩ không có thứ hai cái kỹ năng là nó toàn lực lựa chọn tăng lên bị động năng lực. Một cái cũng đáng, bị động như vậy năng lực, thương đương biến thái. Lý Yên tâm tình vui sướng, nâng lên móng đuốt kích thích mấy lần nóng hở nham tương, cảm giác tựa như là kích thích nước, hết sức hay. Đáng tiếc cố thân thể này quá già rồi, không thích hợp tiếp tục sử dụng. Lý Yên lắc đầu, không định sử dụng cố thân thể này. Quá giả mua thân thể thật không đáng, dù sao còn có thể tiếp tục chuyển sinh, không cần thiết dùng không thích thân thể, cho nên Lý Yên chuẩn bị tự sát. Lần này liền không tự bạo, luôn luôn tự bạo cũng phiền, lần này dùng móng đuốt đi. Lý Yên nói Nâng lên móng đuốt nhắm ngay trái tim của mình, bỗng nhiên một đâm. Phục. Nóng hồi máu tươi phun ra, đau đớn xuất hiện tại Lý Hiên đáy lòng, cũng khiến Lý Hiên cảm nhận được sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Đây là tử vong tư vị sao? Thật đúng là kỳ diệu thể nghiệm. Cảm thụ được sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, Lý Hiên lặng lẽ trợn nặng nề mí mắt, lần nữa nhìn về phía thế giới này. Hết thảy trước mắt, chậm rãi xuất hiện bạch điểm sáng màu đen, tựa như là kiểu cũ trong TV bùng thiết điểm, làm cho người có chút thấy không rõ lắm. Trước kia hắn một mực thông qua tự bạo chuyển sinh, hiện tại dùng loại phương thức này, thật đúng là cảm giác không giống. Rất mới lạ. Tiên Lặng nhắm lại nặng nề hai mắt, Lý Hiên ý thức dần dần trốn vào trong bóng tối. Đinh. Ngai đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong năm. Theo máy móc thanh âm, Hắc Ám cô tịch thế giới tái hiện qua mình, xanh biếc đại thụ cảnh lá hiện ra ở trước mắt. Thanh phong, nắng ấm, còn có côn trùng kêu vang trên gọi, hết thảy đều là như vậy thư thái, trọng điểm là một viên to lớn cây tối, hấp dẫn Lý Hiên chú ý. Cái này trên đại thụ lại còn có nhà gỗ, thật nhỏ. Lý Hiên bản năng vỗ cánh, chậm rãi bay đến nhà gỗ trước, quan sát tỉ mỉ bên trong nhà gỗ bị màu hồng hoa tươi ăn mặc phòng. Cái này khuynh hướng nữ hải tử trắng cạnh, khiến Lý Hiên hơi sửng sợ, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Ưng? Hẳn là sẽ không a? Thanh âm ngọt ngào vang lên, đây không phải Lý Hiên dùng môi phỏng câu thông nói chuyện, mà là thông qua cổ thân thể này phát ra thanh âm. Thanh âm này khiến Lý Hiên triệt để luống cuống, vội vàng nhìn mình. Tuyết trắng tay nhỏ, mảnh khảnh là cánh tay, mềm mại thân thể, hiển nhiên hắn lần này chuyển sinh thành hình người triệu hoang thú, đồng thời tựa như là nữ hải tử. Kết quả này khiến Lý Hiên có chút không thể nào tiếp thu được, thay đổi cả sắc mặt. Hít sâu một hơi, Lý Hiên đè xuống khiếp sợ trong lòng bình phục tâm tình mình, trước tăng lên hỏa cầu đẳng cấp. Lý Yên lý trí khôi phục, cấp tốc từ không gian tùy thân bên trong xuất ra trước đó đạt được vật liệu, bắt đầu nhanh chóng ăn, rất nhanh liền nghe được thanh âm nhấp nhở. Đinh, Ngài trung cấp hỏa cầu, tăng lên tới cao cấp hỏa cầu. Không tệ, cao cấp, tiếp xuống mở ra số liệu bảng, nhìn xem ta đến cùng chuyển sinh thành cái gì. Lý Yên không chút do dự nói. Đinh, Tình danh, Lý Yên, 16000 vinh dự điểm. Thể phách, trong lòng bàn tay tinh linh hắc thiết hạ vị. Linh hồn, hắc thiết thượng vị ngự chủ, Trần Nguyệt. Năng lực một trung cấp vòi rồng, tốc độ cường hóa, không gian tùy thân, mô phỏng cấu thông, trung cấp ẩn thân, trung cấp biến hóa, đại viên mãn tự bảo, đại viên mãn phòng ngự, đại viên mãn tự lạnh. Năng lực 2: cao cấp nham tương sinh tồn, cao cấp hóa cấu, cao cấp trị liệu thuật, cao cấp thượng đế thị giác, cao cấp to luân hóa, cao cấp long uy, cao cấp địa thứ, cao cấp độc kháng, cao cấp hàn băng đông kết, cao cấp phong chi dự. Năng lực 3: siêu phàm quái lực 4. Trong lòng bàn tay tinh linh. Bàn tay lớn như vậy tinh linh sao? Lý Yên dừng một chút, phát hiện năng lực bên trong nhiệm một hạng trung cấp kỹ năng cũng chính là trung cấp vòi rồng, xem như một hạng cũng không tệ lắm phạm vi kỹ năng. Năng lực không tệ, đáng tiếc cơ thân thể này không thích họ ta, mặc dù để cho ta một lần nữa thể nghiệm làm người. Lý Hiên khẽ thở dài một cái, trước kia hắn thu hoạch được biến hóa năng lực lúc, cũng thử qua biến thành người, nhưng không biết nguyên nhân gì đều thất bại, cũng không biết là kỹ năng đẳng cấp quá thấp, vẫn là hình thể trên liệt lớn, lại hoặc là không đúng chỗ nào. Tóm lại về sau Lý Hiên thử qua mấy lần không thành công về sau, liền triệt để từ bỏ, chuẩn bị các loại biến hóa năng lực sau khi tăng lên, lại đến thử. Tiếp tục chuyển sinh đi. Mặc dù không biết mình hiện tại là nam hay là nữ, nhưng ta lựa chọn không dò xét, ký ức cũng không nhìn, thân, cứ làm như thế." Lý Hiên Đức nói thầm một câu, giơ lên bàn tay nhỏ trắng nõn, chuẩn bị lần nữa tự sát, một lần nữa đổi một thân thể. Cũng tại lúc này, thần bí triệu hoán pháp trận đột ngột xuất hiện, bao phủ tại xung quanh thân thể của hắn. Lo lắng mà lại sợ cảm xúc, không ngừng từ triệu hoán pháp trận trong truyền đến ra, ẩn ẩn Lý Hiên nghe được tiếng khóc, kia là Tống Tiểu Mi tiếng khóc. Dạng này thót tim, còn có khế ước pháp trận trong truyền đến suy yếu sinh mệnh lực, khiến Lý Hiên hơi biến sắc mặt. Tân Nguyên khẳng định xảy ra chuyện. Lý Yên trong mắt lạnh lùng lẫm lẫm, sát ý không ngừng dập dờn tứ phương, thân ảnh càng là tại pháp trận trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 91, nửa bản tư tịch. Chương 91, nửa bản tư tịch. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 91, nửa bản tư tịch. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 919 giờ 21 phút 53 giây. Thời gian trở lại một lát trước đó. Hắc thị thành, khu ổ chuột. Một tôn cao 3 mét tiểu tự nhân, nện bước thật to bản chân từng bước một tiến lên, bắp thịt cuồn cuộn thân thể Liên Phượng Phất lập kiến tường nằm ở nơi nào, mang theo mảnh liệt lực các bách. Tại tiểu cự nhân hậu phương, một đội lính tuần tra ngã xuống trong vũng máu, trong đó không thiếu hắc thiết cấp cao thủ, nhưng bọn hắn đều ngã xuống, bất lực ngăn cản tiểu cự nhân. Tại tiểu cự nhân đối diện, sắc mặt kiên nghị diệp phàm tay cầm chiến đao, mang theo một đầu răng nanh hắc lận dựng, mà sắc mặt, mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm tiểu cự nhân, trong lòng cảm giác nguy cơ không ngừng phong trào. Mà tại tối hậu phương, Tống tiểu mỹ ôm toàn thân nhuốm máu tần nguyệt, đang cố gắng lui lại, sợ hãi mà lại sợ không ngừng hướng khu ổ chuột lui lại. Giờ phút này tần nguyệt máu me khắp người, Chấm non tay trái che lấy miệng vết thương ở bụng, một cái khác tuyết trắng tay nhỏ lại siết chặt nửa bàn cổ tịch, chết sống cũng không chịu buông tay. "Rống." Tống tiểu mỹ đại hắc hùng đồng dạng vết thương trong chất, có thể nó lại dùng tiếng rống giận dữ cảnh cáo tiểu cự nhân, muốn ngăn cản đối phương tiếp tục tiến lên. Đáng tiếc không có chút nào tác dụng. Tiểu cự nhân hai con ngươi chất pháp ngốc trệ, thân thể cứng ngắc không huyết sắc, rõ ràng là được luyện chế khôi lỗi. Có thể cho dù là khôi lỗi, vẫn như cũ có thực lực đáng sợ, làm cho người cảm thấy hoảng sợ cùng bất an. "Vặn." Tiểu cự nhân đột nhiên đình chỉ tiến lên, thân thể hơi vi điều chỉnh làm ra chỗ xung yếu phòng động tác. Động tác như vậy, khiến Diệp Phàm sắc mặt biến đổi lớn, hắn vội vàng hô lớn, "Cẩn thận, nó muốn xung phong, thuần hóa." "Oên." Theo Diệp Phàm la lên, tiểu cự nhân như là viễn cổ cự tượng cuồng lao đến, mang theo thẳng tiến không lùi kinh khủng ý thế, hung hăng lao đến. "Vành." Theo tiếng vang trầm nặng, Diệp Phàm trong tay chiến đao biến thành to lớn tấm chắn, cùng tiểu cự nhân hung hăng đụng vào nhau. Thế nhưng là một giây sau Diệp Phàm liền cuồn thổ máu tươi bay ra ngoài, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tấm chắn, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, biến thành mảnh vỡ. "Oệ." Số đồ phế tích bên trong, Diệp Phàm không ngừng rùng lệ máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhìn qua tiểu cự nhân cái kia kinh khủng thân hình, lần này hắn thật cảm nhận được khí tức tử vong. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh, ta chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy Hắc Thiết Đại Viên Mãn, Hắc Thiết Đại Viên Mãn làm sao có thể mạnh như vậy? Diệp Phàm thật hù dọa, thực lực đã đạt tới Hắc Thiết trung vị hắn, không chỉ một lần từ Hắc Thiết Đại Viên Mãn trong tay đào tẩu. Thế nhưng là đối mặt tôn này tiểu cự nhân, Diệp Phàm cảm nhận được chưa bao giờ có kinh khủng áp lực, thậm chí cảm nhận được sợ hãi tử vong. Hắn vừa rồi cầm cái kia thanh kiếm nào, lại biến thành tấm chắn về sau? thậm chí có thể ngăn cản Thanh Đồng hạ vị cao thủ công kích, nhưng là bây giờ, tấm chắn lại bị đụng nát. Bực này chẳng cảnh, thật sự là làm hắn kinh hãi, làm hắn cảm thấy hoảng sợ. "Vành!" Trầm muộn thanh âm vang lên lần nữa, đại hắc hùng cũng bay ra ngoài, trực tiếp đụng ở trên vết tường, ngã xuống trong vũng máu. "Đại hắc!" Tống tiểu Mỹ thấy cảnh này vội vàng tê khóc, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, có thể nàng không thể dừng lại, nhất định phải mang theo Trần Nguyệt nhanh nhanh rời đi. Bởi vì cái kia tiểu cự nhân lại bắt đầu hành động, mang theo kinh khủng uy áp từng bước một đi tới. "Hừ hừ!" Diệp Phàm Hắc Lợn rừng đột nhiên phát ra tiếng thê u, chân trước bắt đầu đảo động địa mặt, thân thể cũng từ từ lớn lên, dài ra. Rất nhanh từng cây gai ngược từ lợn rừng trong thân thể chui ra, làm nó trở nên phi thường dữ tợn. Cái này cũng chưa hết, Hắc Lợn rừng trung quanh thân thể chẳng biết lúc nào xuất hiện thật dày lân giáp, cái kia lân giáp liền tựa như vậy rồng giống, giống như, phi thường xinh đẹp. Mà bộ này hình tượng, nếu như Lý Hiên tại nơi này, nhất định có thể nhận ra nó, bởi vì nó liền là lúc trước muốn cướp tần nguyện khế dược pháp trận Hắc Lợn rừng. Kết quả sau khi thất bại, nó vậy mà trở thành diệp phẩm triệu hoàn thú, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Ma Tiêu Hắc Lận Dừng biến thân, cái kia tiểu cự nhân rốt cục không đi. Nó rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ, nhìn về phía Hắc Lận Dừng, tựa hồ đem Hắc Lận Dừng trở thành đối thủ. Hừ hừ. Hắc Lận Dừng lần nữa kêu hai tiếng, thân thể bỗng nhiên tăng lực, tại Hắc mang bên trong cuồng lao ra, trực tiếp cùng tiểu cự nhân chiến đấu ở cùng nhau. Bành bành bành. Theo trầm muộn chiến đấu âm thanh, mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện, cái này Hắc Lận Dừng vậy mà chặn tiểu cự nhân nhiều lần công kích, chân chính kéo lại tiểu cự nhân. Cảnh tượng này mọi người mừng rỡ không thôi, bất quá Diệp Phàm rất nhanh liền ý thức được không thích hợp. Bởi vì hắn thông qua khế ước, cảm nhận được hắc lượn dừng sinh mệnh lực đang trôi qua nhanh chóng, nói cách khác hắc lượn dừng là dùng sức sống mệnh kháng, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Cảnh tượng như vậy, khiến Diệp Phàm lần nữa lo lắng, đồng thời tự hỏi, làm như thế nào đối mặt như thế địch nhân đáng sợ? Có thể hắn hiện tại bị trọng thương, lại mất đi vẫn lấy làm tiêu ngạo vũ khí, hắn thật không có biện pháp. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Thứ 1 trang chung 2 trang. Đưa ra. Chương 92, Lý Hiên Giang Lâm. Chương 92, Lý Hiên Giang Lâm. Toàn cầu chuyển sinh. Từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 92, Lý Hiên Giang Lâm. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Dạng này đột nhiên công kích, là Tống Tiểu Mỹ hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng chỉ có thể ở lo lắng bên trong ôm lấy Tần Nguyệt, dùng tự mình che chở Tần Nguyệt, trợ giúp nàng ngăn cản một lần cuối cùng công kích. Bành. Chùm muộn âm thanh êm vang lên, mãnh liệt phong áp gợi lên Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ tóc, làm các nàng lộ ra da thịt trắng nõn, cũng giật nảy mình cũng dự đoán mà đến tử vong cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí đều không có cảm nhận được đau đớn, cái này khiến Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt Hai đều có chút mơ mịt, các nàng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Kết quả cái này xem xét không sao, các nàng cái đầu nhỏ đồng thời lâm vào bột nhão bên trong. Bởi vì tại các nàng phía trước, một con mọc ra cánh tiểu tinh linh chính bay trên không trung, tiểu xảo thân thể phi thường kiểu nhu, cái đầu cũng liền các nàng bàn tay lớn như vậy, mười phần đáng yêu. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này tiểu tinh linh trắng non tay nhỏ, vậy mà chặn cái kia nam tử đầu chọc năm đấm, hơn nữa nhìn bộ dáng phi thường nhẹ nhõm lại thêm tần nguyệt có thể cảm nhận được tự mình cùng tiểu tinh linh ở giữa có khế ước, cái này làm nàng mờ mịt, cái đầu nhỏ lâm vào ngốc manh trạng thái. Răng rắc răng rắc. Lạch léo hàn băng từ tiểu tinh linh trong tay phóng thích mà ra, thuận nam tử đầu chọc tay phải, nhanh chóng kéo dài đến cánh tay, đồng thời hướng về hắn thân thể nhanh chóng quyết tán. Không được. Nam tử đầu chọc mãnh nâng lên một cái tay khác, bịt một chút nện đứt tay phải, triệt để thoát ly lý hiên đông kết, chỉ bất quá mất đi tay phải. Dạng này chơi liệu, dạng này quả quyết, cũng cho thấy nam tử đầu chọc bất phàm. Ngươi là ai? Tốt nhất đừng lội vũng nước đục này. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử đầu chọc hai mắt âm tàn nhìn xem tiểu tinh linh, kiên dạ không thôi nhìn chằm chằm đối phương. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ta trước khi chết, trước làm thịt các ngươi." Lý Yên nhàn nhạt nói, bàn tay nhỏ trắng ngoắn lần nữa vi động. Trong chốc lát từng bức tường đất đột ngột từ mặt đất nhô lên, từ đông nam tây bắc bốn cái phương diện, đem nam tử đầu chọc cùng khác một cái khôi lỗi quan ở trung lương, cầm tù tại. Nhưng cái này cũng không có kết thúc, bởi vì tại một giây sau, Lý Yên nhẹ nhàng duống tay một cái. Xiu xiu xiu. Đại địa chấn chiến. Từng cây địa thứ đột nhiên từ tường đất bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, bỗng nhiên đánh trúng bên trong hai người. A ba, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, tại tứ phía tường đất bên trong điên cuồng gào thét, cái này cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết cũng đánh thức ngốc manh bên trong tần nguyệt cùng Tống tiểu mỹ. Hai người bọn họ gái nhìn xem bay múa tiểu tinh linh, nghe tưởng đất bên trong tuyệt vọng khóc giống âm thanh, hai người đều dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bất quá, có khế đứa tại, tần nguyệt nhịn không được hỏi âm thanh, Lý Hiên ca ca, là người sao? Ừm. Lý Hiên gật gật đầu. Nhan chóng bay đến tần nguyệt trước mặt, nâng lên tuyết trắng tay nhỏ đặt ở tần nguyệt vết thương, thượng, hạ một giây cao cấp trị liệu thuật quang mang lấp lánh. Ong ong ong. Mạch liên sinh mệnh khí tức dập dần, bao phủ tại tần nguyệt trên vết thương, rất nhanh cái kia thật sâu vết thương nhanh chóng cầm máu khép lại. Cuối cùng tại cao cấp trị liệu thuật tác dụng dưới, tần nguyệt thương thế chữa khỏi, chỉ cần lại tính dưỡng một chút thời gian, liền trở lại bình phục. Lý Hiên ca ca, đây chẳng lẽ là bản thể của ngươi sao? Tần Nguyệt nhìn xem cái này quen thuộc trị liệu quang mang, còn có Lý Hiên cái kia nói chuyện thổ khí, trong nháy mắt xác nhận đây là Lý Hiên, nhưng đối với Lý Hiên bề ngoài Tần Nguyệt Phi thưởng tỏ mọ. Nàng không nghĩ ra vì cái gì Lý Hiên ca ca dáng vẻ thay đổi, biến thành tiểu tinh linh. "Chuyện này ngươi đừng quản, Tiểu Mỹ mang theo Nguyệt Nguyệt rời đi trước, ta giải quyết cái kia tiểu cự nhân lại nói." Lý Hiên thượng đế thị giáng xuống, nhìn thấy tiểu cự nhân chính cuồng sông mà đến, đối phương khí tức rất không thích hợp, rõ ràng là cái quộng dâm cứng. Vì để tránh cho Ngộ Thương Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ, Lý Hiên quyết định để các nàng rời đi trước. Thế nhưng là, Tần Nguyệt không bỏ được rời đi Lý Hiên, muốn nói cái gì, lại bị Tống Tiểu Mỹ đánh gãy. "Được rồi, ta lập tức mang theo Nguyệt Nguyệt rời đi." Lý Yên ca ca ngươi cổ lên, nếu như không cách nào chiến thắng liền mau chóng rời đi, đối phương rất mạnh." Tống Tiểu Mỹ trịnh trọng nói. "Yên tâm, giết chết người khổng lồ này không khó, chỉ bất quá chiến đấu dư bà có chút lớn, cũng may khu ổ chuột không có người nào, nếu không thật đúng là có hơi phiền toái." Lý Yên vặn vẹo một thanh cổ, theo thói quen phát ra lệch cách lệch cách loạn hưởng. "Có thể hắn một bộ tiểu tinh linh bộ dáng, chẳng những không có lực uy hiếp, ngược lại rất đáng yêu." "Lý Yên ca ca, cái này cho ngươi, đây là nửa bản đan dược cổ tịch, bên trong có không ít đan dược ghi chép nhà." Tần Uyên hơi cười nói. Cuốn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mà vẫn như cũ không có chút huyết sắc nào, có thể nàng nhưng vẫn không có từ bỏ quyển sách kia, dù là bìa sách đã bị máu tươi của nàng nhuộm đỏ. "Cảm ơn ngươi, đi nhanh đi." Lý Yên tiếp nhận thư tịch nhìn cũng không nhìn, liền muốn để vào không gian tùy thân, thế nhưng là một giây sau hắn giật mình. Bởi vì quyển sách này, không cách nào bỏ vào không gian, cái này khiến Lý Yên kinh ngạc. "Kỳ quái, cho dù kia là đan dược cổ tịch, cũng không có khả năng thả không đi vào không gian đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lý Yên mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhưng bây giờ không lo được những thứ này, bởi vì địch nhân muốn tới. Các người đi mau. Lý Yên đem thư tịch lưng tại sau lưng, dùng hàn băng đông kết trên người mình, sau đó nhìn hướng đông nam phương hướng. Baoành baảnh. Châm muộn thanh âm vang động, tựa như là nặng nghệ sinh vật tại chạy, chấn động đại địa đều đang run rẩy. Theo thanh âm này chấn động, một tôn cao 3 mét tiểu cự nhân xuất hiện, tản ra cường hành khí tức ba động. Khiến Lý Yên nghi ngờ là, đối phương khi mới xuất hiện là nhìn chằm chằm tần nguyện các nàng, nhưng nhìn đến cái kia bạn cổ tịch về sau, vậy mà lựa chọn nhìn chằm chằm hắn, cái này lần nữa đã chứng minh cổ tịch không đơn giản. Các người đi nhanh lên, ta đem nó dẫn đi, nhớ kỹ Có người hỏi các ngươi cổ tịch ở đâu, các ngươi liền nói bị một con tinh linh cướp đi. Lý Yên ẩn ẩn suy đoán xảy ra điều gì, dặn dò một câu về sau, lập tức hướng về khu ổ chuột bãi rác mà đi. Nơi đó khoảng cách tần nguyệt các nàng xa xôi, tăng thêm cũng ai, liền sẽ không tạo thành nội thương, cho nên Lý Yên mở ra thượng đế thị giác, nhanh chóng bay về phía khu ổ chuột. Như hắn sở liệu, đầu kia tiểu cự nhân vậy mà cũng chạy theo tới, vành vành bảnh điên cuồng đuổi theo không thôi. Đan dược này cổ tịch, tuyệt đối không chỉ là cổ tịch đơn giản như vậy, tuyệt đối có đại bí mật. Lý Yên trong con ngươi quang mang chớp động chuẩn bị lần chiến đấu này sau hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì sẽ ra. Một bên khác, nhìn xem Lý Hiên dẫn đi tiểu cự nhân, Tần Nguyệt Phi thường lo lắng, trong đôi mắt đẹp đều là không bỏ cùng lo lắng. Thế nhưng là Lý Hiên đệ các nàng đi nhanh lên, nàng trong nháy mắt lâm vào tình cảnh lưỡng nan. "Đi!" Lý Hiên ca ca khẳng định có an bài, đừng quấy rầy hắn. Tống tiểu Mỹ làm việc quả quyết, trước tiên mang theo Tần Nguyệt chạy hướng trước đó địa điểm chiến đấu, cũng chính là đại hắc hùng vị trí. Nàng phải đi cứu trợ đại hắc hùng, kia là nàng triệu hoang thú, cũng là trọng yếu đồng bạn, không có khả năng từ bỏ. Trong lòng lo lắng Tống Tiểu Mỹ, mang theo Tần Nguyệt chạy trở về địa điểm chiến đấu, chạy tới Đại Hắc Hùng bên người, bắt đầu kiểm tra thương thế. Hô, chỉ là ngất đi, quá tốt rồi. Tống Tiểu Mỹ xác nhận một chút, nhìn thấy Đại Hắc Hùng trên thân mặc dù vết thương không nhỏ, nhưng không có có chí mạng, nàng cuối cùng yên lòng. Bất quá nàng rất nghi hoặc, suy đoán vừa rồi Lý Hiên ca ca câu nói kia là có ý gì, vì cái gì nói cổ tịch bị cướp đi. Cũng tại lúc này, thủ thương Diệp phàm che lấy vết thương đi tới, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt. Các ngươi, các ngươi lại còn còn sống? Tần Nguyệt trước đó cầm quyển sách kia đâu? Sách. Tống Tiểu Mỹ hai mắt lấp lóe, thận thận suy đoán ra cái gì, lập tức dựa theo Lý Hiên yêu cầu nói ra, sách bị một con tinh linh cướp đi. Ồ, cướp đi? Diệp Phàm có chút không tin, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tống Tiểu Mỹ. Đúng, cái kia tiểu cự nhân nguyên bản truy chúng ta, phần ngoại lệ tịch bị cướp đi về sau, liền đi truy cái kia tiểu tinh linh. Tống Tiểu Mỹ 10 phần thông minh nói trúng một điểm. A, cũng đúng, mạnh mẽ như vậy tiểu cự nhân. Diệp Phàm lĩnh nói thầm một câu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía khu ổ chuột bãi rác phương hướng. Hắn nghe được tiểu cự nhân gầm thét, cũng cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Cũng tại lúc này, một con điều tra quạ đen cùng hai con điều tra diều hâu từ đằng xa bay tới, một bên qua lại chiến đấu, một bên hướng về khu ổ chuột bãi rác mà đi. Ầm ầm. Kinh khủng anh minh đột nhiên từ bãi rác chuyển đến, một cỗ mêng năng lượng đột nhiên xuất hiện, quét sạch mảng lớn một khu vực lớn. Theo lực lượng này xuất hiện, mảng lớn mảng lớn công trình kiến trúc sụp đổ sụp đổ, thậm chí trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài công rãnh. Tuy thế kinh khủng, chiến đấu này cũng quá kinh khủng đi, khoảng cách xa như vậy cho vậy mà đều cảm nhận được uy hiếp chí mạng cảm giác. Diệp Phàm mặt sắc mặt nghiêm trọng, do dự mãi về sau, vẫn là xông về khu ổ chuột, hắn chuẩn bị liều chết liều một phát, nhìn xem có thể hay không cầm trở về cổ tịch. Chương 93, Mã ơi. Chương 93, Mã ơi. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 93, Mã ơi. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 9:19:21:53. Mang theo ý nghĩ như vậy, Diệp Phàm nhanh chóng xuất phát, dẫn chậm tới hắc lợn rừng bắt đầu phi nước đại. Chỉ là, theo hắn chạy, theo hắn gọi tới trước, trong mắt của hắn kinh ngạc càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Các loại nhìn đến đại địa bên trên cái kia một đường rãnh thật sâu lúc, Diệp Phàm ngây ngẩn cả người, sắc mặt biến đến phi thường nghiêm túc. Lực lượng thật đáng sợ, vậy mà đem đại địa đánh ra rãnh như vậy cũng dễ, cuối cùng là đẳng cấp gì cao thủ tại chiến đấu? Diệp Phàm lưng trọng không thôi, suy đoán người xuất thủ là ai, mà tiểu cự nhân cùng dạng này người chiến đấu, gây nên như thế chấn động lớn, tất nhiên cũng tương đương bất phàm. Cái này khiến Diệp Phàm càng phát coi trọng tiểu cự nhân. Cảm giác tiểu cự nhân khẳng định nhận dấu đi đặc thù nào đó lực lượng. Mang theo loại ý nghĩ này, Diệp Phàm nhìn về phía bãi rác, nhìn về phía cống rãnh cuối cùng. Nghĩ nghĩ lại, hắn nhìn thấy một tôn thân ảnh khôi ngô lặng lặng đứng thẳng, cho người ta một loại cường đại lực các bách. Ừm. Tiểu cự nhân còn đứng, chẳng lẽ Tống tiểu mỹ nói con kia tiểu tinh linh chết rồi? Diệp Phàm nghi hoặc không hiểu, bởi vì bụi mù không có hoàn toàn rơi xuống, cái này cũng ảnh hưởng tới Diệp Phàm ánh mắt, cho nên hắn có chút thấy không rõ. Bất quá không quan hệ, đi qua nhìn một chút liền biết, cho nên Diệp Phàm không có trì hoãn thời gian, mà là trước tiên tiếp tục chạy. Các loại chạy đến bãi rác về sau, nhìn xem lẳng lặng đứng thẳng tiểu cự nhân, Diệp Phàm triệt đệ bị hù dọa, doa đến da đầu đều tại run lên. Nguyên nhân chính là đầu kia tiểu cự nhân, máu me khắp người đứng đấy, trên mặt đều là dữ tợn hung ác bộ dáng. Mà tiểu cự nhân cái kia phảng phất lớp kiến tường kinh khủng thân hình, vậy mà lại biến lớn hơn một vòng, cơ bắp càng phát hở ra, mạch máu càng phát vằn mèo. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tiểu cự nhân chết rồi, đứng đấy liền chết, thậm chí nó còn duy trì ra quyền tư thế. Ma nhỏ cự trái tim của người ta vị trí, xuất hiện một cái độc lớn, hình một quả đấm trạng lỗ lớn. Thuận cái hang lớn này, thậm chí có thể xem đến phần sau cái kia một đầu thật sâu cống rãnh. Chẳng chẳng lẽ là có người, đấm một nhát chết tươi tiểu cự nhân sau, liên đôi lây đánh ra thật sâu cống rãnh. Diệp Phàm kinh ngạc, vội vàng đi đến tiểu cự nhân trước mặt, thông qua lỗ lớn nhìn hướng phía sau, liếc nhìn thẳng tap cống rãnh. Không sai được, thật sự là lực lượng kinh khủng, cuối cùng là đẳng cấp gì lực lượng? Quá mạnh. Diệp Phàm mặt sắc mặt nghiêm trọng, đối với đánh chết tiểu cự nhân tồn tại phi thường kính sợ, đồng thời cũng nghĩ đến Tống Tiểu Mỹ nói tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh sao? Cường đại như vậy sao? Nhưng nó đi nơi nào? Diệp Phàm ngắm nhìn bốn phía, nhìn hai vòng đều không nhìn thấy cái gọi là tiểu tinh linh. Bất quá hắn lại thấy được một con cứng ngắc qua đen, còn có hai con diều hâu, bọn chúng chính nhanh chóng hướng về ngoài thành bay đi, tựa hồ đang truy đuổi lấy cái gì. Chẳng lẽ nói cái kia tiểu tinh linh rời đi hắc thạch thành? Đúng, giống hắn dạng này cơ giả, lấy đi cổ tịch sau trước tiên rời đi mới an toàn hơn. Diệp Phàm âm thầm nói thầm, cảm giác sự tình trở nên phi thường khó giải quyết, thậm chí cổ tịch chỉ sợ vĩnh viễn không cầm về được. Bởi vì ngoài thành rộng lớn, tăng thêm biến dị thú đông đảo, muốn tìm đến cổ tịch Độ khó sẽ trở nên phi thường lớn. Mấu chốt hắn còn không biết tiểu tinh linh bộ dáng gì, tăng thêm tiểu tinh linh phi thường cường đại, đối mặt cao thủ như vậy, Diệp Phàm muốn cầm về Cổ Tịch, đơn giản chính là người si nói mộng. Nên làm cái gì? Cổ Tịch nhất định phải cầm về, nếu không ta liền không có cách nào nghịch thiên cải mệnh, chờ một chút, ta nghĩ đến, ta có thể mượn nhờ chính thức lực lượng. Diệp Phàm nghĩ đến vừa rồi cái kia hai con diều hâu, cái này hai con diều hâu trên thân mang theo đặc hữu tiêu chí, là thành vệ binh cùng đội chấp pháp tiêu chí, nói cách khác chính thức có càng nhiều manh mối. Về phần con kia cứng ngắc quá đen, Diệp Phàm cảm giác cùng khả năng tổ chức thoát không khỏi liên quan. Chờ một chút đi, chính thức người khẳng định tới điều tra, ta vừa vặn giải nói một chút, hối lộ hối lộ, nói không chừng có thể cùng chính thức kéo lên quan hệ. Một bên khác, Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ cũng tại bị chính thức người hỏi thăm tình huống, khi biết được cổ tịch bị tiểu tinh linh cướp đi về sau, chính thức người chau mày. Lúc trước bọn hắn không nhìn thấy Tần Nguyệt triệu hoán tiểu tinh linh, bọn hắn thông qua điều hầu phát hiện tiểu tinh linh thời điểm, đã cùng tiểu cự nhân tại chiến đấu. Đồng thời cái kia kinh khủng khung cảnh chiến đấu, chứng minh con kia tiểu tinh linh phi thường cường đại, có thể xưng quái vật. Cao thủ như vậy, hơn suất cùng Tần Nguyệt các nàng không có quan hệ, cho nên tại ly chép Tống tiểu mỹ nha địa chỉ về sau, trước hết để Tần Nguyệt cùng Tống tiểu mỹ rời đi trước. Chủ yếu chính thức người còn có rất nhiều sự tình muốn làm, ngoại trừ điều tra bên ngoài tiểu tinh linh bên ngoài, còn muốn cứu người. Tỷ Như Phế Tích bên trong vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Tống Viễn đại nhân, hắn chính là bị tiểu cự nhân đánh bay thanh đồng trung vị. Tống Viễn đại nhân, Tống Viễn đại nhân, ngài thế nào? Khá hơn chút nào không? Mấy cái trị liệu Triệu Hoán Sư không ngừng cho Tống Viễn trị liệu, nhìn thấy hắn chậm rãi mở mắt ra, đám người vội vàng hỏi thăm. Ta còn sống. Tống Viễn thanh âm hư nhược hỏi thăm, cảm giác toàn thân đều đau. "Đương nhiên còn sống, đừng lo lắng, ngài chỉ là gãy mấy cái xương, chúng ta sẽ tìm tốt hơn trị liệu Triệu Hoa sư cho ngài trị liệu." Đội tuần tra đại đội trưởng vội nói. "Có thể còn sống sót thật sự là vận hạnh, đối cái kia tiểu cự nhân đâu? Giá hỏa này quá cường đại, ngay cả thanh đồng trung vị ta đều đánh không lại, quá mạnh." Tống Viễn mặt sắc mặt nghiêm trọng, cảm giác sự tình phi thường khó giải quyết, nếu như bỏ mặc tiểu cự nhân tứ ngược, cái kia hậu quả khó mà lường được. "Tống Viễn đại nhân, ngài đừng lo lắng, tiểu cự nhân sẽ không tứ ngược." Đại đội trưởng lần nữa nói. Đánh rắm, cái kia tiểu cự nhân xem xét chính là tà năng tổ chức khôi lỗi, tổ chức này khôi lỗi sẽ không tứ ngược. Ngươi ngày đầu tiên làm đội trưởng. Đầu óc đâu? Tống viện trực tiếp mở miệng liền mắng. Tống viện đại nhân, ngài nghe ta giải thích, kỳ thật cái kia tiểu cự nhân đã chết, bị giết chết tại bãi rác. Đại đội trưởng bất đắc dĩ nói. Đánh rắm. Ngay cả ta đều đánh không lại tiểu cự nhân, nó làm sao có thể chết? Dựa vào các ngươi giết nó. Đừng nói nhảm, liền các ngươi đám rác rưởi này còn muốn giết nó. Nam mơ đi thôi. Tống viện tiếp tục chửi ầm lên. Không chút nào cho đại đội trưởng mặt mũi. "Tống viện đại nhân, ta nói chính là sự thật, cái kia tiểu cự nhân thật bị giết, thi thể còn tại bãi rác đâu, không tin ngài đi với ta nhìn xem." Đại đội trưởng Nghĩa Chính luôn từ giải thích, trong lòng xác thực rất biết quất. "Ồ." Nhìn thấy đại đội trưởng Nghĩa Chính luôn từ giải thích, Tống viện cũng nhíu mày, nhịn không được hỏi, "Chẳng lẽ nói, thành chủ cùng phó thành chủ trở về rồi, bọn hắn giết tiểu cự nhân?" "Không có, thành chủ cùng phó thành chủ đều chưa có trở về, là một cái thần bí tiểu tinh linh đột nhiên xuất hiện, chém giết tiểu cự nhân." Đại đội trưởng tiếp tục nói, Thần bí tiểu tinh linh, nó giết tiểu cự nhân. Tống Viễn vẫn còn có chút không tin, mặc dù trong thành khả năng ngẫn dấu đi cao thủ, thế nhưng là cái này tiểu cự nhân phi thường không tầm thường, nó có được lực lượng vô cùng kinh khủng. Tống Viễn thậm chí hoài nghi, cái này khôi lỗi trước khi chết, có thể là cao thủ hết sức mạnh mẽ, chỉ bất quá được luyện chế thành khôi lỗi về sau, thực lực mới hạ thấp hạ thiết đại viên mãn. Nhưng là khôi lỗi vẫn như cũ còn bảo lưu lấy khi còn sống kỹ năng, kinh nghiệm chiến đấu, các loại thiên phú, cho nên cái này nhỏ như người khổng lồ người tuyệt đối khó mà giết chết. Cái này khiến Tống Viễn vẫn như cũ mang theo hoài nghi. Nhìn xem lại đội trưởng, Tống Viễn đại nhân, ngài đi theo ta một chuyến liền biết, ngay tại bãi rác." Đại đội trưởng đưa ra đề nghị. "Được, vậy liền đi xem một chút." Tống Viễn vẫn là nguyện ý tin tưởng con mắt của mình, chỉ có tận mắt nhìn đến hắn mới cũng nguyện ý tin tưởng, mặc dù đại đội trưởng không cần thiết lừa hắn, nhưng tiểu cự nhân quá mạnh. Nghĩ đến tự mình đem hết toàn lực cùng tiểu cự nhân đối một chút, kết quả từ tiểu cự nhân bên kia tuôn ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đánh gãy hai cánh tay của mình. Cái kia tiếng gãy xương, Tống Viễn bây giờ suy nghĩ một chút đều như cùng ở tại bên tai vang lên, làm hắn cảm thấy nghĩ mà sợ. Cho nên dù là hắn bị trọng thương, vẫn như cũng bị người đỡ lấy, đi đến bãi rác. Các loại đi tới bãi rác. Nhìn xem tim xuất hiện lỗ lớn tiểu cự nhân, còn có trên đất cũng rãnh, Tống Viễn Triệt đe hù dọa, da đầu đều tại run lên. "Ma ơi, công kích này cũng quá mạnh đi, vậy mà đem tiểu cự nhân đánh ra một cái lỗ thủng, ta lúc ấy dùng xuất toàn lực, cũng chỉ là lưu lại một cái vết thương nhỏ mà thôi." Tống Viễn Kinh hai nói, nhìn cả người nhuốm máu, ngất đứng không ngã tiểu cự nhân, cảm thấy phi thường giận mình. Sát thực rất mạnh, cho dù là một cỗ thi thể, đều cho ta áp lực rất mạnh, đứng ở chỗ này ta thậm chí cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Đại đội trưởng cũng ngưng trọng mà miệng, hắn quả thật cảm nhận được mãnh liệt lực các bác, cái này đủ để chứng minh tiểu cự nhân cường đại. Có thể mạnh như vậy tiểu cự nhân vậy mà chết rồi, vị tiểu tinh linh huynh chết rồi, cái này liền làm cho người kinh hãi, làm cho người càng phát coi trọng tiểu tinh linh. Con kia tiểu tinh linh đi nơi nào? Tống Viễn vội vàng hỏi. Chương 94, Quỷ mèo. Chương 94, Quỷ mèo. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 94, Quỷ mèo. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới. 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Con kia tiểu tinh linh bay ra ngoài thành, chính đang nhanh chóng phi hành, ta dò xét tướng đang theo dõi nó. Đại đội trưởng Trần Thành nói: "Ngoài thành sao? Nhất định phải nhìn chằm chằm, tuyệt đối đừng cùng mất đi, chuyện này rất trọng yếu, ta lập tức hướng thành chủ liên hệ." Tống Viễn mở miệng can giận: "Đại nhân yên tâm, ta dò xét tướng có được khu vực dò xét năng lực, cho dù ở trên không cũng có thể nhìn tới mặt đất rất lớn một phiến khu vực chẳng cành. Chính là con kiến nhỏ lớn như vậy sinh vật, ta cũng có thể nhìn thấy." Điều tra thế nhưng là ta cầm nắm bản lĩnh. Đại đội trưởng lộ ra tự tin mỉm cười. Vậy là được, tiểu tinh linh thân phận thần bí, không biết đại biểu thế lực nào, đến lúc đó thành chủ khẳng định sẽ đích thân dò xét, nhất định phải thời khắc biết tiểu tinh linh vị trí. Tống viện nghiêm mặt nói. Đại nhân yên tâm, ta dò xét tướng sẽ mỗi ngày theo dõi tiểu tinh linh, không ai có thể trốn qua ta dò xét, cho dù tiểu tinh linh rất cường đại, nhưng cũng đừng nghĩ trốn qua ta điều tra. Đại đội trưởng tiếp tục tự tin nói, trên mặt đều là ngạo nghễ, chỉ là câu này vừa mới rất lợi, hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, thần sắc triệt để ngốc trợ. Thế nào? Chẳng lẽ tiểu tinh linh chuyện gì xảy ra? Tống Viễn lập tức hỏi thăm. "Là là, nó, nó không thấy." Đại đội trưởng cả Lâm mà nói. "Không thấy? Ngươi không phải nói sẽ không theo nếm sao? Ngươi không phải có khu vực dò xét năng lực sao? Làm sao lại không thấy?" Tống Viễn tức giận nhìn chằm chằm đại đội trưởng. "Ta cũng không biết vì cái gì, cái kia tiểu tinh linh đang đến gần một cây đại thụ về sau, hư không tiêu thất, hoàn toàn mất đi bóng dáng. Hiện tại chẳng những ta tìm không thấy nó, mà các con kia diều hâu cùng quạ đen cũng lại tìm kiếm khắp nơi tiểu tinh linh thân ảnh." Đại đội trưởng thấp phẩm nói, không còn có vừa rồi tự tin. Không có cái nào. Hắn vừa cam đoan xong sẽ không theo ném, cam đoan tiểu tinh linh chạy không khỏi hắn giam thị, kết quả trong nháy mắt tiểu tinh linh liền biến mất, nhanh đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng dẫn đến đại đội trưởng cảm giác trên mặt nóng bỏng, cảm giác mặt mũi này thật sự là mất hết. Tiếp tục tìm kiếm, tìm không được, tự mình trở về chịu 10 roi. Tống Viễn mặt đen lên giáo huấn. "Là là, đại nhân." Đại đội trưởng gấp vội vàng gật đầu, cái này 10 roi hắn không sợ, duy nhất cảm giác chính là quá mất mặt, đường đường chính sát cao thủ, vậy mà cùng mất đi. Cái này truyền đi đơn giản mất mặt ném lại phát. Buồn bực hắn chỉ có thể khống chế giọng sét ư, tiếp tục tìm kiếm khắp nơi, tỉ mỉ tìm kiếm tiểu tinh linh thân ảnh. Một bên khác, Tống Tiểu Mỹ trong nhà. Hai cái mỹ lệ nữ hài đã về đến nhà, tác năng đầu tiên là chỗ sửa lại một chút thương thế, tỉ như Trần Nguyệt, còn có con kia đại hắc hùng. Hết thảy xử lý hoàn tất về sau, hai người ngồi ở trên ghế salon, lo lắng cùng đợi Lý Yên trở về. Tống Tiểu Mỹ cũng không làm sao lo lắng, nàng cảm thấy Lý Yên làm việc rất có chuẩn tắc, sẽ không làm chuyện không có năm chắc. Mà Trần Nguyệt liền không nghĩ như vậy cho dù nàng biết Lý Hiên rất mạnh, nhưng chính là đánh trong lòng rất lo lắng, thậm chí mắt to thỉnh thoảng nhìn về phía cổng, chờ mong Lý Hiên trở về. Yên tâm, Lý Hiên ca ca chắc chắn sẽ không có việc gì, nó là ta đã thấy ưu tú nhất triệu mà thú. Tống Tiểu Mỹ an ủi. Ừm, Lý Hiên ca ca xác thực rất ưu tú, thế nhưng là ta vẫn như cũ không yên lòng. Tân Nguyệt bàn tay nhỏ trắng nõn chủ cùng một chỗ, từ đầu đến cuối mang theo lo lắng. Ai, thật không biết nên nói như thế nào ngươi, ăn một chút gì đi. Tống Tiểu Mỹ xuất ra đồ ăn, đưa tới. Ta hiện tại thật ăn không vô. Tân Nguyệt cái đầu nhỏ lắc lắc. Bởi vì lo lắng đến Lý Hiên, nàng một ngụm đồ vật đều không muốn ăn, chỉ là kỳ vọng Lý Hiên có thể nhanh lên trở về. Ngươi hẳn là thoải mái tinh thần, ngươi nhìn nhà ta đại hắc, nó lúc nào đều một bộ tâm lớn tư thái." Tống Tiểu Mỹ nói xong, quay đầu nhìn về phía phòng khách nơi nhỏ lảnh, thấy được đại hắc hùng. Giờ phút này đại hắc hùng toàn thân cao thấp quấn lấy màu trắng băng vải, một chút băng vải bên trên thậm chí bị máu tươi nhuộm đỏ, cho dù là nhìn xem, đều cảm giác rất đau. Thế nhưng là đại hắc hùng chẳng những không có hô đau, còn ôm một con gà nướng không ngừng liếm láp, tư liêu tư liêu, con mắt đều híp mắt ở cùng nhau. Rõ ràng rất hưởng thụ dáng vẻ. Dáng này tâm lớn biểu hiện, khiến Tống Tiểu Mỹ rất là im lặng, nhưng cũng cảm giác rất thú vị. Đại hắc tâm thái, sát thực rất tốt. Trần Nguyệt cũng nhìn thấy đại hắc hùng dáng vẻ, đồng ý gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn xem cổng, lặng lặng chờ đợi. Thời khắc này cửa ở vào hờ khép chắn thái, đây là Trần Nguyệt vì trước tiên có thể nhìn thấy Lý Hiên, cố ý hờ khép, hiển nhiên nàng thật rất lo lắng. Thời gian ngay tại Trần Nguyệt lo lắng bên trong, chậm rãi trôi qua. Rất nhanh nửa giờ trôi qua. Một đạo hoàng bạch giao nhau thân ảnh, xuất hiện ở ngoài cửa, nện bước chân nhỏ mở cửa, chậm rãi đi vào. Đạo thân ảnh này là một con quýt mèo bộ dáng tròn vo, vô cùng mê thơ chân thành. Hử? Nhìn xem từ ngoài cửa đi tới quý mèo, Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt đều sửng sốt một chút. Tần Nguyệt có được khế ước, có thể cảm nhận được cái gì, cho nên nàng thấp giọng hô, "Lý Yên ca ca, là người sao?" Ừm. Lý Yên gật gật đầu, nhanh chóng đi vào trên ghế salon, sát bên Tần Nguyệt ngồi xuống, rơi vào trầm tư trạng thái. Bộ dáng này nhưng thật ra là hắn cố ý biến hóa, chủ yếu là tiểu tinh linh thân ảnh quá chói mắt, dễ dàng gây nên người khác chú ý. Biến thành quý mèo liền tốt hơn nhiều. Bởi vì thế giới này bên trên cũng có quỷ mẹo, cho nên không dễ dàng gây nên chú ý, hiện tại Lý Hiên sợ dĩ lâm vào chểm tứ, là đang tự hỏi cổ tịch bí mật. "Lý Hiên ca ca, ngươi vì cái gì không cần bản thể đâu?" Tần Nguyệt bu lại, một bên dùng tay nhỏ sở lấy mềm mềm quỷ mẹo, một bên hỏi thăm. "Dễ dàng gây nên lên chú ý, về sau chuyện này đừng nói nữa, cẩn thận thay vách mà dựng." Lý Hiên căn dặn một câu. Kỳ thật bốn phía không có cái gì, là hắn cũng không bảo đảm, tương lai sẽ không có người ra giáng thị, cho nên nên có căn dặn vẫn là phải có. "Ừm đâu, ta bên nha." Tần Nguyệt nhu thuận gật đầu. Hoàn toàn vô điều kiện nghe theo Lý Hiên. Bên cạnh Tống Tiểu Mỹ cũng gật gật đầu, nàng thông minh tự nhiên biết nên làm như thế nào. "Đúng rồi, ta đang triệu hoán thú thế giới trong khoảng thời gian này, các ngươi xung quanh có hay không phát sinh cái đại sự gì? Cái kia cổ tịch lại từ đâu tới?" Lý Hiên tiếp tục hỏi thăm. "Đại sự giống như cũng không có, về phần cổ tịch, là một vị lão bà bà đưa cho ta, hôm qua ta nhìn thấy nàng thoi thóp ngã trên mặt đất, vội vàng đi qua hỗ trợ. Nàng cùng ta muốn một chút thức đồ ăn, muốn một chút thức ăn hoa quả, chờ đến sau khi ăn xong, nàng mỉm cười nói rất vui vẻ." tiếp lấy nàng đẹp cổ tịch tặng cho ta, để cho ta đừng nói cho bất luận kẻ nào, sau đó liền đã qua đời, ta cùng tiểu mỹ đem lão bà bà an táng về sau, kết quả hôm nay liền bị tập kích bốn. Tân Nguyệt đem đại khái tình huống nói một lần, bao quát chi tiết cũng nói nhất thành nhị sợ. Nguyên lai like là dạng này. Lý Yên gật gật đầu, lần nữa lâm vào trầm tư trạng thái. Chủ yếu là cổ tịch quá thần bí, hắn dùng tới đế thị rắc nhìn rất nhiều lần, đều không có điều tra ra có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Điều này nói rõ cổ tịch đẳng cấp rất cao, ngay cả thượng đế thị rắc đều không thể dò xét điều tra ra. Cũng may cổ tịch bên trên chi thức lý hiên ký ức xuống tới một bộ phận, cũng khiến hắn nắm giữ mấy loại hữu dụng đan dược phương pháp luyện chế. Đương nhiên, cái thứ cổ tịch lý hiên không có ném, mà là đặt ở một cái khác người không nghĩ tới địa phương. Chương 95, tham dò. Chương 95, tham dò. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 95, tham dò. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 9:19:21:53. Đợi đến về sau thượng đế thị giác tăng lên về sau, Lại tự quan sát kỹ quyển cổ tịch này, biết rõ ràng bên trong cất giấu bí mật gì. Về phần hiện tại, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, hảo hảo chờ đợi sự kiện đến tiếp sau phát triển là đủ. Cân nhắc đến tận đây, Lý Yên lười biếng quận mình đứng người dậy, lâm vào trong giấc ngủ. Thời gian liền tại dạng này, bầu không khí bên trong chậm rãi vượt qua, rất nhanh 2 ngày trôi qua. 2 ngày này hắc thạch thành rất náo nhiệt, thường xuyên nhìn thấy thành vệ binh hoặc là đội chấp pháp hướng ngoài thành chạy, vội vội vàng vàng, giống như là tìm kiếm cái gì. Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ cũng bị lần nữa hỏi thăm một lần, sau đó liền không có đến tiếp sau. Ngược lại hướng ngoài thành chạy người càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả cái kia Diệp Phàm cũng chạy ra thành mấy lần, đáng tiếc một fan tìm kiếm sau không thu hoạch được gì. Sáng sớm ngày hôm đó, Diệp Phàm ngồi tại tiệm cơm lầu 20 phòng, một bên ăn cái gì, một bên đút cho bên cạnh Hắc Lận Dừng, ánh mắt lại nhìn về phía Tống Tiểu Mỹ nhà phương hướng. Ngay tại hôm qua, hắn đi tiệm đan dược thời điểm, hắn Hắc Lận Dừng nhìn chằm chằm Tân Nguyệt con mèo kia, tựa như là như nhìn vãi vật nhìn xem. Mặc dù hắn Hắc Lận Dừng trí tuệ không cao, sẽ không giải thích cái gì, nhưng Diệp Phàm không hiểu có một loại cảm giác, cảm thấy tiểu cự nhân chết. Khả năng cùng con mèo này có quan hệ. Mặc dù lý trí nói cho Diệp Phạm, loại cảm giác này rất hoang đường. Nhưng từ khi Khế Ước Hắc Lượn dừng về sau, Diệp Phạm đạt được không nhỏ trợ giúp, sớm đã ý thức được Hắc Lượn dừng bất phàm. Hiện tại ngay cả Hắc Lượn dừng đều coi trọng con mèo kia, đối phương khẳng định có cái gì khác biệt. Tăng thêm con mèo này vậy mà biến thành quý mèo, cùng trước kia có khác biệt rất lớn, cái này biểu thị con mèo này tựa hồ có biến hóa năng lực. Năng lực như vậy, càng thêm tăng thêm điểm đáng ngờ. Cho nên Diệp Phạm quyết định vẫn là điều tra một chút, nhìn xem đánh chết tiểu cự nhân tồn tại, đến cùng phải hay không con mèo này mang theo loại ý nghĩ này, Diệp Phàm tiếp tục chờ đợi, rất nhanh một cái mang theo đại tinh tinh nam tử to con từ bên ngoài đi đến. Người này gọi Liệp Sơn, là thực lực đạt tới hắc thiết thượng vị độc hành hiệp, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn triệu hoán thú đại tinh tinh càng là thiên phú di bẩm, lực lượng tự lớn, có quái lực đã tăng lên tới cao cấp. Lực lượng như vậy, khiến đại tinh tinh mạnh phi thường, vì Liệp Sơn đánh bại đông đảo địch nhân, tăng thêm Liệp Sơn làm người hào sảng, thích hành hiệp trượng nghĩa, bằng hữu rất nhiều. Mà Diệp Phàm, chính là hắn đông đảo trong bằng hữu một cái, đồng thời hắn còn thiếu Diệp Phàm ân tình. Liên Sơn cùng Diệp Phàm gặp mặt về sau, tự nhiên không thể thiếu khách sáo. Các loại song phương sau khi ngồi xuống, Liên Sơn vừa ăn đùi gà, một bên nghi ngờ hỏi: "Nhỏ Diệp Phàm, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ mời ta ăn cơm rồi?" "Không rối gạt lão ca, gần nhất gặp được một sự kiện, nghĩ mời lão ca giúp một chút." Diệp Phàm chân thành nói. "Chuyện gì? Nói nghe một chút." Liên Sơn mang theo tự tin hỏi thăm. "Là như vậy, ta nghi thăm dò một con mèo thực lực mạnh yếu, ngụy xin ngài ra một lần tay, đối phương khả năng thực lực phổ thông, nhưng cũng có thể là rất mạnh, nhất định phải cẩn thận." Diệp Phàm chưa hề nói tiểu cự nhân sự tình, dù sao cổ tịch can hệ trọng đại, càng ít người biết càng tốt. Một con mèo. Liễn Sơn mở mịt nhìn xem Diệp Phàm, không biết hắn đây là náo loạn nào, lại muốn thăm dò một con mèo thực lực. Chỉ là đại khái thử một chút liên tốt, kỳ thật bốn. Diệp Phàm trải qua một phen lý do thoái thác, rốt cục dùng lấy cớ thuyết phục Liễn Sơn, trọng điểm là Liễn Sơn thiếu hắn một cái nhân tình, vừa vặn trả. "Được, vậy ta liền thăm dò thăm dò, con mèo kia ở đâu?" Liễn Sơn hỏi thăm. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ từ con đường này xuất hiện, đến lúc đó trải qua đầu kia hẻm thời điểm, có thể qua đi dò xét. Diệp phàm sớm đã nghĩ kỹ hết thảy, rất nhanh chóng nói ra thăm dò địa điểm. Mà Diệp phàm kế hoạch, thật đúng là rất nhanh thuận lợi bắt đầu tiến hành. Bởi vì sau đó không lâu, Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ kết bạn, mang theo Lý Hiên biến thân quỷ mèo, dọc theo con đường này hướng về tiệm đan dược đi đến. Các nàng rất đi mò đến đầu kia ngõ hẻm nhỏ, dọc theo hơi có vẻ mở tối hẻm, hướng về khác vừa đi. Ùm. Lý Hiên đang đứng tại Tân Nguyệt đầu vai, đột nhiên mắt mèo giơ lên, nhìn về phía từ đối diện đi tới cường tráng thân ảnh. Đối phương cầm chai rượu, cố ý giả bộ như một bộ hướng choáng bộ dáng. Thế nhưng là Lý Hiên liếc mắt liền nhìn ra đối phương là Ngụy Trang. Bất quá đối phương trên thân không có sát khí, mặc dù thực lực đạt đến hắc thiết thượng vị, nhưng Lý Hiên không thèm để ý chút nào. Ngay cả Bạch Ngân cấp Lý Hiên đều an toàn chết một cái, nho nhỏ hắc thiết thượng vị, một móng vuốt liền có thể chục chết. Phải biết, tòa thành thị này thành chủ cùng phó thành chủ, Lý Hiên đều không phải là rất xem trọng, bởi vì hắn có đầy đủ lòng tin, đối chiến Bạch Ngân cấp. Tương lai chỉ cần cho hắn thời gian, vượt qua thành chủ cùng phó thành chủ là chuyện sớm hay muộn, cho nên tòa thành thị này hắn ai cũng không sợ, sợ dĩ dấu giếm thân phận, chỉ là không muốn phiền phức mà thôi. Nếu có người đuổi tới kiếm chuyện, Lý Hiên không ngại thi triển chút thủ đoạn. "Ua, tốt mật mèo, đã ăn bao nhiêu mới béo thành dạng này, liền cùng một đầu như bé heo đến." Ha ha ha. Liễu Sơn cầm chai rượu lớn tiếng nói, cố ý giả ngây giả dại cười ha ha. Bộ dáng này, thật đúng là khiến Lý Hiên có chút viện, hắn sợ dị biến thành quý mèo, là hoài niệm kiếp trước hắn nuôi con kia quý mèo. Mặc dù con kia quý mèo mập điểm, nhưng cũng không phải người khác có thể tùy ý chế giễu, cho nên Lý Hiên khó chịu. Hắn khó chịu, người khác cũng nhất định phải khó chịu, dù là cái này phía sau khả năng ẩn giấu đi cái gì. Nhưng Lý Hiên vẫn như cũ không quan tâm. Nương tựa theo siêu phẩm quái lực, còn có các hạng kinh khủng năng lực, tòa thành thị này Lý Hiên còn thật không sợ cái gì đối thủ, cùng lắm thì cho đối phương đưa tang chính là. Cho nên Lý Hiên nâng lên ngón út nhỏ, vỗ vỗ Tân Nguyệt đầu bay, thanh âm trầm giọng nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi cùng Tiểu Mỹ rời đi trước, ta hoạt động một chút gần cốt." "Hả? Tốt, tôi đầu." Tân Nguyệt điểm điểm cái đầu nhỏ, nhu thuận nghe lời rời đi. Cung Nang cùng đi tống Tiểu Mỹ, dùng ánh mắt thương hại, nhìn Liệp Sơn một nhãn, tựa như là nhìn đồ đần. Đợi đến hai người mang theo đại hắc hùng đi đến đầu hẻm một bên khác, vừa rẽ ngoặt không bao lâu, liền nghe đến tiếng oanh minh. Rầm rầm rầm. Đinh Hai nhức óc tiếng oanh minh không ngừng bên quận, trong đó xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, mơ hồ còn có tinh tinh thanh âm hoảng sợ, tựa hồ ngay cả đầu kia đại tinh tinh cũng bị đánh. Đợi đến gió êm sóng lặng sau, một con quít mèo từ trong ngõ hẻm thoải mái nhàn nhã đi ra, thuận tiện còn ngáp một cái, tựa như vừa mới làm một kiện chuyện rất bình thường giống như. Mà tại cách đó không xa, tại tiệm cơm kết xong sổ sách đi ra Diệp Phàm, ngưng trọng nhìn xem quít mèo cùng Tần Nguyệt các nàng rời đi. Vừa rồi Tần Nguyệt các nàng tới quá nhanh. Diệp Phàm vội vàng nhưng gọi Liễn Sơn đi dò xét, mà Diệp Phàm tự mình thì đi tính tiền. Kết quả vừa kết xong sổ sách đi ra tiệm cơm, liền nghe đến tiếng huênh minh. Các loại nhìn xem con kia quít mèo thoải mái nhàn nhã rời đi về sau, Diệp Phàm tâm tình đột nhiên thấp thỏm. Bởi vì hắn cảm giác, chính mình suy đoán có thể là thật, con kia quít mèo rất có thể chính là đánh chết tiểu cự nhân kinh khủng tồn tại. Nghĩ đến cường đại tiểu cự nhân, bị trước mắt quít mèo hành chết rồi, Diệp Phàm cũng cảm giác phía sau lưng phát lạnh, đồng thời cũng kích động. Nhưng là, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, phải đi nhìn xem Liễn Sơn mới được. Vạn nhất Liệt Sơn xệ ra chuyện, vậy thì phiền bối, ta chỉ là để lão ca hơi thăm dò một chút, tận lực không quá phận, sẽ không có chuyện gì đi." Diệp Phàm lo lắng nói, bước nhanh hướng về hẻm chạy tới, rất mau tới đến trong ngõ hẻm, thấy được hàm nạm tại khắp mặt đất Liệt Sơn. Lúc này Liệt Sơn phi thường thê thảm, toàn thân chật vật không chịu nổi, giày cũng bay một con. Mấu chốt thời khắc này Liệt Sơn, chính không nhúc nhích nằm tại khắp mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Liền như là đồ đần không nhúc nhích, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo đau thương. Mà tại Liệt Sơn bên cạnh, Đại Tinh Tinh chính ủy khuất ba ba ngồi xổm, Toàn thân run rẩy không lúc nhích, khóe mắt còn mang theo nước mắt. Bộ dáng kia, tựa như là tiểu hài tử bị người khi dễ biểu hiện, mấu chốt đại tinh tinh như thế hình thể, lộ ra vẻ mặt như thế, lộ ra rất buồn cười. Tốt tại không có người chê cười nó, Diệp Phàm càng sẽ không trò cười, thậm chí vội vàng chạy tới lo lắng hỏi, "Liên Sơn lão ca, ngươi không sao chứ? Ngươi thấy ta giống không có chuyện gì sao?" Liên Sơn do đoán nhìn xem Diệp Phàm, nếu như không phải trả nhân tình, hắn khẳng định phải chửi ầm lên, thậm chí giáo huấn một lần Diệp Phàm. Thế nhưng là toàn thân quá đau, hắn liền đứng lên khí lực cũng không có chỉ có thể nằm tại khắp mặt đất âm thầm phiền muộn. Chương 96, trị liệu đan luyện hành. Chương 96, trị liệu đan luyện hành. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 96, trị liệu đan luyện hành. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Lão ca, ta lập tức cứu ngươi. Diệp Phạm vội vàng bắt đầu cứu trợ, Vili Sơn muốn đem hắn từ khắp mặt đất cứu ra. Ngưng ngưng ngừng, mau dừng lại, tê đau trên mắt, đau trên mắt. Liên Sơn đau ngược lại rút khí lại. Mặt đều đâu có chút biến hình, không có cách, thật sự là quá đau, đau hắn vĩnh viễn không muốn kinh lịch lần thứ hai. "Lão ca, ta đổi một loại phương pháp cứu ngươi." Nhìn thấy Liệt Sơn đau mặt đều có chút biến hình, Diệp Phàm vội vàng đổi một loại ôn hòa phương pháp cứu trợ, mặc dù hao phí không thiếu thời gian, nhưng cuối cùng cứu ra. Nhưng nhìn lấy Liệt Sơn cái kia đau đến không muốn sống bộ dạng, Diệp Phàm cũng không nhịn được có chút phía sau lưng phát lạnh. Xem ra sau này muốn cùng con mèo kia tạo mối quan hệ, ta cũng không muốn bị lệnh thành trạng này. Diệp Phàm âm thầm làm ra quyết định, chuẩn bị cùng Quýt mèo tạo mối quan hệ, lôi kéo làm quen trở thành bằng hữu. Đương nhiên, hiện tại cứu trợ Liễn Sơn quan trọng, Diệp Phàm không dám trì hoãn, vội vàng mang theo Liễn Sơn đi trị liệu. Một bên khác, Lý Yên thông qua thượng đế thị giác, thấy rõ ràng một màn này, chậm rãi lâm vào trong suy tư. Trước đó Liễn Sơn xuất hiện thời điểm, Lý Yên cũng cảm giác được không thích hợp, nhìn ra đối phương không là ưa thích khiêu khích người. Hiện tại đây hết thảy đều thuyết minh là Diệp Phàm đang làm trò quỷ, mà lại tỉ lệ rất lớn là vì cái kia nửa bản cổ tịch. Diệp Phàm, Lý Yên âm thầm nói thầm, người này vẻn vẹn, vẹn danh tự liền cho người ta cảm giác không giống nhau. Tang thêm trước kia Lý Hiên không ít liếc nhìn thành nội, thấy qua diệp phàm rất nhiều lần. Mỗi một lần cũng có thể cảm giác được diệp phàm khác biệt, trọng điểm trước kia diệp phàm triệu hoan thú, cũng không phải là hắc lận rừng, có thể bây giờ lại thành hắc lận rừng, cái này rất kỳ quái. Tang thêm cái này hắc lận rừng cũng là quen thuộc triệu hoan thú, trước kia cái này hắc lận rừng, thế nhưng là cùng Lý Hiên tranh đoạt qua tần nguyệt khế rướp phát trận. Đây hết thảy hết thảy đều chứng minh diệp phàm khác biệt. Thiên mệnh chi từ sao? Lý Hiên nghĩ đến một cái từ ngữ, dạng này từ ngữ rất thích hợp diệp phàm, tựa như là đánh không chết tiểu cường luôn luôn tại nguy hiểm cùng ngoài ý muốn bên trong ghé qua. Muốn hay không động một lần tay, thăm dò một chút Diệp Phàm. Lý Yên âm thầm nói thầm, có chút kích động. Bất quá lúc này, Lý Yên đột nhiên nghĩ đến Tần Nguyệt. Lấy Tần Nguyệt biểu hiện ra tình huống, rõ ràng cũng rất giống như thiên mệnh chi tử, nhất là cái kia bất, càng đã chứng minh điểm này. Tựa như trước đó Tần Nguyệt tao ngộ nguy hiểm, cái kia bất đều sẽ có phản ứng, tựa hồ là đang bảo hộ Tần Nguyệt. Cái này khiến Lý Yên rất là hiếu kỳ, cũng ý thức được tự mình làm Tần Nguyệt triệu hoán thú, tương lai có thể sẽ cuốn vào một loại nào đó lớn vòng xoáy bên trong. Đến lúc đó khả năng vô cùng nguy hiểm, nói không chừng sẽ phải gánh chịu rất nhiều khổ khổ. Xem ra, tăng thực lực lên mới là trọng điểm, có thực lực tuyệt đối, đối mặt bất cứ địch nhân nào đều có thể đánh nổ, khốn khổ tới tiêu diệt hết là đủ. Lý Hiên Âm thầm nói, đối với thực lực càng thêm khát vọng, cũng chờ mong cùng mạnh hơn đối thủ giao chiến. Bây giờ nói những thứ này quá sớm, trước luyện chế đan dược, lần này ta học xong mấy loại đan dược, trong đó có một loại trị liệu đan, đơn giản nhất, chính thích hợp hiện tại luyện chế. Lý Hiên Âm thầm nói thầm, đi theo Trần Nguyệt đi đến tiệm đan dược, đi học tập luyện chế đan dược mới đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt 7 ngày trôi qua. Cái này 7 ngày Lý Hiên không có nhàn rỗi, ngoại trừ luyện đan bên ngoài, còn chuyên môn thăm dò Diệp Phạm 3 lần, kết quả mỗi lần đều sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình huống, khiến Diệp Phạm may mắn đạo thoát. Ngược lại là gọi là Liệp Sơn ra hỏa, rất là không may, bị Lý Hiên đánh 3 lần, đều không ai giúp hắn. Cuối cùng đem Liệp Sơn cùng hắn Đại Tinh Tinh đều đánh ra ám ảnh trong lòng, Lý Hiên lúc này mới buông tha bọn hắn. Rất nhanh, lại làng nửa tháng trôi qua. Tiệm đan dược, phòng luyện đan. Lý Hiên cầm một viên tròn căng hương thuần đan dược, hài lòng gật đầu. Trải qua lâu như vậy nghiên cứu hỏa luyện chế, cuối cùng thành công đem trị liệu đan luyện ra một lò, luyện đan thuần xem như có một chút tăng lên, Lý Hiên rất hài lòng. Trị liệu đan, cương hành trị liệu đan dược, có thể trị liệu bất kỳ thương tích gì, hiệu quả kinh người, chính là vật liệu mắc tiền một tí. Lý Hiên rất hài lòng từ tự luyện chế đan dược, có đan dược này, về sau thụ thương thì càng an tâm, trọng điểm là có thể bán, có thể đổi lấy càng nhiều vật liệu. Trước kia đan dược tốt nhất cũng chính là nhuận thủy đan, mặc dù người mua không ít, nhưng đan dược thuộc loại vẫn là thiếu một chút, hiện tại có trị liệu đan, có thể càng nhanh góp nhặt tài nguyên. Tâm tình không tệ Lý Hiên, đem đan dược bỏ vào người chuyển sinh phòng đấu giá tiến hành đấu giá, đồng thời ban bố càng nhiều tìm kiếm tài liệu nhiệm vụ. Kết quả hắn vừa mới đem đan dược bỏ vào phòng đấu giá, lập tức liền có người bắt đầu hô lên. Hoa hoa, hoa biến hóa thú đại lão quá lợi hại, vậy mà luyện chế ra đan dược mới, trị liệu đan. Vậy ta chẳng phải là lại cũng không sợ bị thương rồi. Không hổ là biến hóa thú đại lão, biết mọi người hiện giai đoạn gian nan, có đan dược này, mọi người cũng có thể an toàn hơn, quá cảm tạ biến hóa thú đại lão. Hát mau cẩu nhảy ra ngoài, A Du định hốt bình. Tại khu vực nói chuyện phiếm kinh nhanh chóng phát biểu. Trước kia hắn không ít nhằm vào Lý Hiên, kết quả Lý Hiên nói chỉ là mấy câu, liền đem Hắc Mao Cẩu dọa sợ. Dọa đến Hắc Mao Cẩu chẳng những ngoan ngoãn đưa lên lễ vật, còn thái độ lại biến, đối Lý Hiên gọi là một cái cung kính. Hiện tại nghiêm nhiên một bộ chó săn bộ dáng, khiến nói chuyện phiếm kinh đám người rất là khinh thường. Liền so như liệt diễm chó, hắn liền không quen nhìn Hắc Mao Cẩu bộ dáng này, nhịn không được nói: "Hắc Mao Cẩu, ngươi cũng gần thành hắc thiết triệu hoán thú, có thể hay không có chút trí khí?" Trí khí? Trí khí có thể coi như ăn cơm sao? Lại nói Biến hóa thú đại lão vốn là lợi hại, ta tán thưởng vài câu đây không phải rất bình thường sao? Hắc Mao cậu mở miệng phản bác. Người kia là tán thưởng sao? Người kia là A Zuon định hót. Liệt Diễm khuyền lần nữa nói, A Zuon định hót thế nào? Biến hóa thú đại lão vất vả luyện chế đan dược, chính là cân nhắc đến chúng ta ở vào người mới giai đoạn, 10 phần nguy hiểm. Hiện tại có đan dược, mọi người có thể càng cố gắng tăng lên tự mình, biến hóa thú đại lão đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta cảm tạ cảm tạ không nên sao? Hắc Mao cậu nói tiếp, một chút cũng không có cảm thấy lịnh nọt mất mặt, ngược lại Dương Dương đáp ý dạng này Hắc Mao cậu Tức giận đến liệt diễm khuyễn nghi báo đổi, liền ngay cả Lý Hiên đều có chút bó tay rồi. Hắn luyện chế đan dược là vì thu thập vật liệu, tăng lên thiên phú của mình kỹ năng, kết quả hiện tại ngược lại tốt, hắn mau cầu một trận vút mông ngựa, khiến Lý Hiên cảm giác rất là xấu hổ. Được rồi, không thèm để ý ra hòa này. Lý Hiên trực tiếp quan bế nói chuyện phía trên, nhảy đến tần Nguyệt trên đầu vai, cùng nàng cùng một chỗ hướng ra phía ngoài vừa đi đi. "Lý Hiên ca ca, chúng ta về nhà, đêm nay ngươi muốn ăn cái gì đâu? Cá nướng có muốn hay không ăn đâu?" Tần Nguyệt thanh âm thanh túy hỏi thăm, trắng nõn gương mặt nhịn không được cọ sát Lý Hiên đồ mèo. Canh đúng a, có thể." Lý Yên gật gật đầu, theo thói quen mở ra Thượng Đế thị giác, liếc nhìn Bát Phương. Kết quả lại nhìn thấy Diệp Phàm tại bị người đuổi giết, quả thực là tự mang thai nạn qua hoàn. Lát đầu, Lý Yên không để ý tới Diệp Phàm, mà là lợi dụng Thượng Đế thị giác tiếp tục dò xét thành nội, tại quét nửa vòng về sau, Lý Yên đột nhiên dừng lại. Chương 97, Mao Lệ Hoa. Chương 97, Mao Lệ Hoa. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 97, Mao Lệ Hoa. Tác giả, một quyển manh Vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới. 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Mao Lệ Hoa, cũng không tệ. Lý Hiên thượng đế thị ra dưới, nhìn thấy một cái gọi đại địa chiến đội trụ sở cổng, treo một mặt màu đỏ tranh chữ. Trên chữ trên đó viết: "Triệu hoán thú vật tay tranh tài, phần thưởng đệ nhất Mao Lệ Hoa 30 đóa." Mao Lệ Hoa đối với hiện tại Lý Hiên rất hữu dụng, nó có thể tốc độ tăng lên cường hóa năng lực này, mặc dù chỉ có thể cường hóa đến trung cấp, nhưng Lý Hiên vẫn như cũ không muốn bỏ qua. Bởi vì vật tay đối với Lý Hiên tới nói, đơn giản không nên quá đơn giản, có siêu phẩm vãi lợi tại. Lý Hiên không sợ bất kẻ đối thủ nào. "Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi bản thiết kế đường phố một chuyến, tham gia một cái vật tay tranh tài." Lý Hiên nói thẳng. "Hả? À, tốt đầu." Tần Nguyệt Nhu thuận gật đầu, mang theo Tống Tiểu Mỹ cùng một chỗ hướng về bản thiết kế đường phố mà đi. "Bản thiết kế đường phố?" Đại địa chiến đội chủ sở. Lúc này chủ sở phi thường náo nhiệt, từng cái thực lực không kém triệu hoán sư tại chủ sở bên trong đi tới đi lui, không ít người vây quanh tranh tài đại la lên. Tại trận trung kết khu nghỉ ngơi, bị Lý Hiên đánh bốn lần liên sơn, chính đại mã kim đao ngồi ở chỗ này, sắc mặt âm trầm ngồi. Tản ra cường hành khí tức. Từ khi bị hành hung về sau, Liên Sơn đối lý Hiên sinh ra to lớn bóng ma tâm lý, cũng không dám lại trêu chọc Lý Hiên, trực tiếp chạy đến thành bên trên bạn thiết kế đường phố tới. Vừa vặn nơi này có vật tay tranh tài, tâm tình buồn bực hắn, trực tiếp để cho mình triệu hoán thú tham gia trận đấu, thừa cơ phát tiết một chút cảm xúc. Mệnh lệnh như vậy, cũng khiến tâm tình rất kém cỏi đại tinh tinh triệt để bùng ra, liên tục thắng 10 trận về sau, không còn có người nguyện ý cùng nó tranh tài. Không có cách, Liên Sơn thực lực quá mạnh. Thực lực của bản thân hắn chính là hắc thiết thượng vị. Thực lực tại Hắc Thạch Thành đều xem như cần thiết phải chú ý cao thủ. Tăng thêm hắn Đại Tinh Tinh có được quái lực thiên phú, lực lượng phi thường lớn, cái này cũng làm hắn trở thành đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển. Bởi vì tại phương diện lực lượng, cho dù là đại viên mãn cũng không thể thắng qua hắn Đại Tinh Tinh. Cho nên mọi người tập thể biểu quyết, phàm là thắng đủ 10 người, có thể trực tiếp tấn cấp, chỉ tham gia sau cùng trận chung kết là đủ. Đây cũng là Liệt Sơn, ngồi ở chỗ này luôn nhân. Tâm tình cuối cùng là tốt một điểm, về sau ngay tại bản thiết kế đường phố phiến khu vực này sinh hoạt, dạng này liền sẽ không đụng phải con kia quý mèo cũng sẽ không bị hành hung. Liên Sơn thừa dịp chúng quanh không ai, vụng trộm nuốt một cái nước mắt, trong lòng của hắn gọi là một cái khổ a, hắn chẳng qua là trả nhân tình, kết quả bị đánh thành dạng này. Nghĩ đến liên tục bị hành hung bốn lần, nghĩ đến hàm răng của mình đều thiếu đi mấy khỏa, tâm tình của hắn lần nữa không xong. Bên cạnh Đại Tinh Tinh cũng kém không nhiều, răng đồng dạng thiếu đi mấy khỏa, thậm chí trên đầu bao đều còn không có hoàn toàn biến mất. Một người một thú cứ như vậy ngồi tại trận trung kết khu nghỉ ngơi, từ ai tự oán hồi tưởng đến cái kia bi thảm tang nộ. Cũng ở thời điểm này, Lý Yên cùng Tần Nguyệt các nàng đi tới đại địa chiến đội bắt đầu báo danh tham gia trận đấu. Nơi này triệu hoan thú, đại đa số là am hiệu lực lượng hình triệu hoan thú, Quýt Mẹo xuất hiện tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Một số người càng là tụ cùng một chỗ, khẽ bàn luận. Ngay cả Quýt Mẹo đều đến tham gia trận đấu, quả nhiên là dân gian chiến tải, ngay cả cửa hạm đều không có, ai cũng có thể báo danh dự thi. Đúng vậy a, bất quá chúng ta gặp được Quýt Mẹo, đây chẳng phải là dây tốc thắng lợi. Nói không chừng chúng ta liền chiếm đại tiện nghi. Ngươi nói không sai, thật hy vọng đối thủ của ta là Quýt Mẹo. Mọi người xung quanh nghị luận ầm ĩ, đều rất muốn gặp được Quýt Mẹo đối thủ như vậy. Hạ một cái ra trận chính là số 99 Quýt Mèo đối chiến số 98 Tóc Đỏ Khỉ. Người trọng tài giơ lên tay phải. Tóc Đỏ Khỉ. Thật may mắn, Tóc Đỏ Khỉ rất yếu, nhưng Quýt Mèo càng yếu, hơn lần này Tóc Đỏ Khỉ thế nhưng là nhặt được đại tiện nghi. Chính là chính là, hâm mộ chết ta. Tốt đáng tiếc, thật tốt đáng tiếc. Đám người hâm mộ nói, đối với Tóc Đỏ Khỉ chủ nhân vô cùng hâm mộ. Tại thanh nhắm như vậy bên trong, Tóc Đỏ Khỉ chủ nhân hưng phấn chạy đến tranh tài trên đài, ngạc nhiên nói, không nghĩ tới ta may mắn như vậy, vậy mà gặp được một con Quýt Mèo. Ha ha ha. Hôm nay thật sự là vận may vào đầu, hầu tử, một hồi dây nhanh đánh bại con hổ kia quý mèo. Chít chít chít, tóc đỏ khỉ vui vẻ nhảy nhót, khoa tay múa chân biểu đạt sự hưng phấn của mình. Hiển nhiên đối mặt quý mèo, tóc đỏ khỉ cũng vô cùng hưng phấn, cảm giác tự mình tất nhiên thắng lợi. Tại thanh nham như vậy bên trong, Tần Nguyệt tại trước mắt bao người, ôm quý mèo đi tới tranh tài trên đài, có chút thấp thỏm nhìn một phía. Bị nhiều người như vậy chú ý, nói không khẩn trương kia là gật người, cũng may có Lý Hiên ở chỗ này, Tần Nguyệt lúc này mới an định lại. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp được tiếp. Thứ 1 trang chung 2 trang. Đưa ra. Chương 98, thần bí tiểu nữ hải. Chương 98, thần bí tiểu nữ hải. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 98, thần bí tiểu nữ hải. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Cái cái gì tình huống? Liên Sơn đây là thế nào? Làm sao vắt chân lên cổ chạy? Ngay cả giày đều chạy rất một cái. Không biết, nhưng ta biết con mèo này tuyệt đối không đơn giản, ngươi suy nghĩ một chút. Ngay cả Liệp Sơn đều cho sợ đến như vậy, con mèo này có thể đơn giản đi nơi nào? Cái này, đám người nhìn một chút lạnh nhạt trạng thái quý mèo, nhìn nhìn lại Liệp Sơn rồi đi phương hướng, đám người ẩn ẩn minh bạch cái gì, thần sắc ngương trọc lên. Không có cách, vừa rồi một màn này quá quỷ dị. Manh mẽ như vậy Liệp Sơn đầu tiên là quỳ xuống, tiếp lấy lộn nhào chạy trốn, bực này tràn cảnh đám người không thể coi thường. Cho nên giờ khắc này, đám người nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt triệt để thay đổi, không còn có trước đó kinh thị, có chỉ là kiêng kỵ. Trọng tài tuyên bố kết quả. Lý Hiên quay đầu nhìn về phía trọng tài ra hiệu nhanh lên tuyên bố. Được, tốt. Trọng tài cũng có chút được lòng, trước đó Liệt Sơn biểu hiện có thể nói tương đương chói mắt, ngay cả hắn đều coi là Liệt Sơn 100% là quán quân. Kết quả con mèo này sau khi xuất hiện, vậy mà dọa đến Liệt Sơn giống con thỏ chạy trốn, cảnh tượng như vậy, thật sự là làm cho người kinh hãi. Hít sâu một hơi, trọng tài ngưng trọng nhìn quýt mèo một nhãn, giơ tay lên lớn tiếng nói, "Ta tuyên bố, người thắng trận quýt mèo." Dầm dầm. Tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, mọi người tại vỗ tay đồng thời, cũng đang âm thầm đoán thân phận của Lý Hiên, suy đoán hắn vì cái gì có thể dọa chạy Liệt Sơn. Đối với những người này suy đoán, Lý Hiên Tịnh không để ý, hắn quan tâm là Mao Lệ Hoa. Mao Lệ Hoa có thể tốc độ tăng lên cường hóa, có thể tăng cường thực lực, đây mới là lý Hiên mục tiêu, về phần cái khác đều vô dụng. "Chúc mừng ngươi, đây là ngươi Mao Lệ Hoa, xin hỏi, ngươi có hay không cố gắng gia nhập chúng ta đại đội chiến đội?" Trong tai mỉm cười phát ra mời. Tại hắn phát ra lúc mời, chung quanh khán giả lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Đại đội chiến đội vậy mà bắt đầu nhận người, chuyện tốt chuyện tốt, thật sự là cơ hội tốt. Đại đội chiến đội là uy tín lâu năm chiến đội sức lực tương đại, kinh nghiệm phong phú, nếu như có thể gia nhập dạng này đội ngũ, cái kia thật đúng là đụng đại vận. Đúng vậy a, đây chính là cơ hội tốt, tranh thủ thời gian gia nhập đi. Nếu như là ta, ta trước tiên lựa chọn gia nhập, đây chính là đại địa chiến đội a. Một đám người nghị luận ầm ĩ, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Lý Hiên, cảm giác Lý Hiên rất là hảo vận, có thể gia nhập đại địa chiến đội. Thế nhưng là, trong tầm mắt Lý Hiên, đang nghe xong trọng tài về sau, trực tiếp lắc đầu nói, ta không hứng thú. A, không hứng thú. Trong tai người người, nhất thời không nghĩ tới Lý Hiên vậy mà lại từ tuyệt mà lại như thế quả quyết. Đúng, không hứng thú, đi nguyện nguyện. Lý Hiên nhẹ nhàng nhảy vọt đến tần nguyệt đầu vai, trực tiếp cùng tần nguyệt cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi đến, không có chút nào lưu luyến cùng công bỏ. Biểu hiện như vậy, khiến hiện trường đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm giác càng thêm kinh ngạc, càng thêm suy đoán Lý Hiên bất phàm. Tại suy đoán của bọn hắn bên trong, Lý Hiên cùng tần nguyệt bọn hắn đi, hướng về nhà phương hướng đi đến. Đương nhiên, trong quá trình này Lý Hiên nhanh chóng đem mao lệ hoa ăn hết, thực lực của hắn mạnh hơn một phần. Đinh. Ngai tốc độ cường hóa, tăng lên tới trung cấp. Đinh.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 Năng lực 3, siêu phàm quái lực 4. Nhìn xem năng lực của mình lần nữa tăng lên, Lý Hiên tâm tình rất không tệ, bởi vì tốc độ cường hóa là bị động năng lực, có thể rất tốt tăng phúc thực lực của hắn. Nếu như đem năng lực này tăng lên tới đại viên mãn, cái kia lực chiến đấu của hắn sẽ thẳng tắp tăng lên, càng thêm làm cho người kiêng kỵ. Đáng tiếc tốc độ tăng lên cường hóa vật liệu thưa thớt, muốn tìm đến dạng này vật liệu, còn cần thời gian, đối với cái này Lý Hiên cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Lý Hiên kaka, ngươi nhìn bên kia tiểu nữ hài thật đáng thương, ta có thể giúp giúp nàng sao? Trên đường phố Tần Nguyệt nhìn thấy sói sỉnh bên trong ngồi một cái bẩn tiểu tiểu nữ hài, cái kia tiểu thụy bộ dáng khiến Tần Nguyệt sinh lòng thương hại. Có thể, Lý Hiên gật gật đầu không thèm để ý nói, hiện tại bọn hắn luyện chế ra không ít đan dược, trong tay có nhất định tích súc, không giống như trước kia như vậy tuấn quẫn. Đã Tần Nguyệt muốn trợ giúp khó khăn người, Lý Hiên cũng sẽ không ngăn cản, dù sao một cái hiền lành Tần Nguyệt, so một cái vô tình Tần Nguyệt càng mỹ lệ hơn. Ta ân Lý Hiên ca ca. Tần Nguyệt đạt được Lý Hiên đáp ứng, cảm kích mô hình mô hình đồ nẹo, sau đó lấy ra tự mình tiền trong bao, nhanh chóng đi mua một chút bánh bao. Nàng không dùng Lý Hiên cho tiền của nàng, mà là dùng tiền lương của mình. Chủ yếu là Lý Hiên tiền còn hữu dụng, muốn mua rất nhiều vật liệu, Tần Nguyệt không muốn chỉ hoán Lý Hiên thực lực tăng lên. Lại nói nàng tại tiệm đan dược đi làm, học xong phối trí thuốc cầm máu, cũng cho trong tiệm kiếm không ít tiền, cho nên tiền lương cũng không tệ lắm. Mang theo mua được nóng hổi bánh bao, Tần Nguyệt bước nhanh đi đến tiểu nữ hài trước mặt, bắt đầu nói chuyện cùng nàng, đồng thời đem bánh bao đưa tới. Đa tạ tỉ tỉ. Tiểu nữ hài nói chết, một bên cảm tạ Tần Nguyệt, một bên lang thôn hổ yết ăn, liền ngay cả bánh bao bị nàng bận thụ tay nhỏ làm bẩn, nàng đều không để ý. Ăn từ từ, ăn từ từ, cẩn thận ngậm đến. Tân Nguyệt lo lắng tiểu nữ Hải ngậm đến, vừa nói, một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu nữ Hải phía sau lưng, đồng thời chuẩn bị đứng dậy, đi mua một ít nước trở về. Tà chỗ này có nước. Lý Yên móng đuốt nhỏ khẽ động, trong nháy mắt một cái hồ lô rượu xuất hiện. Đây là hắn tại dị thế giới, dùng hồ lô rượu thu thập nước suối, không gian tùy thân bên trong có một đồng lớn. Ta ân Lý Hiên ca ca. Tân Nguyệt thinh niệm ngọt ngào cảm tạ, sau đó đem hồ lô rượu đưa cho tiểu nữ Hải. Tân Nguyệt dạng này đối quýt mèo cảm tạ bộ dáng, khiến ăn bánh bao tiểu nữ Hải có chút sững sốt một chút. Nàng nhìn một chút Lý Hiên, còn có cái kia đưa tới hổ lô rượu, do dự một chút nói, "Ta ơn miêu miêu." Cảm tạ hoàn tất về sau, nàng tiếp nhận hổ lô rượu, từ từ ngửa uống, chờ uống một mạch về sau, nàng ngẩn người, nhỏ giọng nói, "Nước, uống rất ngon, ngọt ngọt. Nước dễ uống." "Không đều như thế sao?" Tống Tiểu Mỹ hiếu kỳ hỏi thăm, nàng cơ bản không có dợi đi hắt thành, thành, không có thưởng thức qua nước suối. "Ừm, uống rất ngon, ta chưa từng có uống qua tốt như vậy nước uống." Tiểu nữ Hải nhẹ giải thích rõ, do dự một chút đem hổ lô rượu đưa cho Tống Tiểu Mỹ, tựa hồ là để nàng uống. Ngươi uống đi, ta chỗ này còn có. Lý Yên lại từ không gian tùy thân bên trong xuất ra hai cái hồ lô rượu, phân cho Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt. Ta nếm thử. Tống Tiểu Mỹ tiếp nhận đi hồ lô rượu, thử nghiệm uống một ngụm, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Thật uống rất ngon, mà lại vô cùng mát mẻ, Lý Yên kaka, ngươi lại còn có dạng này đồ tốt. Tống Tiểu Mỹ tò mò nhìn Lý Yên. Đây là nước suối, phẩm chất tương đối tốt nước suối, về sau có cơ hội mang các ngươi đi trên núi nhìn xem, nói không chừng có thể nhìn thấy. Lý Yên nói. Ừm, cái kia đa tạ Lý Yên kaka. Tống Tiểu Mỹ ngọt ngào cười. Lần nữa nhắm nháp lên cái kia uống ngon nước suối. Bên cạnh Đại Hắc Hùng nhìn thấy có ăn, nhịn không được lại gần, lộ ra dáng điệu xiểm lịnh. "Đi một bên." Tống Tiểu Mỹ cho Đại Hắc Hùng một bàn tay, khiến Đại Hắc Hùng buồn buồn ngồi xổm trên mặt đất, Ủy khuất 33 nhìn về phía Tần Nguyệt, tựa như nói là nó chịu Ủy khuất. "Được rồi được rồi, chờ một lúc mua cho ngươi cái gà quay." Tần Nguyệt tán ủi. "Giống." Đại Hắc Hùng nghe nói như thế trong nháy mắt hưng phấn, trực tiếp đứng lên nghĩ nhảy nhót, kết quả bị Tống Tiểu Mỹ một bàn tay lại đập trở về. Bên cạnh, tiểu nữ Hải nhìn xem cái này, Tần Nguyệt cắc nàng ấm áp cái nhau hỉ. Trong ánh mắt đều là hâm mộ. Do dự hai giây, tiểu nữ Hải đột nhiên nói: "Cảm ơn các ngươi trợ giúp ta, ta có một tin tức, không biết các ngươi có cần hay không." "Tin tức, tin tức gì?" Lý Yên hỏi thăm. "Là liên quan tới một loại trái cây tin tức, trái cây màu đỏ, có thể phát ra quả mang." Tiểu nữ Hải nói lần nữa. "Trái cây, có thể phát ra quả mang." Người xác định. Lý Yên trong nháy mắt nghiêm túc, nhìn chằm chằm cô bé này, cảm giác đối phương không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Chương 99, siêu phẩm trái cây. Chương 99, siêu phẩm trái cây quan câu truyện sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 99, siêu phẩm trái cây. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Trước kia Lý Hiên từng chiếm được một viên phát sáng trái cây màu vàng óng, viên này trái cây khiến quá yếu lực của hắn đạt đến siêu phàm cấp, thực lực đạt được vượt qua thức tăng lên. Nếu như tiểu nữ Hải nói chính là mình nhu cầu thần bí trái cây, cái kia nhất định phải đem nó đem tới tay. Đúng vậy, chính là biết phát sáng trái cây, ngươi xem một chút phần tài liệu này. Tiểu nữ Hải xuất ra một phần rúng gió tư liệu đem nó đưa cho Lý Hiên. Ừm. Lý Hiên dùng mẩu da cam ngón đuốt nhỏ nắm tư liệu, xem xét cẩn thận. Phần tài liệu này nội dung cũng không nhiều, nói là tại Hắc Thạch Thành ngoài 50 dặm hỏa diệm sơn bên trong, xuất hiện một cái nhỏ bí cảnh, bên trong có một viên màu đỏ biết phát sáng trái cây. Trên tư liệu còn vẽ lấy viên này trái cây đồ án, nhìn thấy cái này đồ án, Lý Hiên nội tâm chấn động, trong mắt đều là kinh hỉ. Bởi vì cái này trái cây màu đỏ, liền cùng hắn lúc trước đạt được trái cây màu vàng, mặc dù màu sắc khác nhau, nhưng thật sự chính là cùng một loại trái cây. Dạng này kinh hỉ lớn. Khiến Lý Hiên phi thường vui vẻ, bất quá trên tư liệu cũng viết, phủ thành chủ người đang cố gắng đánh hạ cái này bí cảnh. Tính ra khả năng lại có tầm 1 tháng sẽ cầm xuống nhỏ bí cảnh, nhất định phải chú ý một chút. Kết quả này khiến Lý Hiên cau mày, bất quá mặc dù có thế lực của nó, phần tình báo này giá trị cũng không nhỏ, cho nên Lý Hiên nhìn về phía cô bẹt kia. "Tin tức này ta nhận, ngươi muốn cái gì?" "Phần tình báo này là ta nhận được, khả năng có một ít cường giả biết tình báo này, cho nên giá trị của nó không lớn, thù lao cũng không cần cho ta. Nếu như có thể, giúp ta giới thiệu một phần bao ăn bao an ở công tác đi." Ta có thể nuôi sống chính mình." Tiểu nữ chân thành nói. "Được, Tiểu Mỹ, chuyện này giao cho ngươi, tìm đáng tin công tác." Lý Yên nhìn về phía Tống Tiểu Mỹ. "Không có vấn đề, vừa vặn bằng hữu của ta vật liệu cửa hàng tại nhận người, đi, ta dẫn ngươi đi." Tống Tiểu Mỹ kéo nhỏ nữ hai tay, không chút do dự mang tiểu nữ hài đi tìm việc làm, vô cùng lôi lệ phong hành. Rất nhanh. Chuyện công tác liền quyết định, Lý Yên cũng biết tiểu nữ hài này danh tự Ngư Nhỏ. Càng nhiều tin tức hơn tạm thời không cách nào biết được, Lý Yên cũng không có quá nhiều hỏi, bởi vì hắn càng để ý là viên kia trái cây màu đỏ. Mang theo loại tâm tình này, Lý Yên cùng Trần Nguyệt các nàng về đến nhà, trước tiên xuất ra phụ cận địa đồ, bắt đầu quan sát. Một bên khác, Diệp Phàm máu me khắp người phi nước đại, tại khu ổ chuột chạy dòng dã ba đầu đường phố, chạy thật nhiều mở tối cái hẻm nhỏ, cuối cùng tránh thoát truy sát, đi vào bí mật của hắn nhỏ căn cứ. Hô, cuối cùng cầm tới phần tình báo này, để ta xem một chút đến cùng là cái gì, vậy mà như thế bị tà năng tổ chức coi trọng. Diệp Phàm lau khóe miệng máu tươi, nghĩ đến tự mình cựu tử nhất sinh cầm tới phần tài liệu này, nghĩ đến tà năng tổ chức coi trọng như vậy phần tài liệu này, hắn cũng không nhịn được tò mò. Thần hồn hệ thể thần huyễn. Hắc lợn rừng đồng dạng trên thân nhuộm huyết dịch, mỏi mệt ghé vào cách đó không xa, nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ, hiển nhiên là mệt muốn chết rồi. Vất vả ngươi heo rừng nhỏ. Diệp Phàm hướng hắc lợn rừng bên người nhích lại gần, muốn sờ sờ xoạng lợn rừng. Kết quả hắc lợn rừng trực tiếp đứng lên, hướng nơi xa đi vài mét cái này mới một lần nữa nằm xuống, lâm vào giấc ngủ. Cảnh tượng như vậy, khiến Diệp Phàm rất là im lặng, không hiểu có chút thủ đả kích. Ai, cũng không biết ngươi là chuyện gì xảy ra, luôn có chút bài xích ta, thật sự là kỳ quái. Diệp Phàm không nghĩ ra Nhưng Hắc Lợn dừng trợ giúp hắn rất nhiều lần, hắn cũng liền không nghĩ nhiều, mà là mở ra cái kia phần tình báo. Đây là. Nhìn qua trong tình báo cái kia vẽ ra tới lựa trái cây màu đỏ, Diệp Phàm trong mắt tình lóng lánh, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Quá tốt rồi, lại là hỏa thuộc tính siêu phẩm trái cây, đây chính là đại cơ duyên, không ngờ công ta cựu tử nhất sinh trống được, thật sự là quá may mắn. Diệp Phàm hưng phấn không thôi, cảm giác tương lai một mảnh quang minh. Trên tư liệu viết người của phụ thành chủ tại đánh hạ nhỏ bí cảnh, tăng thêm âm thầm tàn năng tổ chức, có chút phiền phức. Chưa dịch dung che giấu tung tích đi qua nhìn một chút vàng vào ta đối lửa độc kháng tính, nói không chừng có thể lấy được viên kia trái cây màu đỏ. Diệp Phàm âm thầm làm ra quyết định. Tại hắn quyết định về sau, một bên khác Lý Hiên đồng dạng làm ra quyết định, chuẩn bị ngày mai tiến về Hỏa Diệp Sơn. Nguyệt Nguyệt, Tiểu Mỹ, ngày mai ta đi ra ngoài một chuyến, trong 3 ngày khẳng định trở về, các ngươi cố gắng tăng thực lực lên, không muốn chậm trễ tu hành. Lý Hiên dặn dò. Được rồi đâu, đi thời điểm mang nhiều ăn chút gì à, ta làm cho ngươi một chút, ngươi phóng tới không gian tùy thân bên trong, muốn ăn cái gì tùy tùy cầm. Tân Nguyệt mềm mềm nu nu nói. Đi Lý Yên cũng không có khách khí, trực tiếp điểm đầu. Chủ yếu là Tần Nguyệt chú nghệ càng ngày càng tốt, tăng thêm có Lý Yên chỉ điểm, Tần Nguyệt có thể làm ra càng thật đẹp hơn vị đồ ăn. Cho nên đối với Tần Nguyệt chú nghệ, Lý Yên càng ngày càng không có sức chống cự. Vậy ta đi làm nha. Đi thôi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Lý Yên đem Tần Nguyệt các nàng đưa đến tiệm đan dược về sau, biến thành diều hâu rời đi hắc thành, thành, hướng lấy Hỏa Diệm Sơn phương hướng bay đi. Phi hành một lát sau, Lý Yên đột nhiên nghĩ đến trên tư liệu nói, Hỏa Diệm Sơn bên trong có hoạt động Đối với sinh mệnh tổn thương cực lớn, nhất định phải chú ý. Lần này, nhất định phải đem trái cây màu đỏ đem tới tay, nhất định phải vạn vô nhất thất, vậy ta hẳn là kiểm tra một chút ta đối độc vật kháng tính. Lý Yên nhìn về phía mình số liệu bảng, nơi đó có một cái năng lực gọi cao cấp độc kháng, cũng là Lý Yên đến nay còn không có đã dùng bị động năng lực. Đối với cao cấp độc kháng có thể chống cự dạng gì độc, Lý Yên thật đúng là không rõ ràng, cho nên hắn từ không trung rơi xuống, rơi vào một con độc tính yếu nhược tiểu xà trước mặt. Uy, tiểu xà, cắn ta một cái. Lý Yên biến thành tinh tinh bộ dáng, một bà nhấc lên con rắn này nói: T t t tiểu xà rõ ràng bị hù dọa, t t t hét không ngừng, có thể cũng không dám cắn người, chỉ là không ngừng mà xoay chuyển động thân thể. Nhanh cắn. Lý Yên tiếp tục nắm lấy rắn, đưa tay đặt ở tiểu xà trước mặt, kết quả dọa đến cái kia tiểu xà lại không dám cắn, động cũng không dám động. Thật sự là đầu nhát gan rắn. Lý Yên im lặng đem rắn vứt bỏ, quay đầu nhìn về phía một bên khác, nơi đó có mấy đầu cái khác loại rắn, độc tính đều không phải là rất mạnh. Trong điểm mấy con rắn này tính cách tương đối bạo liệt, là tương đối nguy hiểm biến dị thú. Vừa vặn đi khảo thí, Lý Yên nhảy nhót vào tới không chút do dự bắt đầu khảo thí. 10 phút sau, Lý Yên hài lòng tiếp tục đi lên phía trước, tìm kiếm độc tính mạnh hơn mục tiêu. Vừa rồi những cái kia rắn độc tính, đối với hắn không cách nào tạo thành chút nào ảnh hưởng, hoàn toàn một điểm cảm giác đều không có. Cái này cũng khiến Lý Yên đối với mình độc kháng tràn đầy lòng tin, cho nên muốn thử xem độc hơn mục tiêu. A, Hỏa độc mãng, đây chính là thích hợp nhất khảo thí mục tiêu, đi thử xem. Lý Yên nhảy nhót vọt tới, lấy hắc tinh tinh bề ngoài vọt thẳng hướng về phía một cây số bên ngoài Hỏa độc mãng. Một cây số bên ngoài. Lửa cây dung hạ. Một đầu hỏa độc mãng lẳng lặng năm sấp, tản ra cường hành khí tức ba đạo. Mà tại cách đó không xa trong bụi cỏ, mấy người trẻ tuổi chính ngưng trọng nhìn xem hỏa độc mãng. Không nghĩ tới, nơi này vậy mà gặp được Hắc Thiết Thượng Vị Hỏa Độc Mãng, thật sự là hiếm thấy a. Đúng vậy a, cái này biến dị thú chẳng những thực lực cường đại, mấu chốt còn có hỏa độc, là tương đương khó giải quyết biến dị thú, đừng nói chúng ta mấy cái, chính là Hắc Thiết Đại Viên Mãn, đều có thể bị hỏa độc mãng giết chết. Mạnh như vậy, ngay cả Hắc Thiết Đại Viên Mãn đều có thể giết chết. Đội trưởng, ngươi nói là sự thật. Toàn cầu truyền sinh. Từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần. Chương 100, Hỏa Diệm Sơn. Chương 100, Hỏa Diệm Sơn. Toàn cầu chuyển sinh, Từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 100, Hỏa Diệm Sơn. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền Huyễn Ma Pháp Thời Gian Đổi Mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. DND, chính là mạnh như vậy, ta và các ngươi nói, Hỏa độc mãng chẳng những có thể cận chiến, còn có thể phun ra hỏa diệm, còn có thể phóng thích hỏa độc, thực lực cực mạnh. Giống những cái kê uy tín lâu năm chiến đội, cũng không dám trêu chọc Hỏa độc mãng thậm chí thanh đồng cấp cũng không nguyện ý trêu chọc. Tuổi trẻ đội trưởng chỉnh trọng nói: "Lại là dạng này, đây cũng quá mạnh đi. NAO chỉ là mạnh, thanh đồng cấp trở xuống nó chính là vô địch, được xưng là khó giải quyết nhất biến dị thú, Hắc Thiết cấp giai đoạn, AIKU nó же không phải là đối thủ của Hỏa độc mãng." Đội trưởng trẻ tuổi lần nữa nói: "Thanh đồng cấp trở xuống vô địch sao? Thật muốn nhìn một chút nó chiến đấu bộ dáng." A, bên kia tới một đầu Hắc Tinh Tinh, vỡ eo y ma lô mãng xông đến nơi đây, các ngươi nhìn xem đi, đầu này Hắc Tinh Tinh phải xong đời. Đội trưởng trẻ tuổi chỉnh trọng nói: Căn cứ Hắc Tinh Tinh tán phát linh lực ba động, là Hắc Thiết hạ vị Hắc Tinh Tinh, kỳ quái, ấn lý thuyết thực lực nhỏ yếu sinh vật hẳn là sẽ tránh né thực lực sinh vật hùng mạnh. Có thế Hỏa độc mãng ở chỗ này, Hắc Tinh Tinh vừa y ma chạy qua bên này đến, "Đội trưởng, ngươi nói đây là có chuyện gì?" Phó đội trưởng nghi hoặc. "Ta cũng không biết, nhưng ta biết, Hắc Tinh Tinh nếu quả như thật trêu chọc Hỏa độc mãng, nó hẳn phải chết không nghi ngờ." Hỏa độc mãng cường đại cũng không phải nói đùa, cái kia là thông qua thực lực, mạnh sinh sinh đánh ra tới. "Đội trưởng tiếp tục giải thích. Nguyên lai like là dạng này, các ngươi nhìn, Hắc Tinh Tinh sông lại" chớp chớp, không biết Hắc Tinh Tinh có thể tại Hỏa độc mãng thủ hạ chống bao lâu, ta cảm giác không vượt qua được 1 phút. 1 phút? Nhiều nhất 30 giây, ta cam đoan." Đội trưởng trẻ tuổi tự tin nói. Theo lấy lời của bọn hắn, đầu kia Hắc Tinh Tinh baảnh baảnh baảnh liền lao đến, như là xe bọc thép mạnh mẽ đâm tới liền xông về Hỏa độc mãng. Tt t. -t, -t. Hỏa độc mãng dễ dàng rửa thân thể nâng lên to lớn đầu lâu, 30 mấy mét thân hình khổng lồ, dần dần đứng thẳng lên, như là quái vật túi nhìn phía dưới. Không lột như vậy thân thể Cú nổ dề khiến nơi xa quan sát là đám thanh niên hơi biến sắc mặt, giờ phút này bọn hắn rốt cục cảm nhận được hỏa độc mãnh cường đại cùng áp lực. Xong, đầu kia hắc tinh tinh tuyệt đối xong, lực áp bách quá mạnh. Đúng vậy à, ta triệu hoán thú đều nhanh sợ tè ra quần, chắc không được nhiều người như vậy sợ hãi hỏa độc mãnh, nguyên lai like khi nó chân chính lộ ra răng nanh lúc, đáng sợ như thế. Mấy người trẻ tuổi dọa đến tê cả da đầu, bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau đến bụi cỏ phía dưới gốc nhỏ, chuẩn bị rời đi nơi này để tránh dẫn lửa tiêu thân. Nhưng bọn hắn đội trưởng tự cao thực lực tương đối mạnh, nhịn không được tại nguyên chỗ chăm chú nhìn thêm cũng cũng không lui lại nhanh như vậy. Kết quả một giây sau, rầm rầm rầm thanh âm truyền tới. Đánh nhỏ sao? Chính đang lùi lại đám người nghe được cẩm ầm ầm âm, âm thanh, nghi ngờ nhìn về phía trước, hướng lấy bo nở Hàn ở đội trưởng hỏi thăm. Bất quá, làm bọn hắn cau mày, là đội trưởng không nói gì, ngược lại đổ đần đứng tại chỗ. "Đội trưởng, ngươi thế nào?" Có người hỏi. "Nhanh, cấp ngươi mau tới đây, ma ơi, quá dọa người." Đội trưởng vội vàng nói. "Dọa người? Chẳng lẽ hỏa độc mãng đem hắc tinh tinh ăn?" Đám người nghi hoặc không hiểu, lại từ sườn núi dưới lên trên bò. Một lần nữa trở lại vừa rồi trong bụi cỏ, sau đó nhìn về phía trước. Kết quả cái này xem xét không sao, bọn hắn đồng thời trừng lớn hai mắt, như là đồ đần không lúc nhích. Chỉ gặp tại ngay phía trước, tại lửa cây dung hạ. Hình thể không lớn Hắc Tinh Tinh, chính mang theo hỏa độc mãng cái đuôi, điên cuồng khoảng trừng đập loạn, như làn đện như chó chết đập hỏa độc mãng miệng phun máu tươi, không ngừng rãy rủa. Mũi chốt hỏa độc mãng phát ra đỏ lục sắc đập tính, bao phủ tại Hắc Tinh Tinh trên thân về sau, không có chút nào tác dụng. Thậm chí hỏa độc mãng phun phun ra nóng hổi hỏa diễm, rơi vào Hắc Tinh Tinh trên thân về sau, đều không có chút nào tác dụng. Bức này tráng cảnh trực tiếp đem mọi người nhìn ngây người, như là choáng váng không lúc đích. Mã ơi, ta hoa mắt sao? Hắc Tinh Tinh vậy mà lại mang theo Hỏa độc mãng cùng nện. Không có hoa mắt, là thật, Hắc Thiết hạ vị Tinh Tinh, lại mang theo Hắc Thiết thượng vị Hỏa độc mãng cùng nện, đây cũng quá rung động. Mấy người ngơ ngác nhìn phía trước, nhìn xem cái kia rung động khung cảnh chiến đấu, nhìn lấy bo nở hả nở liên chiêu gây cũng không giảm trêu chọc Hỏa độc mãng, bị Hắc Tinh Tinh tùy ý khi dễ. Thậm chí không đến 30 giây thời gian, Hỏa độc mãng liền bị Hắc Tinh Tinh đệ đã hôn mê, kém như vậy cách, mọi người đều ngây người, lần thứ nhất mở rộng tầm mắt những người này rung động thời điểm, Lý Yên nhìn xem dưới chân hỏa độc mãng, suy nghĩ xử lý như thế nào ra hỏa này. Ra hỏa này tựa hồ nhanh tấn cấp, không biết nó sau khi tấn cấp độc có thể hay không độc đến ta. Trích lưu nó một cái mạng nhỏ, lấy sau tiếp tục tìm nó khảo thí độc kháng. Lý Yên cảm giác hỏa độc mãng rất thích hợp làm khảo thí công cụ, vô luận là thuộc tính vẫn là độc tính, đều cùng mình rất phù hợp, cho nên Lý Yên quyết định lưu nó mạng nhỏ, quay đầu lại tới tìm nó. Quyết định tốt về sau. Lý Yên bành bành bành chạy xa, một lát sau biến mất ở phương xa. Nguyên điệu chỉ để lại ngất đi hỏa độc mãng. Còn có trong đùi có bị đọa đến trận mắt hốc một người trẻ tuổi. Hưng hô hưng hục, cánh trầm dãi kích động, Lý Yên tìm cái không ai địa phương, một lần nữa biến thành diều hâu bắt đầu phi hành, hướng lấy Hỏa Diệm Sơn mà đi. Trải qua khảo thí về sau, hắn đối với mình độc kháng có rõ ràng hơn nhận biết, thậm chí đối với hỏa kháng kunlze làm được tâm lý nắm chắc. Làm có được nham tương sinh tồn năng lực hắn, phổ thông hỏa diễm căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương, chớ đừng nói chi là hắn nham tương sinh tồn là cao cấp. Đúng rồi, Hỏa Diệm Sơn cũng là hỏa diễm dày đặc địa khu, nơi này rất thích hợp ta. Lý Yên chờ mong tiếp tục bái luyện nhanh chóng hướng lấy Hỏa Diệm Sơn mà đi. Hỏa Diệm Sơn. Thiêu đốt lên Hỏa Diệm Tính Mịch hang động chỗ sâu. Một đám hất lên tích lựa trang bị, dùng linh khí bao khỏa tự thân cao thủ, mắt sắc mặt, mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, nhìn xem vô cực Hỏa Diệm bên trong, viên kia quỷ dị trái cây. Viên này trái cây sinh trưởng địa phương là nham tương trung tâm, bị nham tương hình thành hình tròn thác nước bao phủ, không ngừng cọ rửa. Cái kia nhiệt độ cao rừng rực khiến hiện trường nóng bức vô cùng, đại lượng hỏa diệm càng lạ tại ao nham tương bốn phía chiếu đốt, khiến người vô pháp hấp vào. Không ní tới, bí cảnh cuối cùng lại là nham tương khu vực, lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách tiến vào nham tương, cờ ơ mở tới siêu phàm trái cây. Một cái sắc mặt kiên nghị râu quay nón trung niên nhân mở miệng, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. "Thành chủ, chúng ta thử một chút cho phi hành triệu hoán thú mặc lên tích lựa trang bị, sau đó tới gần siêu phàm trái cây, có lẽ có thể cờ ơ mở tới siêu phàm trái cây." Phó thành chủ đề nghị. "Vô dụng, nham tương nhiệt độ quá cao, mà lại siêu phàm trái cây một mực bị nham tương cọ dựa, tích lựa trang bị căn bản nhịn không được. Tăng thêm siêu phàm trái cây tự mang quy tắc lực lượng, hái thời điểm sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian." Phương pháp của ngươi căn bản không làm được sắc mặt kiên nghị thành chủ trực tiếp lắc đầu. Có thể thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhất định phải nhanh lấy đi siêu phẩm trái cây, khả năng tổ chức khẳng định đem chuyện này báo cáo nhanh cho bọn hắn được tầng. Đến lúc đó, rất có thể xuất hiện 2 3 cái bạch ngân cấp cao thủ, nếu như là hai cái, chúng ta còn có thể ứng đối, nếu như là ba cái vậy thì phiền toái. Phó thành chủ phi thường lo lắng, muốn mau sớm lấy đi siêu phẩm trái cây, thế nhưng là đối mặt Lân Lộn Nham Tương, hắn có chút lực bất tòng tâm. Chương 101, khả năng tổ chức tà 19. Chương 101 tá năng tổ chức tá 19. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 101, tá năng tổ chức tá 19. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Thanh chủ nghe nói như thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn làm sao không nóng nảy thu hoạch được siêu phẩm trái cây, nhưng trước mặt nham tương khu vực thật là đáng sợ, cái kiếp như là thác nước nham tương 24 giờ cọ rửa siêu phẩm trái cây, mọi người căn bản không có chỗ xuống tay. Mấu chốt siêu phẩm trái cây tự mang quy tắc luật lượng. Ô nhiễm nơi này nham tương, dẫn đến nham tương trở nên mạnh hơn. Bọn hắn rất nhiều thủ đoạn bị ảnh hưởng, chỉ có thể sử dụng vật lý phương pháp hái siêu phẩm trái cây. Nhưng vật lý phương pháp lại bởi vì nham tương quan hệ, nhận lấy nghiêm trọng trở ngại, cho nên bọn hắn cảm giác sự tình rất khó giải quyết. Cũng tại lúc này, có cái mặt đen thuộc hạ vội vội vàng vàng chạy vào, lo lắng báo cáo. "Báo cáo thành chủ, phó thành chủ, tàn năng tổ chức người tới, tại bí cảnh bên ngoài lựa chọn đóng quân, hết thảy ba người." "Ba người? Người mạnh nhất là đẳng cấp gì?" Phó thành chủ đội vàng hỏi thăm. Mạnh nhất là một cái bạch ngân cấp cao thủ, lực áp bạch cực mạnh. Mặt đen thuộc hạ vội vàng nói: "Một cái bạch ngân cấp? Làm sao chỉ một cái?" Kỳ quái. Phó thành chủ nghi hoặc không hiểu, nhưng trong lòng lại là thở dài một hơi, bởi vì vì một cái bạch ngân cấp căn bản không có sức cạnh tranh, căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn. Thậm chí phó thành chủ cảm thấy, bên ngoài tà năng tổ chức, ngay cả bí cảnh cũng không dám tiến vào, chỉ có thể tránh tại bên ngoài. Chính như phó thành chủ suy nghĩ đồng dạng, bí cảnh ngoài có 3 người chính buồn bực đứng đấy, nhìn xem bí cảnh lại từ đầu đến cuối không có đi vào. Thật sự là phế vật, hai phần cậu viện tình báo đều bị người đánh cấp, các ngươi thật sự là phế vật." Có cái mặt tròn đại mập mạp mở miệng chậc cứ, tròn vo thân thể tản ra cường hành khí tức ba động. Hắn gọi ta 19, là tân năng tổ trước hắc thạch thành người phụ trách, cũng là phi thường khó chơi cao thủ. Hắn chậc cứ khiến hai cái thuộc hạ cấp như hến, không dám luận động, chỉ có thể cung kính cúi đầu. "Tra được là ai trông sao?" Ta 19 lạnh giọng hỏi thăm. "Báo cáo 19 thủ lĩnh, có một phần tình báo là bị Diệp Phàm tiểu tử kia chống đi, còn hại cho chúng ta tổn thất hai tên hảo thủ." Diệp Phàm Lại là tiểu tử này, tên đang chết, sớm muộn ta sẽ giải quyết hắn, một phần khắc tình báo là ai lấy đi. Ta 09 tiếp tục hỏi thăm. Ta, chúng ta cũng không rõ ràng, thậm chí chúng ta mang theo tình báo người, cũng không biết tình báo là thế nào không có. Bọn hắn nguyên bản mang theo tình báo rời đi Hắc Thạch Thành, kết quả ra khỏi thành đi sau hiện, tình báo không có. Thuộc hạ thấp phòm giải thích, trong mắt mang theo mờ mịt. Ồ, Ta 09 chau mày, cảm giác chuyện này không đơn giản. Hắn nghĩ tới Hắc Thạch Thành bên trong, xuất hiện qua cái kia hai kiện quái sự. Một kiện là Triệu Hoán sư Vương Quân bị chụp chết chuyện này, Một kiện khác là con kia trong lòng bàn tay tinh linh, tinh linh này phi thường quỷ dị, vậy mà giết hắn luyện chế tiểu cự nhân. Phải biết tiểu cự nhân là hắn hữu lực cát chủ bài, có thể tiểu cự nhân cứ như vậy bị diệt, cái này khiến Tà 19 phi thường phiền muộn. Sớm biết hắc thạch thành quỷ dị như vậy, một tháng trước ta liền không nên đáp ứng, điều tới đây. Ta 19 buồn bực nói thầm, rất hối hận đi vào cái này phá thành thành phố. Đáng tiếc hối hận cũng vô dụng, hắn chỉ có thể lựa chọn chờ đợi, chờ đợi mới tình báo phát ra về sau, tổ chức tiếp viện chạy đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh nửa giờ trôi qua. Trong khi chờ đợi tà năng tổ chức ba người, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chấn núi, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Quỷ thần cứu thế, quỷ thần cứu thế, nam. Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ đằng xa vang lên. Theo thanh âm này, một đám mặc phổ thông bạch tính trang phục người, hô to lấy quỷ thần cứu thế, chỉnh tề đi tới. Thực lực của những người này rất yếu, 90% là phổ thông hạ vị triệu hoán sư, có thể trong mắt những người này không có bất kỳ cái gì sợ hãi, không có e ngại, có chỉ là cuồng nhiệt. Cho dù là bọn họ chuẩn bị bén nhọn tảng đá đâm thủng, đổ máu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không quan tâm mấy móc nện bước bước chân từng bước một tiến lên. Quỷ thần cứu thế, quỷ thần cứu thế, nam. Thanh âm khàn khàn càng lúc càng lớn, rất nhiều người hô phá huyết hầu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ máy móc hé miệng, không ngừng la lên bốn chữ này. La quỷ thần giáo, tên phiền phải tới, sớm muộn có một ngày, ta muốn tiêu diệt quỷ thần giáo. Ta mười chín sắc mặt biến biến, hai tay hiện hiện quỷ dị đường vân, đột nhiên đập ở trên mặt đất, trong nháy mắt ba chiếc quan tài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cạch cạch cạch. Nắp quan tài từ mở ra, ba đạo cứng ngắc thân ảnh, từ quan tài bên trong chậm rãi đi tới, tản ra lạnh lẽo khí tức. Cái này ba đạo nhân ảnh sau khi xuất hiện, ta 19 biểu lộ đã thả lỏng một chút, híp mắt nhìn xem những cái kia đi tới ra hỏa. Kiệt quyết tiệt, nguyên lai like là ta 19, muốn hay không gia nhập ta Quỷ Thần giáo, chỉ có ta Quỷ Thần giáo có thể cứu vớt cái này nguy hiểm thế giới. Quỷ Thần giáo bên trong truyền đến thâm trầm thanh âm, thanh âm kia khản giọng bên trong mang theo bén nhọn, tựa như ghế tại mặt đất gạch bên trên kéo động lúc, vang lên thanh âm chói tai, mười phần khó nghe. Quỷ ảnh, có phải hay không là ngươi cầm đi chúng ta một phần khắc tình báo? Ngươi làm sao lại biết nơi này có bí cảnh? Ta 19 lạnh giọng quát hỏi. Trong tay hiện hiện một thanh huyết sắc trường đao. Một phân khắc, Thâm Trầm Thanh Âm dừng lại một chút, khinh thường cười ra tiếng, "Ta quỷ thần giáo ngàn ngàn vạn giáo chúng, không cần dùng tình báo của các ngươi." Ồ, Ta 19 nhíu mày, cảm giác đối phương không giống như là nói dối, đến bọn hắn cái này cấp bậc, đã khinh thường tại nói dối. Cho nên, cái này càng lớn chứng, cái kia phần tình báo khả năng bị trong thành ẩn tàng cao thủ cầm. Ta 19, muốn hay không tạm thời kết minh tiến vào bí cảnh, ta đoán, ngươi không dám vào bí cảnh, là lo lắng bị thành chủ cùng phó thành chủ vây công đi." Thâm Trầm Âm thanh âm vang lên, làm cho người nghe được mười phần bực bội. "Kế Minh, tốt, ta mới chín nghĩ nghĩ cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, quỷ thần giáo cùng phụ thành chủ càng thêm không hợp nhau, kết minh ngược lại là cái phương pháp thật tốt." "Này mới đúng mà, đây chính là siêu phàm trái Tây a." Thâm trầm thanh âm lại một lần vang lên, theo thanh âm này, một đám khuôn mặt cứng ngắc người bình thường la lên quỷ thần cứu thế, đều nhịp tiến lên, đi vào tiểu bí cảnh. "Ho ho ho." Hỏa Diệm tại bí cảnh bên trong hô hơi, nhiệt độ cao rừng rực trong nháy mắt quét sạch những người bình thường này, nhưng bọn hắn không quan tâm, mặc cho Hỏa Diệm thiêu đốt thân thể của bọn hắn. Mặc dù lúc này xuất hiện một tầng quỷ dị màn ánh sáng bảo hộ những người bình thường này, thế nhưng là những người bình thường kia vẫn như cũ thừa nhận hỏa diễm nướng, làn da bắt đầu khô cạn, bắt đầu hướng về tây khô tới gần. Thật sự là biến thái giáo hội. Ta thân rệ ta 19 cũng đi theo vào, chỉ có chính hắn, hắn thấy cảnh này về sau, càng phát kiêng kỵ quỷ thần giáo, cảm giác đây là cái ma quỷ giáo phái. Không qua thực lực của hắn cũng không yếu, coi như đánh không lại chạy trốn bắt đầu có thể, cho nên hắn ở hậu phương, yên lặng đi theo. Hai phe đội ngũ một chiếc một sau đi vào bí cảnh, giẫm lên nham thạch, xuyên qua hỏa diễm hừng hực màu đỏ thông đạo rốt cục đi tới mục đích, cũng chính là bí cảnh chôn sâu nham tương khu vực, thấy được lăn lộn nóng rực nham tương. Ta 19 lập tức nhìn thấy siêu phẩm trái cây, hưng phấn hắn huy động tay phải, tà ta năng ngưng tụ đại thủ bay thẳng ra, chụp vào trong nham tương siêu phẩm trái cây. Có thể tà năng đại thủ vừa mới bay đến nham tương trên không, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành hư ảo. Cảnh tượng như vậy, khiến ta 19 hơi biến sắc mặt, lập tức thi triển lên cái khác thủ đoạn thăm dò. Một bên khác quỷ thần giáo đồng dạng đang thử thăm dò, các loại năng lực tầng tầng lớp lớp thậm chí điều động giáo chúng trực tiếp đi vào nham tương thăm dò nhịp độ. Dạng này biến thái cách làm, khiến thành chủ cùng phó thành chủ đều mặt lộ vẻ phẫn nộ, bởi vì những thứ này giáo chúng đều là hắc thạch thành khu ổ chuột bắt tính. Hiện tại bị khống chế lấy chịu chết, hai tên thành chủ sắc mặt đều rất khó coi, bọn hắn hận không thể đem quỷ thần giáo tại chỗ giết chết. Đáng tiếc bọn hắn không thể ra tay, một la quỷ thần giáo cùng tà năng tổ chức đều ở nơi này, hai là bọn hắn lo lắng lưu lại tay cầm. Bởi vì đệ nhất thế giới cường giả thần hoàng đại nhân đã từng phát qua lệnh cấm, cho phép quỷ thần giáo tại khu ổ chuột truyền giáo. Bất kỳ cái gì thành thị không ngăn được, càng không thể tập sát quỷ thần giáo. Nếu như dám bất tu mệnh lệnh, tự gánh lấy hậu quả. Chuyện này lúc ấy tuyên bố về sau, đưa tới sóng to gió lớn, một tên vương giả cấp cao thủ ngang nhiên cự tuyệt, đem bản thành thành phố quỷ thần giáo giết sạch sành sanh. Có thể kết quả chính là, người vương giả kia cấp cao thủ vẫn lạc, bị thần hoàng một chỉ diệt sát, chấn nhiếp thiên hạ. Chương 102, Quỷ thần giáo viết ác. Chương 102, Quỷ thần giáo viết ác. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 102, Quỷ thần giáo viết ác. Tác giả, một quyền manh vương phân loại. Quyển Ma Pháp Thời Gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Trải qua sau chuyện này, không còn có người dám ngăn cản Quỷ Thần Giáo, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không có trở ngại, Quỷ Thần Giáo ở thế giới các thành phố lớn nhanh chóng phát triển, như là như vết dầu loang càng lúc càng lớn, thực lực càng ngày càng mạnh. Cho tới bây giờ, Quỷ Thần Giáo thậm chí đệ xuống tà năng tổ chức, trở thành một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ, làm cho người kiêng dè không thôi. Nhưng bọn hắn sở tác sở vi, thật sự là quá mức làm cho người trống hận, làm cho người hoán giận. Liên giống bây giờ Cái thứ quỷ ảnh khống chế giáo chúng bên trong, liền có một ít tiểu nữ hài, những thứ này tiểu nữ hài tựa như đề tuyến như tượng go dở dẫn đi theo, la lên. Dù là bí cảnh bên trong đều là hỏa độc, các nàng bị độc sắc mặt phát tím, thậm chí để các nàng nhảy vào trong nham tương thăm dò. Các nàng vẫn như cũ chất phát nhảy vào nham tương, chỉ có tại trước khi chết một khắc này, các nàng mới lộ ra một tia giải thoát thần sắc. Nhìn xem cái này làm cho người đau lòng một màn, nghĩ đến quỷ thần giáo sợ tác cái gọi là Phó thành chủ khí nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng âm thanh lạnh lùng nói: "Thật muốn làm thịt cái này quỷ ảnh, diệt quỷ thần giáo." Không nên nghĩ không thiết thực, coi như lại có 1000 cái bạch vân cấp, cũng hủy không được quỷ thần giáo. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được, tỉ như hủy cái này siêu phẩm trái cây. Thành chủ hai mắt hiện lên lẫm mang, không muốn siêu phẩm trái cây rơi vào quỷ thần giáo trong tay. Thế nhưng là những thứ này nham tương bị siêu phẩm trái cây ô nhiễm, ngoại trừ vật lý năng lực bên ngoài, bất kỳ cái gì năng lực đều sẽ mất đi hiệu lực, chỉ có đem trái cây hái về sau, trái cây mới có thể thu liễm loại lực lượng này. Phó thành chủ nhíu mày không thôi, thời gian ngắn ngủi không ra phương pháp giải quyết, mà món kia chế tạo hái thiết bị cần 1 tháng mới có thể chế tạo tốt. Thời gian dài như vậy, rất có thể ngoài ý muốn nổi lên, cái này cũng khiến hai tên thành chủ đều lo lắng. Thật sự không được, chỉ có dùng ta trước đó cùng ngươi nói biện pháp kia." Thành chủ thở dài nói. "Cái này?" Phó thành chủ mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem những cái kia còn tại hướng trong nham tương nhảy đi xuống mắt tính, phó thành chủ trên mặt hiện lên quả quyết. "Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi." "Ừm, có ngươi câu nói này là đủ rồi." Hai tên thành chủ âm thầm nói, đình chỉ hái siêu phẩm trái cây, mà là sớm xuất ra vũ khí, chuẩn bị kích càng. Một bên khác Tiểu bí cảnh trong lối đi nhỏ. Diệp Phàm hất lên ba kiện tích lựa trang bị, cầm tích độc châu, mang theo ẩn thân chức nhẫn, tại hỏa độc bên trong chật vật từng bước một tiến lên, đồng thời cố gắng tránh né nơi này nóng hổi hỏa diễm. Hỏa độc này thật đúng là đáng sợ, thanh đồng cấp trở xuống, tức liền dẫn tích độc trang bị, đoán chừng cũng không kiên trì được nửa giờ, coi như thanh đồng cấp mang theo tích độc, nhiều nhất kiên trì 2 giờ, chỉ có thanh đồng đại viên mãn, còn có bạch ngân cấp có thể kiên trì càng lâu. Diệp Phàm ngừng trọng phân tích, tại nồng đậm hỏa diễm dưới, từng bước một tiến lên. Rất nhanh, trên người hắn tích lựa trang bị xuất hiện hư hao. Diệp Phàm không thể không xuất ra trang bị mới chuẩn bị một lần nữa thay đổi. Trải qua hơn 1 giờ gian nan tiến lên, hắn rốt cục đi tới nham tương khu vực, thấy được trong sân ba người. Bởi vì hắn mang theo ẩn thân chức nhẫn, đây là một kiện cổ trang chuẩn bị, có thể bảo hộ hắn không bị người phát hiện, dù là Bạch Ngân cấp cũng vô pháp nhìn thấy, thậm chí còn có thể thu liễm khí tức. Dạng này ẩn thân chức nhẫn, hiệu quả phi thường mạnh mẽ, mạnh đến hắn xuất hiện ở đây về sau, cái kia ba đợt người căn bản không biết, cái này khiến Diệp Phàm không khỏi lộ ra mỉ cười. Chỉ tiếc gần thân chức nhẫn sử dụng số lần chóng rực, đây là một lần cuối cùng cũng khiến Diệp Phạm mười phần đau lòng. Tiếp xuống bí mật quan sát, tìm cơ hội đạt được siêu phẩm trái cây. Diệp Phạm lấy ra một viên truyền tống quyển trục nắm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị sẽ mở truyền tống đi, phòng ngựa bị giết. Cũng tại lúc này, Diệp Phạm cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp đốt hỏa diễm thiêu đốt trong thông đạo, một con Tinh Tinh chậm rãi đi tới. Cái này Tinh Tinh linh lực ba độ mới hấp thiết hạ vị mà thôi, có thể khiến người khó có thể tưởng tượng là, cái này Tinh Tinh vậy mà không e ngại hỏa diễm, tựa như dạo chơi ngoại thành tại hỏa diễm bên trong tiến lên. Dạng này một màn trực tiếp đem Diệp Phạm nhìn ngây người. Đầu đều nháo. Phải biết, hắn nhưng là phụ lấy ba kiện phòng cháy trang bị, còn phải không ngừng thay đổi, thế nhưng là cái này Tinh Tinh vậy mà một chút việc đều không có, thật sự là làm cho người kinh hãi. Mấu chốt hỏa diễm bên trong còn có hỏa độc, bên kia Quỷ Thần giáo đại bộ phận giáo chúng, mặc dù bị không biết lực lượng bảo hộ lấy thân thể, phòng ngừa bị tiêu chết. Có thể sắc mặt của bọn hắn đều biến thành tự sắc, hiển nhiên chúng độc đã sâu, cho dù ra ngoài cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không bố như vậy hỏa độc tùy ý bốc hơi, bao phủ toàn bộ bí cảnh, có thể cái kia Tinh Tinh vậy mà một chút việc đều không có, đây quả thực là không thể tưởng tượng mang theo khó có thể tin, Diệp Phàm nhìn kỹ cái kia Tinh Tinh một chút xíu đi tới, từ từ đi tới nham tương khu vực, cũng chính là Diệp Phàm cách đó không xa. Tinh Tinh xuất hiện, tự nhiên đưa tới đám người chú ý, ở đây những cao thủ kinh nghi chưa định nhìn chằm chằm Tinh Tinh, không do nó vì sao không sợ lửa, không sợ hóa độc. Ừm. Diệp Phàm nguyên bản chính đang suy đoán đây là vì cái gì, có thể một giây sau hắn trừng lớn hai mắt. Bởi vì cái kia Tinh Tinh chính hướng hắn nhìn bên này đến, chữ câu câu nhìn chằm chằm hắn. Dạng này nhìn chăm chú, nhưng làm Diệp Phàm bị hù quá sức, trong lòng càng là nhịn không được nói. Làm sao có thể Ngay cả Bạch Ngân Cấp đều không thể nhìn thấy ta, cái này tinh tinh vậy mà nhìn thấy ta, tuyệt không có khả năng này. Diệp Phàm do sợ, siết chặt truyền tống quyển trụ, chuẩn bị tùy thời truyền tống rời đi. Đối diện, Lý Hiên nhìn chăm chú lên Diệp Phàm, nhìn xem hắn cảnh giác bộ dáng, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Chủ yếu vô luận ở nơi đó, đều sẽ có tiểu tử này, đơn giản liền như chó, khiếu giác phi thường nhạy cảm. Linh như vậy mặn tiểu tử, không cho hắn đến điểm tiêu chiến, đây chẳng phải là rất không có ý nghĩa. Cho nên Lý Hiên mở miệng, trực tiếp nói ra, "Thật thối, từ đâu tới thôi chuẩn bị, thú chết." Lý Hiên nói. Lâm Độ ngắm nhìn một phía, ánh mắt luôn luôn như có như không nhìn về phía Diệp Phàm. Ánh mắt như vậy, còn có lời nói mới rồi, nhưng làm Diệp Phàm giật mình tê lên. Cũng khiến Diệp Phàm tối lâu xuống, nhìn về phía mình hai chân. Không nên nha, ta không phải mồ hôi chân, không nên tối như vậy, mà lại ẩn thân trước nhẫn còn có thể tu luyện bộ phận khí tức, hẳn không có tối như vậy mới đúng chứ. Chẳng lẽ nói, chúng ta nghe thấy không được trên người mình mùi thối. Diệp Phàm nghĩ đến một loại thuyết pháp, cái kia thuyết pháp là, bình thường tự thân mùi thối, tự thân là rất khó người được, nhưng nó quả thật là tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Phạm sắc mặt biến, nhịn không được hướng nơi xa nhích lại gần, phòng ngừa bị mặt khác ba đợt người phát hiện. Cũng may hiện tại, mọi người cũng không có chú ý hắn, bởi vì vì mọi người đều đang nhìn Lý Hiên, nhìn xem đầu này không sợ hoạt động, không sợ hỏa diễm, biết nói chuyện tinh tinh. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lý Hiên chậm rãi đi đến ao nham tương một bên, nhìn về phía quần quần lấy bọt khí màu đỏ nham tương, nhịn không được giơ tay lên hướng trong nham tương với tới. Không được đụng những cái kia nham tương, nó nhận siêu phẩm trái cây ô nhiễm, cùng phổ thông nham tương khác biệt. Phó thành chủ thích nói chuyện, nhịn không được nhắc nhở một câu. Ô, Lý Yên nhìn về phía phó thành chủ, lập tức minh bạch cái này trái cây màu đỏ gọi là siêu phẩm trái cây. Đúng, mỗi một loại siêu phẩm trái cây tại lấy xuống trước đó đều mang theo quy tắc luật lượng, ô nhiễm cảnh vật xung quanh, chỉ có vật lý phương thức có thể hái. Vừa rồi chúng ta đã thí nghiệm rất nhiều lần, bên kia tà năng tổ chức cùng quỷ thần giáo cũng tiến hành thăm dò, đáng tiếc đều thất bại. Thành chủ mở miệng, thông qua lời nói thăm dò Lý Yên là thế lần nào? Tà năng tổ chức, quỷ thần giáo? Cái nào là tà năng tổ chức? Lý Yên nhíu mày, trong mắt lóe lên hàn quang. Bên kia đại mập mạp chính là. Thanh chủ lập tức chỉ hướng mục tiêu. Ngươi chính là tài năng tổ chức. Thật đúng là cùng theo như đồn đại đồng dạng méo. Lý Yên quan sát tỉ mỉ tài năng tổ chức, nhìn nhìn lại cách đó không xa Quỷ Thần giáo, còn có những cái kia mất hồn giáo chúng, hắn nhíu mày. Chương 103, tự mang quy tắc siêu phàm trái cây. Chương 103, tự mang quy tắc siêu phàm trái cây. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 103, tự mang quy tắc siêu phàm trái cây. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới. 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Những cái kia giáo chúng tựa như đè tiến như tượng gỗ, bị nào đó loại năng lực khống chế, giáo chúng thân thể tại hỏa diễm bên trong bị nướng, dù là có lực lượng nào đó che chở, bọn hắn vẫn như cũ bị đốt vô cùng thê thảm. Nhiệt độ của nơi này thật sự là quá cao, bốn phương tám hướng tất cả đều là hỏa diễm, mấu chốt còn có quỷ dị hỏa độc cán non. Hoàn cảnh như vậy đừng nói thực lực nhỏ yếu giáo chúng, cho dù là thanh đồng đại viên mãn đều nhận nghiêm trọng chế ước, không cách nào ở chỗ này đợi quá lâu. Nhưng là bây giờ Những cái kia giáo chúng như là người máy đứng tại hỏa diễm bên trong, hai mắt đỏ đẫm nhìn về phía trước, bọn hắn quanh thân phát tím, khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng nhỉ non quỷ thần cứu thế. Cảnh tượng này khiến Lý Hiên Phi thường bài xích, nhất là những thứ này, giáo chúng bên trong còn có một số hài đồng, càng làm Lý Hiên cảm thấy không thoải mái. Hắn không thoải mái, vậy người khác cũng đừng nghĩ dễ chịu, cho nên Lý Hiên hí mắt quan sát đối phương, cuối cùng khóa chặt trong đám người một cái bạch như búp bê tiểu nam hài. Kiệt kiệt tiệt, nhỏ tinh tinh, ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta quỷ thần giáo? Quỷ thần giáo bên trong, da kia trắng nõn như là như búp bê tiểu nam hài cười. Bộ dáng khả ái cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác. Có thể Lý Hiên phát hiện, thân thể đối phương xung quanh hiện ra nồng đậm sát khí cùng mùi máu tanh, kia là chỉ có hai tay dính đầy máu tươi người mới sẽ có được. Đối với quỷ thần giáo, hắn hiểu rõ không nhiều, mặc dù trên đường phố ngẫu nhiên nghe người ta nói qua quỷ thần giáo, nhưng chỉ biết là đây là một cái tà giáo. Các ngươi quỷ thần giáo mục đích là cái gì? Lý Hiên đột nhiên hỏi thăm. Đương nhiên là thờ phụng quỷ thần, cứu vớt thương sinh, chỉ có thờ phụng quỷ thần mới có thể có đến vĩnh sinh, mới có thể cứu vớt cái này sắp phá nát thế giới. Tiểu Nam Hải tiếp tục cười. Đầu đột nhiên hướng bên trái lệch ra thành 90 độ, hai mắt càng lạ biến thành mắt tam giác. Bộ này quỷ dị bộ dáng, do đến sói sỉnh bên trong diệp phàm kém chút hô lên tiếng, vội vàng dùng tay che miệng. Cứu vớt thương sinh, cứ như vậy cứu vớt thương sinh. Lý Yên chỉ chỉ những cái kia thân thể phát tím, dờ dẫn nhảy vào trong nham tương giáo chúng, trong lòng không khỏi hiện hiện sắc ý. Bọn hắn là trở về quỷ thần ôm áp, làm sao? Ngươi có hứng thú? Ta rất hân nên thành cho chúng ta giáo chúng, ngươi rất thích hợp làm nô bộc của ta. Tiểu Nam Hải tiếp tục vận mèo cổ, trực tiếp dạo qua một vòng, như là như rắn. Thâm trầm nhìn chòng chọc Lý Yên, không hứng thú. Lý Yên lạnh lùng tự tuyệt. Thật sao? Kết kết tiệt. Tiểu Nam hài cười, miệng càng nứt càng lớn, dần dần nứt đến lỗ tai dễ. Bộ này kinh khủng bộ dáng, do đến sói sỉnh bên trong diệp phàm càng ra tăng hơn che miệng, toàn thân đều đang run rẩy, chủ yếu là quá giò người, quá kinh dị. Dù là diệp phàm kiến thức rộng rãi, có thể cảnh tượng này vẫn như cũ khiến tuổi trẻ diệp phàm cảm thấy sợ hãi. Chỉ là, khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, Lý Yên vậy mà không có chút nào sợ hãi, thậm chí giống nhìn thằng hề nhìn xem cái kia tiểu Nam Hải. Dạng này nhìn trông chú, khiến cái kia tiểu Nam Hải cũng có chút buồn bực, cảm giác tự mình thật giống tên hề. "Nhỏ Tinh Tinh, ngươi không sợ ta?" Tiểu Nam Hải trong mắt chảy ra huyết dịch, tí tách mười phần làm người ta sợ hãi. "Vì cái gì sợ ngươi?" Ngươi gật gù đáp ý dáng vẻ, xo so mó Tinh Tinh đè mắt. Lý Yên cô ý nói, "Cái gì?" Xo so mó Tinh Tinh đè mắt. Tiểu Nam Hải ngây ngẩn cả người, đầu óc cầm ẩm lẫn hưởng, một câu đều cũng không nói ra được. Hắn chẳng tệ nghĩ tới, Lý Yên vậy mà sẽ nói như vậy. Choán một cái lật đổ hắn nhận biết, cũng làm hắn đạt được một đoán, đó chính là Tinh Tinh nhìn thấy cùng người không giống. Nhân loại cảm giác rất đáng sợ chẳng cạnh, theo Tinh Tinh, thật là tốt nhìn bộ dáng, cái này khiến Tiểu Nam Hải phiền muộn. Tự mình ở chỗ này hù dọa nửa ngày, kết quả bị một con Tinh Tinh nhìn thành mẫu Tinh Tinh, đây quả thực là hỏng bét tối. Buồn bực Tiểu Nam Hải có chút hèn quá hóa giận, muốn ra tay làm thịt Lý Hiên, có thể chung quanh có thành chủ cùng phó thành chủ, còn có tâm hoại quỷ thai 819. Cho nên Tiểu Nam Hải chỉ là thâm trầm nhìn Lý Hiên một nhãn, làm một cái cắt cổ động tác. Tựa hồ chuẩn bị đợi xử lý xong chuyện nơi đây, liền đem Lý Hiên giết chết. Đối với đây hết thảy, Lý Hiên căn bản không quan tâm, thậm chí hắn còn chuẩn bị trái lại giết chết gia hỏa này. Đúng rồi, Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch hoàn mỹ, quay đầu nhìn về phía Tà năng tổ chức đại mập mạp. Cái này lại mập mạp chính thi triển từng cái thủ đoạn, không ngừng thử thăm dò ao nham tương. Thậm chí xuất ra một kiện phát sáng bí bảo bảo vệ tự thân, nhanh chóng xông vào đến trong nham tương. Có thể hắn chỉ giữ vững được một phút, liền lập tức quay người trở lại bên ngoài, sắc mặt, mặt ngưng trọng nhìn xem nham tương. Thật là bá đạo quy tắc lực lượng trừ phi vật lý phương thức, nếu không căn bản lấy không xuống siêu phàm trái cây. Đại mập mạp ngưng trọng nói: "Thật sao? Xem ra chỉ có thể dùng ta quỷ thi phương pháp." Như Bút Bê tiểu nam hài trừng mắt một đôi mắt tam giác, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Răng rắc răng rắc. Bị khống chế bọn giáo chúng đột nhiên toàn thân run rẩy, xương cốt đứt gãy thanh âm nhanh chóng vang động, rất nhanh bọn hắn vặn vẹo thành một cái cổ quái hình dạng. Đó lấy, những thứ này giáo chúng sát nhập cùng một chỗ, hình thành kỳ quái vòng tròn, chúng quanh thân thể tại thời khắc này, ngưng tụ thành quỷ dị hình sói hư ảnh. Một giây sau, Những thứ này giáo chúng nhảy vào ao nham tương, nhưng quỷ dị chính là, bọn hắn cũng không có lập tức toàn bộ chết đi, mà là lấy chậm chậm trạng thái một chút xíu chết đi. Ở trong quá trình này, hình sói hư ảnh nhanh chóng tới gần nham tương, như là như bạch tuộc cố gắng tiến lên, cuối cùng đi tới trái cây màu đỏ trước mặt, đi tới cái kia nham tương thác nước bên trong. Phốc phốc phốc. Nóng hổi nham tương lan lộn, cọ giữa hình sói hư ảnh, những cái kia giáo chúng lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tự vong, cũng khiến hình sói hư ảnh không ngừng lay động. Trên bờ tiểu Nam Hải đầu đổ mồ hôi lạnh, song tay thật chặt sát nhập cùng một chỗ. Thân thể đồng dạng nhanh chóng ngưng tụ ra huyết ảnh, tách tách tách. Trong nham tương hình sói hư ảnh phát ra quỷ dị tiếng khóc, thân thể đột nhiên bành trướng, nhanh chóng tiếp tục vọt tới trước, cuối cùng đi vào siêu phàm trái cây trước mặt, đưa tay hái đi. Chỉ là, hình sói hư ảnh tại ở gần đụng vào siêu phàm trái cây mùa sắt na kia, trong nháy mắt đã nổi sóng, không ngừng lay động, kém chút sụp đổ. May mắn tại chết đi mấy cái giáo chúng về sau, hình sói hư ảnh ổn định thân hình, bắt đầu nhanh chóng hái. Nhưng mà một giây sau, quần quần nham tương kịch liệt quọ giữa. Trong khoảnh khắc đem hình sói hư ảnh bá phủ, tất cả giáo chúng tử vong hầu như không còn. Đáng chết, cái này siêu phẩm trái cây quy tắc lực lượng quá mạnh, trừ phi tìm tới phá giải điểm, không lại chỉ có thể cứng rắn hái. Tiểu Nam Hải yếu ớt nói. Theo lời của hắn, không khí hiện trường trở nên ngưng trọng lên. Liên tục hai cái bạch ngân cấp cao thủ đều thất bại, cái này cũng biểu thị thời gian ngắn rất khó hái siêu phẩm trái cây. Không hổ là siêu phẩm trái cây, thật đúng là không thể xem thường. Phó thành chủ lắc đầu, đối với siêu phẩm trái cây hái, càng ngày càng không có lòng tin chỉ có thể chờ mong 1 tháng sau món kia chế tạo đặc thù trang bị. Nhưng cho dù là cái kia trang bị, Phó thành chủ cũng không có cái gì lòng tin, chỉ có thể đến lúc đó đợi thử một lần. Cũng tại lúc này, Lý Yên đột nhiên ngồi xổm xuống, ngồi xổm ở nham tương vùng ven bên, bên trên, sau đó tay phải của hắn hướng trong nham tương rũ ra. Chương 104, cái thứ hai siêu phàm năng lực. Chương 104, cái thứ hai siêu phàm năng lực. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 104, cái thứ hai siêu phàm năng lực. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới. 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Ba ba ba. Nóng hở nham tương lăn lộn, ba phủ Lý Hiên tay phải cổ tay, đồng thời trong nham tương toát ra đại lượng màu đỏ bà khí. Nhưng mà Lý Hiên tay, vậy mà không hư hao chút nào tại trong nham tương phát đến đời đi, liền tựa như đang chơi nước. Bực này quỷ dị chẳng cảnh, khiến hiện trường tất cả mọi người nhìn về phía Lý Hiên, không thể tin được trừng lớn hai mắt. Ngươi vậy mà không sợ nham tương? Cái này sao có thể? Cái này nham tương cũng không phải là phổ thông nham tương, là bị siêu phẩm trái cây ô nhiễm nham tương, uy lực mạnh hơn ngươi vậy mà có thể đem tay vươn vào đi. Phó thành chủ kinh ngạc nhìn một màn này, như là nằm mơ nhìn xem Lý Hiên tay, tại trong nham tương phát đến đẩy đi. Người chung quanh cũng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Lý Hiên. Ngươi làm như thế nào? Thành chủ nhịn không được hỏi lên tiếng, kinh nghi chưa định nhìn xem Lý Hiên. Nơi xa ẩn giấu Diệp Phàm, cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Hiên. Trước đó ngay cả Bạch Ngân cấp cao thủ đều ở nơi này kinh ngạc, tất cả đều thất bại mà về, không dám đụng vào những thứ này nham tương. Nhưng là bây giờ, linh lực ba động chỉ có hắc thiết hạ vị tinh tinh. Vậy mà có thể đem để tay tại trong nham tương, cái này khiến Diệp Phàm đầu óc đều có chút quá tải tới. Thế nhưng là một giây sau, Cang Thiêm khiến Diệp Phàm khiếp sợ chẳng cảnh xuất hiện. Chỉ gặp con kia Tinh Tinh đang chơi trong chốc lát nham tương về sau, vậy mà trực tiếp nhảy vào trong nham tương, bắt đầu ở bên trong tắm rửa. Cái kia tùy ý chơi đùa chẳng cảnh khiến Diệp Phàm con người co rú lại. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nó vậy mà có thể tại trong nham tương tắm rửa? Diệp Phàm hoảng sợ, trong lòng điên cuồng hô hào, thật sự là không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt. Rõ ràng là hắc thiết hạ vị Tinh Tinh. Vậy mà có thể tại trong nham tương tám giữa, đây quả thực quá làm cho người rung động. Thật là lợi hại Tinh Tinh. Như Bút Bê tiểu nam hải cười lạnh, chậm rãi xuất ra một cây quỷ dị trường tiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sớm chuẩn bị kỹ càng. Xá thực khó lường, hẳn là đặc thù loại triệu hoang thú. Tà năng trong tổ chức đại mập mạp xuất ra một thanh mang tuyến cung nhỏ, âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn đã đoán được Tinh Tinh chờ một lúc muốn hái siêu phẩm trái cây, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần tranh đoạt là được, cái này cũng biến tướng giải quyết bọn hắn nan đề. Cho nên bọn hắn chỉ là vận sức chờ phát động, nhưng lại chưa hành động chỉ là yên lặng nhìn xem. Quả nhiên, như là đám người đoán như thế. Con kia Tinh Tinh tại trong nham tương bắt đầu di động, hướng về trung tâm mà đi. Một lát sau, Tinh Tinh bơi đến trong nham tương tâm, đi tới bị nham tương thác nước cọ giữa siêu phàm trái cây trước mặt, đưa tay chậm rãi vươn hướng siêu phàm trái cây. Động tác như vậy, khiến không khí hiện trường trong nháy mắt ngưng trọng lên, kiếm bạc nổ trương không khí khẩn trương càng ngày càng nghiêm trọng, đại chiến hết sức căng thẳng. Tại trong bầu không khí như vậy, Tinh Tinh tay phải một chút xíu tới gần siêu phàm trái cây, cuối cùng tại mọi người trong chờ mong, chậm rãi sờ đến siêu phàm trái cây chỉ là một giây sau, Tinh Tinh toàn thân run rẩy, giống như là điện giật, chập rãi đổ vào trong nham tương, bị nham tương bao phủ. Cảnh tượng như vậy, khiến hiện trường đám người hơi sửng sợ, cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Tại sao có thể như vậy? Đây là có chuyện gì? Phó thành chủ cau mày nói. Chẳng lẽ nói, chỉ có nhân loại có thể hái viên này siêu phẩm trái cây? Thành chủ nghi hoặc không hiểu, tay phải sờ sờ cằm của mình lâm vào trầm tư. Mọi người chung quanh đồng dạng không nghĩ ra, tài năng tổ chức đại mập mạp, còn có quỷ thần giáo tiểu nam hải, đều lâm vào suy tư cùng đang lúc mà mịn. Liền ngay cả Diệp Phàm cũng là đầu bủn nhão, không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Tại mọi người nghi ngờ thời điểm, tại mọi người không nghĩ ra thời điểm. Phân phật một thanh âm vang lên động, một cái tinh tinh đầu tử trong nham tương xông ra. Ha ha, đùa các ngươi chơi, nhìn đem các ngươi gọi đến, thật sự là ngu chết rồi. Ha ha ha. Lý Yên hóa thân tinh tinh cố ý cười ha ha, khoa tay múa chân lay động thân thể, bộ dáng kia muốn bao nhiêu làm giận liền có bao nhiêu làm giận. Chính không nghĩ ra đám người bị một màn này nhìn mấy người, giờ phút này chúng người mới minh bạch mình bị duồng lịch, bị một con tinh tinh đồ bẩn. Đáng chết tinh tinh. Chênh thủ thời gian hái được siêu phàm trái cây đưa tới, nếu không đưa ngươi luyện thành tà năng coi lỗi. Tà năng tổ chức đại mập mạp âm thanh lạnh lùng nói, đem siêu phàm trái cây giao cho ta, ta có thể để ngươi làm nô bộc của ta, nếu không bóp chết ngươi. Quỷ thần giáo tiểu nam Hải giãy rủa cổ, biểu hiện tự mình em chậm. Bất quá hắn nghĩ đến câu kia so khỉ cái đè mắt, lập tức không vặn vẹo cái cổ, ngược lại thâm trầm nhìn chằm chằm Lý Yên. Giao cho các ngươi, các ngươi tính là cái gì chứ a, hai cái lớn ngu xuẩn. Lý Yên trực tiếp chửi ầm lên, không chút nào lưu mặt mũi. Cảnh tượng như vậy Nhưng làm quỷ thần giáo cùng tà năng tổ chức đại mập mạp tức đi lên, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc ý nghiêm nghị. "Ngươi có gan lập lại lần nữa?" Tiểu Nam Hải lạnh lùng nói. Nói liền nói, "Hai cái lớn ngu xuẩn, lớn đổ có lợn, lớn phế vật." Lý Hiên tiếp tục chửi ầm lên, phách lối hô hào, thậm chí mắng xong sau còn nhìn về phía thành chủ cùng phó thành chủ nói, "Các ngươi nghe thấy được đi, là bọn hắn để cho ta mắng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế xuân, vậy mà cầu người khác mắng hắn, hai người này thật sự là đầu róc có hố." Cái này, thành chủ nhìn xem Lý Hiên tại cái kia chửi ầm lên, Còn một bộ làm giận bộ dáng, quả thực là dở khóc dở cười, cảm giác cái này Tinh Tinh thật sự là tự phẩm. "Chết Tinh Tinh, ngươi nhất định phải chết, ta sẽ đem ngươi rút gan lổ lổ ra, đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Tà năng đại mập mạp giận dữ hét. "Đúng, muốn để đầu này Tinh Tinh minh bạch, đắc tội ta quỷ thần giáo hậu quả có bao nhiêu đáng sợ." Tiểu Nam Hải sát ý nghiêm nghị hô hào, trong đầu đã suy nghĩ mấy chục loại tra tấn lý hiên phương pháp. "Dễ ta, chỉ bằng các ngươi." Hai cái náo tản chạy trở về nhà ăn đất đi thôi. Lý Hiên tiếp tục phách lối, hai tay ôm lấy siêu phẩm trái cây, đơn nhiên kéo một cái Răng rắc. Siêu phàm trái cây nhẹ nhõm bị hắn lôi xuống, vô cùng đơn giản mao lẹ, hoàn toàn không giống vừa rồi hình sói hư ảnh như thế phi sức. Một màn này, khiến lựa giận quần quận đại mập mạp cùng tiểu nam hải đều ngây ngẩn cả người, sau đó nhíu mày. "Ngươi làm như thế nào?" Đại mập mạp nói. "Liền không nói cho ngươi, tức chết ngươi." Lý Hiên Dương Dương đáp ý, ôm trái cây nhẹ người ngửi mũi, một bộ như si như say bộ dáng. "Ha ha, không nói cho không có việc gì, cùng lắm thì ta đưa ngươi luyện thành khối lỗi, dù sao ngươi chạy không thoát, siêu phàm trái cây tất nhiên là của ta." Đại mập mạp lạnh lùng nói. Ồ, thật sao? Liên ngươi trí thông minh này, còn nói siêu phàm trái cây nhất định là ngươi, thật sự là cười chết ta rồi." Lý Yên vỡ ra miệng dở cười, chậm rãi đem siêu phàm trái cây tới gần bên miệng, sau đó một ngụm cắn. Dừng tay. Dừng lại. Hai tiếng quát lớn đồng thời vang lên, lại mập mạp cùng Tiểu Nam Hải phẫn nộ bạo giọng, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tinh Tinh vậy mà cắn một cái tại siêu phàm trái cây bên trên. Nếu như không phải là bởi vì Nam Tương ngăn cản, bọn hắn lập tức liền tiến lên đem Tinh Tinh bóp nát. Liền không dừng tay. Lý Yên chẳng những không dừng tay, Còn tăng nhanh nhắm nháp siêu phẩm trái cây, trong phiến khắc liền đem trái cây ăn sạch sẽ. Cũng tại lúc này, quần quần dòng nước gấm tại thể nội chảy xuôi, một cái máy móc thanh âm đột nhiên vang lên. Đinh. Chúc mừng ngài tự bạo từ đại viên mãn, tấn cấp đến siêu phẩm cấp. Đinh. Ngài linh hồn nhận tần nguyện trường kỳ tầm bổ, bởi vì siêu phẩm trái cây dẫn động, thành công đột phá, đạt tới hắc thiết đại viên mãn. Chương 105, siêu phẩm tự bạo phát động. Chương 105, siêu phẩm tự bạo phát động. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 105, siêu phẩm tự bạo phát động.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 cao cấp thượng đế thị giác, cao cấp to luân hóa, cao cấp long huy, cao cấp điện thứ, cao cấp tường đất, cao cấp độc kháng, cao cấp hàn băng đông kết, cao cấp phong chi dự. năng lực 3, siêu phàm quái lực, siêu phàm tự bạo 4. Nghe máy móc thanh âm, nhìn xem số liệu bảng bên trong đạt tới siêu phàm cấp tự bạo, còn có hắc thiết đại viên mãn linh hồn, Lý Yên trong lòng cuộn hỉ liên tục. Hắn chẳng tệ nghĩ tới, tự mình vậy mà thu được hai lần tăng lên, điều này làm hắn phi thường vui vẻ. Tâm tình cực kỳ tốt Lý Yên, nhìn xem bên bờ đại mập mạp cùng tiểu nam hải, chuẩn bị thực hành trước đó nghị ký kế hoạch, cũng chính là tự bạo phương pháp. Cố thân thể này thật sự là không thích hợp hắn, Lý Yên đã sớm muốn đổi, mà bên kia đại mập mạp cùng tiểu Nam Hải không phải cái thứ tốt, Lý Yên tự nhiên muốn hố bọn hắn một thanh. Tăng thêm có thể khảo thí siêu phàm tự bạo uy lực, cũng có thể giải quyết rất nhiều phiền toái không cần thiết, cho nên Lý Yên chuẩn bị thực hành kế hoạch này. Mang theo mỉm cười, Lý Yên phách lối mà nói, siêu phàm trái cây mùi vị không tệ, có thể các ngươi chính là ăn không đến, khía chết các ngươi. Thật sao? Tà năng đại mập mạp cùng tiểu Nam Hải ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, quanh thân nộn nhạo đáng sợ khí tức, chuẩn bị tùy thời động thủ chém giết Lý Yên chỉ cần Lý Yên giáng từ trong nham tương lên bờ, bọn hắn liền dám lập tức diện sát Lý Yên. "Uy, các ngươi còn ở nơi này làm cái gì?" "Cũng nghĩ giúp ta." Lý Yên đột nhiên nhìn về phía thành chủ cùng phó thành chủ. Hai người này tại Hắc Thạch thành phong bình rất không tệ, nhiều lần bảo hộ Hắc Thạch thành, miễn bị biến dị thú công hãm, xem như tương đối tốt thành chủ. Lý Yên muốn khảo thí tự bạo, tự nhiên muốn đuổi bọn hắn rời đi, không có cách, siêu phàm tự bạo đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, Lý Yên tự mình cũng không rõ ràng. "Không, chúng ta không muốn giết ngươi, nếu như ngươi lo lắng gây nên hiểu lầm, chúng ta rời đi." Thành chủ nói thẳng: "Đi thôi, siêu phàm trái cây bị ta ăn, các ngươi lưu lại có cái gì dùng?" Lý Yên tiếp tục nói: "Tuất, chúng ta đi." Thành chủ cùng phó thành chủ gật gật đầu, Quả quyết quay người rời đi, mơ hồ bọn hắn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, nhưng lại đoán không ra kết quả. Nhưng rời đi là lựa chọn tốt nhất, cho nên bọn hắn phi thường Quả quyết, trực tiếp dọc theo bí cảnh thông đạo rời đi tiểu bí cảnh. Núp trong bóng tối Diệp phàm cũng rời đi, bởi vì hắn cần vật phẩm không có, lưu lại cũng không có ý nghĩa. Chỉ bất quá đối tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, hắn hết sức tò mò. Cho nên tại trên hắn ném kế tiếp viễn chỉnh giám thị đôi mắt nhỏ châu. Không chỉ là hắn muốn nhìn tiếp xuống tràng cảnh, kỳ thật thành chủ cùng phó thành chủ cũng buông xuống vật tương tự. Thậm chí tà năng tổ trước đại mập mạp cùng quỷ thần giáo tiểu nam hải, một mực tại dùng hình ảnh truyền thâu công cụ, sắp hiện ra trận cảnh tượng, truyền thâu đến địa phương khác. Lý Hiên sớm liền phát hiện điểm này, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì có người nhìn xem mới có thể tạo được hiệu quả tốt hơn, cho nên Lý Hiên khẽ mỉm cười nói: "A nha nha, dù sao cũng đắc tội các ngươi, hôm nay liền để các ngươi nhìn nhìn diện mục thật của ta." Dứt lời, Lý Hiên thân thể chậm rãi biến hóa từ tinh tinh bộ dáng dần dần biến thành tiểu tinh linh. Lại là ngươi, cái kia nửa bản cổ tịch ở chỗ của ngươi. Tà năng đại mập mạp nhìn thấy Lý Hiên tiểu tinh linh bộ dáng, lập tức nhận ra thân phận của Lý Hiên, trên người sát ý trong nháy mắt nồng nặc gấp 10. Ngươi nói là cái kia nửa bản cổ tịch ở trong tay nó. Quỷ thân giáo tiểu Nam Hải kinh ngạc nói. Đúng, chính là hắn giết tiểu cự nhân, cướp đi cái kia nửa bản cổ tịch, cổ tịch bí mật trọng yếu bao nhiêu, ngươi hẳn là rõ ràng. Tà năng đại mập mạp âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên, hiện tại không thể giết nó, muốn trước bắt lại hảo hảo khảo vấn, bất quá xem từ gia. Nó có chút mạnh miệng."Tiểu Nam Hải Thâm chậm nói, "Yên tâm, ta có mấy trăm loại phương pháp tra tấn nó, để nó cung khai, tỉ như đem cái đinh đinh nhập nó 10 ngón tay cùng ngón chân, để nó tiếp nhận toàn tâm thống khổ. Đem phía sau lưng của nó lột ra, đinh trụ nó xương tỉ bà, nổ nó tất cả ngón tay, lô sạch tóc của nó cùng răng, còn muốn dùng các loại cực hình tra tấn nó, tại ta cực hình dưới, nó tuyệt đối sẽ nói ra cổ tịch ở đâu."Tà năng đại mập mạp hai mắt mang theo tàn nhẫn ở miệng, sắc ý nghiêm nghị tiêu gạo, như là nhìn lợn thịt nhìn chằm chằm Lý Hiên. "Ngươi cực hình quá hạng, ta có chơi rất hay." Tiểu Nam Hải nhếch miệng mỉm cười, bén nhọn răng dần dần hiện lộ ra. Được, đến lúc đó cùng một chỗ để ra nghi vấn nó, không tin nó không khai cung cấp. Hai cái bạch ngân cấp cao thủ nhanh chóng nói, đồng thời sắp hiện ra trận cảnh tượng truyền đến trụ sở của bọn hắn, cùng đem Lý Hiên liệt lên sổ đen. Chỉ là vào thời khắc này, liền tại bọn hắn kêu gào thời khắc. Lý Hiên kích động lấy sau lưng cánh, chậm rãi hướng lên phía trên bay lên, mặc cho nóng hở nham tương cọ giữa thân thể của hắn. Người khác phi thường sợ hai năm tương, với hắn mà nói tựa như là nước sông, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thậm chí cái kia miệng nhỏ đỏ hồng từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Xem ra, ta hôm nay là chạy không thoát. Lý Yên lẩm bẩm lầu bầu nói, không có nhìn cái kia hai cái bạch ngân cấp, cuối cùng ngừng ở giữa không trung, đứng tại nham tương thác nước bên trong. Đừng nghĩ làm trò xiết gì, đối mặt bạch ngân cấp, kết quả của ngươi chỉ có một cái, cái kia nhất định phải chết. Hai cái bạch ngân cấp phách lưới nói, nắm chắc thắng lợi trong tay nhìn chằm chằm Lý Yên. Đúng vậy à, các ngươi là cường đại bạch ngân cấp, ta chỉ là hất thiết hạ vị, đã nhất định phải chết, cái kia thì cùng chết đi. Lý Yên hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, thân thể như là tồi hơi cầu cấp tốc bánh trướng. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay. Đại mập mạp cùng tiểu nam hải hoảng sợ lớn tiếng la lên, đột nhiên quay người trốn hướng bí cảnh lối ra. Vành ba. Kinh khủng nổ lớn đột nhiên xuất hiện, đang lăn lộn trong nham tương bỗng nhiên khuếch tán, mang theo thiên thai mênh mông uy lực quét sạch bắt phương. Cái này bạo tạc uy lực quá mức kinh khủng, cơ hồ là trong nháy mắt tạo thành to lớn nóng rực năng lượng con cầu, đồng thời tại chấn động kịch liệt bên trong ầm vang nổ tung. Kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt quét sạch toàn bộ bí cảnh, xen lẫn những cái kia bị ô nhiễm nham tương triệt để khuếch tán. Cái này bạo tạc tới quá mức tấn mãnh, tăng thêm tự bạo uy lực thật sự là quá mức kinh khủng, phối hợp với ô nhiễm nham tương, còn có cái này không chỗ tránh né bí cảnh khu vực. Hai cái bạch ngân cấp cứ như vậy, tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi bị tự bạo bá phủ, tại vô tận ánh sáng cùng nhật bên trong dần dần biến mất không thấy gì nữa, triệt để tan thành mây khói. Ầm ầm. Hỏa diệm sơn như là phát sinh động đất cấp 10, tại dung động giữ rọi bên trong không ngừng rung động, một giây sau hỏa diệm sơn phun trào. Quân quân khói đen quét sạch trên không, màu đỏ sẫm nham tương từ bên trên phun ra ngoài, xem lẫn đại lượng dung đỏ hòn đá, dâng trào đến không trung. Sau đó lại từ không trung rơi xuống mà xuống, hình thành lưu tinh hỏa vũ tận thế tráng cảnh. Cảnh tượng này quá mức giở người, quá mức kinh hãi. Thông qua giam thị thiết bị nhìn thấy hết Thể thành chủ cùng Phó thành chủ, còn có Diệp Phàm, do đến lập tức phi nước đại, hướng về nơi sa cấp tốc bỏ chạy. Chương 106, nhiều lần chuyển sinh. Chương 106, nhiều lần chuyển sinh. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 106, nhiều lần chuyển sinh. Tác giả, một quyển manh Vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Phó thành chủ cùng thành chủ con tốt, thực lực bọn hắn tương đại, khoảng cách bạo tạc địa điểm cũng xa xôi, cho nên cũng không lo lắng an toàn. Đương nhiên bọn hắn đồng dạng kinh hãi cái này kinh khủng độ lớn, đồng thời đối Lý Hiên như thế cương liệt tự bạo cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Đồng thời đối với Lý Hiên thúc dục bọn hắn rời đi, mà sinh lòng căng kích. Có thể diệp phạm lại khác biệt. Thực lực của hắn quá yếu, tại lưu tinh hỏa vũ tận thế tràn cảnh dưới, hắn chỉ có thể vắt chân lên cổ phi nước đại, một bên chạy một bên khó chịu nói. Hắn lại chính là tiểu tinh linh, cái kia nửa bản cổ tịch liền trong tay hắn, có thể hắn vậy mà tự bạo chết rồi. Cái này đi nơi nào tìm Cổ Tịch? Cảm giác Cổ Tịch Vĩnh còn lâu mới có được hy vọng, ghê tởm, ghê tởm a. Diệp Phàm nghĩ đến Cổ Tịch Vĩnh vẫn không tìm được, buồn bực đơn giản muốn thổ huyết, mẫu chốt trên bầu trời thỉnh thoảng rơi xuống nung đỏ hòn đá, đánh tới hướng hắn. Nương tựa theo siêu cường năng lực phản ứng, hắn mặc dù tránh thoát đại bộ phận, nhưng vẫn như cũ không ít bị đập trúng. Thậm chí liền ngay cả cái mông của hắn đều bị nung đỏ hòn đá cho đập trúng, cái kia hộ thể trang bị rất nhanh bị nện hủy, đem cái mông của hắn đốt bốc khói. Đáng chết, đau chết ta rồi. Diệp Phàm tiếp tục chạy như điên. Ròng rã chạy 10 phút cái này mới dừng lại, nam dạm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở. Hắn giờ phút này dị thường trật vật, hộ thể trang bị đều bị nện hủy, trên thân khắc biệt trình độ xuất hiện bỏng, thảm nhất chính là cái mông, bị đốt đi 5 6 lần. Thậm chí ngay cả tóc đều đốt sạch rồi, thành đầu chọc, cái này khiến Diệp Phàm phi thường phiền muộn, cảm giác từ khi gặp được tiểu tinh linh sau liền siêu cấp không may. Đầu tiên là nửa bản cổ tịch mất đi, thật vất vả nhìn thấy siêu phẩm trái cây, lại bị tiểu tinh linh ăn, mấu chốt tiểu tinh linh còn tự bảo, đã dẫn phát núi lửa phun trào. Cái này một hệ liệt phía dưới, khiến Diệp Phàm không may tới cực điểm. Cảm giác nhân sinh đều tràn đầy lởmở. Bất quá nói thật, cái này tiểu tinh linh vậy mà tự bạo, thật đúng là cương liệt gia hỏa, về sau ta còn là cẩn thận một chút, không thể xem thường bất luận kẻ nào. Diệp Phàm bản thân an ủi, chuẩn bị gần đây yên tĩnh một chút, học tập cho giỏi luyện đan, tăng thực lực lên, không còn chạy loạn khắp nơi, tận khả năng trước tăng thực lực lên. Quyết định tốt về sau. Diệp Phàm che lấy đen xỉ cái mông, tại trong gió nhẹ, khập đến đi hướng Hắc Thành. Đến tận đây, siêu phàm trái cây sự kiện có một kết thúc. Tà năng tổ chức cùng vị thần giáo bởi vì lần này sự kiện Đồng thời đã mất đi một tên bạch vân cấp, thiếu đi cao thủ tọa trấn, hai cái tổ chức tại Hắc Thạch Thành cũng yên tĩnh trở lại, không dám tùy ý lại gây sự. Toàn bộ Hắc Thạch Thành bởi vì Lý Hiên tự bạo, đột nhiên trở nên bình thản an định rất nhiều, khiến trong thành dân chúng rất là kinh ngạc. Đương nhiên đối với đây hết thảy, Lý Hiên cũng không chú ý, bởi vì hắn đã lần nữa chuyển sinh. Đinh. Ngai đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong bốn. Theo máy móc hệ thống thanh âm, Lý Hiên trước mắt Hắc Ám tái hiện con mình, chỉ là xung quanh thân thể lưu động cảm giác làm hắn hơi sững sờ. Tập trung nhìn vào, Lý Hiên trong lòng hiện hiện kinh ngạc. Bởi vì trước mắt là thanh lương nước ngọc, vô biên vô tận màu xanh nước ngọc, lại ở trong nước, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc loài cá từ phụ cận bơi qua, tại cây rong ở giữa mặc đến mặc đi. Ta vậy mà trở thành sống dưới nước sinh vật. Lý Yên kinh ngạc xem xét tự thân, phát phát hiện mình đã mất đi tay chân, cảm giác thân thể hiện ra quái dị mập mạp hình dạng, tựa hồ là một đầu lại béo lại lươn cá. Mang theo nghi hoặc không hiểu, Lý Yên điều ra số liệu bảng, tra nhìn mình số liệu. Đinh. Tên danh, Lý Yên, 16000 vinh dự điểm. Thể phách, béo xe cá phổ thông hạ vị linh hồn.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 Đây cũng qua yếu đi. Lý Yên im lặng nhìn xem tự mình số liệu bảng, nhìn thấy tự mình trở thành phổ thông hạ vị triệu hoan thú, cảm giác rất không may. Cũng may, còn có một cái dưới nước hô hấp năng lực, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, không đến mức trong lòng phiền muộn. Thật đúng là cái rác rưởi triệu hoan thú, ta chuyển sinh nhiều lần như vậy, béo xe cá xem như rác rưởi nhất triệu hoan thú. Lý Yên lắc đầu, chuẩn bị lần nữa tự sát, chủ yếu là thân thể này quá kém cỏi, không cần thiết giữ lại. Liên không ở nơi này tự bạo, lấy siêu phàm tự bạo uy lực, nơi này sinh thái hoàn cảnh sẽ bị tự bạo trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Yên lắc đầu, bắt đầu xem lên cỗ thân thể này ký ức, sau đó không lâu, hắn chậm rãi bơi tới bên bờ sông, tới gần bùn đất vị trí dừng lại. Nhìn xem ngọc đầy cây rong màu đen bùn đất, Lý Yên ngắm nhìn bốn phía nhìn xem, sau đó tiêu hao linh hồn lực, thi triển cao cấp địa thứ. Phốc. Máu tươi râm chào, một cây bén nhọn đâm thủng tiến Lý Yên trái tim, kịch liệt đau nhức tràn ngập tại quân thân. Thật đúng là đau, nhất là tại đại viên mãn tự lành dưới, ta sẽ không lập tức chết đi, loại này đau đớn sẽ kéo dài càng lâu. Lý Yên cảm thụ được sinh mệnh lực bị tiêu hao cảm giác, nghĩ nhanh lên chết đi. Cho nên hắn lại một lần phát động địa thứ. Phốc. Hai cây địa thứ từ phần bụng đâm vào, đem Lý Yên trực tiếp xuyên thủng, mà sinh mệnh lực của hắn bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Sau đó không lâu, Lý Yên thế giới lâm vào hắc ám, triệt để quy về tĩnh mịch. Đinh. Ngài đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong bốn. Hắc ám tĩnh mịch thế giới tái hiện, quang minh chậm rãi ráng lâm, toàn bộ quá trình Lý Yên rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã thành thói quen đây hết thảy. Lần này, lại là cái gì triều hoàn thú? Lý Yên không có mở ra số liệu bảng, mà là trực tiếp bắt đầu xem ký ức. Rất nhanh Đại lượng ký ức bày biện ra đến, liền tựa như nhìn phim hoạt hình, bị Lý Hiên từng cái xem. Nhìn xem cái này lộn xộn mà lại không thú vị ký ức, Lý Hiên minh bạch cơ thể này là cái gì triệu hoán thú. Cuối cùng là hấp thiết cấp triệu hoán thú, đáng tiếc có thể sức yếu một chút, chỉ có một cái sức triệu đượng cường hóa trung cấp năng lực. Lý Hiên xem hết ký ức về sau, minh bạch tự thân tình huống, cảm giác trung cấp sức triệu đượng cường hóa cũng tạm được, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tiếp tục tự săn đi, linh hồn lực còn rất mạnh, hoàn toàn có thể trợ chúng ta tiếp tục thu hoạch năng lực tiên phú. Lý Hiên nói xong, ngang nhiên phát động địa thứ tuân thủ khống chế địa thứ đâm vào trái tim của mình. Cơn liệt đau nhức nương theo lấy Hắc Ám lần nữa tiến đến, tính mệnh Hắc Ám dĩ nhiên khiến Lý Hiên cảm giác có chút thân thiết. Đinh, ngài đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong bốn. Máy móc thanh âm vang lên lần nữa, xuất hiện tại Lý Hiên trong góc, Lý Hiên cảm giác một lần nữa có được thân thể. Có thể Lý Hiên cảm thấy không thích hợp, nghiêm trọng không thích hợp, bởi vì thân thể của hắn đang động, không ngừng di động tới, thậm chí cầm nào đó thứ gì hiện chuyển xê dịch, bên hai truyền đến bành bành lạo thanh âm. Kết quả như vậy khiến Lý Hiên biến sắc, trong lòng bắt đầu kinh nghi bất định. Không rõ đây là tình huống như thế nào. Phải biết, hắn trước kia chỗ chuyển sinh đều là thi thể, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hiện ở loại tình huống này, cho dù hiện tại cỗ thân thể này cũng lộ ra tính minh, rõ ràng vừa rồi đã chết. Thế nhưng là cỗ thân thể này, tại không có hắn khống chế dưới, vậy mà tự động di động tới, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Cũng tại lúc này, một đạo hung lợi thanh âm vang lên. Thật sự là đối thủ khó dây dưa, rõ ràng chỉ là hắc thiết hạ vị, vậy mà tại công kích của ta hạ trẹo chống đến bây giờ. Chương 107, Linh tộc Thu Nhi. Chương 107, Linh tộc Thu Nhi. Toàn cầu truyền sinh, Từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 107, Linh tộc thu nhi. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Đương đương đương đương. Triệu Hoán thú thế giới 90 chỉ khu. Hỏa khủng tức lãnh địa cùng Long Lung gấu lãnh địa biên giới sơ cốc. Một trận sinh tử đại chiến, ngay tại sơn cốc trên đồng cỏ tiến hành. Hai tên hung ác tam nhãn tộc, cầm răng cưỡi trường đao điên cuồng vung dậy, lưỡi đao trên không trung xẹt qua từng đạo hàn mang, tại trong động trại không ngừng bắn tung tóe ra hỏa hoa. Hai tên Tam nhãn tộc đao pháp tinh xảo, cơ hồ mỗi một kích đều thẳng vào chỗ yếu hại, khiến người ta khó mà phòng bị. Cùng Tam nhãn tộc chiến đấu, đồng dạng là hai vị sinh linh. Hai vị này sinh linh, trong đó một vị là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ áo trắng. Nàng dung mạo mỹ lệ, da thịt tuyết trắng, khí chất kiều nhuyễn, tựa như nhà bên tiểu lọ lị đang yêu. Đáng tiếc giờ phút này thiếu nữ toàn thân nhuốm máu, sữa bò trên da thịt đều là vết thương, liền ngay cả thân thể mệt mỏi đều có chút đứng không vững. Tại dạng này trạng thái, thiếu nữ cầm đoản đao cố gắng giãy giụa, cùng một tên thấp bé Tam nhãn tộc đại chiến. Tại thiếu nữ áo trắng bên cạnh, một con viên hầu tay cầm thạch côn không ngừng huy động, ngăn cản một tên khác tam nhãn tộc tiền công. Viên hầu đẳng cấp chỉ có hắc thiết hạ vị, mà tam nhãn tộc là hắc thiết thượng vị cao thủ, thực lực của hai bên chênh lệch to lớn, cái này cũng đưa đến viên hầu vết thương trầm chất. Hiện tại nó vết thương trên người, lít nha lít nhít căn bản đến không hết, liền ngay cả hai mắt đều mù. Có thể nó vẫn không có ngã xuống, vẫn tại địch nhân điên cuồng tiến công bên trong không ngừng ngăn cản, mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn trở công kích. Nhưng mà không biết lúc nào, viên hầu đã không có hô hấp, đã mất đi linh hồn, nó mặc dù vẫn tại chiến đấu. Vẫn tại vung vậy vũ khí, đều là nó bản năng phản ứng. Đúng vậy, là bản năng phản ứng, bởi vì nó là viên hầu thú, năng lực tiên phú là bản năng chiến đấu. Đang lại làm một lần va chạm, bắn tung tóe ra tia lửa chói mắt. Tam nhãn tộc người lùi lại hai bước, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm viên hầu thú. Đỏ Ca, ngươi làm sao không tiến công? Một bên khác cùng thiếu nữ áo trắng chiến đấu dáng lùn tam nhãn tộc nghi ngờ nói. Không cần thiết tiến công, con bượn này thú đã chết, chỉ cần không tới gần nó, liền sẽ không bị công kích. Đỏ Ca buồn bã nói. Chết rồi? Chẳng lẽ nói Nó một mực bằng vào bản năng chiến đấu tại chiến đấu. Giáng lùn Tam Nhãn tộc không thể tin được hỏi thăm. "Đúng, nó bản năng chiến đấu phi thường cường hãn, nếu như ta đoán không lầm, nó bản năng chiến đấu đã đạt đến cao cấp." Đỏ Ca tiếp tục nói. "Cao cấp? Thần mạnh tiên phú, rõ ràng đẳng cấp mới hấp thiết hạ vị triệu hoàng thú, nương dựa theo bản năng chiến đấu tiên phú, nó vậy mà tại công kích của chúng ta dưới, kiên trì lâu như vậy, thật sự là khó chơi triệu hoàng thú." "Đúng vậy à, bất quá vấn đề đã giải quyết, đợi lát nữa thân thể nó y chi chiến đấu liền sẽ biến mất." Đến lúc đó lại động thủ giải quyết Bạch Y nữ tử kia, ngươi về tới trước đi. Được rồi Đỏ Ca, chờ viên hầu thú chết rồi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết thiếu nữ áo trắng. Theo dáng lùn Tam Nhãn tộc lời nói, hắn nhanh chóng na di đến nơi xa, đứng tại Đỏ Ca bên cạnh. Hai tên Tam Nhãn tộc cứ như vậy đứng tại cách đó không xa, cầm trường đao nhìn xem viên hầu thú, còn có bên cạnh vết thương chồng chất thiếu nữ áo trắng. Bọn chúng chuẩn bị các loại viên hầu thú sau khi chết, lại hợp lực giải quyết thiếu nữ áo trắng, dạng này liền đơn giản dễ dàng rất nhiều. Chết sao? Yếm Hai Như như hoàng oanh dễ nghe âm thanh ầm vang lên. Thiếu nữ áo trắng che lấy đốm máu phân bụng, từ từ đi tới Lý Hiên trước mặt, mở to một đôi sáng tỏ đôi mắt đẹp nhìn qua nó. Nhìn cả người là máu, mất đi hai mắt viên hầu thú, thiếu nữ áo trắng đôi mắt đẹp chậm rãi ướt át, giọt giọt thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống. Nàng nhớ tới một tháng trước tràng cảnh. Lúc ấy nàng nhìn thấy thoi thóp viên hầu thú, nàng tâm địa thiện lương đưa cho viên hầu thú trợ giúp, cứu tính mạng của nó. Nhưng mà khiến thiếu nữ không nghĩ tới chính là, từ đó về sau, viên hầu thú một mực đi theo nàng, bảo hộ an toàn của nàng, làm nàng mười phần cảm kích cùng vui vẻ. Nhưng là bây giờ, Nhìn xem lặng lặng đứng thẳng bất động viên hầu thú, nhìn xem cặp mắt của nó mất đi qua mình, nhìn xem nó toàn thân đẫm máu, thiếu nữ áo trắng đôi mắt đẹp bên trong đều là nước mắt. Đại tiểu thư mất tích, bọn tỷ muội đều đã chết, chỉ còn lại chúng ta, hiện tại ngay cả ngươi cũng cách ta mà đi, ta còn tại kiên trì cái gì? Thiếu nữ áo trắng che lấy không ngừng chảy máu phần bụng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, làm nàng rõ ràng chính mình lập tức sẽ chết rồi. Nghĩ đến thủ hộ tự mình một tháng viên hầu thú đã tử vong, thiếu nữ áo trắng đau thương cởi một tiếng, nhỏ tay nắm chặt đoan đao, chậm rãi đặt ở cổ của mình vị trí. Ngươi làm cái gì?" Dừng tay. Hai tên Tam nhãn tộc nhân thấy cảnh này, hơi biến sắc mặt, như thiểm điện phóng tới thiếu nữ áo trắng. Bọn hắn còn chuẩn bị khảo vấn thiếu nữ áo trắng, tìm kiếm linh tộc đại tiểu thư Hạ Lạc, thế nhưng là không nghĩ tới, thiếu nữ mặc áo trắng này vậy mà lựa chọn tự sát. Như thế quả quyết tự sát, khiến hai tên Tam nhãn tộc vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể lo lắng vọt tới trước. Cũng tại lúc này, tại đoàn đao xẹt qua thiếu nữ tuyết trắng cái cổ một sát na kia, một cái tay đột ngột cầm đoản đao, đem nó dừng lại xuống dưới. "Chết, liền có thể giải quyết vấn đề sao?" Lý Hiên tay nắm chặt lấy đoàn đao, khiến đoàn đao không cách nào động đậy mảy may, đồng thời Lý Hiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sông tới hai tên tam nhãn tộc. "Địa thứ." Xìu xìu xìu xìu xìu. Lít nha lít nhít gai đất đột nhiên từ đại địa hạ chui ra, tựa như tia chớp bỗng nhiên bay lên, trong nháy mắt tràn ngập một khu vực lớn. "Không được." Hai tên tam nhãn tộc quá sợ hãi, vội vàng nhanh chóng tránh né gai đất. Thế nhưng là gai đất tốc độ quá nhanh, tăng thêm phạm vi quá rộng, bọn hắn căn bản đến không kịp chôn tránh, cũng tìm không thấy tránh né địa phương. Cho nên, "A ba!" Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả cái sơn cốc, máu tươi nương theo lấy kêu thảm nhuộm đỏ đại địa, nhuốm đỏ màu xanh biết cỏ nhỏ, cũng khiến chuẩn bị tự sát thiếu nữ áo trắng trừng lớn hai mắt. "Ngươi, ta, cái này." Thiếu nữ áo trắng triệt để luộn xộn, lắp bắp nói không ra lời, cái đầu nhỏ bên trong óng óng luẩn hưởng, cả người đều run rỏng. Phải biết, nàng Cửu Viên Hầu thú thực lực chỉ có hắc thiết hạ vị, mà lại lúc trước các nàng chiến đấu phi thường gian nan. Thế nhưng là thiếu nữ áo trắng muốn tự sát, Viên Hầu thú vậy mà thi triển ra kinh khủng thủ đoạn, trong nháy mắt miểu sát hai cái tam nhãn độc. Một màn này đơn giản tựa như là huyền huyễn sự kiện, khiến thiếu nữ áo trắng có chút phản ứng cung kiệm. "Ngươi, trước ngươi tại ẩn giấu thực lực sao?" Thiếu nữ áo trắng nhịn không được nói. "Đại khái đi." Lý Hiên tay chậm rãi tới gần thiếu nữ áo trắng vận bụng, một giây sau trị liệu quang mang bắt đầu lấp lánh, nhanh chóng trị liệu lên thiếu nữ thương thế. Tại cao cấp trị liệu cường lực hiệu quả dưới, chỉ là một lát thời gian, trọng thương thiếu nữ áo trắng liền vết thương cầm máu. Một màn này lần nữa rung động thiếu nữ áo trắng, làm nàng càng phát mơ hồ. "Tốt, qua bên kia nghỉ ngơi một lát, nói cho ta một chút chuyện xưa của ngươi." Mạc Khát ta có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay." Lý Hiên mới nói. "A, tốt." Thiếu nữ áo trắng vẫn như cũ mờ mịt vô cùng, hoàn toàn không rõ đây là tình huống như thế nào. Nàng chỉ có thể ở trong mơ hồ đi theo Lý Hiên đi vào bên hồ, ngồi trên mặt đất. "Nói một chút đi, tên của ngươi, còn có chuyện xưa của ngươi." Lý Hiên từ không gian bên trong xuất ra quỹ, một bên lột, vừa nói. "Chương 108, Hoàng kim cấp cao thủ." Chương 108, Hoàng kim cấp cao thủ. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 108, Hoàng kim cấp cao thủ. Tác giả Một quyển manh vương phân loại, Huyền Huyễn Ma Pháp Thời Gian đội mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Được rồi." Thiếu nữ áo trắng gật gật đầu, những sự tình này không tính bí mật, các đại tộc đàn đều biết, không cần đến giấu giếm, cho nên nàng thành thật nói, "Ta gọi Thu Nhi, là linh tộc người, 2 tháng trước linh tộc cùng các đại tộc đàn đại chiến, chúng ta cuối cùng thảm bại, về sau tộc nhân chia thành tộc nhỏ, trốn hướng các cái khu vực. Trọng thương đại tiểu thư mang theo chúng ta cái này một chi tộc nhân, trốn hướng Hỏa Không Tức Khu, nhưng lại lọt vào Tam Nhãn tộc chặn giết, chết rất nhiều tỉ muội." Đại tiểu thư vì cựu chúng ta, cố ý dẫn đi cường địch, cũng triệt để đã mất đi tin tức. Cuối cùng chỉ còn lại chúng ta, chỉ còn lại ta tại Hỏa Không Tức khu tìm kiếm đại tiểu thư, về sau gặp ngươi." Thiếu nữ áo trắng Thu Nhi tương cảm giải thích, đem có thể nói tin tức đều nói ra, tại nâng lên linh tộc đại tiểu thư lúc, Thu Nhi đôi mắt đẹp bên trong đều lạ lo lắng. Nguyên lai like là dạng này, các ngươi đại tiểu thư thực lực gì? Nàng bị trọng thương sao? Nếu như là trọng thương lời nói, ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm." Lý Yên cau mày nói. Hỏa Không Tức khu xuất hiện qua không ít tộc đàn, số lượng nhiều nhất chính là tà năng nhất tộc. Mặc dù bị hắn dứt lui, nhưng là ai cũng không biết còn có hay không ẩn tàng. Mà lại cái khác dị tộc nhân cũng có khả năng xuất hiện, cũng tỉ như vừa rồi chết đi cái kia hai cái tam nhãn tộc nhân. Đại tiểu thư nhất định còn sống, nàng mạnh như vậy sẽ không chết, dù là trọng thương cũng sẽ không chết, dù sao nàng là hoàng kim cấp. Thu Nhi tin tưởng vững chắc nói. Hoàng kim cấp? Các ngươi đại tiểu thư là hoàng kim cấp? Lý Yên kinh ngạc, không thể tin được hỏi thăm. Hắn tiếp xúc đến đẳng cấp cao nhất cũng mới bạch ngân cấp, mấu chốt không tính tự bảo, thuần túy chiến đấu, Lý Yên tuyệt đối đánh không lại bạch ngân cấp. Nhưng là bây giờ Vị này gọi Thu Nhi tiểu mỹ nữ, vậy mà nói các nàng đại tiểu thư là hoàng kim cấp, cái này thật sự là có chút giở người. Đúng vậy, đại tiểu thư Thiên Tư tung hoành, vừa ra đời liền có được bạch ngân cấp thực lực, về sau thực lực nhanh chóng tăng lên, tại 16 tuổi liền đạt đến hoàng kim cấp. Cũng bởi vì đại tiểu thư Thiên Tư quá mạnh, đưa tới các đại tộc quần kiếm khí, cho nên mới có lần này đại chiến bốn. Thu Nhi một chút xíu giải thích, đem đại tiểu thư tin tức nói không ít, đồng thời cũng đã nói rất nhiều dị tộc nhân tin tức, bao quát vừa rồi tam nhãn tộc. Thì ra là thế, vừa ra đời chính là bạch ngân cấp, thật đúng là cường hành, đúng. Ta một mực có nỗi nghi hoặc, nơi này là triệu hoang thú thế giới, vì cái gì các ngươi không phải triệu hoang thú bộ dạng? Lý Hiên đưa ra trong lòng tiềm ẩn đã lâu nghi hoặc, bởi vì nhân loại đi vào thế giới này về sau, đều biến thành triệu hoang thú. Thế nhưng là ta năng B, linh tộc, còn có vừa rồi tam nhãn tộc, đều duy trì lúc đầu bộ dạng, cái này liền khiến người kinh ngạc. Vấn đề này kỳ thật rất đơn giản, chúng ta nguyên bản cũng không thuộc về thế giới này, mà là đến từ thế giới khác, bao quát những dị tộc kia người đều là đến từ thế giới khác. Cái này cũng làm chúng ta duy trì dáng rất ban đầu. Tự nhiên cùng các ngươi bạn tổ triệu hoán thú có khác nhau rất lớn, đương nhiên, chúng ta cũng có thể tiếp nhận kế ước bị người triệu hoán, đúng, nhân tộc giống như các ngươi, cũng biến thành triệu hoán thú, bình thường tới nói, kẻ ngoại lai đều có thể bảo trì dáng rất ban đầu. Nhưng nhân tộc thể chất quá mức suy yếu, không cách nào gánh chịu thế giới này trọng lực cùng thế giới đẳng cấp, nhân loại thủ hộ giả vì nhân loại, chỉ có thể hy sinh chính mình đem nhân loại chuyển sinh thành triệu hoán thú. Thu Nhi dùng lời nhỏ nhẹ giải thích, nói đến đây về sau, nàng đột nhiên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Lý Hiên. Ngươi sẽ không phải là nhân loại a? ta có thể dùng dò xét năng lực dò xét tra một chút sao? Có thể. Lý Hiên núm núm bay, muốn thử xem linh tộc có thể hay không nhìn ra hắn là không phải nhân loại. Được rồi, Mạc Phàm. Thu Nhi đôi mắt đẹp bên trong nổi lên bạch quang, đảo qua Lý Hiên thân thể, rất nhanh xác nhận Lý Hiên chính là bản tổ triệu hoán thú, cũng không phải nhân loại. Lắc đầu, Thu Nhi hãy này nói, thật có lỗi, là ta đang nghi, đem ngươi trở thành làm nhân loại người chuyển sinh. Không có việc gì, ngươi vừa rồi dò xét năng lực là cái gì? Có thể dạy cho ta không? Lý Hiên mở miệng hỏi thăm. Trước đó Lý Hiên dự định mời Thu Nhi hỗ trợ, chính là muốn học tập các nàng dò xét năng lực, hiện tại vừa vận nói ra. "Thật có lỗi, đây là năng lực thiên phú, cũng không thể dạy bảo, nhưng là, tộc ta có một loại linh hồn dò xét tu hay pháp, có thể dò xét linh hồn, ngươi muốn học tập sao? Nếu như muốn, ta tất cả đều nói cho ngươi." Thu Nhi dùng lời nhỏ nhẹ nói, không có chút nào kiêu kiệt ý tứ, rất khẳng khái biểu thị mình có thể dạy bảo. "Vậy xin đa tạ rồi." Lý Hiên gật gật đầu, hắn sớm đã có học tập dự định, hiện tại vừa vận học tập. "Ừm ân, đúng, trước ngươi muốn cho ta hỗ trợ, là gấp cái gì đâu?" Thu Nhi nhẹ giọng hỏi thầm, đôi mắt đẹp nháy nha nháy. "Cái này?" Lý Yên dừng một chút, không biết trả lời thế nào, chủ yếu linh hồn dò xét tu hành pháp lập tức liền có thể được đến, liền không cần hỗ trợ. Bất quá có cơ hội như vậy, hắn có thể không muốn bỏ qua, cho nên hắn suy nghĩ một chút nói: "Các ngươi linh tộc linh lực phương pháp tu hành là như thế nào đâu? Có thể dạy bảo cho ta không?" "Đương nhiên có thể, chúng ta linh tộc người từ trước đến nay có ơn tất báo, ngươi cứu mạng ta, ta như thế nào lại cư tuyệt?" Thu Nhi mỉm cười, mắt to cong thành vành trăng khuyết. "Có ơn tất báo sao? Thật đúng là hiền lành tộc đàn." Lý Hiên gật gật đầu, đối với cái này tộc đàn hảo cảm tăng nhiều. Đáng tiếc ta tộc đàn bị đánh tan, không biết mọi người thế nào, có thể hay không cũng giống chúng ta cái này một chi như thế, bị người chặn giết. Thu Nhi trong đôi mắt đẹp đều là lo lắng, vì tộc nhân an toàn lo lắng. Nghĩ thoáng chút, có lẽ tất cả mọi người rất an toàn. Lý Hiên nhẹ giọng an ủi, đối với dạng này hiền lành tộc đàn, hắn thật đúng là không đành lòng nhìn thấy bọn hắn di vong. "Ừm, hy vọng các nàng bình an đi, ta trước đem phương pháp tu hành truyền cho ngươi." Thu Nhi nói xong, tinh tế trắng non tay nhỏ giơ lên, nhẹ nhàng tới gần Lý Hiên cái trán. Người nói chuyện, Lý Yên kinh ngạc. "Đúng vậy, chúng ta có thể chi thức truyền thừa, ngươi muốn học chi thức truyền thừa phương pháp sao? Ta cũng có thể dạy cho ngươi." Thu Nhi nhẹ giọng trả lời. "Đương nhiên." Lý Yên lập tức gật đầu, cảm giác phi thường kinh hỉ. Bất quá tự mình đạt được nhiều như vậy, lộ ra lòng quá tham, chủ yếu lúc trước liều chết chiến đấu, bảo hộ Thu Nhi chính là viên hầu thú, không phải Lý Yên. Hiện tại thu hoạch nhiều thu hoạch như thế, thật đúng là khiến Lý Yên thẹn trong lòng, hắn người này không sợ người khác đối với hắn không tốt, liền sợ người khác đối tốt với hắn. Cho nên Lý Yên suy nghĩ một chút nói, Ngươi muốn cái gì? Ta có thể cho ngươi, hoặc là trợ giúp ngươi. Không cần, ta không có thiếu khuyết, nếu như có thể, tương lai nhìn thấy linh tộc người gặp nạn, có thể giúp các nàng một chút không? Thu Nhi ôn thanh nói. Có thể, bất quá ngươi muốn bao nhiêu cho ta một chút đồ tốt, tốt nhất đưa ngươi sẽ tri thức cũng chuyển cho ta. Lý Yên suy nghĩ một chút nói. Chưa đến chính mình phải không ngừng chuyển sinh, tự nhiên có cơ hội gặp được linh tộc người, đoán chừng sẽ giúp các nàng rất nhiều lần, cho nên thủ lao muốn phong phú một chút. Ừm, có thể. Thu Nhi gật gật đầu, nàng cũng không biết Lý Yên sẽ chuyển sinh. Cho nên dựa theo bình thường lõ dịp, Lý Hiên có tỷ lệ rất lớn, sẽ không gặp phải cái khác linh tộc người. Như vậy nhìn như vậy đến, Lý Hiên nói lên yêu cầu rất tham lam, có thể hiền lành thu nhi cũng không có cự tuyệt, mà là tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một viên quả cầu ánh sáng màu trắng. Trước 109, song đầu thực nhân ma. Trước 109, song đầu thực nhân ma. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần trương 109, song đầu thực nhân ma. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyện ma pháp thời gian đổi mới. 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Đây là tri thức cầu, không nên phản kháng, ta chậm rãi truyền vào đến trong đầu của ngươi." Thu Nhi ôn thanh nói. "Đinh. Điều tra đến tinh thần xâm lấn, phán định vì thiện ý tri thức truyền đông, phải chẳng tiếp thu." "Tiếp thu." Lý Yên gấp vội vàng ngẩng đầu, mong đợi nhìn xem Thu Nhi, thậm chí chủ động đem cái trán tới gần đầu ngón tay của nàng. "Ông." Rất nhỏ ba động tiếng vang lên. Theo cái này ba động, Lý Yên trong đại não nhanh chóng hiện hiện đại lượng tri thức. Những kiến thức này bao quát linh hồn dò xét pháp, tinh thần lực tri thức truyền đầu, linh lực tu hành pháp cùng đại lượng tri thức. Bởi vì tri thức gần chứa rất nhiều, bao gồm các mặt, Lý Hiên chọn vẹn hấp thu nửa giờ mới hấp thu xong tất. Nhiều như vậy kiến thức hữu dụng, đối Lý Hiên trợ giúp rất lớn, cũng làm hắn mở rộng tầm mắt. Nhất là liên quan tới dị tộc nhân đại lượng tri thức, càng là khiến Lý Hiên rốt cục đối dị tộc có toàn phương vị hiểu rõ. Lại thêm thảo dược học tri thức, còn có phương pháp tu hành, lần này đối với Lý Hiên tới nói, tuyệt đối là đại thu hoạch. Ta ân, những kiến thức này làm ta được ích lợi không nhỏ, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, khi nhìn đến linh tộc người gặp được nguy hiểm lúc, nhất định ra tay trợ giúp. Lý Yên Trịnh trọng bảo đảm nói, hắn rất thái bảo chứng cái gì, nhưng đã hứa hẹn, liền tuyệt đối sẽ làm được, đây chính là hắn Lý Yên, nói được thì làm được. Tạ ơn. Thu Nhi cảm kích mỉm cười, tóc đen nhánh không biết lúc nào biến thành thuần bạch sắc. Tóc của ngươi là truyền thâu đại lượng tri thức tạo thành đi. Lý Yên mặt sắc mặt nghiêm trọng. Không có chuyện gì, ngươi cứu mạng ta, đây đều là ngươi nên được. Thu Nhi ngon ngọt cười, thiếu dung dị thường mỹ lệ. Tạ ơn. Lý Yên lần nữa cảm tạ, nhất là nhìn thấy linh tộc tu hành pháp về sau, càng là sắc mặt biến biến. Bởi vì linh tộc tu hành pháp quá mạnh. So tần nguyện tu hành pháp tốt mấy lần. Bình thường tu hành pháp cần mỗi ngày khô khan ngồi hấp thu linh lực, tăng lên linh lực của mình hạn mức cao nhất. Người bình thường một ngày khô tọa 3, 4 tiếng, liền rất phiền não, cho dù là khổ tu giả, cũng làm không được 24 giờ khổ tu. Nhưng là bây giờ, Thu Nhi cho hắn phần này linh lực tu hành pháp, vậy mà có thể làm được tự động tu hành, mọi thời tiết bất cứ lúc nào chỗ nào đều không ngừng vận chuyển, hấp thu linh lực. Kết quả như vậy, dạng này đồ tốt, cũng khiến Lý Hiên sắc mặt triệt để thay đổi, cảm thấy kinh nghi bất định. Vất quá có tốt như vậy tu hành pháp. Vì sao Thu Nhi thực lực cũng không cao đâu, chủ yếu nàng mới hắc thiết thượng vị mà thôi, cùng trước đó tam nhãn tộc thực lực chênh lệch không nhiều. Mang theo nghi hoặc, Lý Hiên dò hỏi: "Ngươi tu hành pháp rất tuyệt, nhưng thực lực của ngươi vì cái gì chỉ có hắc thiết thượng vị mà thôi? Tại đi vào triệu hoán thú thế giới trước đó, các ngươi không tu hành sao? Tu hành, nhưng chỗ có dị tộc người tới thế giới này về sau, thực lực đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Ta trước kia là hắc thiết đại viên mãn, đi vào triệu hoán thú thế giới về sau, thực lực hạ thấp hắc thiết trung vị, về sau bốn." Thu Nhi nói tiếp, kiên nhẫn giải thích, giảng thuật rất nhiều rất nhiều. Trong quá trình này Lý Hiên từ đầu đến cuối lặng lặng lắng nghe, cũng nắm giữ không ít lãnh tri thức. Hiện tại chỉ còn lại chính ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Lý Hiên dò hỏi. "Ta dự định tiếp tục tìm kiếm đại tiểu thư, ta không tin nàng chết rồi, nàng mạnh như vậy, nhất định sẽ không chết." Thu Nhi lay động một cái cái đầu nhỏ nói, "Ừm, tiếp xuống ta liền không thể đi theo ngươi, bất quá ngươi có tư cách biết tên của ta, Lý Hiên, đây là tên của ta." Lý Hiên chỉnh trọng mở miệng, lần thứ nhất đem tên của mình giới thiệu cho triệu hoán thú thế giới sinh linh, bởi vì Thu Nhi có tư cách biết. "Lý Hiên sao?" Tốt, ta đã biết, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ." Thu Nhi điểm điểm cái đầu nhỏ nói. "Ừm, hai ngày này ta sẽ bồi tiếp ngươi, hai ngày sau ta sẽ rời đi, chiếu cố thật tốt chính mình." Lý Yên nghĩ đến cùng Tần Nguyệt ước định, nghĩ đến muốn trở về cùng Tần Nguyệt gặp một lần, Lý Yên chuẩn bị tối nay lại khế ước thứ hai người chủ. "Được rồi, hai người ước định cẩn thận về sau, tìm cái địa phương bắt đầu nghỉ ngơi." Trong quá trình này, Lý Yên bắt đầu nghiên cứu linh tộc tu hành pháp, còn có linh hồn dò xét phương pháp, làm hắn buồn bực lạ, hai thứ này tu hành pháp đều rất khó học tập, chớ đừng nói chi là khó khăn nhất tinh thần lực truyền tu pháp. Trong giá 2 ngày Lý Hiên đều không có chút nào tiến bộ, cái này cũng khiến Lý Hiên rất phiền muộn, nhịn không được hỏi thăm Thu Nhi. "Đừng lo lắng, chúng ta từ tiểu học tập cái này ba loại tu hệ pháp, muốn học giỏi mấy năm mới có thể học được, ngươi mới học 2 ngày mà tôi, học không được rất bình thường." Thu Nhi nhẹ giọng an ủi. "Tôi ta, xem ra chỉ có khẩu tu." Lý Hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu. "Ta phải đi, đi tìm đại tiểu thư." Thu Nhi nhẹ giọng thì thầm, ôn nhu bên trong mang theo kiên định, khá bảo trọng. Lý Hiên căn dặn, "Ta biết, gặp lại." Thu Nhi lúc lắc tay nhỏ rời đi. Trong gió thổi hướng phương xa, nguyên điệu chỉ còn lại Lý Yên lặng lặng đứng thẳng. Ta cũng nên đi gặp Trần Uyển, sau đó trở về chuyển sinh, tìm thứ hai người chủ. Lý Yên ý niệm khẽ nhúc nhích, thân hình biến thành quít mèo bộ dáng, thông qua khế ước lực lượng, hướng Trần Mật biểu thị mình có thể được triệu hoán. Rất nhanh, khế ước pháp trận xuất hiện, Lý Yên được triệu hoán rời đi. Sau một tiếng, khế ước pháp trận lại xuất hiện, Lý Yên lần nữa về tới thế giới này. Lần này trở về chính là vì an tâm nguy tâm, dù sao ngày đó hắn đi tiểu bí cảnh, nói mình trong 3 ngày nhất định trở về, hiện tại chính là hết lòng tuân thủ ngữ hứa. Hẹn. Mà lại hắn đem linh tộc tu hành pháp cũng dạy cho Trần Uyển, chủ yếu Trần Uyển thực lực cường đại, trả lại tới linh hồn lực cũng sẽ càng nhiều, khiến Lý Yên nhiều hơn được lợi, đây cũng là hắn trợ về mục đích một trong. Bây giờ không có nỗi lo về sau, Lý Yên chuẩn bị tự sát. Không tự bại, tiếp tục dùng gai đất đi. Lý Yên tiếng nói vừa mới rơi xuống, gai đất đột nhiên nghiêng nghiêng từ tiền phương rũ ra, đông nhiên đánh trúng Lý Yên trái tim, đau đớn bao phủ Lý Yên thể xác tinh thần. Tử vong hắc ám giáng lâm, Lý Yên lại một lần lâm vào tử vong. Đinh. Ngươi đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong bốn. Theo máy móc thanh âm Lý Hiên lại một lần nữa xuống lại, thấy được Lam Tiên Bạch Vân. "Đại ca, ngươi không có chết. Quá tốt rồi." "Ô ô ô." Tiếng khóc đột nhiên từ bên thai truyền đến, cái kia lớn giọng khiến Lý Hiên nghe được rất bực bội, bản năng nâng tay phải lên, chiếu vào đầu của mình vỗ một cái. "Bành." Chấm một âm thanh âm vang lên, tiếng khóc kia im bặt mà dừng. "Đại ca, ngươi lại đánh ta." "Ô ô ô, quá tốt rồi." Rốt cục lại có thể bị đại ca đánh. Tiếng khóc lần nữa vang lên, quỷ khóc sói gào thanh âm, khiến Lý Hiên bực bội đồng thời cảm giác được không thích hợp. "Chờ một chút, ta làm sao hai cái đầu?" Lý Hiên trong lòng giận mình, lập tức đem mở ra số liệu bảng, tra nhìn tình huống của mình. Đinh. Tên danh: Lý Hiên, 16400 vinh dự điểm. Thể phách: Song đầu thực nhân ma hắc thiết hạ vị. Linh hồn: Hắc thiết đại viên mãn. Ngự chủ: Trần Nguyệt. Năng lực 1: Dưới nước hô hấp, trung cấp vòi rồng, trung cấp tốc độ cường hóa, không gian tùy thân, mô phỏng cầu thông, trung cấp thân thân, trung cấp biến hóa, đại viên mãn phòng ngự, đại viên mãn tự lạnh. Năng lực 2: Cao cấp lưu tinh hóa vũ, cao cấp bản năng chiến đấu, cao cấp nham tương sinh tồn, cao cấp hóa cầu cao cấp trị liệu thuật, cao cấp thượng đế thị giác, cao cấp to lớn hóa, cao cấp la huy, cao cấp địa thứ, cao cấp tường đất, cao cấp độc kháng, cao cấp hàn bằng đồng kết, cao cấp phong trì giữ. năng lực 3, siêu phàm quái lực, siêu phàm tự bạ 4. chương 110, thế giới mới thông cáo. chương 110, thế giới mới thông cáo. toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 110, thế giới mới thông cáo. tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. xong đầu thực nhân ma Lý Yên nhíu mày, cẩn thận nhìn về phía mình năng lực. Cao cấp bản năng chiến đấu đến từ viên hầu thú, như vậy song đầu thực nhân ma lấy được năng lực, liền là cao cấp lưuụ tinh hỏa vũ. Năng lực mặc dù không tệ, nhưng hai cái đầu liền làm Lý Yên không thể nào tiếp thu được, càng tiếp chịu không nổi là bên cạnh đầu quỷ khóc sói gào. Đại ca, chúng ta nhất định phải báo thủ, tìm những tam nhãn đó người báo thủ, bọn hắn kém chút dùng tinh thần lực giết chết ngươi, bọn hắn rất đáng hận. Quỷ khóc sói gào thanh âm vang lên lần nữa, khiến Lý Yên nhịn không được lần nữa giơ lên tay phải. Ngậm miệng ma nhị, lại luận hô, ta đập chết ngươi. Lý Yên phẫn nộ nói. Tôn đại ca. Ma Nhị nâng lên cánh tay trái, gãi gãi thái đầu, cũng không dám lại hô lên. Thật sự là bực bội. Nhìn xem nghe lời Ma Nhị, Lý Hiên cau mày, bắt đầu một bên tiếp nhận ký ức, một bên lợi dụng thượng đế thị giác liếc nhìn Bắc Phương. Rất nhanh, mấy cái Tam nhãn tộc người bị hắn tìm tới, cách bọn họ chỉ có 3 cây số. Làm thịt bọn hắn đi, vừa vặn kiếm lấy vinh dự điểm. Lý Hiên làm ra quyết định, sải bước hướng về Tam nhãn tộc nhân mà đi, chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng lạ Lý Hiên vừa đi ra mấy bước, liền phát hiện mình đã bị thân thể cảm xúc ảnh hưởng tới, trở nên nóng nảy. Bất quá Lý Hiên không có để ý, hắn kỳ thật có thể tự do khắc chế loại tâm tình này ảnh hưởng, nhưng không cần thiết, bởi vì cái này cũng là người rất được sinh thể nghiệm. Tựa như chuyển sinh thành mèo thời điểm, thích ngủ nướng, chuyển sinh thành lớn tinh tinh thời điểm, thích truy tìm, biến thành bồ câu thời điểm, thích dương cánh bay cao, đây đều là chơi rất vui kinh lịch. Cho nên Lý Hiên trực tiếp đi tới, khống chế cỗ này thực nhân ma thân thể, đi hướng Tam Nhãn tộc. Nhắc nhở, chúc mừng ngài bước vào lông lông gấu lãnh địa, ngài là cái thứ nhất bước vào khu vực khác nhân tộc, mở ra tần số khu vực dung hợp. Nhân tộc thế giới thông cáo. Biến hóa thú cái thứ nhất bước vào cái khác lãnh địa, khởi động khu vực dung hợp, phòng đấu giá dung hợp, hình thành ngàn người quen, ngàn người phòng đấu giá. Nhắc nhở, ban thưởng biến hóa thú hỏa diễm tinh túy một khối, có thể tăng lên hỏa thuộc tính năng lực. Em hai nữ tử thanh âm không ngừng vang lên, vang vọng cả nhân tộc. Nguyên bản trăm người nói chuyện phiếm quen, trăm người phòng đấu giá, trong nháy mắt biến thành ngàn người, nói chuyện phiếm kinh cũng trở nên náo nhiệt. Quá tốt rồi, rốt cục nhân số tăng lên, chúng ta trăm người khu nguyên bản chỉ còn lại mười mấy người, hiện tại rốt cục nhiều người, có thể đấu giá càng nhiều đồ vật. Đúng vậy a rốt cục không cần cô độc một người, những cái kia ghê tởm u minh tộc nhân đem chúng ta 100 người giết liên thừa chúng ta, hiện tại cuối cùng có người. Huynh đệ, ngươi thảm như vậy sao? Chúng ta trăm người khu còn thừa lại hơn 20 người đâu, đều là thạch đầu nhân đại ca thủ hộ, lúc này mới kiên trì nổi. Ai, ta trước đó cũng bảo vệ bọn hắn, nhưng này hai cái u minh tộc nhân quá mạnh, nếu như ta không phải có phân thân năng lực, ta cũng chết sớm. Đúng, ta là hắc thiết cấp phân thân thú. Hắc thiết cấp đều không bảo vệ được bọn hắn sao? Ngươi thật là yếu, chúng ta cá sấu thú đại ca siêu cường. Nhất nhân chạm giết hắc thiết cấp tài năng B, dọa đến một cái khác trực tiếp chạy trốn. Cá sấu thú, hắn cũng là hắc thiết cấp sao? Các người trong người khu còn thừa lại nhiều ít người? Phân thân thú nhíu mày hỏi thăm, còn thừa lại hơn 30 người, chúng ta hẳn là sống sót nhiều nhất trăm người khu đi, ta đề cử cá sấu thú đại ca, Đường Thiên người kinh lão đại. Một đám người tại ngàn người nói chuyện phiếm kinh nói thoải mái, tố nói mình tao ngộ, nói bọn hắn ở tại trăm người khu lọt vào công kích, tử thương thảm trọng. Nguyên bản 100 người, sống sót nhiều nhất là cá sấu thú cái kia lãnh địa, cho nên rất nhiều người đề cử hắn làm lão đại. Chờ một chút, ta không tán thành cá xấu thú làm lão đại, nghe đều chưa từng nghe qua gia hỏa, còn muốn làm lão đại của ta, không cửa." Hắc Mao Cẩu kêu gào nói, "Ngươi một cái bình thường thượng vị Hắc Mao Cẩu, có tư cách gì chất vấn cá xấu thú?" Một cái Hắc Thiết cấp đại ô quý nói, "Chất vấn thì sao? Mới sống sót 30 người, các ngươi liền cảm thấy mình không tầm thường. Nói cho các ngươi biết, chúng ta trăm người cũ, có thể là còn sống hơn 70 người." Hắc Mao Cẩu tiếp tục gọi giậm rĩ, "Hơn 70 người? Các ngươi vậy mà sống sót nhiều như vậy? Làm sao có thể?" Phân thân tu không thể tin được. Lũ ngươi làm cái gì? A. Hiện tại làm sao không biểu hiện nhân số rồi? Bất quá không quan hệ, tất cả mọi người ra nổi bọn, để bọn hắn biết đạo sự cường đại của chúng ta." Hắc Mao cầu nói. "Tốt, ta cái thứ nhất nổi lên." Trần Phong thử lập tức phát biểu. "Ta cái thứ hai nổi lên." Bạo Lực Thỏ Đồng Dạng phát biểu. "Ta cái thứ ba." Hắc Thiết cấp liệt diễn quyền. Liệt Diễm quyền phát biểu sau. Theo lấy lên tiếng của bọn họ, nói chuyện tiếng càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều người dựa theo trình tự từng cái tiến hành nổi lên. Nhiều người như vậy nổi lên cũng khiến vừa mới sát nhập đám người cảm nhận được kinh ngạc, không thể tin được vậy mà sống sót nhiều như vậy. Phải biết triệu hoán thú thế giới phi thường tàn khốc, coi như không có có dị tộc người truy sát, 100 người có thể còn sống sót 50 người cũng không tệ. Lại thêm những dị tộc kia người truy sát, có thể còn sống sót 2, 30 người đã rất đáng rồi. Nhưng bây giờ, lại có còn sống hơn 70 người khu, cái này thật sự là làm cho người chấn kinh. Các ngươi vì cái gì có thể còn sống sót nhiều người như vậy? Là hắc thiết cấp liệt diễm khiển bảo vệ các ngươi sao? Phân thân thú nhịn không được hỏi thăm. Không, cũng không phải là ta Ta thậm chí chưa thấy qua tập kích địch nhân của chúng ta." Liệt Diễm khuyền lắc đầu. "A, chẳng lẽ các ngươi không có bị dị tộc nhân tập kích?" Hắc Thiết Đại Ô uy truy vấn. "Bị tập kích, tập kích chúng ta là tà năng bu bệ, rất lợi hại, bọn chúng giết chúng ta không ít người, nhưng chúng nó đều đã chết, bị lão đại của chúng ta từng cái chấm giết." Hắc Mao cẩu như là chó săn, lớn tiếng tuyên dương. "Các lão đại của ngươi lợi hại như vậy, không phải Hắc Thiết cấp liệt diễm khuyền sao?" Phân Thân Tu Vội vàng hỏi thăm. "Dĩ nhiên không phải, ta chút thực lực ấy cái nào xứng làm lão đại." Chúng ta chân chính lao đại chỉ có một cái, đó chính là biến hóa thú." Liệt Diễm Quyền nói thẳng. "Biến hóa thú? Ngươi nói biến hóa thú? Trong truyền thuyết biến hóa thú?" Phần Thân Thú không thể tin được trường lớn hai mắt. "Đúng a có vấn đề sao?" Liệt Diễm Quyền thản nhiên nói, cảm giác rất tự hào. "Vấn đề lớn, ông trời ơi, biến hóa thú vậy mà tại các ngươi trăm người khu, các ngươi cũng quá may mắn đi, đây chính là mở ra thế giới thông cáo đại nhân của ta." Phần Thân Thú vội vàng nói. "Đúng vậy a, đúng vậy a, biến hóa thú đại lao tại các ngươi khu, các ngươi quá may mắn." Cái này có thể là cái thứ nhất thu hoạch được siêu phẩm năng lực cường giả." Hắc Tiết Đại Ô Quý Kinh hái nói, "Chết không được các ngươi sống sót nhiều người như vậy, không nghĩ tới có biến hóa thú dạng này siêu cường giả." Hắc Tiết Độn Địa Tú lão, "Không công bằng, bằng cái gì biến hóa thú đại lao tại các ngươi trăm người khu? Vì cái gì không tại chúng ta khu? Không có thiên lý." Sát thực không công bằng, các ngươi bọn gia hỏa này, thật sự là quá may mắn muốn. Một đống lớn tin tức đang tản gẫu kinh hỉ lên, khiến Hắc Mao cậu bọn hắn hưng phấn không thôi, cảm giác rất tự hào, rất may mắn. Chương 111, thu hoạch lớn. Chương 111, thu hoạch lớn. Vàng cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 111, thu hoạch lớn. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Hừ, loại sự tình này hâm mộ không đến, các ngươi chỉ cần minh bạch, về sau cái này ngàn người khu lao đại, chính là biến hóa thú đại lao là đủ. Hắc mao cầu lớn tiếng nói, nếu như là biến hóa thú làm lao đại, ta cái thứ nhất tán thành. Phân thân thú gật đầu. Ta cũng tán thành, nhân vật như vậy, có tư cách Hắc Thiết Đại Ô Quy đồng dạng đồng ý. Ta không tán thành, ta thừa nhận biến hóa thú thân danh huyền hách, nhưng ta ngạc ngư thú chỉ phục cường giả, trừ phi biến hóa thú đánh bại ta, nếu không ta tuyệt không đồng ý. Ngạc ngư thú mở miệng, ngữ khí cực kỳ kiên định, đồng thời lộ ra tự tin. "Liên ngươi, tin hay không biến hóa thú đại lão một bàn tay đánh bay ngươi?" Hắc Mao cẩu kêu gào nói. "Không tin, ta rất chờ mong cùng hắn một trận chiến." Ngạc ngư thú ngạo nghễ nói. "Ta cũng không tin, ngạc ngư thú lão đại từng thu được kỳ ngộ, thực lực đạt đến hắc thiết trung cấp, đồng thời vượt cấp diện sát hắc thiết thượng vị tài năng B, siêu cấp mạnh." vượt cấp giết xác, sát. sát thực lợi hại. Hắc Thiết cấp thạch đầu nhân nhịn không được tán thượng. Đúng a, cho nên nói muốn so một lần, chiến đấu một trận, nhìn ai mạnh hơn. Ngạc Ngư thú khẳng định vua, biến hóa thú đại lao có thể là cái thứ nhất thu được siêu phàm năng lực, ngạc ngư thú có sao? Thật Phong thử nhảy ra nói ra trọng điểm. Ta mặc dù không có siêu phàm năng lực, nhưng ta có đại viên mãn năng lực, đẳng cấp chỉ thấp một cấp, cho nên ai thắng ai thua, còn chưa nhất định. Ngạc Ngư thú ngạo nghễ, vẫn như cũ đối với mình rất tự tin, không tin có người có thể thắng nổi hắn. Chủ yếu là hắn thu hoạch được đại viên mãn năng lực về sau. Bọn hắn trăm người khu liền không còn có chết qua người, cho nên hắn phi thường tự tin. Ha ha, thật đúng là không thấy quan tại thì vẫn không đổ lệ, chờ tương lai kiến thức đến biến hóa thú đại lao thực lực chân chính, các ngươi liền sẽ rõ ràng sự cường đại của hắn." Hắc Mao cẩu lớn tiếng nói, "Ta rất chờ mong, ta Ngạc Ngư thú chỉ tin tưởng nắm đấm của mình, trừ phi dùng thực lực đánh bại ta, bằng không mà nói, ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Dù là biến hóa thú thanh danh hiển hách, ta Ngạc Ngư thú vẫn như cũ không phục." Ngạc Ngư thú ngạo khí mười phần nói, "Hừ, chờ xem." Sớm muộn có một ngày các ngươi sẽ cảm nhận được, tự mình cùng biến hóa thú đại lão chiến lệnh." Hắc Mao cầu tiếp tục nói, "Tốt tốt, ai làm lão đại sự tình, sau này hãy nói, đúng, biến hóa thú đại lão vì sao nãy giờ không nói gì đâu?" Hắc Tiết thạch đầu nhân nghi hoặc hỏi thăm, "Các ngươi coi là biến hóa thú đại lão rất nhàn sao? Ta cho ngươi biết, đại lão rất ít đang tán gẫu kinh ngôi đầu lên, nó phần lớn thời gian muốn tu hành, muốn giết dị tộc, còn muốn luyện đan." Hắc Mao cầu nói, "Luyện đan? Ngươi nói luyện đan?" Hắc Tiết đại Ố Quy ngây ngẩn cả người, không thể tin được nói. Bởi vì hắn ngự chủ chính là cái luyện đan sư, từ tiểu học tập luyện đan, nhưng đến hiện tại cũng sẽ cơ sở chỉ huyết tán, nương huyết đan loại hình. Nhưng bây giờ Hắc Mao cậu vậy mà nói biến hóa thú còn biết luyện đan, cái này liền khiến người kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn chuyển sinh đến thế giới này, bao nhiêu nguyệt mà thôi, thế nhưng là thời gian ngắn như vậy biến hóa thú liền biết luyện đan, cái này thật đúng là làm cho người sợ hãi thán phục. Có lẽ luyện chế cơ sở đan dược đi." Hắc Thiết Đại Ô Quy thầm nói. "Các ngươi đi phòng đấu giá nhìn xem, bên trong có rất nhiều biến hóa thú đại lao đan dược." Thật Phong thử nhắc nhở một câu. "Được rồi, Đám người mong đợi ấn mở phòng đấu giá, đập vào mắt là một đống các loại nhu cầu nhiệm vụ, tất cả đều là biến hóa thú đại lao ban bố, còn có rất nhiều vật liệu đang đấu giá, bao quát tăng trưởng linh lực bảo vật. Trọng điểm còn có mấy chục khỏa nhuận thủy đan, còn có trị liệu bất luận cái gì thương thế trị liệu đan, đều là hắc thiết cấp đan dược. Cảnh tượng như vậy, mọi người có chút chấn kinh, nhất là Hắc Thiết Đại Ô Quỳ, càng là cả kinh há hốc miệng ra. Ông trời của ta, lại có hắc thiết cấp đan dược, đây cũng quá mạnh đi, đây chính là phi thường khó mà luyện chế đan dược. Hắc Thiết Đại Ô Quỳ kinh ngạc nói: "A!" Có khó như vậy lấy luyện chế sao? Ta nhìn nơi này có mấy chục khóa a. Hắc Thiết Thạch Đầu nhân nghi hoặc khó hiểu nói, ngươi cái này liền không hiểu được đi, ta ngự chủ chính là luyện dược sư, học tập nhiều năm, nhưng cũng vô pháp luyện chế hắc thiết cấp đan dược, cho dù là lão sư của hắn, muốn luyện chế hắc thiết cấp đan dược, đều phải tốn phí không nhỏ tinh lực, phi thường khó mà luyện chế. Hắc Thiết Đại Ô Quý tiếp tục giải thích. Khó như vậy? Đây chẳng phải là nói biến hóa thú đại lão là luyện đan thiên tài? Phân thân thú kinh ngạc nói. Đúng, tuyệt đối là thiên tài, dù sao chúng ta chuyển sinh mới bao lâu? Biến hóa thú liền có thể luyện chế hắc thiết cấp đan dược, hơn nữa còn luyện chế nhiều như vậy, thật sự là lợi hại gia hỏa a. Ta vừa vặn có hối đoán vật liệu, hối đoán hai viên nhuận thủy đan thử một chút hiệu quả. Hắc thiết đại ô quy lập tức bắt đầu hối đoán, rất ngoao đem đan dược đổi tới. Ngoa tảo. Hắc thiết đại ô quy phát một câu, triệt để không nói, cũng khiến nói chuyện phiếm kinh đám người lâm vào đang lúc mờ mịt. Đại ô quy, ngươi thế nào? Nói chuyện. Này này, ngươi nói chuyện a. Đừng nhử a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này nhuận thủy đan là giả? Hoặc là có độc? Hắc Thiết Cấp Ngở vực vô căn cứ thú già chất vấn. "Đánh dám, ngươi không biết đừng nói mò, chúng ta đều hối đoán qua nhuận thủy đan, hiệu quả tốt đây." Huyễn thuật Bạch Linh điểu nhảy ra ngoài, trực tiếp mắng lên. "Cái kia vì sao đại Ố Quy không nói? Còn phát một câu lời mắng người." Hắc Thiết Cấp Ngở vực vô căn cứ thú tiếp tục chất vấn. "Ta làm sao biết? Có lẽ đại Ố Quy đầu gốc nước vào đi, mỗi ngày trong nước ngầm, không nước vào mới là lạ." Huyễn thuật Bạch Linh điểu tiếp tục nói. "Cái này, nhìn xem như cái bát phụ mắng chửi người Huyễn thuật Bạch Linh điểu, tất cả mọi người có chút im lặng. Bất quá huyền thuật Bạch Linh điệu tôn sùng như vậy nhẫn tùy đan, cũng mọi người nổi lên nghi ngờ, không rõ đại Ố quy vì sao không nói. Thời gian mọi người ở đây trong khi chờ đợi chậm rãi vượt qua, rất nhanh 10 phút đồng hồ trôi qua. Cái kia nãy giờ không nói gì đại Ố quy rốt cục nói chuyện, kinh hãi nói: "Ông trời ơi, vừa rồi ta hối đoán hoàn tất nhẫn tùy đan về sau, để cho ta ngự chủ tìm lão sư của hắn dò thử một chút." Kết quả hắn lão sư đều sợ ngây người, nói đây là phẩm chất cao nhẫn tùy đan, bình thường luyện đan sư luyện chế 100 lô, đều chưa hẳn xuất hiện một viên dạng này nhẫn tùy đan. Nhưng là bây giờ, ta lại có hai viên. Nói cách khác, trong phòng đấu giá đều là phẩm chất cao nhuận thủy đan, hiệu quả kinh người. Cái này, lợi hại như vậy sao? Hắc Thiết cấp nợ vực vô căn cứ thú kinh ngạt nói. Đương nhiên, mọi người có tài liệu tranh thủ thời gian hối đoán, vạn nhất về sau không có nhuận thủy đan, vậy các ngươi liền khóc đi thôi. Ha ha, ta lại hối đoán một viên trị liệu đan. Đại Ô Quy lại bắt đầu hối đoán, đem tài liệu của mình đều đem ra, hối đoán phòng đấu giá lý hiên vật phẩm. Đám người cũng tranh thủ thời gian bắt đầu hối đoán, một lát sau, nhuận thủy đan bán ra một đồng lớn, Lý Hiên cũng thu được đại lượng vật liệu. Triệu Hoán Thu thế giới Ma lung hùng khu vực. Đinh. Ngài vật phẩm đấu giá nhuận thủy đan bị đánh ra, vật liệu chứa đựng tại tạm tồn dương. Đinh. Ngài vật phẩm đấu giá trị liệu đan bị đánh ra, vật liệu chứa đựng tại tạm tồn dương. Bốn. Liên tục tin tức hiện lên, Lý Yên một bên xuất ra vật liệu hấp thu, một bên bước nhanh hướng đông nam phương hướng đi đến, nơi đó, một cái triệu hoán pháp trận bị hắn khóa trận. Bên cạnh. Song đầu thực nhân ma một cái khác đầu, cũng chính là ma nhị, đang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lý Yên, sau đó máy móc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía phương hướng sau lưng, nơi đó tràn ngập đại lượng màu tươi. Chương 112, Mối khế ước. Chương 112, Mối khế ước. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 112, Mối khế ước. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 919 giờ 21 phút 53 giây. Trong vũng máu. Mấy tên tam nhãn tộc cao thủ nổ ngang lộn xộn ngược lại ở nơi đó, lấy tương đương thê thảm tư thái bị gai đất đánh xuyên, chết không nhắm mắt. Nhìn qua thi thể trong ánh mắt lưu lại sợ hãi, nghe nồng đậm mùi máu tươi, ma nhị nuốt một ngụm nước bọt, có chút bị hù dọa. Phải biết Trước kia đại ca mặc dù cũng rất trầm mặc, thế nhưng là đại ca lưu tinh Hỏa Vũ, Ma Nhị gặp qua rất nhiều lần. Cho tới nay, hắn đều cho là mình đại ca sẽ chỉ cái này một cái năng lực, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, vừa rồi đại ca chỉ là phất phất tay, trong chốc lát những tam nhãn tộc đó chết hết. Cái kia miểu sát lúc chẳng cảnh, thật sự là làm cho người sợ hai tháng phục, làm cho người kính sợ. Đại đại ca, vừa rồi gai đất là là sáu. Ma Nhị thấp giọng hỏi thăm, muốn biết đại ca vì sao lại phóng thích gai đất. Thế nhưng là nhìn đến đại ca nghiêng đầu lại, Ma Nhị lập tức an tính lại, có chút e ngại nhìn xem đại ca. Ta vừa rồi đạt được tổ tiên truyền thừa, về sau sẽ phóng thích càng nhiều năng lực, không cần lo lắng." Lý Yên tìm lung tung cái cớ. Nguyên lai like là dạng này, đại ca chính là lợi hại, vậy mà đạt được tổ tiên truyền thừa, quá mạnh. Ma Nhị lịnh lọt mở miệng, vậy mà không có chút nào hoài nghi. Chủ yếu thực nhân ma đầu hốc từ trước đến nay không dùng được, mà Ma Nhị từ nhỏ bị đại ca đánh đầu, đầu hốc thì càng đận. Hiện tại đã đại ca nói đến đến truyền thừa, Ma Nhị tự nhiên hoàn toàn tin tưởng, ngay cả chất vấn cũng không biết. Bất quá trải qua chuyện này, đầu hốc có chút đần Ma Nhị, chẳng phải e ngại, hắn nhỏ giọng nói. "Đại ca Chúng ta đi nơi nào? Không bằng đi đi Sandy, ta đã hơn mấy tháng không ăn được thịt, mỹ vị chuột bự thịt ta thích nhất. Liền chút tiền đồ này, một cái phá chuột thịt mà tôi, chờ một lúc đạt tới mục đích, muốn ăn thịt còn không phải chuyện đơn giản. Lý Yên nói, tiếp tục hướng truyền tống chân chạy. Đại ca, ngoài địa phương muốn đi có thể tân sao? Đi nơi nào đâu? Ma Nhị quet miệng bên trên ngụm nước nói. Đương nhiên là khế ước chủ, có ngự chủ mới có thể càng nhanh tăng thực lực lên, còn có thể ăn vào rất nhiều mỹ thực. Lý Yên phụ cấp khoa học nói. Thế nhưng là đại ca, khế ước pháp trận rất khó gặp được mà lại bị khác triệu hoán thú cướp đi, coi như chúng ta cướp được, ngự chủ phát hiện chúng ta là song đầu thực nhân ma, cũng sẽ từ bỏ. Chúng ta có hai cái đầu, đối triệu hoán sư gánh vác rất lớn, tương đương với hấp thu hai phần linh hồn trả lại, trọng điểm chúng ta tiềm lực trưởng thành rất thấp, cho nên triệu hoán sư cũng không nguyện ý lựa chọn chúng ta. Ma nhị nghĩ đến đã từng quá khứ, thất lạc thở dài một hơi. Không sao, ta có biện pháp. Lý Yên tự tin nói. Biện pháp gì đâu? Ma nhị hiếu kỳ hỏi thăm. Rất đơn giản, ngự chủ sở dĩ lựa chọn cái khác triệu hoán thú, đó là bởi vì hắn có lựa chọn cơ hội. Lý Yên lạnh nhạt nói: "A, đây là ý gì?" Ma Nhị mờ mịt. "Rất đơn giản, không để cho nó triệu hoán thú tiến vào khế ước pháp trận liền tốt, dạng này Triệu Hoán Sư liền không có cơ hội khế ước cái khác triệu hoán thú." Lý Yên tiếp tục phổ cập khoa học. "Thế nhưng là đại ca, triệu hoán thú nhiều như vậy, bọn chúng chắc chắn sẽ không nghe chúng ta." Ma Nhị lo lắng nói. "Không nghe? Vậy giết sạch." Lý Yên thản nhiên nói. "Giết? Giết sạch?" Ma Nhị ngây ngẩn cả người, đầu không rõ nhìn xem đại ca của mình, hắn phát hiện đại ca hôn mê sau khi tỉnh lại, trở nên phi thường không tầm thường. Một cái từ hình dung, đó chính là bá khí bên cạnh đại loạn. Mà đại ca như vậy khiến Ma Nhị cảm giác rất là lẫm, nhưng so sánh với trước kia đại ca, hắn càng ưa thích hiện tại đại ca, đủ bá khí. Bất quá Ma Nhị đột nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là khế ước pháp trận vấn đề, bọn hắn căn bản không biết nơi nào có khế ước pháp trận. Cho nên Ma Nhị gánh tầm nghĩ, "Đại ca, chúng ta căn bản không biết nơi nào có khế ước pháp trận, chẳng lẽ muốn dùng thời gian mấy năm tìm kiếm sao?" Ma Nhị sau khi nói xong, lặng lặng chờ đợi đại ca đáp án. Thế nhưng là, hắn cũng không nghe thấy đại ca lời nói. Đại ca vẫn tại phía nước lại. Cái này khiến Ma Nhị nghi hoặc không hiểu, đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm nguyên nhân thì lúc, Ma Nhị hai mắt trừng lớn, không thể tin được nhìn xem rừng cây hậu phương cái kia lấp lánh khế ước được triệu hoàn phát trận. Vậy mà, lại có khế ước phát trận. Ma Nhị chấn kinh, không thể tin được nhìn xem phát trận, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía mình đại ca. Mang theo khó có thể tin, Ma Nhị run giọng nói, "Đại ca, ngươi đã sớm biết nơi này có khế ước phát trận sao?" Ừm. Lý Yên gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Cái này, nhìn xem thần sắc bình tĩnh đại ca, Ma nhị nuốt nước miếng, cảm giác nhà mình đại ca càng ngày càng lạ lẫm, đồng thời cũng cảm thán truyền thừa đáng sợ, khiến đại ca trở nên siêu cấp bất phàm. Đến, Lý Yên bước nhanh đi vào khế ước pháp trận trung tâm, hai mắt mang theo Hàn Mang Liếc nhìn tứ phương, liếc nhìn bốn phía chạy tới triệu hoán thú nhóm. Tường đất, Lý Yên tay phải chụp về phía đại địa, một tiếng ầm vang tiếng vang. Hình trụ tròn vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy triệu hoán pháp trận làm trung tâm, trong nháy mắt đem pháp trận bao vây lại. Đồng thời Lý Yên lần nữa huy động tay phải Từng cây bén nhọn gai đất tại tường đất bên ngoài xiêu xiêu xiêu xiêu xuất hiện, như là núi lao, hình thành nguy hiểm gai nhọn khu vực. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, dọa đến bốn phía triệu hoán thú nhanh chóng chạy trốn, chạy ra trăm mét về sau, lúc này mới ngưng trọng nhìn xem triệu hoán phát trận. Trên bầu trời, vài đầu phi hành triệu hoán thú vốn là muốn bay xuống, tiến vào khế ước pháp trận. Nhưng đột nhiên xuất hiện kinh khủng lang uy, dọa đến phi hành triệu hoán thú vội vàng bay xa, kinh nghi chưa định nhìn xem khế ước pháp trận trung tâm. "Đều nghe cho kỹ, tiến vào khế ước pháp trận người chết." Lý Hiên lạnh giọng mở miệng, hai con ngươi băng lãnh nắm nhìn bốn phía. Cao cấp Long Uy tùy ý phong thích, chấn nhiếp tứ phương Triệu Hoàn thú. Dạng này lực chấn nhiếp, do đến phổ thông Triệu Hoàn thú căn bản không dám tới gần, cho dù là Hắc Thiết cấp Triệu Hoàn thú cũng sợ không tiến, lo lắng bất an nhìn xem, rõ ràng đối lý hiên rất kiêng kỵ. Đại ca quá mạnh. Ma Nhị nhìn xem bá khí vô song đại ca, nhìn xem đại ca trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau chúng Triệu Hoàn thú, cái kia phách lối bộ dáng, khiến Ma Nhị đánh trong lòng sùng bái. Giống. Một đầu Hắc Thiết hạ vị Long Uy thú ở phía xa gào hét, đồng dạng phóng xuất ra Long Uy, cùng Lý Hiên Long Uy lẫn nhau đối kháng, lẫn nhau triệt tiêu phóng xuất ra cái này long uy về sau, long uy thú từng bước một hướng khế ước pháp trận đi đến, ánh mắt kiên định, muốn chết. Lý Yên tay phải nâng lên, cao cấp lưu tinh hỏa vũ phóng thích mà ra, trong chốc lát, bầu trời xuất hiện từng đóa từng đóa hỏa diễm nóng rực, bao phủ một khu vực lớn. Hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, bốn phương tám hướng triệu hoán thú nhanh chóng bò chạy, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây. Chỉ có hắc thiết hạ vị long uy thú không sợ hãi chút nào, từng bước một tiến lên, dứt khoát quyết nhiên đi hướng khế ước pháp trận. Baoành baành, lưu tinh hỏa vũ nhanh chóng rơi xuống, bao phủ long uy thú toàn thân. Hỏa diễm nóng rực càng là đập nện tại trên vảy rồng, chấn động thân thể của nó. Bất quá cái này vảy rồng 10 phần kiên cố, vậy mà ngăn kháng trụ lưu tinh hỏa vũ, quả thực làm cho người sợ hai thảm phục. Thứ hai năng lực vảy rồng cường hóa. Không sai không sai, vậy mà kháng trụ ta một cái năng lực, như vậy hai cái năng lực đầu. Lý Hiên lộ ra mỉm cười. Chương 113, Khương Vân. Chương 113, Khương Vân. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 113, Khương Vân. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới. 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. 1 giây sau, Lý Hiên miệng thật to mở ra, hỏa diễm nóng rực bắt đầu ngưng tụ, rất nhanh hình thành bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu. Siêu. Hỏa cầu được thả ra ra ngoài, mang theo nóng rực khí tức bay ra ngoài. Woeng. Hỏa cầu đột nhiên bạo tạc, tại long uy thú trên thân ầm vang nổ tung, trực tiếp đem cao 3 mét long uy thú chấn bay ra ngoài. Rống rống. Long uy thú chật vật đứng thẳng mà lên, như là tọ phi nước đại trốn hướng phương xa, cũng không dám lại dừng lại một giây. Hừ. Lý Hiên lạnh hừ một tiếng. Đứng tại pháp trận trong gương ngắm nhìn bốn phía, cùng bốn phía triệu hoán thú đối mặt. Mãnh liệt Long Uy tiếp tục phong thích, quét sạch tứ phương, cũng dọa đến những cái kia triệu hoán thú không ngừng lui lại, cuối cùng rời đi phiến khu vực này. Nhìn thấy bốn phía không còn có một cái triệu hoán thú, Lý Yên cái này mới thu hồi Long Uy, lặng lặng chờ đợi khế ước hoàn thành. Nhưng là, hắn đứng tại pháp trận trong lâu như vậy, khế ước từ đầu đến cuối không có hoàn thành, hiển nhiên bên kia triệu hoán sư cũng đang do dự. Bất quá không quan hệ, khế ước pháp trận không cách nào duy trì thời gian quá dài, khế ước sớm muộn hoàn thành. Cho nên Lý Yên không lo lắng chút nào thậm chí còn sa sa nhìn toán qua long uy thú. Lý Yên long uy năng lực liền là tới từ một đầu giàn mua phổ thông cấp long uy thú, mặc dù chỉ thu được cái này một cái kỹ năng, nhưng năng lực này rất thực dụng. Tỷ như ban đêm đi ngủ phóng thích một chút long uy, con mỗi cái gì cũng không dám tới gần, còn có thể nhẹ nhõm chấn nhiếp triệu hoang thú, làm chúng nó sức chiến đấu đại giảm. Mà đây chỉ là cao cấp long uy thôi, nếu như đem long uy cũng tăng lên tới siêu phẩm, kia liền càng bất phàm. Đúng rồi, phòng đấu giá tạm tồn trong dương còn có không ít vật liệu, ta đều ăn hết, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Lý Yên nói thầm. Từ tạm tồn trong dương tiếp tục xuất ra vật liệu bắt đầu ăn. Ông Khế ước pháp trận đột nhiên có chút rung động, có điểm giống điện áp bất ổn lúc ánh đèn chớp động, mà cái này cũng biểu thị khế ước pháp trận thời gian nhanh đến, khế ước dần dần không ổn định, nếu như Triệu Hoán sư lại không khế ước, liền sẽ tuyên cáo thất bại. Cũng ở thời điểm này, khế ước hoàn thành quang mang đột nhiên sáng lên, mới khế ước chính thức hoàn thành. Hoa ca ca, đại ca, chúng ta rốt cục có ngự chủ, quá tốt rồi, đại ca ngươi quá mạnh. Ma Nhị hưng phấn khoa tay múa chân, đối với mình nhà đại ca rất sùng bái. Tốt, chuẩn bị rời đi. Lý Yên trả lời một câu, tiếp tục gân lấy từ tạm tổn trong dương xuất ra vật liệu. Đinh. Ngai trung cấp vòi rồng tiến giai đến cao cấp vòi rồng. Đinh. Ngai trung cấp tốc độ cường hóa tiến giai đến cao cấp tốc độ cường hóa. Đinh. Ngai trung cấp ẩn thân tiến giai đến cao cấp ẩn thân. Nam. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Yên nhiều hạng thiên phú đạt được tăng lên, thực lực tăng vọt một bậc lớn. Cũng tại lúc này, Triệu Hoán Quang mang lớp lãnh, kia là Triệu Hoán sư tại đối bọn hắn tiến hành triệu hoán. Không do dự, Lý Yên lập tức lựa chọn đồng ý, một giây sau tại trong bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Mâu mỡ đại lục, Thánh chiến thành. Nơi này là Tây Đại lục tiến vào Đông Đại lục trọng yếu đầu mối then chốt, cũng là ngăn cản Hắc Cám quân đoàn chiến lược yếu địa. Ở chỗ này, cư trú đại danh đỉnh đỉnh triệu Hoán sư nhất tộc, cũng chính là Khương gia. Đúng vậy, ở cái thế giới này, triệu Hoán sư là một cái tộc đàn, người bình thường chỉ có thể tu hành linh khí, trở thành linh vũ giả. Chỉ có người của Khương gia có được triệu Hoán phương pháp, triệu Hoán thuộc về mình triệu Hoán thú. Cũng bởi vì có Khương gia tại, Thánh chiến thành một mực tồn tại đến nay, đánh lui Hắc Cám quân đoàn mấy lần tiến công, địa vị cao thượng, thậm chí có được cả tòa Thánh chiến thành. Bất quá, lâu dài chiến đấu cũng khiến Khương gia tử thương thảm trọng, hiện tại toàn cả gia tộc chỉ còn lại hơn 1000 người. Khương Vân là thuộc về Khương gia lục trưởng lão mười mạch, là lục trưởng lão cái thứ 30 cháu trai, bởi vì tướng mạo phổ thông, Thiên Phú lại thuộc về gia tộc nhân vật dâu địa. Có thể Khương Vân từ không chịu thua, tin tưởng vững chắc mình có thể, tin tưởng vững chắc mệnh ta do ta không do trời câu nói này, mỗi ngày đều đang cố gắng học tập, cố gắng tăng lên linh lực. Có thể người bình thường cùng thiên tài ở giữa chênh lệch to lớn, cho dù hắn khắc khổ học tập, khắc khổ tu hành, cũng vẹn vẹn chỉ là đuổi kịp người bình thường bộ pháp vẫn như cô cùng thiên tài ở giữa chênh lệch to lớn. Tựa như năm nay hắn 16 tuổi tròn, thực lực mới phổ thông thượng vị linh lực đẳng cấp, mà các thiên tài đã đạt đến phổ thông đại viên mãn, thậm chí có người đạt đến hắc thiết hạ vị linh lực đẳng cấp. Kém như vậy cách, khiến Khương Vân rất là khó chịu, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở hôm nay khế ước triệu hoán. Nhưng mà kết quả làm hắn thất vọng, làm khế ước của hắn pháp trận trong xuất hiện phản hồi lúc, nhắc nhở lại là một con song đầu thực nhân ma. Mặc dù song đầu thực nhân ma là hắc thiết hạ vị, so phần lớn người triệu hoán thú mạnh, nhưng song đầu thực nhân ma hạn mức cao nhất chính là hắc thiết hạ vị. Nói cách khác, Hán triệu Hoán Thú vĩnh viễn không cách nào tấn cấp, cái này khiến Khương Vân Phi thường khó chịu, một mực kéo Ley không nguyện ý hoàn thành khế ước. "Khương Vân, cố lên." Thanh âm ngọt ngào vang lên, Khương Vân quay đầu nhìn lại, là Tỷ Tỷ Khương Nam Nam. Giờ phút này, Tỷ Tỷ tuyết trắng nhỏ mang trên mặt chờ mong, nắm chặt nắm tay nhỏ cho hắn cố lên cổ vũ khí khí, hy vọng hắn có thể có được chính mình triệu hoán thú. Cái này khiến Khương Vân ấm lòng đồng thời, cũng nghĩ đến trong nhà quấn cảnh, khẽ thở dài một tiếng. "Ong ong ong." Bốn phía khế ước pháp trận từng cái sáng lên, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Từng đầu triệu hoán thú từ khế ước pháp trận trong đi tới, xuất hiện tại ánh mắt của mọi người bên trong, những thứ này triệu hoán thú, mỗi một đầu đều ủng có không tệ tiềm lực trưởng thành. May mắn chính là, những thứ này triệu hoán thú bên trong tạm thời không có hắc thiết cấp, đều là phổ thông cấp. Cái này cũng khiến Khương Vân nội tâm có một chút an ủi, tối thiểu nhất hắn xong đầu thực nhân ma là hắc thiết cấp. Thôi thôi, có dù sao cùng so không có tốt. Khương Vân thở dài một tiếng, cuối cùng hoàn thành khế ước, bắt đầu tiến hành triệu hoán. Ông, màu trắng quang mang sáng lên, Triệu Hoán Pháp trận bắt đầu dập dờn, một đạo 2 mét 5 cao khôi ngô thân ảnh chậm rãi xuất hiện, xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Hắc Thiết cấp song đầu thực nhân ma. Khương Vân tiểu tử này vậy mà khế ước Hắc Thiết cấp. Có người lên tiếng kinh hô. "Là không có tiềm lực song đầu thực nhân ma, không cần để ý, tương lai ta Triệu Hoán thú khẳng định vượt qua hắn." Có người không thèm để ý nói. "Tiềm lực trưởng thành sắc thực không được, nhưng Hắc Thiết cấp còn là rất không tệ, có thể trực tiếp đi quân đội đảm nhiệm thủ vệ quan." "Đúng vậy à, năm nay chúng ta mạch này tạm thời chưa từng xuất hiện một đầu Hắc Thiết cấp Triệu Hoán thú, đầu này song đầu thực nhân ma." cũng coi như cho chúng ta vãn hồi một chút mặt mũi. Đừng lo lắng, thương chiến còn không có triều hoãn kết thúc, thiên phú của hắn có thể là phi thường cường đại, nhất định có thể khế ước cường đại triệu hoàn thú. Mọi người vây xem nghị luận ầm ĩ, nói Khương Vân song đầu thực nhân ma, có người hâm mộ, có người không thèm để ý. Ma chủ ngồi lên lục trưởng lão, từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt. Khi nhìn đến Hắc Thiết cấp song đầu thực nhân ma về sau, Lục trưởng lão cũng chỉ liếc qua một cái liền không còn quan tâm, mà là từ đầu đến cuối chú ý một tên gọi Khương Chiến thiếu niên. Thiếu niên này khí vũ yên ngang, mi thanh mục tú, kế thừa mẫu thân hắn cao nhan trị. Thêm bên trên tiên phú bất phạm, tự nhiên nhận đám người coi trọng. Ma Lục trưởng lão vẫn đối Thiếu niên rất chờ mong, chờ mong hắn triệu hồi ra cường đại triệu hoàn thú. Ông. Khế ước pháp trận đột nhiên sáng rõ, đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán, rất nhanh một đầu cao hơn 3m khôi ngô thân ảnh xuất hiện tại pháp trận trong, kinh khủng long uy quét sạch tứ phương. Long uy thú, lại là hắc thiết hạ vị long uy thú, ông trời của ta, đây chính là tiềm lực trưởng thành cực mạnh long uy thú, tuyệt đối không phải song đầu thực nhân ma có thể so sánh. Đúng vậy à, long uy thú chẳng những có thể phóng thích long uy, mấu chốt thể phách cực mạnh, lực lớn vô cùng. Trên cơ bản đồng cấp vô địch, quá mạnh, cùng long uy thú so sánh, xong đấu thực nhân ma chính là cái rắc rưởi. Người của Khương gia nghị luận ầm ĩ, đều hưng phấn nhìn xem long uy thú, tán thưởng sự cường đại của nó, hâm mộ Khương chiến vậy mà triệu hồi ra cường đại như thế long uy thú. Kỳ quái, đầu này long uy thú vì sao chật vật như vậy? Trên thân còn có tổn thương, tựa hồ vừa kinh lịch chiến đấu. Không cần để ý, long uy thú yêu chiến, đánh cái đỡ rất bình thường, ngẫu nhiên đang chịu hoàn thú thế giới ồ đả tiểu bằng hữu, cái kia không thể bình thường hơn được. Chương 114, huyết hải cứ điểm. Chương 114 Huyết hải cứ điểm. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 114, huyết hải cứ điểm. Tác giả: Một quyển manh Vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Ngươi nói cũng đúng, long uy thú bản thân liền mạnh, hấp thiết cấp càng thêm bất phàm, vẹn vẹn thả ra long uy, liền có thể dọa sợ đồng cấp đối thủ. Xác thực, ngươi nhìn bốn phía triệu hoán thú tại long uy hạ đều sợ hãi run rẩy, cái này đủ để chứng minh long uy thú cường đại. A, xong đầu thực nhân ma làm sao không sợ hãi? Phía bên phải cái kia cái đầu thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra. Nó không sợ Long uy sao? Khương gia bọn tiểu bối nghị luận ầm ĩ, nhìn xem đại lượng triệu hoang thú tại Long uy hạ run lẩy bẩy, đồng thời ngạc nhiên song đầu thực nhân ma bình tĩnh. Thời khắc này thực nhân ma đang lặng lặng đứng vững, phía bên phải đầu một mực nhắm hai mắt. Bên trái đầu mặc dù mở to mắt, nhưng cũng không có lộ ra sợ hãi thần sắc. Ngược lại có chút hăng hái nhìn xem Long uy thú, tựa hồ đối với Long uy thú cảm thấy rất hứng thú. Bức này chẳng cảnh, khiến bọn tiểu bối nghi hoặc không hiểu, cho dù là Khương gia trưởng bối cũng lần thứ nhất kiến thức cảnh tượng như vậy. Béo thúc: Ngài kinh nghiệm phong phú, đầu này thực nhân ma vì sao không sợ long uy thú đâu? Có người hỏi thăm. Nếu như ta đoán không lầm, thực nhân ma hứng nên trải qua qua không ít sóng gió, kinh nghiệm phong phú, lão luyện trầm ổn, cái này mới không sợ cùng cấp long uy thú khác, nhưng cái này cũng nói thực nhân ma giả, càng ngày càng không được, cùng tiềm lực vô tận long uy thú không cách nào so sánh được. Béo thúc nhàn nhạt giải thích: Nguyên lai là lão luyện trầm ổn a, bất quá coi như lão luyện trầm ổn, có thể tại long uy hạ mặt không đổi sắc, cũng tương đối lớn mật. Đúng vậy a, nhưng tương lai thực nhân ma Tất nhiên sống ở long uy thú cường đại trong bóng tối. Mấy tiểu đồi nói tiếp, dù bọn hắn có hạn tri thức, phân tích tình huống hiện tại. Mà bọn hắn trong tầm mắt long uy thú, đang lẳng lặng đứng tại pháp trận trong, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Rống! Tiếng gầm gừ vang vọng phiến khu vực này, thanh âm bên trong xen lẫn hưng phấn. Long uy thú sở dĩ hưng phấn, là bởi vì nó rốt cục có người chủ, có thể càng nhanh tăng thực lực lên. Nghĩ tới tương lai có thể đột phá thành đồng cấp, long uy thú càng thêm hưng phấn chú lên, tùy ý tản ra tự mình mạnh đại long uy. Đợi đến nó chú lên đủ rồi, hưng phấn đủ rồi rốt cục túi đầu xuống nhìn về phía trước, đầu tiên nhìn thấy là một đám người, còn có một số cấp thấp triệu hoán thú. Những thứ này triệu hoán thú đều là phổ thông cấp, thực lực rất yếu, tại nó long uy dưới, những thứ này cấp thấp triệu hoán thú run lẩy bẩy, không dám lúc đích. Cảnh tượng này khiến long uy thú càng thêm cao ngạo, dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn tứ phương, liếc nhìn xung quanh. Chỉ là, làm ánh mắt của nó quét về phía phương hướng sau lưng lúc, một đạo quen thuộc mà xa lạ thân ảnh ánh ánh vào tầm mắt của nó. Cái kia khôi ngô thân hình, cái kia hai cái đầu to, cái kia quen thuộc mà xa lạ song đầu thực nhân ma lập tức khiến long uy thú ngây ngẩn cả người